sau khi nói xong, vệ dương lấy ra cái kia bốn viên đạo đan, mà lúc này bốn viên đạo đan chủ nhân bị vệ dương lấy ra, nhìn thấy kiếm không minh, bọn họ biểu hiện kinh hãi gần chết, thế nhưng vào lúc này bọn họ tự bảo cũng không thể, kiếm không minh triển khai pháp lực, một lần nữa cẩm cố bọn họ sau khi thu cẩn thận sau khi có chút cân nhắc nhìn vệ dương, ngươi có thể giết chết tư không ngọc cùng bốn vị này tiên đạo kẻ phản bội, sức chiến đấu của ngươi lần thứ hai tăng lên, đệ tử ngu rốt, chỉ có thể giết chết ngưng đan kỳ tu sĩ, vệ dương khinh cười nói, kiếm không minh, nam sư tôn, ngươi trưởng nào thì trở thành thái nguyên thành thành chủ. Vệ Dương Hiếu kỳ hỏi: "3 năm trước đó, hiện tại ma nhật ngàn trời, ma đạo thực lực ở kịch liệt tăng lên, nhân ma chiến tràng bên trên chúng ta tiên đạo tu sĩ áp lực càng lúc càng lớn, rất nhiều lúc sư phụ đều không xuất thủ không được, kinh sợ ma tu." Kiếm Không Minh cảm khái nói. Nghe thấy Kiếm Không Minh nói như vậy, Vệ Dương cũng là tâm tình trầm trọng. Trong lòng hắn luôn có một loại cảm giác, lần này ma đạo đúng là thế tới hung hăng, suy nghĩ một chút cũng rất đơn giản, vô thượng chân ma không phải người ngu, cách mỗi vạn năm một lần phát động tiên ma đại chiến, hiện tại cũng là lần thứ 100 rồi, nhiều lần như vậy đại chiến hạ xuống, ma đạo khẳng định còn có, có rất nhiều kế hoạch. Sư tôn đệ tử trước tiên quay lại Tiên môn một chuyến, sau đó tới nửa trừ ma vệ đạo. Vệ Dương trầm giọng nói, kiếm không minh gật cụ. Sau đó, Vệ Dương thông qua Thái nguyên thành phủ thành chủ bí mật chuyển tông trận trở về Thái nguyên Tiên môn. Mà lúc này, Vệ Dương tiến vào Thái nguyên Tiên môn sắp, cố ý đi ngang qua Thiên Cơ Phong không có chú ý chính hắn thời điểm. Đột nhiên cảm giác Thiên Cơ trên đỉnh chuyển đến một luồng lang lệ vô cùng khí thế, cảm ứng được này cố khí thế cường hãn, Vệ Dương tâm chìm vào đáy vực. Linh Thiên Cơ, ngươi rốt cục không làm con rùa đen rút đầu, xuất quan a. Thế nhưng Vệ Dương cẩn thận cảm ứng một phen, Linh Thiên Cơ tu vi vẫn chỉ là Nguyên Anh đại viên mãn không có đi vào hóa thần kỳ như vậy nếu không có đi vào hóa thần kỳ vệ dương cũng sẽ không giá trị được bao nhiêu lo lắng mà lúc này thiên cơ trên đỉnh linh gia mọi người cảm ứng được cơn khí thế này dồn dập tâm tình đều cao hứng cực kỳ dị vang vắng lặng ở trong lòng áp lực dồn dập quét đi sạch sẽ xanh hiện tại linh gia lão tổ tông xuất quan linh gia sẽ lần thứ hai quật khởi mà hậu vệ dương rời đi thiên cơ phong trở lại thần huyên độ vũ vệ dương lần này về tiên môn chủ yếu nhất chính là triệu tướng điển truyền tin cho hắn kế hoạch buôn bán đã định ra xong xuôi cần vệ dương về tiên môn xét duyệt mũi phen thiên cơ phong bên trong linh thiên cơ lúc này ngồi ở đại điện vị trí đầu não vô cùng uy nghiêm, mặc dù không có nói chuyện, không có thả ra khí thế, thế nhưng ngồi ở chỗ đó, linh gia cũng cảm giác một toà núi lớn chấn áp đại địa, bọn họ cảm giác cũng rất than tâm. linh thiên cơ vừa xuất quan, đầu tiên liền giải linh gia tình huống bây giờ, một phen mật nghị, vệ dương đương nhiên không rõ ràng. vệ dương hiện tại chính đang thanh lý thu hoạch, lần trước ở thung lũng vận dụng diệt thần tên nỏ giết chết tư không ngọc cùng bốn vị tu sĩ cấp cao, bọn hắn chiếc nhận chứa đồ bị vệ dương lưu lại. lúc này, vệ dương đầu mở ra chiếc tư không ngọc chiếc nhận chứa đồ, nay trong nhận chứa vật ma thạch vô số, sau đó còn có rất nhiều ma đạo đặc lưu thiên địa linh vật, nhìn những này thiên địa linh vật. Vệ Dương cảm thấy rất đáng tiếc, bởi vì những này thiên địa linh vật đều bị ma khí ăn mòn, không thể trực tiếp vận dụng. Mà lúc này Vệ Dương nhìn thấy một cái dị bảo dưỡng hồn mục, nhìn thấy dưỡng hồn mục, Vệ Dương mừng rỡ. Dưỡng hồn mục chính là trong giới tu chân độc hữu thiên địa linh vật, hắn lớn nhất công hiệu chính là nuôi hồn. Nếu như đem dưỡng hồn mục điêu khắc thành vật trang sức, tu sĩ thời khắc đeo lời nói, không chỉ có thể ở trong tu luyện trình độ lớn nhất phòng ngựa tàu hỏa nhập ma, hơn nữa dưỡng hồn mục thời khắc còn tỏa ra một loại ba động kỳ dị, có thể làm cho hồn phách bản nguyên tăng cường. Nịch thiên như vậy bảo vật, làm cho dưỡng hồn mục ở trong giới tu chân phi thường được hoan nghênh mà hiện nay tu chân giới đã rất ít có thể nhìn thấy dưỡng hồn mục tồn tại, bởi vì không có cái nào tu sĩ sẽ ngốc đến nắm dưỡng hồn mục đi ra giao dịch, bọn họ có dưỡng hồn mục đều là cho mình dùng. mà vệ dương lấy ra dưỡng hồn mục thời gian, một thanh âm bỗng nhiên nhô tới, tư không ngọc, ngươi muốn từ bản tọa bên trong dò xét thái nguyên tiên môn bí ẩn, đó là tuyệt đối không thể, có loại, ngươi lập tức giết ta, cái gì cửu u ma diễm, cái gì hư không độc thủy, đều đối với bản tọa không có tác dụng. dưỡng hồn mục bên trong đột nhiên truyền lên tiếng, mà hậu vệ dương thần nhận thức chỉ bảo, trong nháy mắt liền cảm thấy mừng rỡ cực kỳ. Dưỡng hồn mục bên trong linh hồn chính là trước đại thắng hoàng triều chi chủ Chu Jun nhất hồn nhất phách, mà nhất hồn nhất phách mang theo Chu Jun toàn bộ ký ức cùng tu vi cảnh giới, dựa theo đạo lý rằng nếu như đơn độc nhất hồn nhất phách bị hút ra xuất thân thể, nhất định sẽ tiêu tán. Thế nhưng dưỡng hồn mục không hổ là thiên địa dị bảo, có thể đem nhất hồn nhất phách bảo tồn. Mà Vệ Dương lúc này cảm ứng được này, nhất hồn nhất phách mặt trên bị hăng hại, trong lòng la mu. Thế nhưng hiện tại nếu giải cứu ra, Vệ Dương lập tức rời đi Thần Huyền Đạo phủ. Mà lúc này, Thiên Hạo Phong bên trong, Chu Hạo nhìn con trai độc nhất Chu Jun ở Ngọc Liên chiếu cố dưới, chậm rãi học biết đi đường, chậm rãi học tập ngôn ngữ a a a nói chuyện. Mỗi khi nhìn thấy tình cảnh này, cho dù tâm thần cứng rắn như đá kim cương y hệt Chu Hạo trong bóng tối cũng không chỉ lão lệ tung hành. Tuy rằng Chu Jun còn sống, thế nhưng hắn thiếu hụt nhất hồn nhất phách, căn bản không có thể tu luyện, hơn nữa thông minh rất được ảnh hưởng, qua nhiều năm như vậy, sự thông minh của hắn còn dừng lại tại nguyên chỗ, căn bản cũng không có bất kỳ tiến bộ. Chu Hạo tuy rằng thân là thiên cơ đường phó đường chủ, nắm giữ nguyên anh hậu kỳ cái thế tu vi, nhưng nhìn thấy tình cảnh này, như trước vô lực. Thế nhưng Ngọc Liên biểu hiện đúng là làm hắn rất vui mừng. Ngọc Liên tuy rằng cũng biết Chu Jun một đời phòng trường từ đây chính là như vậy, thế nhưng như trước không dợi không bỏ trước sau như một chiếc cố. mà lúc này, Vệ Dương đi tới Thiên Hạo dưới đỉnh. Vệ Dương cao vừa nói nói, Thái Nguyên Tiên môn hậu bối đệ tử Vệ Dương cố ý đến đây tiếp Chu Hạo thái thượng trưởng thượng, mong rằng trưởng thượng có thể cho vãn bối một cơ hội. Thiên Hạo phong cầm chế là Chu Hạo hắn bố trí, Vệ Dương thanh âm của trong nháy mắt liền vang ở bên tai của hắn. Nghe nói Vệ Dương bái phỏng, Chu Hạo không chỉ có suy nghĩ Vệ Dương đến đây mục đích, sau đó hắn cũng nhớ tới Linh Tiên cơ hôm nay xuất quan, như vậy Vệ Dương tới mục đích liền rõ rành rành. Nhưng là muốn chống lại Linh Tiên cơ, Chu Hạo cũng không ngại kéo lên Vệ Dương. Vì lẽ đó lúc này, Chu Hạo tâm ý hơi động. Thiên Hạo Phong cấm chế mở ra, sơn môn mở ra. Mà Hậu Chu Hạo thanh âm của vang ở vệ dương bên hai, người tới là khách, ngươi lên đây đi. Vệ Dương dọc theo sơn đạo, đi tới Chu Hạo trước mặt, mà lúc này, hắn cũng nhìn thấy Chu Jun bộ dáng. Đệ tử mạo muội đến viếng thăm, kính xin trưởng thượng tha thứ đệ tử lỗ mãng. Vệ Dương trước tiên xin lỗi một phen. Ha ha, tiểu tử ngươi, tới chỗ của ta còn khách khí, nói đi, ngươi hôm nay cố ý tới nơi này là có mục đích gì? Chu Hạo cười nói. Ha ha, ta đến bái phòng trưởng thượng, mục đích, trưởng thượng hẳn là rõ ràng trong lòng mới đúng vậy. Vệ Dương cũng cùng Chu Hạo bắt đầu chơi văn tự game. Đương nhiên, cái này không phải của ta mục đích chủ yếu." Vệ Dương sau đó có chút cao thâm khó dò giống như nói rằng. Chương 368: Kết thành đồng minh. 1. Nhìn thấy Vệ Dương cao thâm khó dò như vậy bộ dáng, Chu Hạo cũng đã tới một tia hứng thú. "Ừ, nếu nói như ngươi vậy, lão phu cũng là muốn nghe một chút, ngươi ngoài ra còn có cái gì đặc thù mục đích?" Chu Hạo giọng của ôn hòa, hoàn toàn đem Vệ Dương cho rằng cùng cấp người, tuy rằng Vệ Dương tu vi mới là trúc cơ kỳ bảy tầng, thế nhưng ở Chu Hạo trong mắt, nhìn đến không chỉ có là Vệ Dương hiện tại tu vi, mà là hắn về sau tiềm lực. Vệ Dương trước đó Vệ gia Tam Kiệt sáng tạo một loạt thần thoại chiến tích, Chu Hạo đều không khác mấy là tự mình trải qua. Điểm này Chu Hạo sẽ không chút nào hoài nghi Vệ Dương thành tựu sau này sẽ yếu hơn Vệ gia Tam Kiệt. Hồi bẩm Trưởng thượng, đệ tử trước đây một mực tại nhân ma chiến tràng tĩnh tu, mà lần này đệ tử ở trong một sân cốc ngẫu nhiên phát hiện tiểu ma sư Tư Không Ngọc tung tích, vì lẽ đó đệ tử dưới cơn nóng giận theo ở phía sau, vận dụng tu vi, cường thế giết chết Tư Không Ngọc. Tuy rằng đệ tử không thể bảo đảm Tư Không Ngọc có hay không triệt đệ tử vong, nhưng là của hắn chấp nhận chứa đồ bị đệ tử chặn lấy được, đây là sự thực. Vệ Dương khinh cười nói. Được, Tư Không Ngọc thua dưới tay ngươi hai lần rồi, phòng trường đợi này của hắn liền gần như phế bỏ. Không sai tin tức này nghe lão phu hạ giận. Chu Hạo cao hứng kinh hay, con trai độc nhất của hắn Chu Jun trở thành hiện tại loại này dáng vẻ, hậu trường thủ phạm chính là Tư Không Ngọc, bây giờ nghe người vệ Dương lần thứ hai giết chết Tư Không Ngọc, Chu Hạo trong lòng phi thường vui vẻ. Ha ha, trưởng thượng, cái này không phải trọng điểm. Tư Không Ngọc hàng ngũ không đủ nói đến, bực này gà đất chó sành gặp gỡ đệ tử, căn bản không đáng giá đệ tử cố ý ngảy nửa hạ phong nói khoác. Mấu chốt nhất là đệ tử ở thanh lý Tư Không Ngọc chức nhận chứa đồ không có chú ý chính hắn thời điểm, phát hiện một cái kinh thiên bí mật. Vệ Dương Khinh cười nói: "Kinh thiên bí mật, làm sao ngươi biết ma sư là ai?" Chu Hạo hiếu kỳ hỏi: "Không phải, bí mật chính là cái này." Vệ Dương vào lúc này tâm ý hơi động, đem dưỡng hồn một mục gỡ xuống gần một nửa, mà sau sẽ Chu Jun nhất hồn nhất phách chuyển đến này gần một nửa dưỡng hồn một bên trong. Vệ Dương vào lúc này trong tay đột nhiên xuất hiện này một nửa dưỡng hồn mục, Chu Hạo cũng trong nháy mắt phát hiện: "Không sai a, ngươi có thể thu được dưỡng hồn mục, đây là của ngươi cơ duyên." Chu Hạo tán dương nói rằng. "Ha ha, trưởng thượng làm sao thì không sử dụng thần thức quan sát một chút đây." Vệ Dương mang trên mặt cao thâm khó dò nụ cười. Theo bản năng dưới, Chu Hạo thần thức trong nháy mắt bắn phá này gần một nửa dưỡng hồn mục, mà hậu Chu Hạo tâm trong nháy mắt liền chấn động vô cùng. Ta, ta không có nhìn lầm đi. Chu Hạo vào lúc này mừng đến phát khóc, có chút không dám tin tưởng chỉ vào dưỡng hồn mục không dám xác định nói rằng. Mà lúc này dưỡng hồn mục bên trong Chu Hạo nhất hồn nhất phách cảm ứng được phụ thân hắn thần thức, sau đó cao tâm gọi nói, cha. Chu Hạo vào lúc này cố nén nuốt rỡ. vô cùng kích động tâm tình, cẩn thận từng li từng tí một từ vệ dương trong tay tiếp nhận này một khối nhỏ dưỡng hồn mục để tâm năng trong tay sau đó thần thức của hắn lần thứ hai chỉ vào trông thấy nhi tử hồn phách bị hao tổn hao tổn nội tâm hắn vô cùng phẫn nộ nhưng là con của hắn nhất hồn nhất phách còn sống trên đời chu hạo lại cao hứng cực kỳ chu hạo hiện tại tâm tình rất phức tạp không có cảm nhận được loại kia tê tâm liệt phế tưởng niệm nỗi khổ thì không cách nào cảm nhận được hắn bây giờ cao hứng cực điểm tâm tình hải tử ngươi chịu khổ chu hạo lúc này thần thức ôn nhu truyền âm nói rằng cha đúng là người sao chu jun nhất hồn nhất phách còn có chút không dám tin tưởng đúng hải tử là ta ta cứu ngươi đã muộn cho ngươi chịu tội chu hạo nước mắt không khỏi hạ xuống sau đó, Chu Hạo thân ảnh của trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ, đi tới Chu Jun bên người, Chu Hạo thần thức thận trọng bao vây hắn con trai độc nhất Chu Jun này nhất hồn nhất phách, sau đó này nhất hồn nhất phách một lần nữa ấy trở về Chu Jun trong cơ thể. mà lúc này, Chu Jun hồn phách trở về, linh trí lần thứ hai trở về, Chu Jun lập tức quỳ xuống, ngậm lấy nhiệt lệ, khóc vừa nói nói, cha, nhiều năm như vậy, Hải Nhi bất hiếu, cho người năm. Chu Jun vẫn chưa nói hết, đã bị Chu Hạo đỡ lên, Hải Tử, ngươi cái gì cũng không cần nói, là ta cái này làm cha vô dụng, nếu như sớm biết ngươi còn sống trên đời. Vì phụ coi như liều mạng này một thân tu vị cũng sẽ cứu ngươi đi ra. Phụ tử lần thứ hai một lần nữa gặp lại, thấy cảnh này, vệ dương trong lòng rất nhiều cảm khái. Vào lúc này, trong lòng hắn bất chi giác dần hiện ra vệ trung tiên thân ảnh của. Chỉ là hiện tại đạo thân ảnh này đều có chút mơ hồ, trở nên hơi xa lạ. Sau đó, chu hạo mới một cái nắm chu jun cùng ngọc liên, trong nháy mắt trở lại vệ dương vị trí. Chu jun hiện tại linh thức trở về, tự nhiên biết ân nhân của hắn là ai. Chu jun lúc này nửa quỳ trên mặt đất, trầm giọng nói, vệ sư minh, đa tạ ân cứu mạng của ngươi, từ đây bất kể là lên núi lao, vẫn là xuống biển lửa chỉ cần vệ sư huynh ngươi dặn dò một tiếng, nếu như ta nhăn một cái lông mày, ta làm chẳng tự tuyệt. Vệ Dương nghe nói lời này, đi đem Chu Jun đỡ lên, bất đắc dĩ nói nói, "Chu sư huynh không cần như vậy, ngươi ta đều là đồng môn, đồng môn trong lúc đó, giúp đỡ lẫn nhau rất bình thường, tại hạ đảm đường không nổi như vậy." Chu Jun tuy rằng đứng lên, thế nhưng thái độ kiên định, "Vệ sư huynh, đại ơn đại đức của ngươi ta sẽ vẫn ghi nhớ trong lòng." Chu Jun liền ổn quyền, chắp tay nói rằng. Mà lúc này đây, Chu Hạo trong tay còn cầm như vậy một khối nhỏ gỗ hồ mục, vào lúc này, hắn đem gỗ hồ mục đưa cho Vệ Dương. Nhìn thấy tình cảnh này, Vệ dương sắc mặt trong nháy mắt liền chìm xuống, trưởng thượng làm như vậy, chính là xem thường đệ tử. Đệ tử đã đưa xuất thủ đồ vật, há có thu hồi lý lẽ. Nếu như trưởng thượng cố ý như vậy, đệ tử lập tức mã lên xuống núi. Được, ta thu lại là được. Chu hạo khinh cười nói. Băng vào lịch duyệt của hắn, đương nhiên biết vệ dương thái độ này là làm cho ai nhìn, vệ dương có thể làm ra loại thái độ này, vì chính là muốn cho chu hạo thủ hạ dưỡng hồn mục. Nhìn thấy chu hạo thủ hạ, vệ dương mới do âm truyền tình, khinh cười nói nói. Chu Jun sư huynh tuy rằng linh trí trở về, thế nhưng hồn phách sức mạnh bản nguyên đánh mất rất nhiều, trưởng thượng có thể luyện chế khối này dưỡng hồn mục, vì là Chu Jun sư huynh sử dụng, bổ sung hồn phách sức mạnh bản nguyên, cái kia nếu như vậy, Chu Jun sư huynh bước vào đan đạo tam cảnh, liền càng có thêm phần chắc chắn rồi. Vệ Dương nếu đưa Chu già như thế một cái ân huệ lớn, liền đương nhiên sẽ không đem khối này dưỡng hồn mục thấy vừa mắt rồi. Hơn nữa, hắn cho Chu già khối này dưỡng hồn mục chỉ chiếm trong tay hắn dưỡng hồn mục 1 phần 10. Được, thần thoại vệ gia không hổ chính là thần thoại vệ gia, nếu như Hạo tiên sư đệ biết của ngươi thành tựu của ngày hôm nay, nói vậy cũng rất vui mừng. Bản tọa lần thứ hai lập lời thề bảo đảm, từ đây ta Chu gia cùng ngươi vệ gia cùng tiến cùng lui, đồng hoàn nạn, như có làm trái lời thề, từ đây không rơi vào luân hồi, tâm thần câu diện." Chu Hạo trầm giọng nói. "Trưởng thượng không cần như vậy, chúng ta vệ gia cùng Chu gia giao tình nhưng là bạn bè cũ rồi." Vệ Dương cười nói. "Mà lúc này, Ngọc Liên mới mừng rỡ gọi nói, "Jun ca, ngươi rốt cục trở về rồi." Ngọc Liên sau khi nói xong, trong nháy mắt liền đánh về phía Chu Jun trong lòng. Vệ Dương cùng Chu Hạo nhìn thấy tình cảnh này, trong nháy mắt rời đi tại chỗ. Chu Jun lúc này cũng là ôm thật chặt Ngọc Liên, vỗ nhẹ phần lưng của nàng, nhẹ giọng nói ra, "Ngọc Liên, Ta đã trở về, nhiều năm như vậy cực khổ rồi, ta không khổ cực, chỉ cần Jun ca ngươi bình an vô sự là tốt rồi." Ngọc Liên gào khóc nói rằng. Lúc này, dưới đất Vệ Dương, quay về Chu Hạo, khinh cười nói nói, "Trưởng thượng, phỏng chứng rất nhanh chu ra sẽ tổ chức việc kết hôn nữa à?" "Ha ha, đó là đương nhiên, lần này liền đem hai người bọn họ việc kết hôn định ra." Chu Hạo thông qua như thế thời gian quan sát, đối với Ngọc Liên người con dâu này cũng phi thường hài lòng. Vệ Dương hôm nay tới đến Thiên Hạo phòng to lớn nhất mục đích đã đạt thành, vì lẽ đó liền tự nhiên đưa ra cáo tử. "Trưởng thượng, đệ tử hôm nay tới đến Thiên Hạo phòng" Vì chính là đưa Chu Jun sư huynh, hiện tại Chu Jun sư huynh phục hồi như cũ như lúc ban đầu, đệ tử nhiệm vụ hoàn thành, vì lẽ đó liền đuổi, sửa, xuống núi. Ha ha, nhiệm vụ của ngươi còn chưa hoàn thành, ngày hôm nay ngươi liền ở lại Thiên Hạ Phong, nghỉ một lúc lão phu tự mình thiết tiến cảm tạ ngươi cứu lại con ta, làm sao ngươi muốn cự tuyệt lão phu? Chu Hạo vào lúc này lấy ra trưởng thượng uy nghiêm, dùng một loại không cần chất vấn ngữ khí nói rằng: "Được rồi, trưởng giả có lệnh, đệ tử không dám không nghe theo." Vệ Dương chắp tay đáp. "Ha ha, vậy thì tốt, coi như tiểu tử ngươi cho thời." Chu Hạo cười ha ha nói rằng. Sau đó Thiên Hạo Phong bên trong, Chu Jun hồn phách trở về, linh trí trở về tin tức truyền khắp cả ngọn núi, vào lúc này, ở trong Tiên môn cùng Chu gia có quan hệ tu sĩ dồn dập đến đây Thiên Hạo Phong. Lúc này, Chu Hạo đúng là ai đến cũng không từ tuyệt. Thiên Hạo Điện bên trong, Chu Hạo đồng môn sư huynh đệ, Thái Nguyên Tiên môn rất nhiều thái thượng trưởng lão, thái thượng nguyên lão, thái thượng trưởng thượng đều tụ tập dưới một mái nhà. Còn có Chu Hạo đệ tử, môn đồ vân vân, dồn dập tụ ở trên trời Hạo Điện. Mà lúc này đây, Vệ Dương mạnh mẽ bị Chu Hạo đẩy tới chủ vị, mà những kia nguyên anh kỳ thái thượng trưởng lão đều ngồi ở phía dưới, Vệ Dương vào lúc này là đứng ngồi không yên chờ đến không sai biệt lắm người đến đông đủ sau khi chu hạo lúc này lắm nói ngày hôm nay ta tại sao phải đem vệ dương đẩy tới chủ vị đây dĩ nhiên không phải bởi vì hắn là đông phương thái tử ta muốn đập thái tử linh loạn nay vừa nói hiện trường tiếng cười như vân tiếng vỗ tay như sấm động đó là bởi vì vệ dương ở nhân ma chiến chẳng chém giết tiểu ma sư tư không ngọc tư tư không ngọc trong tay cứu lại con ta nhất hồn nhất phách đến đây con ta mới có thể ba hồn bảy vía hoàn chỉnh linh trí một lần nữa trở về vì lẽ đó vệ dương đối với chúng ta chu gia có đại ân bản tọa ở đây cũng trịnh trọng tuyên bố từ đây ta chu gia vĩnh viễn đứng ở vệ dương bên này Chu Hạo lời nói mới vừa xong, hiện trường rất nhiều tu sĩ đều biết, đối mặt Linh gia Linh Thiên Cơ xuất quan, Chu gia cùng vệ gia đã kết thành đồng minh rồi. Thế nhưng tin tức này bọn họ không có chút nào ngoài ý muốn, vốn là Chu gia cùng vệ gia đều cùng Linh gia quan hệ không được, mà xuất hiện Kim vệ Dương lại là Chu gia đại ân nhân, bọn họ kết thành đồng minh, hoàn toàn là chuyện đương nhiên. Mà hậu vệ Dương nói rồi mấy câu nói, trận này tuyệt diệu, đó là chủ và khách đều vui vẻ. Theo Chu Jun Linh trí trở về, trước đây ở trong Tiên môn những kia thẩm mắng Chu Jun là ngốc xi si ngôn luận trong nháy mắt biến mất. Mà tin tức này trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Thái nguyên Tiên môn. Mà vệ dương hai lần chém giết tư không ngọc tin tức mà lần thứ hai truyền ra, vào lúc này tất cả tiên đạo tu sĩ nghe nói tin tức này đều chấn động vô cùng. Bởi vì tư không ngọc từ khi không về tuyệt cốc sau khi tu vi của hắn tăng lên tới đan đạo tam cảnh, đã là một vị tu sĩ cấp cao rồi. Như vậy vệ dương có thể chém giết tư không ngọc, như vậy nói cách khác sức chiến đấu của hắn đã hoàn toàn có thể chống lại đan đạo tam cảnh rồi. Vô số tu sĩ nghĩ tới sự thực này, trong lòng bọn họ đều không thể không kiếp sợ. Trường 369, mở ra vị diện thị trường. Có thể lấy chút cơ kỳ tu vi chém giết đan đạo tam cảnh cái này nghịch thiên chiến tích, tiên đạo tu chân giới không phải là không có quá. Sáng tạo chiến tích này chính là Vệ Dương cha Vệ Trung Thiên, lấy chút cơ kỳ tầng 12 tu vi chém giết ma đạo tu sĩ cấp cao. Thế nhưng hiện tại Vệ Dương càng thêm biến thái, lấy chút cơ kỳ 7 tầng tu vi chém giết ma đạo tu sĩ cấp cao. Mà theo chiến tích này truyền bá, Vệ Dương danh tiếng càng hiện hay hơn. Thiên cơ phong linh ra các vị cấp cao lần thứ 2 tụ tập cùng một chỗ. Lao tổ, bây giờ nhìn tình huống này, Chu gia cùng Vệ gia đã liên minh, không nghĩ tới Vệ gia nghiệt trùng mượn cơ hội này, chiệt để đem Chu gia go lên chiến xa của hắn. Linh Chiến Thiên Phấn Nứt nói rằng: Liên Minh không Liên Minh, cái này không quan hệ lại cụ. Quan trọng nhất hay là muốn tăng lên thực lực bản thân, thực lực tuyệt đối có thể nghiền ép tất cả. Nếu như vệ Dương Tu vi tăng lên tới Nguyên Anh Kỳ, vào lúc ấy, coi như không có gia tộc Liên Minh, bên cạnh hắn như thường có thể tụ tập rất nhiều thế lực. Vì lẽ đó việc cấp bách là như thế nào ngăn chặn hắn trưởng thành, tận lực trì hoãn hắn tốc độ phát triển mới là chân lý. Linh Thiên Cơ Hở hướng nói rằng: phía dưới rất nhiều Linh gia Tu sĩ rồn rập ở đầu. Sau đó, một loạt nhằm vào Vệ Dương kế hoạch đang trầm trầm tìm cách. Vệ Dương vào lúc này nhưng là đi tới Tiên Bảo Phố trợ Hoàn Vũ cửa hàng bên trong thị sát một thoáng tài sản sự nghiệp của hắn. Bên trong mật thất, Triệu Tướng Điền vào lúc này lấy ra một khối thẻ ngọc, đưa cho Vệ Dương. Trong ngọc giản chính là Triệu Tướng Điền trải qua nhiều năm như vậy thực địa khảo sát, khổ tâm nghiên cứu, ở Tiên Đạo Cửu Đại Thượng đẳng tiên cửa phố trợ, nhân ma chiến tràng tất cả đại thành trì, Cổ Châu các đại chứ danh giao dịch chi thành cố ý lựa chọn phân bộ sở tại địa. Vệ Dương nhìn rất tỉ mỉ, sau một cách giờ, Vệ Dương mới thu cẩn thận thẻ ngọc. "Tần, không tệ, những này đoạn đường lựa người đi đều còn có thể, có thể đem bọn hắn dưới bàn đến làm cửa hàng chi nhánh." Vệ Dương tán thành nói rằng. Triệu Tướng Điền nghe nói Vệ Dương khen ngợi trong lòng phi thường vui mừng những năm gần đây hắn vì là chi nhánh khắp nơi bốn bà, sau đó khắp nơi mời người hỗ trợ tuyên chỉ bây giờ được vệ dương khen ngợi hắn cảm thấy hết thảy đều rất đáng giá ngươi làm việc ta yên tâm ngươi bước ra một dọn tinh huyết cùng lực lượng linh hồn vệ dương trầm giọng dặn dò nói rằng triệu tướng điền nghe vậy lập tức làm theo sau đó vệ dương lấy ra khống hồn thật ngọc sau đó triệu tướng điền máu huyết cùng lực lượng linh hồn bị cáo hồn thật ngọc hấp thu mà lúc này đây triệu tướng điền liền có một loại cảm giác kỳ quái cái kia chính là phi thường an ổn cảm giác lão triệu Hiện tại của ngươi một kia chân linh dấu ấn ở tại Thật Ngọc bên trong, như vậy lời nói như vậy. Cửu coi như ngươi hình thần đều diện, thế nhưng ngượn của ngươi một kia chân linh dấu ấn, như vậy thì có lần thứ hai cơ hội xuống lại, vì lẽ đó từ một chủng nào đó trình độ trên rằng, ngươi là vĩnh sinh bất tử. Vệ Dương Hờ hững nói rằng. Triệu tướng Điền lúc này vô cùng kích động, vội vã quỳ xuống, khấu tạ Vệ Dương đại ân đại đức. Vệ Dương kinh khí vừa ra, trong nháy mắt liền đem Triệu tướng Điền đỡ dậy. Vệ Dương cười nói, "Này là chuyện nhỏ, hiện tại ta đã đem quyền hạn của ngươi tăng lên, sau đó chúng ta hoàn vũ cửa hàng đồng nghiệp toàn bộ chiêu thu, vì là ta tu, bất kể là ai." nhất định phải đem chân linh dấu ấn ký thác vào khủng hồn thật ngọc bên trong, lời nói như vậy, là có thể mức độ lớn nhất bảo đảm hoàn vũ cửa hàng an toàn. Triệu tướng điền gật đầu ý bảo hiểu rõ. Nếu như toàn bộ dưới bàn những cửa hàng này, linh thạch còn kém bao nhiêu? Vệ Dương hỏi. Triệu tướng điền trong lòng cân nhắc một phen, những cửa hàng này đều là hoàng kim lộ đường, nếu như muốn toàn bộ bắt lại, tối thiểu cũng phải trăm vạn linh thạch thượng phẩm. Trăm vạn linh thạch thượng phẩm. Này không phải là cái gì việc khó. Vệ Dương trầm giọng nói, mà hậu vệ Dương lấy ra một cái túi đựng đồ, đưa cho Triệu tướng điền. Lần trước vị diện thương phô hoàn toàn hấp thu cái kia loại cỡ lớn linh mạch Vệ Dương gần như đã lấy được 100 triệu khối linh thạch thượng phẩm. Hiện tại lấy ra trăm vạn khối, chỉ là tương đương với 1%. Triệu tướng điền linh thức quét qua, liền phát hiện trong túi chứa đồ dòng giá chứa trăm vạn khối linh thạch thượng phẩm. Cổ Châu địa giới tạm thời không cần, bên điên là tuyên cổ thương hội địa bàn, đem vịụ đại thượng đẳng tiên môn phố trợ còn có một chút thực lực mạnh mẽ trung đẳng tiên môn phố trợ bố cục chi nhánh liền gần đủ rồi. Vệ Dương lúc này đột nhiên thay đổi chủ ý, bởi vì hắn cảm thấy, đem Hoàn Vũ cửa hàng thâm nhập Cổ Châu, như vậy thật không tốt, dù sao Cổ Châu chính là tuyên cổ thương hội đại bản doanh, tuy rằng Cổ Nguyệt Dao không thể nào chú ý thế nhưng vệ dương trong lòng không qua được triệu tướng điền tuy rằng không biết vệ dương tại sao thủ tiêu ở cổ châu thiết lập hoàn vũ cửa hàng chi nhánh thế nhưng nếu vệ dương phân phó như vậy hắn chiếu xử lý là được mà hậu vệ dương rời đi hoàn vũ cửa hàng trở lại thần huyên độc phủ mà lúc này đây tử bá thiên nhận được tin tức biết vệ dương ở tại động phủ không có chú ý chính hắn thời điểm hắn cũng trở về đến động phủ giờ khắc này vệ dương một lần nữa nhìn thấy tử bá thiên cảm giác rất thân thiết hắn cười nói tím lão tu vi của ngươi đã đạt đến chúc cơ kỳ tầng mười đại viên mãn trạng như nào đây không vượt cửa hải đan đạo tam cảnh đây một nói đến cái vấn đề này Tử Bá Thiên liền có chút buồn bực rồi, hắn cười khổ nói, thiếu chủ, không phải lão nô không vượt cửa hải đan đạo tam cảnh, mà là ta không cách nào lên cấp đan đạo tam cảnh. Vệ Dương lúc này nhíu mày, trầm giọng hỏi nói, Tím lão, ngươi cẩn thận nói đến. Cuối cùng chuyện gì xảy ra, làm sao ngươi không thể lên cấp đan đạo tam cảnh đây? Tử Bá Thiên lúc này thần tình nghiêm túc, trầm giọng nói, tình huống cụ thể ta cũng không biết, thế nhưng ta trước sau không cách nào cảm ứng được lên cấp thời cơ, hơn nữa của ta chín màu chân nguyên trước sau không thể áp dụng, không thể áp dụng chân nguyên, liền căn bản không có thể đem chân nguyên để thăng làm đạo đan. Nếu như vậy. Ta còn là nằm ở trúc cơ kỳ tầng 12 cảnh giới đại viên mãn. Không thể áp xúc chân nguyên, sao có thể có chuyện đó? Tu sĩ thăng cấp trúc cơ kỳ tầng 12 đều sẽ áp xúc chân nguyên, mà sau sẽ chân nguyên áp xúc đến mức tận cùng sau khi chân nguyên dị biến, sẽ hình thành đạo đan, đi vào ngưng đan kỳ? Lẽ nào đây là ngươi thể chất đặc thù nguyên nhân?" Vệ Dương như mày, không giải thích được nói. Tử Ba Thiên nghe được Vệ Dương hỏi như vậy, thế nhưng hắn thực sự không cách nào trả lời. Mà lúc này, Vệ Dương tâm thần chìm vào vị diện thương phố bên trong, hỏi dò Vệ Thương. "Vệ Thương, ngươi biết này là nguyên nhân gì sao?" Vệ Dương tiêu vội hỏi. Tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, bởi vì cựu thải nghịch thiên thể tuyên cổ không thấy, trong trí nhớ của ta cũng là nghe nói có loại này nghịch thiên thể chất, thế nhưng hỗn độn trong vũ trụ xưa nay không từng xuất hiện cựu thải nghịch thiên thể tiền lệ. Thế nhưng ta suy đoán, vậy rất có thể là hắn không có được cựu thải nghịch thiên thể chân chính công pháp tu luyện đưa đến." Vệ Thương trầm giọng nói. "Cựu thải nghịch thiên thể công pháp tu luyện." Vệ Dương tâm thần nói thầm nói nói, ý của ngươi nói cựu thải nghịch thiên thể muốn chân chính đào móc ra hắn nghịch thiên một mặt, còn cần công pháp phụ trợ, đúng không? "Đó là đương nhiên, cựu thải nghịch thiên thể lại dám xưng là nghịch thiên, khẳng định như vậy có công pháp trợ giúp." hơn nữa ta cảm giác công pháp này cũng là phi phạm, không giống bình thường. thế nhưng hiện nay vẫn thần phủ tu chân giới, phòng chứng rất khó tìm đến cựu thải địch thiên thể công pháp tu lợi rồi. vệ thương cảm khái nói rằng, vẫn thần phủ tu chân giới không có, cái kia nơi nào mới có đây. vệ dương hỏi, khà khà, ta biết có một chỗ nói không chắc có. lúc này vệ thương cười ha ha nói, nơi nào, vệ thương ngươi cũng đừng có đi ta khẩu vị, nói nhanh một chút đi. vệ dương tiêu vội hỏi, vị diện thị trường, vị diện thị trường, đúng, vị diện thị trường là chư thiên vạn giới bên trong vô số vị diện thương nhân, không gian thương nhân. Đại lục cất bước bí mật thương lượng cộng đồng có một cái thị trường, nơi thị trường ta phòng trừng có thể sẽ tìm được cựu thải nghịch thiên thể công pháp tu luyện manh mối." Vệ Thương rất khẳng định nói. "Nhưng là muốn mở ra vị diện thị trường cùng vị diện khu vực giao dịch, nhất định phải đạt đến đan đạo tam cảnh mới có thể, bây giờ ta mới là trúc cơ kỳ bảy tầng." "Vô pháp đạt đến mở ra tiêu chuẩn a." Vệ Dương khổ não nói rằng. "Ai, sau đó đi ra ngoài, ngươi không cần nói là ta Vệ Thương chủ nhân, cái này lời đại nói ra, có lần như vậy chủ nhân, quá mất mặt." Vệ Thương đùi ngồi mãi thôi nói. Nghe nói Vệ Thương càng khái, Vệ Dương biết có ý. Hắn liền vội vàng hỏi Vệ Thương, ngươi biết có phương pháp có thể sớm mở ra vị diện thị trường cùng vị diện khu vực giao dịch. Ai, chủ nhân ngươi cái này đầu óc a, tuy nói vị diện thương phô dị biến sau khi, yêu cầu vị diện thương nhân nhất định phải đạt đến Đan đạo tam cảnh tu vi mới có thể mở ra vị diện thị trường cùng vị diện khu vực giao dịch. Thế nhưng chủ nhân ngươi cũng không ngẫm lại xem, ngươi bây giờ lực lượng linh hồn cùng linh hồn cảnh giới đều là nguyên đan đại viên mãn, hơn nữa chân nguyên cũng là cùng pháp lực ngang hàng. Nếu như vậy, ngươi liền không tương đương với một cái Đan đạo tam cảnh tu sĩ cấp cao sao? Ngươi hoàn toàn có thể thử một chút. Ta cảm thấy chủ nhân ngươi bây giờ mới có thể mở ra vị diện thị trường cùng vị diện khu vực giao dịch. Vệ Thương dùng một loại chỉ tiếp rèn sắt không thành thép ngữ khí nói rằng. Vệ Dương lại lần nữa bị Vệ Thương cho đà kích dừng lại. Một trận, không phải quái Vệ Dương ngu dốt, mà là hắn căn bản cũng không có nghĩ đến phương diện này. Thế nhưng Vệ Thương vừa nói ra, Vệ Dương liền cảm thấy phi thường có đạo lý. Sắt Thừa gia, hắn bây giờ trạng thái cùng những kia đan đạo tam cảnh tu sĩ cấp cao không kém bao nhiêu à? Vệ Dương trong lòng lấy chắc chủ ý sau khi bay về từ Bá Tiên, trầm giọng nói. Tím Lão, ngươi không cần lo lắng. Ta suy đoán ngươi không cách nào lên cấp đan đạo Tam Cảnh, là tạm thời không có tìm được Cựu Thải Nịch Thiên Thể Công Pháp Tu luyện, chỉ cần tìm được Công Pháp Tu luyện như vậy ngươi là có thể thuận lý thành chương lên cấp đan đạo Tam Cảnh rồi. Vệ Dương An Uyển Tử Bá Thiên, Tử Bá Thiên vừa nghe, cảm thấy Vệ Dương nói có đạo lý. Thiếu chủ, vậy ta lại lần nữa đi tới Cựu Thải Bí Cảnh một chuyến, nhìn từ bên trong tòa Thánh Điện, có thể hay không đạt được Cựu Thải Nịch Thiên Thể Công Pháp Tu luyện. Tử Bá Thiên xin chỉ thị nói rằng. Vệ Dương vừa nghĩ, cũng được, Cựu Thải Bí Cảnh bên trong ở chín màu tinh linh, mà bây giờ Tử Bá Thiên là chín màu tinh linh nhất tộc vô thượng giả, nói không chắc ở Cựu Thải Bí Cảnh bên trong. Tử Bá Thiên có thể thu được cơ duyên, lên cấp Đan Đạo Tam Cảnh cũng khó nói à? Ân, cái kia tím lão chính ngươi cẩn trọng một chút, đi sớm về sớm. Vệ Dương nhắc nhở nói rằng. Tử Bá Thiên gật gù, mà sau xoay người rời đi Thần Huyên Đạo Phủ. Tử Bá Thiên nói đi là đi, Vệ Dương lắc đầu một cái, liền tạm thời đem chuyện này để xuống. Sau đó, Vệ Dương triệt để đóng kín Thần Huyên Đạo Phủ, tiến vào mật thất tu luyện, bày xuống rất nhiều trận pháp. Vệ Dương tâm ý hơi động, thân thể của hắn tiến vào vị diện Thương Phô bên trong. Mà lúc này đây, Vệ Dương đứng ở giao dịch phòng khách, dựa theo vệ thương chỉ điểm trầm giọng nói, bản tọa chính là đánh số 3000 vị diện thương phô duy nhất chủ nhân, ta bây giờ lấy vị diện thương nhân thân phận, yêu cầu mở ra vị diện thị trường cùng vị diện khu vực giao dịch. Sau đó, vệ dương thanh âm của truyền vào cửa hàng hạt nhân trong tế đàn. Mà lúc này, từng đạo từng đạo ánh sáng đột nhiên xuất hiện, bắn phá vệ dương thân thể. Sau đó trong hư không truyền đến một đạo rộng lớn thanh âm của, phù hợp mở ra điều kiện, mở ra vị diện thị trường, mở ra vị diện khu vực giao dịch. Sau đó, vệ dương nghe thấy một người giống là tiếng mở cửa. Cuối cùng, một đạo tin tức đột nhiên xông vào vệ dương biển ý thức. Mà lúc này đây, Vệ Dương cùng Vệ Thương đều cảm giác được vị diện thương phô xuất hiện xuất hiện hai cái mật thất. Một cái mật thất đi về vị diện thị trường, một cái mật thất nhưng là thuộc về riêng Vệ Dương sở hữu vị diện thương phô vị diện khu vực giao dịch. Vị diện này khu vực giao dịch là dựa vào với vị diện thị trường, cái này bình đài là tư nhân bình đài, cùng công chúng bình đài có chỗ tương tự, đương nhiên cũng có địa phương khác nhau. Sau đó, Vệ Dương tâm ý hơi động, đi tới đi về vị diện thị trường mật thất kia. Vệ Dương bước vào cái này không có vật gì mất thất, mà hậu tâm ý hơi động, đem diện mạo của hắn ẩn giấu, sau đó một cái bóng mở trong nháy mắt lao ra mật thất. Vệ Dương bản thể còn tại trong mật thất, thế nhưng bản thể hắn chiếu rọi phân thân tiến vào vị diện thị trường. Vào lúc này, Vệ Dương đứng ở vị diện thị trường một cái trong con trường. Nhìn thấy cái này hùng vĩ lớn vô cùng vị diện thị trường, Vệ Dương kinh ngạc trong lòng cực kỳ. Cái thị trường này chia làm 3 tầng, tầng cao nhất có 3000 cái cửa hàng, đối ứng là 3000 tòa vị diện thương phố. Tầng thứ 2 nhưng là có 300 triệu 8 phẩy 888 vạn cái cửa hàng, đối ứng là không gian thương nhân. Mà tầng thấp nhất càng là rộng rãi cực kỳ, cửa hàng số lượng dường như bầu trời sao ngôi sao, đếm không xuể. Này cái cự đại kiến trúc liền là vị diện thị trường, đương nhiên những cửa hàng này vị trí đều vẫn chỉ là chiếm cứ rất ít không gian, chân chính vị diện thị trường chính là trong hư không những kia màn ánh sáng. Màn ánh sáng bên trong biểu hiện vô số item, những món đồ này, bao hàm các loại, thiên địa linh vật, linh thạch, công pháp tu luyện, dược chú, điện tịch, thần khí, tiết khí, cổ bảo, linh dược, tiên đan, vân vân. Hết thảy tất cả, không thiếu gì cả. Màn ánh sáng treo ở trên vòng trời, này món đồ bên trong phong phú toàn diện, chỉ cần Vệ Dương có thể nghĩ tới, này màn ánh sáng chi trong đều có. Mà lúc này, Vệ Dương tâm ý hơi động. Liên tầng cao nhất bên trong cuối cùng một tòa cửa hàng ánh sáng xuất hiện, Vệ Dương tự động liền trở thành tòa này trong cửa hàng chủ nhân. Mà thấy cảnh này, vô số vị diện thương nhân, không gian thương nhân, đại lục bí mật thương lượng đều biết, 3000 cái vị diện thương phô đã toàn bộ xuất thế, 3000 vị vị diện thương nhân toàn bộ định vị. Vệ Dương tiến vào này cửa hàng bên trong, liền phát hiện trong này hết thảy đều cùng hắn vị diện thương phô bố cục giống nhau như lúc, trong này đồng dạng có các loại không gian, luyện công không gian loại hình vân vân, cũng có các loại mặt thất. Nói cách khác, vị diện này trong thị trường cửa hàng bố cục hoàn toàn phục chế vị diện thương phô bên trong, Vệ Dương cảm giác tất cả những thứ này đều rất thần kỳ. Mà lúc này, cái cửa hàng này bên trong, vệ thương thân ảnh của đột nhiên xuất hiện. Nhìn thấy vệ thương xuất hiện, vệ Dương cao hứng nói nói, "Vệ thương, nơi này hết thảy đều cùng vị diện thương phô bên trong như thế à?" Vệ thương lúc này cũng thật cao hứng, hắn giải thích nói nói, "Không tệ, nơi này là vị diện trong thị trường chuyên môn vì là vị diện thương nhân mở ra cửa hàng, ngươi có thể mang nơi này mệnh danh, đương nhiên bình thường mệnh danh cũng sẽ cùng vị diện thương phô tên như thế." Vệ Dương nghe nói, tâm ý hơi động, nhất thời ngoại giới liền xuất hiện bốn chữ lớn, "Đa bảo cửa hàng." Chương 370, Cổ Nguyệt giao phải đi. 2 Đa Bảo cửa hàng toàn thân tỏa ra tia sáng chói mắt, mà tình cảnh này nhất thời liền hấp dẫn vị diện trong thị trường vô số người quan tâm. Rất nhiều vị diện thương nhân, rất nhiều không gian thương nhân, vô số đại lục bí mật thương lượng, bọn họ giờ khắc này nhìn Đa Bảo cửa hàng, không khỏi nghị luận sôi nổi. Không nghĩ tới thời gian qua đi mấy cái thần thoại thời đại, vị cuối cùng vị diện thương phô mới tìm được chủ nhân. Đúng vậy à? Trước đây hơn 2.000 vị vị diện thương nhân đều từ lâu xác định, mà bây giờ vị cuối cùng vị diện thương nhân hiện tại mới xuất hiện, bây giờ đều là kim thời cổ đại rồi. Nghe đồn vị cuối cùng vị diện thương nhân vị trí hẳn là hoang cổ thần giới. Hoang Cổ thần giới chính là Triển Miên Vũ Trụ cổ trung tâm thần giới, quá cổ chi thì, cường giả như Vân, chỉ là không biết vị này mới vị diện thương nhân rốt cuộc là ai. Lúc này, ngồi ở đa bảo cửa hàng giao dịch trong đại sảnh, Vệ Dương ánh mắt xuyên thấu qua cửa hàng, nhìn ra phía ngoài cái kia vô cùng vô tận màn ánh sáng. "Chủ nhân, ngươi bây giờ mở ra vị diện thị trường, như vậy thì có thể chỉ định không gian thương nhân rồi. Từng cái vị diện thương nhân bên dưới đều sẽ thống lĩnh 12 vạn 9600 vị không gian thương nhân, không gian người bên dưới lại thống lĩnh vô số cất bức bí mật thương lượng." Vệ thương trầm giọng nói. "Vệ Dương điểm điểm đầu. Làm sao chỉ định không gian thương nhân?" Vệ Dương hỏi, chủ nhân, ngươi tiểu đối hư không hư ngươi muốn định tu sĩ kia vi không giữa thương nhân là được. Vệ Thương nói rằng, Vệ Dương dồn khí đan điển, biểu hiện nghiêm túc, ta chính là đa bảo cửa hàng chủ nhân, ta muốn cầu chỉ định thương đạo lâm vì không giữa thương nhân. Vừa dứt lời, trong hư không đột nhiên dần hiện ra một màn ánh sáng, mà giờ khắc này, màn ánh sáng bên trong hiện lên vô số bóng người, cuối cùng hình ảnh ngất quang vì là thương đạo lâm. Mà lúc này, trong hư không vang lên một đạo rộng lớn âm thanh, xin hỏi chấp trưởng đa bảo cửa hàng vị diện thương nhân, có phải là xác định thương đạo lâm vì ngươi thuộc hạ người thứ nhất không gian thương nhân? Ta xác định. Như ngươi mong muốn, tôn quý vị diện thương nhân." Âm thanh lại vang lên. Mà lúc này đây, một ánh hào quang từ trong hư không tránh hiện ra, xuất hiện tại Thương đạo Lâm biển ý thức. Rất nhanh, khống hồn Thật Ngọc bên trong, Thương đạo Lâm có chút kích động hỏi dò Vệ Dương. "Thái tử, vừa có vô cùng tên ý thức hỏi dò, vì là có nguyện ý hay không trở thành đa bảo cửa hàng thuộc hạ không gian thương nhân? Thái tử, đây là của ngươi sắp xếp sao?" "Đúng vậy, ngươi tiếp thu đi. Chờ ngươi trở thành không gian thương nhân, ngươi liền biết chỗ tốt của hắn rồi." Vệ Dương truyền âm nói rằng. Sau đó, Thương đạo Lâm xác định. Lúc này, vị diện thị trường đa bảo cửa hàng bên trong Vệ Dương đã nhìn thấy hắn bảng sợ kỳ dị bên dưới. Nhiều hơn một hạng không gian thương nhân, không gian thương nhân một ít lan tên thứ nhất chính là Thương Đạo Lâm. Xác định Thương Đạo Lâm vi không giữa thương nhân sau khi lúc này đa bảo cửa hàng bên trong, đột nhiên xuất hiện một bóng người, lúc này Thương Đạo Lâm một chút linh thức biến thành. Thương Đạo Lâm lúc này nhìn thấy Vệ Dương, Thương phấn vô cùng, thái tử, không gian thương nhân quá nghịch thiên rồi, không chỉ có thể thực hành vượt vị diện tiến hành thương phẩm giao dịch, vẫn có thể liên tiếp vị diện thị trường. Vệ Dương tâm ý hơi động, đem vị diện thương phô một ít quyền hạn mở ra cho Thương Đạo Lâm. "Đạo Lâm, vị diện thương phô một ít quyền hạn ta đã mở ra cho ngươi." sau đó ngươi cũng có thể tự do ra vào vị diện thương phô bên trong, mà tầng dưới còn có chuyên môn của ngươi một gian cửa hàng, sau đó ngươi cũng có thể mượn vị diện thị trường sức mạnh, cường tráng tập thể hoàn vũ cửa hàng. Vệ Dương trầm giọng nói, ta rõ ràng thái tử, cái kia thuộc hạ trước hết đi cửa hàng của ta nhìn một chút. Thương đạo lâm vào lúc này vẫn là ức chế không được hưng phấn trong lòng tình, phải biết thương đạo lâm kinh thương rất có thiên phú, lúc này hắn hoàn toàn có thể cảm giác vị diện thị trường lựu tiên. chờ đến thương đạo lâm thân ảnh biến mất sau khi, Vệ Dương đem tâm thần chìm vào màn ánh sáng, ở tìm tỏi lan bên trong đưa vào chín màu lịch thiên bốn chữ. Thế nhưng màn ánh sáng vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, như trước rất trước kia như thế. "Chủ nhân, ta phỏng trừng vị diện thị trường sẽ không xuất hiện Cựu Thải Lực Thiên Thể công pháp." Người nghĩ một hồi. "Cựu Thải Lực Thiên Thể nếu được xưng Lực Thiên Thể, như vậy thì nói rõ có thể uy hiếp thiên đạo. Như vậy nếu như vậy, thiên đạo là tuyệt đối sẽ không cho phép Cựu Thải Lực Thiên Thể bất cứ tin tức gì xuất hiện tại vị diện trong thị trường." Vệ Thương lúc này cũng biết Vệ Dương không thu được gì, hắn trầm giọng nói. "Đúng vậy, ngươi nói có lý, xem đến tìm kiếm Cựu Thải Lực Thiên Thể công pháp tu luyện, gánh nặng đường xa." Vệ Dương cảm thán nói rằng. Sau đó Vệ Dương sẽ ở tìm tỏi lan bên trong đưa vào đá hỗn độn tin tức. Sau đó, tìm tỏi lan phía dưới liên quan với đá hỗn độn tin tức thì có hơn 100 cái. Vệ Dương từng cái xem lướt qua một lần, thế nhưng cuối cùng vẫn là không thu được gì, bởi vì vị diện thị trường giờ khắc này không có đá hỗn độn, phía trên này chỉ có di vang đá hỗn độn xuất hiện tin tức. Liên tiếp hai cái đều không có bất kỳ thu hoạch, Vệ Dương đều có chút như đưa đám. "Chủ nhân, ngươi không cần đủ rũ, bất kể là đá hỗn độn cùng cựu thải nghịch thiên thể công pháp tu luyện, đều không là vật bình thường, vị diện thị trường chỉ là trong chư thiên thị trường giao dịch mà thôi, hắn cũng không phải thiên đạo." làm sao có thể hoàn toàn nắm giữ tất cả bảo vật đây? Vệ Thương lúc này An Nổi Vệ Dương nói rằng nếu Vệ Dương hiện nay cần nhất đá hối đốn cùng cựu thải địch thiên thể công pháp không tìm được Vệ Dương đối với vị diện thị trường liền tạm thời mất đi hứng thú sau đó lòng hắn niệm đồng thời thần thức trở về bản thể trong mặt thất thần thức trở về Vệ Dương mở mắt ra Vệ Dương tuy rằng không có thể tìm tới đá hối đốn nhưng nhìn thấy vị diện thị trường màn ánh sáng bên trong ngẩn chứa những bảo vật kia Vệ Dương trong lòng cũng là kích động không thôi chỉ là hiện tại hắn còn rất nghèo tạm thời vô lực hối đoái những bảo vật kia Vệ Dương lúc này thông tin ngọc bài văn lên Vệ Dương cầm lấy vừa nhìn. Cổ Nguyệt Giao mời. Vệ Dương đã lâu cũng không có nhìn thấy Cổ Nguyệt Giao, có câu nói tình nhân trong lúc đó một ngày không gặp, như cách ba thu. Vệ Dương thu được tin tức sau khi, lập tức chạy tới Thiên Cổ Thành. Thiên Cổ Thành tuyên cổ thương hội tổng bộ, Vệ Dương nhìn thấy Cổ Nguyệt Giao. Một con như gợn sóng tóc đen như ngân hà rót xuống từ chín tầng trời giống như chút xuống, như nhạc khói, thuốc lá, y hệt Nami, một đôi lệ mục nhìn quanh rực rỡ, duyên dáng mũi ngọc tinh xảo, ngọc quay hàm hơi mất, chỗ khí như lan môi anh đào, hoàn mỹ không một tì vết gương mặt thật là xinh đẹp, như tuyết ngọc có ánh tuyết cơ như băng như tuyết, dáng người nhỏ và dài, có chim sa cá lạn hoa nhường nguyệt thẹn chi cho thế nhưng cổ nguyệt giao lông mày trong lúc đó có khuôn mặt u sầu vệ dương nhìn thấy cổ nguyệt giao tình cảnh này trong lòng lập tức cảm giác không ổn nguyệt giao ngươi khẩn cấp như vậy gọi ta tới có chuyện gì không vệ dương lúc này đi tới cổ nguyệt giao bên người nhẹ giọng hỏi trong phòng tiếp khách không có những người khác cổ nguyệt giao nhìn thấy vệ dương trong mắt rất không bỏ thế nhưng nàng như trước vẫn là quyết định rời đi vệ dương một quãng thời gian Phu quân thương minh bên kia có biến cố phát sinh ta cũng cần lập tức trở về thương minh chủ trì công việc hàng ngày cho nên ta muốn nên rời đi trước vẫn thần phụ một quãng thời gian hơn nữa hiện tại ta cũng tìm được vẫn thần phủ một ít bí mật không cần tuyên cổ thương hội sức mạnh ngươi hiểu ý tứ của ta sao? Cầu Nguyệt giao lưu luyến không rời nói ta hiểu cái kia tuyên cổ thương hội nhiều người như vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Vệ Dương trầm giọng hỏi cái này lời nói ta chuẩn bị đem tuyên cổ thương hội thuộc hạ tất cả nhân viên đều giao cho ngươi bọn họ giờ khắc này tuyệt đại đa số đều bị thu xếp ở một cái bên trong tiểu thế giới Phu quân ngươi tiếp thu lời nói không có bất kỳ lực cản cầu nguyện giao khôi phục nàng dĩ vãng bộ dáng rất hảo phong nói rằng cái này cũng tốt chỉ cần tuyên cổ thương hội tu sĩ đồng ý ta đương nhiên không có bất kỳ ý kiến. Vệ Dương trầm giọng nói: "Đúng rồi, phu quân, bởi hỗn độn bí cảnh tạm thời không có thể mở hạ, phu quân ngươi cần đá hỗn độn ta đã thông qua thương Minh cho ngươi tìm được rồi." Cổ Nguyệt Giao lúc này khinh cười nói: "Cổ Nguyệt Giao trong tay đột nhiên xuất hiện một khối đá hỗn độn, Vệ Dương vừa nhìn đá hỗn độn, tâm thần trong nháy mắt đã bị hấp dẫn lấy. Khối này đá hỗn độn giống như là màu xám giống như vậy, xem ra không hề bắt mắt chút nào, thế nhưng Vệ Dương biết, Cổ Nguyệt Giao lời nói đơn giản, phòng trường trong này chả giá cao cũng lớn vô cùng. Bởi vì Vệ Dương tại vị mặt trong thị trường đều không có tìm được đá hỗn độn, coi như tuyên cổ thương minh ra đại nghiệp đại, sưu tầm đá hỗn độn cũng phải hoa mắt phí rất đại lực khí. Vệ Dương không có lập gì, thu cẩn thận đá hối lộn, cổ Nguyệt giao đối với tâm ý của hắn. Vệ Dương rõ ràng. Mà lúc này, trong giới tu chân nhấc lên tiên sóng lớn. Tuyên cổ thương hội hết thảy cửa hàng đóng cửa doanh nghiệp, hơn nữa hết thảy kinh doanh đồng nghiệp toàn bộ trở về tiên cổ thành. Tuyên cổ thương hội rút về hết thảy ở ngoài phái nhân viên. Ánh Châu, Ngọc Châu, Cổ Châu còn có ở Tiên Đạo Cửu Châu, Nhân Ma Chiến Tràng bên trong thiên cổ thương hội sức mạnh toàn diện co rút lại. Tình cảnh này, trong nháy mắt liền hấp dẫn tu chân giới toàn bộ ánh mắt. Tất cả tu sĩ cũng không biết tuyên cổ thương hội tại sao phải toàn diện co rút lại, chẳng lẽ có thiên biến cố lớn phát sinh? Mà đợi được vệ dương đi tới thiên cổ thành thời gian, tuyên cổ thương hội đã xem hết thệ thiên địa linh vật cùng thuộc hạ tu sĩ thu sạch về, vô số thiên địa linh vật cùng tu sĩ toàn bộ đều ngốc ở một cái đặc thù bên trong tiểu thế giới. Mà lúc này cổ nguyệt giao mang theo vệ dương đi tới bên trong tiểu thế giới, tiểu thế giới này trong vòng là giảm, thế nhưng vệ dương đi tới tiểu thế giới, cảm giác tiểu thế giới pháp tắc không gian đều có chút không thể nào ổn định. Bên trong tiểu thế giới, vô số thiên địa linh vật tụ tập, mà trong quảng trường đứng là tuyên cổ thương hội thuộc hạ tất cả tu sĩ. Tuyên cổ thương hội sức mạnh gần như có hơn 10 vạn tu sĩ, trong này bao quát một đường cửa hàng kinh doanh đồng nghiệp, trưởng quỹ, tổng quản. Mà càng nhiều thì hơn là ẩn nút trong bóng tối luyện đan sư, luyện khí sư, chữa trị sư, trọng sư, tuyên cổ kiếm vệ vân vân. Nói cách khác, vì là tuyên cổ thương hội phục vụ tu sĩ toàn bộ đều ở nơi này. Phu quân, tuyên cổ thương hội tất cả sức mạnh đều ở nơi này, bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là bọn họ cao nhất người phụ trách, có khống hồn thần ngọc, hết thảy tuyên cổ thương hội tu sĩ đều nghe người mệnh lệnh. Cổ Nguyệt giao trầm giọng nói. Sau khi nói xong, Cổ Nguyệt giao lấy ra một khối khống hồn thần ngọc. Vệ Dương sau khi nhận lấy, Khống Hồn Thật Ngọc nơi tay, Vệ Dương cảm giác khối này Khống Hồn Thật Ngọc có chút quái lạ. Thế nhưng Vệ Dương đem thần thức chìm vào Khống Hồn Thật Ngọc sau khi, trong nháy mắt liền đạt được quyền hạn tối cao, vào lúc này tâm ý của hắn trong lúc đó là có thể quyết định những này phía dưới Tuyên Cổ Thương hội tu sĩ. Thương hội các vị đạo hữu, hiện tại ta muốn rời khỏi vẫn Thần phủ, sau đó các ngươi liền nghe từ Vệ công tử mệnh lệnh, ta tin tưởng, Vệ công tử sẽ không bạc đãi các vị, các ngươi còn là dựa theo trước kia chức vị, an tâm làm việc tu luyện đi. Cổ Nguyệt giao thanh âm của vang tại vô số tu sĩ trong hai. Mà Tuyên Cổ Thương Hội tu sĩ toàn bộ đều bị Khống Hồn thật Ngọc không chế, bọn họ đương nhiên không thể đề ra bất kỳ cái gì ý kiến phản đối. Chương 371, toàn bộ tiếp thu Tuyên Cổ Thương Hội. 2. Vệ Dương toàn bộ tiếp thu Tuyên Cổ Thương Hội sở hữu tài sản, đương nhiên trong lòng hắn cảm thấy trùng nếu không phải những tiên địa này linh vật, mà là Tuyên Cổ Thương Hội bồi dưỡng đặc thù sức mạnh. Những thầy luyện đan kia, luyện khí sư cấp bậc cũng không thấp, những này mới là có thể quần quật không đoạn vì là Vệ Dương sáng tác tại Phú Bá Bối. Vệ Dương tiếp nhận Khống Hồn Thần Ngọc, dĩ nhiên là lấy được tiểu thế giới nắm quyền trong tay. Mà cái này đặc thủ tiểu thế giới tuy rằng rất lớn, thế nhưng vệ dương cảm giác tiểu thế giới tuổi thọ không dài, mà lúc này vệ dương cùng cổ nguyệt giao đã đi tới tiểu thế giới trên một ngọn núi cao, vệ dương cùng cổ nguyệt giao sóng vai đứng ở trên đỉnh núi, nhìn phương xa bầu trời, vệ dương một cái liền bảo vệ cổ nguyệt giao, đem cổ nguyệt giao ôm vào lòng, Phu quân, thật sự xin lỗi, lần này sự tình tương đối chặt chẽ gấp, tương đối trọng yếu, ta không thể không trở về thương minh, chờ ngưng ngưng tụ đạo đan, vào lúc ấy ta lại đánh cái thời gian trở lại, cùng đi với ngươi thăm dò vạn thần hạp gốc, cựu nguyệt giao nhẹ giọng nói ra, nguyệt giao, không sợ, hai tình nếu là lâu dài lúc, lại há ở sáng sáng chiều chiều. Vệ Dương Ôn Nhu nói: Hai người cứ như vậy lặng lặng là ôm, bọn họ cũng đều biết, tuy rằng trong lòng không muốn, nhưng là vì từng người tiền đồ, vì sau đó có thể chân chính cùng nhau. Phu quân, tiểu thế giới này phỏng trường vẫn có thể chống đỡ 10 năm, ở trong vòng 10 năm, ngươi nhất định phải đem cái này đại bản doanh di chuyển đi ra ngoài." Cầu Nguyệt Giao nhắc nhở đã nói. "Ừm, điểm này ta tâm lý nắm chắc. Lần đi ta không ở bên người ngươi, chính ngươi phải chú ý, ngươi yên tâm, sau đó ta sẽ quang minh chính đại đến tuyên cổ thương minh cầu hôn." Vệ Dương đây là trịnh trọng nói rằng. Cổ Nguyệt Dao nghe thấy cầu hôn hai chữ, mặt có vẻ ngượng ngùng. Ai muốn gả cho ngươi a? Mà lúc này, vệ dương một phát bắt được cẩu nguyệt dao. Lúc này vệ dương cùng cẩu nguyệt dao đối mặt mà đứng. Nhìn cẩu nguyệt dao này mạo so với tiên tiên dung nhan, vệ dương phải sâu sâu đem nàng nhớ kỹ trong lòng. Lúc này, cẩu nguyệt dao nắm ra một quả hình trái tim bạch ngọc. Phu quân, năm đó thăng cấp đan đạo tam cảnh sau khi, ngươi là có thể thông qua cái này bạch ngọc truyền lời cho ta rồi. Vệ dương trịnh trọng tiếp nhận, cố gắng thu gom. Tiểu thư, chúng ta cần phải đi. Tiểu lục thanh âm của từ đàng xa đi ra. Phu quân, ta phải đi. Cẩu nguyệt dao thu dọn tâm tình, cố gắng chấn định nói rằng. Vào lúc này. Vệ Dương không đành lòng cậu Nguyệt Giao đi, nhưng là vì sau đó có thể chân chính cùng nhau. Hắn chỉ có thể lựa chọn buông tay. Tiểu Thanh Tiểu Lục lúc này đi tới cậu Nguyệt Giao bên cạnh, sau đó cậu Nguyệt Giao cắt ra hư không, quay về Vệ Dương nhìn một lần cuối cùng, bóng người của bọn họ biến mất ở bên trong tiểu thế giới. Hư không loạn lưu bên trong, cậu Nguyệt Giao cùng Tiểu Thanh Tiểu Lục cùng với một người trung niên há tử, bọn họ liền đứng ở loạn lưu bên trong. Mà hư không loạn lưu bên trong những kia thời không phong bạo căn bản cũng không có thể lay động cậu Nguyệt Dao, nếu như Vệ Dương tận mắt nhìn thấy tình cảnh này, chấn động vô cùng. Cậu Nguyệt Dao vào lúc này vẫn là si ngốc nhìn vấn thân phụ sau đó bóng người của bọn họ hoàn toàn biến mất, mà đợi được cổ Nguyệt Giao bọn họ đi xa, vẫn thần phủ trong hư không, cái kia Thiên Đế nhìn cổ Nguyệt Giao rời đi, mỉm cười. Vệ Dương lúc này một lần nữa trở lại tiểu thế giới trung ương ở trên quảng trường, Vệ Dương nhìn tuyên cổ thương hội hơn một vạn năm tích lũy sức mạnh, trong lòng dâng trào không nứt. các vị đạo hiếu, tại Hạ Thái Nguyên Tiên môn đệ tử Vệ Dương, hiện tại ta là trưởng quản tiểu thế giới giới chủ, sau đó các vị liền gia nhập vào ta hoàn vũ cửa hàng. bản tọa ở đây bảo đảm, nhất định sẽ không bạc đãi các vị. Vệ Dương trầm giọng nói, mà lúc này tuyên cổ kiếm vệ thủ lĩnh. Luyện hư tiền kỳ tu vi cổ đạo một đứng ra, nếu là tiểu thư mệnh lệnh, như vậy chúng ta tự nhiên vâng theo, kính xin vệ công tử hạ lệnh. Vệ Dương trong ngõ đột nhiên xuất hiện tiểu không thanh nhóm của đại ca ca, vừa vệ thương ca ca nói tiểu thế giới này muốn qua đời, nếu không ngươi đem bọn hắn chuyển đến bầu trời của ta chi thành thế nào? Thiên không thành bên trong cũng có rất nhiều tiểu thế giới, chỉ là hiện tại cũng không có bóng người. Tiểu không cảm thấy rất cô độc. Tiểu không, thiên không thành thật sự có thể chứa được nhiều tu sĩ như vậy? Vệ Dương lần thứ hai xác nhận hỏi, đó là dĩ nhiên, đại ca ca, ngươi không tin? Thần chí của ngươi hoàn toàn có thể tìm tòi một lần a. Tiểu không nhong nha nhong meo nói rằng, mà hậu vệ dương thần thức trong nháy mắt đảo qua cất giữ trong không gian thiên không thành, thiên không thành giờ khắc này ở vệ dương trong mắt, căn bản cũng không có bất luận là bí mật gì. Thiên không thành chủ thể gần như là dài rộng cao đều là và giảm, thế nhưng ở dựa vào thiên không thành hạt nhân địa phương, có vô số tiểu thế giới liên tiếp. Vệ Dương đại khái đếm lại một lần, có 3.000 tiểu thế giới. Nhưng là có chút tiểu thế giới vẫn còn mông muội trạng thái, nhưng là có chút tiểu thế giới rộng lớn hoàn toàn không thua gì tuyên cổ thương hội tiểu thế giới này. Thiên Không Thành mới bắt đầu chế tạo, mục đích đúng là chuyên trở đại thương tiên đình người. Hơn nữa Thiên Không Thành giữa chưa thương lượng tiên đình tiêu hao bách hơn vạn năm chế tạo một vị thần khí. Không tệ, Vệ Dương vừa đảo qua Thiên Không Thành, liền biết đây là một tôn thần khí. đương nhiên nói chuẩn xác còn không phải hoàn chỉnh thần khí, phẩm chất gần như là bán thần khí. Bởi vì năm đó đại thương tiên vương tu vi vẫn chỉ là bán thần, không có đạt đến thần linh mức độ. Thế nhưng cũng bởi vì Thiên Không Thành vẫn chỉ là bán thần khí, ở Vệ Dương xem ra tiềm lực càng vô hạn hơn. Thiên Không Thành làm thành chi loại đặc thù chiến lược thần khí, hoàn toàn có lên cấp thần khí vua, tiên thiên trí bảo thậm chí chứng đạo chi bảo tiềm lực. Hơn nữa Thiên Không Thành bây giờ còn chưa có thần khí bội nguồn, điểm này nói cách khác Thiên Không Thành vẫn chưa hoàn toàn định hình, càng có lớn lao tiềm lực có thể đã móc. Mà bây giờ Thiên Không Thành các đại bên trong tiểu thế giới Thiên Địa Linh khí hoàn toàn do Thiên Không Thành cung cấp, không có thần khí bội nguồn, Thiên Không Thành không cách nào tự động hấp thu hư không nguyên khí, như vậy cũng chính là chỉ có thể thông qua ngoại bộ cung cấp Thiên Địa Linh khí rồi. Thế nhưng tương đối với tuyên cổ thương hội những tu sĩ này có thể sáng tạo giá trị, Vệ Dương hoàn toàn không lo lắng Thiên Địa Linh khí hao tổn. Vì lẽ đó lúc này Vệ Dương kiên quyết hạ lệnh nói rằng, hiện tại bản tòa hạ lệnh. Đem bên trong thế giới nhỏ này sở hữu thiên địa linh vật toàn bộ di chuyển đến mỗi bên trong tiểu thế giới, ai vào chỗ nấy, mỗi người quản lý chức vụ của mình, bắt đầu hành động đi. Sau đó, ở tiểu thế giới bầu trời, Vệ Dương Tâm Ý hơi động, nhất thời liền xuất hiện một đạo không gian quang môn. Này đạo không gian quang môn liên tiếp thiên không thành tiểu thế giới, mà lúc này, tuyên cổ thương hội tất cả tu sĩ dồn dập hành động lên, đem cái này bọn họ sinh hoạt hơn vạn năm ra triệt để dọn sạch. Linh mạch dọn sạch, linh dược mang đi, các loại kiến trúc, thậm chí ngay cả núi cao sông lớn đều không có dung tha. Thời gian 3 ngày, ở Vệ Dương dưới sự giúp đỡ, tiểu thế giới này triệt để hết sạch. Mà lúc này, Vệ Dương Tâm Ý hơi động, tiểu hạch tâm của thế giới bị Vệ Dương làm nổ, tiểu thế giới bắt đầu tiến vào tự hủy đến ngược thời gian. Sau đó, Vệ Dương thân ảnh biến mất ở bên trong tiểu thế giới, thông qua chuyển tông trận, trở về Thiên Cổ Thành. Mà lúc này, thiên bên trong tòa thành cổ hỗn loạn từng bừng, tuyên Cổ Thương hội đột nhiên biến mất, làm cho Thiên Cổ Thành xuất hiện quyền lực chân không, vì lẽ đó vô số thế lực đều tại tranh cướp Thiên Cổ Thành nắm quyền trong tay. Vệ Dương thông qua chuyển tông trận, trở về Thái Nguyên Tiên môn sau khi, cho trưởng môn Thái Nguyên tự phát ra một cái tin tức Trong tin tức nói rõ Tuyên Cổ Thương Hội đã hoàn toàn rút đi vẫn thần phủ tu chân giới, từ đây vẫn thần phủ tu chân giới lại lấy sẽ không xuất hiện Tuyên Cổ Thương Hội. Nếu nói như vậy, như vậy trước kia có Tuyên Cổ Thương Hội trưởng khống ba châu nơi sẽ không có chủ nhân, Vệ Dương hy vọng các đại tiên môn lập tức hành động lên. Tuyên Cổ Thương Hội đột nhiên biến mất, giống như là một tảng đá lớn, trong nháy mắt tập trung vào bình tĩnh vẫn thần phủ trong giới tu chân, trong nháy mắt liền nhấc lên ngập trời của sóng. Mới bắt đầu người trong ma đạo phát hiện Tuyên Cổ Thương Hội biến mất, đều vẫn không có manh động, nhưng khi bọn họ biết được tiên đạo có động tác lớn không có chú ý chính hắn thời điểm, tiên ma lưỡng đạo chiến tranh động một cái liền bùng nổ. Vào lúc này Thu được vệ Dương tin tức Thái nguyên tử, lập tức triệu tập Tiên đạo tu chân giới các đại tiên môn, bất kể là hạ đẳng tiên môn còn là trung đẳng tiên môn, tất cả tiên môn trưởng môn đều tụ tập Thái nguyên tiên môn. Sau đó Thái nguyên tiên môn liên hợp các đại tiên môn chính thức tuyên bố thông cáo, tuyên bố Tiên đạo chí tôn mệnh lệnh. Sau đó, Tiên đạo tu sĩ dồn dập vào ở Cổ Châu, Độc Châu, Anh Châu, muốn chiếm trước ba châu nơi, dù sao thường nhiều một châu đất là có thể bồi dưỡng càng nhiều tu sĩ. Ở mới bắt đầu thời gian, tuyên cổ thương hội sau khi rời đi, ba châu nơi tất cả thế lực đều không dám động đậy nhưng khi bọn họ phát hiện tiên đạo tu chân giới muốn chiếm cứ ba châu nơi không có chú ý chính hắn thời điểm hỗn chiến rời đi bạo phát mà lúc này đây ma đạo nhưng là binh phát ảnh châu trong giới tu chân trong nháy mắt liền đại chiến liên tụ thế nhưng trung cực đại chiến cuối cùng vẫn là không có bạo phát thế nhưng giờ khắc này ba châu nơi triệt để hỗn loạn tất cả đại gia tộc tu chân tán tu liên minh linh bảy thú tộc yêu thú thế lực man tộc vũ trang tiên đạo tiên môn ma đạo ma môn dồn dập xác định ba châu nơi quy định từng người địa bàn tuyên bố thương hội rời đi ba châu nơi như vậy giờ khắc này ba châu nơi vô số thế lực dồn dập khởi đương nhiên tất cả những thứ này đều cùng vệ dương không quan hệ lúc này hắn trở về thần huyên độc phủ vị diện thương vô luyện khí trong phòng vệ dương trước mặt lơ lững rèn đúc bản mệnh linh kiếm tất cả tài liệu lấy đá hố đột chín màu huyền thiết hồng ngông tinh kim dẫn đầu mười vạn chín loại thiên địa linh tài sau đó còn có thiên nguyên tử kim vệ dương nhìn những này thiên địa linh tài có một loại không có đường nào cảm giác luyện khí trong phòng luyện khí sử dụng hết thảy thiết bị toàn bộ đều có nung nấu lò lửa bóng loáng bình đại đùa lớn vệ thương vào lúc này đã ở luyện khí trong phòng hắn lăng không đứng thẳng vệ thương Hiện tại rèn đúc bản mệnh, linh kiếm thiên địa linh tài toàn bộ đều thu thập xong xuôi, làm sao bắt đầu rèn đúc linh kiếm đây? Chủ nhân, nếu như những tu sĩ khác rèn đúc linh kiếm, còn cần xin mời luyện khí sư ra tay. Thế nhưng thân là vị diện tương nhân, chủ nhân ngươi hoàn toàn không cần luyện khí sư trợ giúp. Nung nấu lò lửa có thể nung nấu chư thiên bên trong hết thảy linh tài, hơn nữa chủ nhân ngươi có cực phẩm linh tinh, hoàn toàn liền có thể chi chỉ nung nấu lò lửa. Đợi được nung nấu lò lửa đem hết thảy thiên địa linh tài đều hòa tan thời gian, vào lúc ấy chủ nhân ngươi dùng lực lượng linh hồn điều khắc các loại cơ chế, trận pháp, kiếm đạo, mật pháp vân vân. Hơn nữa mấu chốt nhất là chủ nhân buồn mạng của ngươi linh kiếm lấy sinh ra, thì có kiếm linh vào ở." Vệ Thương trầm giọng nói. Vệ Dương lúc này làm mất đi một khối cực phẩm linh tinh ở nung nấu lò lửa phía dưới, nhất thời nung nấu lò lửa ầm ầm một tiếng, bên trong bay lên lửa lớn rừng rực rỡ. Sau đó, dựa theo Vệ Thương chỉ điểm, Vệ Dương lần lượt đem thiên địa linh tài để vào nung nấu trong lò lửa. Chương 372: Linh kiếm thành độ lôi kiếp kháng thú triều. 2. Ở cực phẩm linh tinh chống đỡ dưới, nung nấu lò lửa hỏa diễm sức mạnh tựa hổ có thể đốt cháy hư không, vô số thiên địa linh tài sau khi tiến vào, trong nháy mắt đã bị hóa thành nước thép. Sau đó lần thứ hai bị nung nấu, nhưng là từng khối cực phẩm linh tinh bị tiêu hao, Vệ Dương nhịn xuống đau lòng. Hết cách rồi, nếu như không dùng tới nung nấu lò lửa, hiện nay vẫn thần phụ tu chân giới, là không tìm được địa phương đến nung nấu Vệ Dương thu thập những này thiên địa linh tài. Phải biết, những này thiên địa linh tài cấp bậc tối thiểu đều là tam phẩm, cao nhất là tiên phẩm, mà trong đó càng bao quát chín màu huyền thiết, hồng mông tinh kim, đá hỗn độn loại này không thể dùng cấp bậc để cân nhắc thiên địa gì bảo. Thời gian chậm rãi qua khứ, nung nấu trong lò lửa, vô số tạp chất bị lấy ra, thế nhưng lúc này, tiểu không ở bên cạnh nhìn cũng rất hưng phấn. Hoa, lại có linh kim không đen. Tiểu không hưng phấn vỗ tay nhỏ, tha thiết mong chờ nhìn nung nấu trong lò lửa, hắn hy vọng nhiều ra những kim loại này, bởi vì những kim loại này đều đối với hắn tiến hóa rất có tác dụng. Nung nấu lò lửa tạm chất cho Tiểu không, Tiểu không cầm sau khi, bản thể của hắn phẩm chất đều tại mơ hồ tăng lên. Đây chính là Thiên không thành này các loại thần khí chỗ lợi hại, hắn có thể hấp thu thiên địa vạn vật tinh túy đến tiến hóa, đến tăng lên thần khí uy lực. Nung nấu trong lò lửa, đoàn kia nước thép càng lúc càng lớn, thế nhưng ở nung nấu chân hỏa rèn luyện dưới, vô số tạm chất dồn dập lần thứ hai bị loại bỏ. Mà lúc này, trong giới tu chân nhưng là gió nổi mây vẩn. Trước kia thuộc về Cửu Châu nơi vô số hạ đảng tiên môn, chúng đảng tiên môn ở Ba Châu nơi đều chiếm cứ một mảnh đất bản, làm vị bọn họ phát triển nơi. điểm này Thái Nguyên tiên môn bọn họ cựu đại thượng đảng tiên môn không có ngăn cản, trái lại ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa, trợ giúp bọn họ. Mà trước kia vẫn được Tuyên Cổ Thương hội thống trị Ba Châu thế lực, giờ khác này đều dồn dập ló đầu ra. Tất cả đại gia tộc tu chân cũng là dồn dập chiếm núi làm vua, chiếm cứ địa bàn, có chút gia tộc tu chân chuyển hóa thành tiên môn. Mà trước đây các đại tán tu liên minh cũng là tụ tập thành thế lực, thành lập các loại tiên môn, cùng lúc đó, còn có các đại linh thú cùng yêu thú thế lực. Bọn hắn đều bị chia một chén canh, đều chiếm được một mảnh đất bàn. Cho nên nói, Ba Châu nơi rất nhanh sẽ bị tu chân giới tất cả thế lực lớn chia cắt. Đương nhiên, đây chỉ là biểu tượng, ám trong đất. Các loại âm nhu quỷ kế, ngươi lửa ta gạt dồn dập trình diễn, vì lợi ích, vì tranh cướp nơi tốt hơn, vì thiên địa linh vật tranh cướp. Ba Châu nơi tất cả thế lực lớn dồn dập trình diễn toàn vũ hành. Cho nên nói, giờ khắc này vẫn thần phủ trong giới tu chân, tối loạn đúng là Ba Châu nơi. Vào lúc này, cho dù nhân ma chiến trường đều không có Ba Châu nơi hỗn loạn không thể tả, từ khi Ba Châu nơi mất đi người thống trị, tất cả thế lực lớn dồn dập lập can mà lên mà tiên ma lưỡng đạo ở trong đó cũng là trong bóng tối cất lực, cho nên nói ba châu nơi thời khắc đều truyền đến tranh đấu tin tức, hôm nay là nào đó thế lực nào đó vì cấp giật linh mạch, dồn dập ra tay đánh nhau, ngày mai lại là nào đó thế lực nào đó cùng nào đó thế lực nào đó tranh đấu. đương nhiên tất cả những thứ này đều không ảnh hưởng được bế quan an tâm rèn đúc bản mệnh linh kiếm vệ dương. Thời gian 3 tháng vội vã mà qua, vệ dương lúc này rốt cục đem vô số thiên địa linh tài toàn bộ rèn luyện xong xuôi. vào lúc này nung nấu trong lò lửa là một đoàn nước thép. vệ dương biết rèn đúc bản mệnh linh kiếm đã đến thời khắc quan trọng nhất. lúc này Vệ Dương tâm ý hơi động, kiếm ý mô hình đống nhiên xuất hiện. Cùng lúc đó, Vệ Dương lực lượng linh hồn toàn bộ kích phát, lực lượng linh hồn thâm nhập nước thép bên trong, sau đó chậm rãi khắc họa rất nhiều cấm chế cùng trận pháp. Mà lúc này đây, tiểu kim long phát sinh rồng gầm, trong ngay mắt hóa thành một đạo kim quang, Xung kích thiết trong nước, nước thép ở Vệ Dương lực lượng linh hồn bao vây dưới, chậm rãi hóa thành một đạo cự kiếm giáng dấp. Bên trên cự kiếm còn mơ hồ xuất hiện một đạo kim long đồ án. Vệ Dương vào lúc này, trong lòng đối với kiếm đạo linh nội đều khắc vào bản mệnh linh kiếm bên trong, bản mệnh linh kiếm cấp tốc bắt đầu nhỏ đi. Vào lúc này Vệ Dương bước ra mấy chục giọt tinh huyết, trong nháy mắt liền đem linh kiếm nhuận cái thông suốt. Linh kiếm hấp thu Vệ Dương máu huyết, vào lúc này mới chính thức cùng Vệ Dương linh nhục hợp nhất, người kiếm đạt đến hoàn mỹ nhất, thích hợp nhất trạng thái. Sau đó, kiếm ý mô hình tiến vào linh kiếm đất nòng cốt, vào lúc này, Vệ Dương đang thông thả rèn đúc linh kiếm. Đây là một nuôi kiếm quá trình, đây là một loại tâm kiếm rèn đúc thủ pháp, Vệ Dương lực lượng linh hồn quen thuộc linh kiếm từng cái bộ phận. Linh kiếm vào lúc này vẫn là như trước đang thong thả nhỏ đi, mà lúc này, linh kiếm bên trong chợt hiện thái nguyên hai chữ. Thời gian chậm chậm qua khứ, một tháng lần thứ hai dường như thời gian qua nhanh giống như vậy, nhanh chóng tránh qua. Mà lúc này, luyện khí trong phòng vệ dương, đung nhiên mở hai mắt ra. Mà lúc này, trước mặt hắn, bùn mạng của hắn linh kiếm Thái uyên kiếm chính hoành ở trên hư không. Thái uyên kiếm mặc dù không có khai phong, thế nhưng trên thân kiếm tiết lộ ra ngoài một trận trận sát khí cùng cảm giác mát mẻ, liền khiến cho người biết thanh kiếm này không phải không phàm kiếm. Sau đó, vệ dương tâm ý hơi động, Thái uyên kiếm bên tròn, hắn trao đổi kiếm linh tiểu kim long. Tiểu kim long thân ảnh của hiện lên ở trên thân kiếm. Vào lúc này, tiểu kim cao hưng nói nói, đại ca ca. Ta bây giờ chính là Thái Nguyên kiếm kiếm linh rồi. Đúng vậy, Tiểu Kim, từ đó về sau, liền từ ngươi tùy tùng ta chinh chiến chư thiên vạn giới, dùng kiếm trong tay của ta, chứng nhận ta chi đạo." Vệ Dương trầm giọng nói. Mà lúc này, Vệ Dương tâm huyết dâng trào. Vệ Dương thân thể biến mất ở vị diện thương phu bên trong, sau đó hắn xuất hiện tại thần nguyên động phủ bên ngoài. Lúc này, thần nguyên động phủ chỗ ở ngửa mặt lên trời phong thiên tượng đại biến, lấy ngửa mặt lên trời phong làm trung tâm, trong vòng ngàn dặm bên trong, lôi vân cuồn cuộn. "Chủ nhân, buồn mạng của ngươi linh kiếm quá mức lý thiên, đã xuất thế lời nói." nhất định phải trải qua lôi kiếp thử thách, nhất định phải ở trong lôi kiếp thăng hoa. Vệ Thương thanh âm của vang vọng ở trong ngõ, mà một màn kinh người, trong ngay mắt liền chấn động Thái Nguyên Tiên môn vô số tu sĩ. Vào lúc này, bọn hắn đều ngước nhìn hư không, không hiểu Thái Nguyên Tiên môn bầu trời vì sao lại xuất hiện lôi vân. Mà hậu vệ dương bên người Thái Nguyên Tử đống nhiên xuất hiện, hắn trầm giọng hỏi nói, Vệ Dương, cái này lôi kiếp là ngươi dẫn tới sao? Đúng vậy, sư tổ, đệ tử vừa rèn đúc bản mệnh linh kiếm xong xuôi, thế nhưng liền không biết vì sao lại đưa tới lôi kiếp. Vệ Dương bất đắc dĩ nói rằng mà lúc này Thái Nguyên Tử ánh mắt mới chuyển hướng vệ dương trong tay Thái Huyên Kiếm. Giờ phút này Thái Huyên Kiếm xem ra giản dị tự nhiên, thế nhưng Thái Nguyên Tử là tu vi bậc nào, dĩ nhiên là cảm ứng được trong đó nội liễm thần hoa. Tuy rằng Thái Huyên Kiếm không có khai phong, thế nhưng cái kia phong mang khí nhưng là lang liệt cực kỳ. Trên bầu trời lôi vân lăn, nếu tìm tới chuyện đồng môn, lúc này Thái Nguyên Tiên môn vang lên Thái Nguyên Tử thanh âm của. Chư vị đồng môn, đây chỉ là pháp bảo độ kiếp, các vị đạo hữu không để tâm sợ. Thái Nguyên Tử lời nói vừa ra, vệ dương trong tay Thái Huyên Kiếm liền tự động rời đi vệ dương tay, bay đến giữa không trung đối mặt vạn dằm lôi vân, thái nguyên kiếm không có một chút nào sợ hãi, mà lúc này ở thái nguyên kiếm kiếm linh điều khiển bên dưới, thái nguyên kiếm chủ động hướng về lôi kiếp bay đi, âm âm tiếng sấm trong nháy mắt nổ tung, vô số lôi đỉnh hóa thành lôi đỉnh cự long tự trong lôi vân đập xuống, thái nguyên kiếm đối diện với mấy cái này lôi long, không ý kỵ tí nào, lôi long quấn quanh ở thái nguyên trên thân kiếm không có chú ý chính hắn thời điểm, căn bản cũng không có thể hủy diệt thái nguyên kiếm, mà thật giống trái lại vì là thái nguyên gần tỷ thăng phẩm chất, lực lượng sấm sét đang vì hắn rèn luyện, nhìn thấy này khác thường một màn, thái nguyên tử đều không thể không cảm thán, vệ dương lần này ngươi rèn đúc ra một thanh kiếm thần rồi, trong kiếm có linh của ngươi thanh linh kiếm này phỏng chừng chẳng mấy chốc sẽ sinh ra kiếm linh đi ra. Thái nguyên tử không có nhìn ra Thái Nguyên kiếm sớm đã có kiếm linh, vào lúc này, vệ dương cũng không tiện nói gì, hắn chỉ là lặng lặng nhìn tình cảnh này, mà Thái Nguyên kiếm độ lôi kiếp tình cảnh này không chỉ có Thái nguyên tử nhìn thấy, lúc này trong Tiên môn vô số cường giả đều nhìn thấy tình cảnh này, thiên cơ trên đỉnh, linh thiên cơ nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt tâm chậm, không biết hắn đang suy nghĩ gì. Sau đó tin tức truyền đi, vô số tu sĩ đều biết là vệ dương linh kiếm ở độ kiếp vệ dương tên lần thứ hai chấn động thiên hạ. Thái Nguyên kiếm tắm rửa ở trong sấm xét. Sau đó Thái Nguyên kiếm lần thứ hai tăng lên, đi tới trong Lôi Vân. Lôi Vân đột nhiên thay đổi đến không gì sánh được cùng bạo, tựa hồ như là chịu đến khiêu khích như thế, Lôi Vân cùng bạo bất an. Thế nhưng như trước không làm gì được Thái Nguyên kiếm, Lôi Vân sức mạnh, cuối cùng chỉ có thể rèn luyện Thái Nguyên kiếm. Nửa canh giờ thoáng một cái đã qua, vào lúc này đầy trời Lôi Vân biến mất, Thái Nguyên kiếm lúc này một lần nữa trở lại vệ dương trong tay. Thái Nguyên tử nhìn thấy vệ dương bình yên vô sự sau khi, cố gắng một phen sau khi, tệ lệ vọt rời đi. Nhìn thấy Thái Nguyên tử tệ lệ vọt Vệ Dương biết, đây không phải bản thân Thái Nguyên Tử có thể làm được teleport, mà là hắn mượn Thái Nguyên Tiên môn đại trận hộ sơn. Thái Nguyên kiếm vượt qua lôi kiếp sau khi, Vệ Dương không có trở về động phủ, an vị tại nguyên chỗ. Vệ Dương ngồi quanh chân, Thái Nguyên kiếm nằm ngang ở giữa hai chân, mà lúc này Vệ Dương nhưng là đang cùng kiếm linh câu thông, một lần nữa linh hội một lần Thái Nguyên kiếm. Sau đó, Vệ Dương trên người phong mang khí càng ngày càng đậm, vào lúc này, phong mang khí đều hình thành một đạo khí trụ, tiếp dẫn tiên địa. Mà những kia chạy qua ngưỡng mặt lên trời phong tu sĩ, đều cảm giác được này phong mang khí ác liệt. Phong mang khí bắt nguồn từ kiếm tu trên người Phong Mang, bắt nguồn từ đáy lòng sâu nhất chấp niệm, kiếm tu kiếm, giá trị Phong Mang khí sau khi, cái kia chính là không gì không xuyên thủng, không, có gì không phá. Ba ngày thời gian trọt lóe lên, mà lúc này, Thái Nguyên Tiên môn bên trong đột nhiên xuất hiện chín đạo tiếng chuông. Tiếng chuông gấp gáp cực kỳ, hơn nữa rung động cả ngọn núi môn, Vệ Dương mở hai mắt ra, hắn biết, tiên môn phát sinh đại sự. Quả nhiên, Vệ Dương thân phận Ngọc Bài bên trong truyền đến Thái Nguyên tử mệnh lệnh. Ngươi các đệ tử, lập tức chạy tới Ảnh Châu đại thắng hoàng triều, trấn áp ma thú thú triều, sau đó vì là Lê dân Bạch tính rút đi thắng được thời gian mau chóng chạy tới truyền tống trận tập hợp. Vệ Dương lúc này bỗng nhiên đứng dậy, chiến ý sôi trào, nhiệt huyết dâng trào mà bắt đầu, mà cảm ứng được vệ Dương chiến ý, Thái Nguyên kiếm đều tại tiếng hót chấn động. Trong truyền tống trận, Thái Nguyên Tiên môn Nguyên Anh kỳ tu sĩ thủ lĩnh, không có bất kỳ lời thừa thái, truyền tống trận mở ra, vệ Dương bọn họ những này tiên môn cấp cứu tu sĩ trong nháy mắt ù đi tới đại thắng hoàng triều. Đại thắng hoàng triều, trong đế đô, nhìn thấy quân đầy đủ sức lực đến, tại nguyên chỗ chủ trì đại cục tiên môn thái thượng trưởng lão cấp tốc phân phối mục tiêu, vệ Dương bọn họ một nhóm này tu sĩ chạy tới nhất tuyến thiên. Nhất tuyến thiên ở vào đại thắng hoàng triều tây nam bộ, Hán biên giới Tây Nam là Sơn Mạch, mà bây giờ, nhất tuyến tiên bên trong, nhưng là Đại Bình Nguyên, đại phía trên vùng bình nguyên sinh hoạt ngàn tỷ môn dân, vệ dương bọn họ nhất định phải chấn thủ nhất tuyến tiên, sau đó không cho ma thú thú triệu tiến vào đại bình nguyên, bằng không hậu quả khó mà lường được. Ma thú thú triệu đột kích, vào lúc này, đơn người tu sĩ sức mạnh đã không đủ thành đạo, vì lẽ đó vào lúc này biện pháp tốt nhất chính là thành lập đạo binh đại trận. Thế nhưng vệ dương từ khi tiến vào Thái Nguyên Tiên môn sau khi, chưa từng có cơ hội học tập đến đạo binh đại trận, đi tới nhất tuyến tiên sau khi, thần thức quét qua, trong nháy mắt liền đem nhất tuyến tiên địa thế quét xem rõ rõ ràng ràng. Vệ Dương bọn họ hiện tại vị trí địa phương gọi nhất tuyến tiên là một lớn vô cùng tung lũng, mà hai bên đều là cao cao sơn mạch. Những núi cao này thẳng tắp chót vót, ngoại trừ loại kia ma thú phi hành, những ma thú khác đều không thể tiến vào núi cao. Đương nhiên coi như ma thú phi hành cũng không dám tiến vào trên không. Bằng không kiếm tu phi kiếm, trong nháy mắt liền đem bọn hắn đâm thủng. Vệ Dương bọn họ mới vừa tới đến sắp, dễ, cái bản chưa kịp có tu sĩ chiêu lãi phân phối nhiệm vụ thời điểm, ma thú thú triều trong nháy mắt mà thôi. Những ma thú này trước đây đều là linh thú hoặc là yêu thú, thế nhưng xuất hiện ở trên người bọn hắn ma khí trung tiên. Vệ dương biết, bọn họ toàn bộ đều bị ma khí ăn mòn, biến thành ma đạo nên vướng. Nhìn thấy phương xa mênh mông vô bờ ma thú, bọn họ hình thành cường đại thú triều, hướng về nhất tuyến tiên vào tới. Thú triều đột kích, bọn họ nát tan ở trước mặt bọn hắn sở hữu chướng ngại vật, nhìn thấy tình cảnh này, nhất tuyến tiên bên trên, Thái Nguyên tiên môn lâm thời bố trí trong trận pháp, rất nhiều tu sĩ đều biểu hiện nghiêm túc. Lần này tới tập, kích, ma thú thú triều phần lớn là ma thú cấp 1, ma thú cấp 2, ma thú cấp 3 rất ít, thế nhưng tuy rằng một mình ma thú sức mạnh rất nhỏ, thế nhưng giờ khắc này, hình thành thú triều, coi như một vị nguyên anh kỳ tu sĩ cũng không có thể ngăn cản hắn nhỏ. Nhìn thấy thú triều đột kích, lúc này, tọa trấn chỉ huy một vị nguyên anh kỳ tu sĩ lệ vừa nói nói, "Thú triều đột kích, chúng ta cần phải có người đi đánh vỡ bọn hắn nhịp điệu, có cái nào tu sĩ tự nguyện đi vào?" Nay vừa nói, rất nhiều tu sĩ trong nháy mắt đều đứng ở tại chỗ, bởi vì đi ra ngoài chính diện chống lại thú triều, kết cục rất có thể chính là một đi không trở lại. Mà lúc này, vệ dương thân ảnh của Dương như mũi tên rời cung giống như vậy, trong nháy mắt liền xông ra trận pháp. Vệ dương lúc này toàn lực ngự sử thân pháp, thái tiên kiếm từ lâu ra khỏi vỏ. Ở phía sau nhìn cái thân ảnh này, vô số tu sĩ trong miệng đều tại hô lớn. Vệ Dương Minh, ngươi nhất định phải sống trở về a. Thú triều bên trong, những ma thú này giờ khắc này không có linh trí, hoàn toàn bị bản năng cùng ma khí điều khiển, trong lòng bọn họ táo bạo bất an, chỉ muốn muốn hủy diệt hết thảy trước mắt. Vào lúc này, Vệ Dương điên cùng hấp thu nhất tuyến thiên thiên địa linh khí, sau đó tốc độ của hắn lần thứ 2 tăng nhanh. Thú triều khoảng cách với hắn cũng chỉ có 500 trượng, 300 trượng, 200 trượng, 100 trượng, 50 trượng, 30 trượng không có chú ý chính hắn thời điểm, Vệ Dương lúc này trong tay cầm kiếm, thân thể của hắn treo ở giữa không trung, nhìn bên ngoài 30 trượng ma thú thú triều, Vệ Dương bỗng nhiên về phía trước tầng tầng vung lên. Sau đó, một đạo dài đến 50 trượng kiếm cương phá thể mà ra. Kiếm cương trong nháy mắt liền vượt qua vô tận thời không, kiếm cương lăng liệt cực kỳ, ở phong mang khí đạt cực dưới, kiếm cương tựa hồ có thể chạm phá thiên địa. Sau đó, không chút do dự nào, ma thú lúc này căn bản không hiểu được tranh lệch, sau đó kiếm cương chô đi qua, từng trận một trường máu me. Màu lửa đỏ kiếm cương, mang theo vệ dương sự phân nộ, mang theo vệ dương thủ vững, thái biên kiếm lần thứ nhất bại ra hắn lão thế vô song chí cường lực công kích. Kiếm cương xẹt qua ma thú thân thể, không có bất kỳ do dự chút nào, vệ dương vào lúc này thân thể trong nháy mắt lướt qua này 30 trượng mà sau đó đến thú triều phía trước. Chương 373, đại chiến bạo phát. 2. Vệ Dương mượn cao tốc trong lúc hành tẩu mang theo sức mạnh, thân thể của hắn vừa rơi vào thú triều ngay phía trước không có chú ý chính hắn thời điểm, xoay tròn lực đạo làm cho thân thể của hắn như là con quay như thế. Thế nhưng trong tay thái nguyên kiếm lúc này phát sinh vô số đạo kiếm cương, sau đó dựa vào xoay tròn lực đạo, vệ dương giờ khắc này giống như là vạn kiếm chi luân, phiên đang điên cuồng chuyển động, mỗi một lần chuyển động đều thu gặt vô số ma thú sinh mệnh. Vệ Dương kiếm cương là bậc nào lăng liệt, tận đợi vô đối kiếm cương trong ngay mắt liền đem trung quanh hắn phạm vi mười trượng nơi tất cả ma thú cắt thành mảnh vỡ mà lúc này đây những ma thú này mới phản ứng được sau đó ở đồng bạn máu tươi dưới sự kích thích những ma thú này triệt để điên cuồng rồi thế nhưng chính là bởi vì bọn hắn điên cuồng bọn họ triệt để quấy rầy mới bắt đầu chỉnh tề như một nhị điệu nếu như vậy liền làm cho này ma thú sức chiến đấu không thể bình thường phát huy có thể nói vệ dương hiện tại đã hoàn thành nhiệm vụ ma thú điên cuồng xông về phía trước ai sau đó từng đạo từng đạo linh lực quả cầu ánh sáng hướng vệ dương bay tới những ma thú này công kích đã hoàn toàn không để ý đến ta bọn họ chỉ muốn hủy diệt tất cả Này cố điên cuồng ý niệm đều kích thích vệ dương, mà lúc này vệ dương không lùi mà tiến tới, thân thể lay động trong lúc đó, hắn đi tới thú triều trung đường, mà lúc này thái uyên kiếm dù là hóa thân làm tử thần lưỡi liềm tử thần, hơn nữa so với lưỡi liềm tử thần càng điên cuồng hơn. Vệ dương không có sử dụng kiếm chiêu, chính là chỉ bằng vào kiếm cương của hắn là có thể quét ngang một đám lớn, phong mang khí hình thành phong mang tinh trụ nối liền đất trời, vệ dương thân thể phạm vi trong vòng người trượng, là một mảnh chân không. Mỗi một kiếm xuất kích, mỗi một đạo kiếm cương đều sẽ để vô số ma thú hồn đoạn nhất tuyến thiên ở ngoài, vệ dương lúc này rất hứng khởi, mạnh mẽ lấy sức lực của một người chặn ma thú thú triều. Vệ Dương điên cuồng giết chóc cảnh tượng, trực tiếp chiếu rọi ở nhất tuyến thiên lâm thời bố trí trận địa những tia thái nguyên tiên môn đệ tử trong mắt. Vào lúc này, ở trong mắt bọn họ, Vệ Dương đã không còn là người, mà là giết chóc chi thần, là thần chết, Vệ Dương lấy sức lực của một người chặn thú triều tiến bộ. Phạm vi trong vòng 10 trượng, liền là của hắn vô địch cái vực. Vô số ma thú ở dưới kiếm của hắn, hóa thành vong linh. Mà lúc này đây, vị diện thương phu cất giữ không gian tiên không thành đất nằm cốt, khí linh tiểu không mượn Vệ Dương sức mạnh, trong nháy mắt liền đem vô số tử vong ma thú toàn bộ huyết nộc trong nháy mắt thu thập. Sau đó những ma thú này huyết nộc toàn bộ bị đưa vào trong thủy tinh cầu thủy tinh cầu bên trong, thiên không thành kèm theo đích thiên hỏa lò trong nháy mắt liền đem những ma thú này huyết nhục nung nấu hết sạch. Sau đó những ma thú này huyết nhục hóa thành một miếng miếng huyết đan, bị tiểu không thu thập tốt. Nhất tuyến tiên bên trên, vô số tu sĩ nhìn thấy Vệ Dương đại phát thần uy, thời khắc này, tâm tình của bọn hắn đều là khoái động cực kỳ, nhiệt huyết sôi trào lên, hận không thể lập tức ra tay, cùng Vệ Dương như thế, chém giết ma thú. Ngăn chặn thú triều, sau đó vì là đại bình nguyên muôn dân lê dân rút đi thắng được thời gian. Vào lúc này, Thái Nguyên Tiên môn một vị nguyên anh kỳ thái thượng trưởng lão nhìn thấy Vệ Dương thần dụng một màn, hắn khá cảm giác vui mừng. Thế nhưng thú triều không phải là Vệ Dương một người có thể giết hết. Vệ Dương có thể làm đến bước này, hắn đã rất cao hứng. Vì lẽ đó lúc này, hắn nhất định phải để Vệ Dương rút về. "Vệ Dương, được rồi, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành. Chỉ để đánh gãy ma thú thú triều nhịp điệu, ngươi mau trở về nhất Tuyến Thiên." Vị này thái thượng trưởng lão thanh âm của vang lên ở Vệ Dương bên tai. Âm thanh dường như mộ cổ thần trung giống như vậy, trong nháy mắt liền đem vắng lặng ở giết chóc trạng thái Vệ Dương thức tỉnh, mà hầu Vệ Dương nhìn thấy tình cảnh này, đều là mồ hôi lạnh chảy ròng. Vệ Dương vội vã lui lại, mà những ma thú này nắm vệ dương căn bản không có bất kỳ phương pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn vệ dương rút về nhất tuyến thiên. Vệ Dương trở về sắp, thưởng thụ lấy anh hùng y hệt đãi ngộ, vô số tu sĩ đều tại vì hắn ủng hộ. Nhưng là tất cả tu sĩ cũng không kịp chúc mừng, bởi vì bị vệ Dương như thế vừa đánh gãy. Chết để khơi dậy ma thú sát ý trong lòng, cường han thú triều quần cuộn nổi kích. Thế nhưng nhất tuyến thiên bên trên, không có bất kỳ tu sĩ sợ hãi, đây chính là vệ Dương vừa mang tới tấm gương sức mạnh. Mà lúc này đối mặt thú triều, Thái Nguyên Tiên môn rốt cục phô bày hắn ngạo thế thiên hạ vô song thực lực. Từng cái từng cái chiến trận đã gắn kết xong xuôi, linh kiếm đường đệ tử gắn kết trở thành kiếm trận, đao phù đường đệ tử trong tay nắm có lượng lớn độ chú, diệt ma đường đệ tử dựa theo bình thường diễn luyện, đạo binh đại trận dồn dập thành hình. Thú Triều lúc này rốt cục đi tới nhất tuyến thiên trước đó, đối mặt này thú Triều, Thái Nguyên Tiên môn tu sĩ không có hoang mang. Mà lúc này, tòa trấn chỉ huy Thái thượng trưởng lão trầm giọng hạ lệnh, linh kiếm đường đệ tử nghe lệnh, tạo thành kiếm trận, cấp tốc xuất kích, cần phải đem thú Triều chặn ở nhất tuyến thiên ở ngoài. Mà phía dưới, tất cả tham gia vòng thứ nhất tấn công linh kiếm đường đệ tử từng cái đều nắm chặt trường kiếm trong tay. Nghe nói mệnh lệnh sau khi, bọn họ châm miệng một lời gọi nói, chúng ta tuân lệnh. Sau đó, từng tòa từng tòa kiếm trận điên cuồng xuất kích, những này linh kiếm đường đệ tử đều là trúc cơ kỳ tu vi, ngưng kết thành làm kiếm trận sau khi, bọn hắn lực sát thương tăng lên tới một cái phi thường khủng bố trạng thái. Vào lúc này, Vệ Dương đã nhìn thấy vô số kiếm trận xuất kích. Cái gì bắt đầu thất tinh kiếm trận, mượn thất tinh bắt đầu sức mạnh, cái này kiếm trận chính diện chống lại thú triều sát, vô số kiếm khí từ trên trời giáng xuống, ở thất tinh bắt đầu tinh sát lực lượng ra chỉ xuống, kiếm trận sở xuất kiếm khí uy lực thẳng cái trước mới cấp độ. Kiếm khí trong nháy mắt liền đem phía trước con đường trống rỗng. Sau đó từng tòa từng tòa kiếm trận trong nháy mắt lần thứ 2 đi tới, vô số kiếm khí kiếm cương từ trong kiếm trận tản ra, đây chính là kiếm tu ngạo thế cùng cấp tuyệt đối sức chiến đấu. Vô số kiếm tu tạo thành kiếm trận, khiến cho bọn hắn lực sát thương vượt xa tự thân. Kiếm trận chính là kiếm tu vô thượng tuyệt học, kiếm trận thông thường mà nói, có hai loại chủ lưu bày trận thủ pháp. Một loại ngay tại lúc này loại này, mượn kiếm tu trong lúc đó nhiều lần thao luyện, Tâm ý kết hợp lại, nếu như vậy, chính là người kiếm trận. Còn có một loại kiếm trận chính là đơn độc lấy kiếm khí bày trận, sau đó khống trận giả động dùng thần lực, điều khiển những này kiếm khí, thế nhưng loại này kiếm trận đối với khống trận giả thần thức yêu cầu cao, thông thường mà nói, muốn lấy kiếm khí bảy trận, tối thiểu đều phải là đi vào đan đạo tam cảnh, trở thành tu sĩ cấp cao kiếm tu mới có thể. Bởi vì chỉ là thần thức mới có thể hoàn mỹ trưởng không kiếm trận tất cả. Thế nhưng lấy kiếm khí bảy trận, ngoại trừ đối với khống trận giả sức mạnh thần thức yêu cầu cao, đối với kiếm khí yêu cầu cũng cao. Bởi vì đến thời điểm kiếm trận sức mạnh thông qua kiếm khí lan truyền, nếu như kiếm khí phẩm chất không cao, sẽ rất dễ dàng tổn thất ở kiếm trận lực lượng bên dưới. Hiện tại linh kiếm đường phái ra thập đại kiếm trận, từng cái kiếm trận gần như có hơn một người, bọn họ đều là trải qua lâu dài diễn luyện, nếu không thì trong lúc vội vã thì không cách nào lôi ra đối chiến. Kiếm trận không hổ là kiếm trận, điên quồng ma thú thú triều đang đối mặt giết chóc vạn vật kiếm trận trước mặt, còn chưa đủ nhìn. Mà những ma thú này bị ma khí ăn mòn linh trí, trên căn bản chỉ có thể bản năng công kích, căn bản là không có cách hình thành loại kia quy mô lớn tập đoàn dường như công kích, vì lẽ đó ở kiếm trận phân cách dưới, thú triều trong nháy mắt đã bị ngăn chặn trụ. Thế nhưng bên trong đất trời, vạn sự vạn vật có lợi có hại. Tuy rằng những ma thú này không hiểu liên hợp lại công kích, bọn họ linh trí bị che đậy, là rất dễ dàng bị tu sĩ giết chết, nhưng là đối với tu sĩ mà nói, đây chính là cũng là một thanh kiếm hai lưỡi. Cái kia chính là ma thú hung hãn không sợ chết, phía trước ma thú ngã xuống, phía sau ma thú tiếp theo xông về phía trước, ma thú căn bản cũng không biết cái gì gọi là tử vong, trái lại máu tươi của đồng loại càng thêm kích thích tâm thần của bọn họ, khiến cho bọn hắn căn bản không biết cái gì gọi là nhu nhược, cái gì gọi là sợ chết. Hơn nữa kiếm trận tuy rằng lực sát thương lớn vô cùng, nhưng là đối với kiếm tu tiêu hao cũng rất khủng bố, vì lẽ đó lúc này nhìn thấy kiếm trận vận chuyển trong lúc đó đều không có mới bắt đầu như vậy thoải mái thuận hợp không có chú ý chính hắn thời điểm, Vệ Dương nhận được mệnh lệnh, đi vào tiếp dẫn bọn họ. Vào lúc này, Vệ Dương cùng 10 vị trưởng lão dường như mũi tên dợi cùng như thế, trong nháy mắt rời đi nhất tuyến thiên, mà sau đó đến kiếm trận trước mặt. có vệ dương bọn họ loại quân đầy đủ sức lực này gia nhập, vệ dương bọn họ che ở phía trước nhất, những này kiếm trận chậm chậm lùi lại. vệ dương vào lúc này phụ trách một mảnh đất vực, mục đích của hắn liền là không thể để ma thú tiến lên trước một bước. lúc này vệ dương lần thứ hai đại phát thần uy, trong tay thái nguyên kiếm đã cùng vệ dương tâm thần tương thông, vào lúc này triển khai các loại kiếm pháp, bất luận là công kích kiếm pháp vẫn là phòng ngự kiếm pháp, vệ dương đều có vẻ càng thêm thuận buồm xuôi gió. đây chính là bản mệnh linh kiếm đối với kiếm tu sức chiến đấu gia trì, mà vệ dương trong đan điển, xích đế chân nguyên bị rút lấy, đối phó ma thú vẫn là sử dụng xích đế chân nguyên hình thành kiếm tượng, lực sát thương càng khủng lồ hơn. Mà lúc này, ở tiểu không nháp nhỏ dưới, Vệ Dương một bên giết chóc ma thú, ngăn cản bọn họ đi tới sau khi, mà hậu chiêu vung lên, trên mặt đất vô số ma thú huyết nhục toàn bộ bị Vệ Dương thu thập, sau đó đưa vào thiên không thành bên trong đi. Vào lúc này, tiểu không là ai đến cũng không cự tuyệt, ở trên trời hỏa lò nung nấu dưới, từng viên từng viên huyết đang cấp tốc sinh ra. Chờ đến hết thể kiếm trận rút về nhất tuyến thiên sau khi, Vệ Dương bọn họ lần thứ 2 rút về nhưng là ma thú thú triều như trước còn tại quần cuộn không đoạn từ bên trong dãy núi tuôn ra vào lúc này giờ đến phiên trận pháp đường đệ tử ra chiến trường trận pháp đường đệ tử tuy rằng bình thường không thế nào bắt mắt thế nhưng tại loại này đại chiến bên trong trận pháp đường đệ tử lực sát thương hoàn toàn không kém gì linh kiếm đường trận pháp đường là pháp tu cùng trận tu tổng đường pháp tu tạo thành quân đoàn nên chiến trận tu vận dụng trận pháp sau đó ở linh kiếm đường đệ tử rút về sáp trận pháp đường đệ tử trong nháy mắt liền lên rồi trận pháp đường đệ tử tác chiến thủ đoạn cùng linh kiếm đường đệ tử không giống từng cái từng cái pháp tu trong tay phép thuật phô thiên cái địa hướng về thú triều bay đi. Sau đó những pháp thuật này ở thú triều trung ương nở hoa. vô số công kích phép thuật, ngọn gió nào nhân thuật, hỏa câu thuật, băng tiến thuật, dây leo thuật, các loại công kích phép thuật liều mạng hướng về thú triều mà đi. Mà những pháp thuật này rơi vào thú triều bên trong, trong nháy mắt tạo thành một đám lớn thương vong. trận pháp đường đệ tử từng cái đều có thủ đoạn tấn công từ xa phép thuật thủ đoạn. bọn họ đứng ở đằng xa, trong tay không ngừng cô động phép thuật, sau đó hướng về thú triều bay đi. vào lúc này thú triều hoàn toàn liền trở thành pháp sửa mục tiêu sống. ngược lại một cái phép thuật xuống sẽ không buông phí hết. Tổng hội diện giết rất nhiều ma thú thú triều. Chờ đến pháp tu chân nguyên tiêu hao hết, vào lúc này, trận tu nhóm ra sân. Sau đó một cây cái trận kỳ sừng sưng ở nhất tuyến thiên trước đó, sau đó vô số ma thú tiến vào giết trong trận, vào lúc này, ma thú là dùng mệnh tới bổ khuyết sát trận. Trưng 374, xe bắn tên phát uy 2. Trận tu bố trí sát trận tuy rằng uy lực cực lớn, nhưng là ma thú không hề chú ý cùng, từng cái từng cái ma thú nhảy vào giết trong trận, lập tức bị trận pháp lực lượng cắn giết thế nhưng sát trận không gian dù sao cũng có hạn, đợi được trận pháp sắp bị lấp đầy không có chú ý chính hắn thời điểm, trận tu nhóm không thể không chống rông giết trong trận thi thể của ma thú. thế nhưng bố trí sát trận còn có một cái chỗ tốt, cái kia chính là không cần quá tiêu hao nhiều hơn người bố trận chân nguyên, khiến cho bọn hắn có thể thời gian dài tác chiến. tuy rằng trận tu, pháp tu cùng kiếm tu đều ra tay rồi, nhìn bề ngoài là chiến tích huy hoàng, thế nhưng vào lúc này, vệ dương nhìn thấy minh mông vô bờ thú triều, trong lòng không có bất kỳ giá trị đến chỗ cao hứng. cái này thú triệu ma thú số lượng đâu chỉ một triệu, nhưng là vừa vặn vệ dương bọn họ giết chết ma thú nhiều lắm không hơn trăm vạn số lượng, nói cách khác. Muốn triệt để giết chết cái này thú triều, tối thiểu sự công kích này còn muốn đến khoảng hơn trăm lần. Vệ Dương lắc đầu một cái, đó là không có khả năng sự tình, đó là bởi vì tu sĩ hồi phục chân nguyên tốc độ theo không kịp tiêu hao tốc độ, vào lúc này, pháp tu cùng kiếm tu đều ngồi ở nhất tuyến tiên bên trong, nỗ lực hồi phục chân nguyên. Mà đợi được trận tu lui lại đến sắp, Tiễn tu lần thứ hai đẩy lên, sau đó một cây cái mũi tên nhọn xuyên thẳng ma thú trên người yếu nhất chi điểm, tuy rằng tiễn sửa lực công kích vô song, nhưng là bọn hắn đạt được chiến tích dù sao vẫn là số ít. Mấu chốt nhất là thú triều quá kinh khủng, thú triều số lượng nhiều lắm. Hơn nữa trọng yếu nhất một điểm là thú triều cường giả còn không có một cái xuất hiện, dị vãng những ma thú này đều là một hai giai vị, chưa từng có xuất hiện cấp ba, bốn vị ma thú. Thế nhưng vệ dương có thể cảm ứng được thú triều phía sau cái nào cổ cổ, cổ cực kỳ cường hãn khí thế của, liền biết những ma thú này đang đợi tốt nhất cơ hội tốt. Mà lúc này đây, thái nguyên tiên môn diệt ma đường đệ tử đều đi tới một lần, chế tạo đường trong đó tinh nhuệ tu sĩ cũng tới đi chém giết một lần. Thú triều chợt hiện, vệ dương vào lúc này đột nhiên vang lên cất giữ không gian hắn đã từng rèn đúc đường môn xe bắn tên. Lần trước ở hỏa diễm sơn mạch, vì đối phó linh gia. Vệ Dương rèn đúc ra 10 tòa đường môn xe bắn tên, mà lúc kia đây, Vệ Dương tu vi vẫn luyện khí kỳ, hắn rèn đúc đường môn xe bắn tên nhiều nhất chỉ có thể sát hại ma thú cấp 1. Thế nhưng này cũng đủ rồi. Đường môn xe bắn tên sử dụng đặc chế tên nỏ, mà lúc này, Vệ Dương hơi hơi cải tạo hạ xuống, liền từ Thái Nguyên Tiên môn tiến tu nơi nào tìm tới vạn con tên lên giải. Sau đó Vệ Dương rời đi nhất tuyến tiên, đi tới nhất tuyến tiên lúc trước cao điểm. Vệ Dương tâm ý hơi động. 10 tòa đường môn xe bắn tên trong nháy mắt đặt tại một đường thẳng. Mà lúc này đây, ở Vệ Dương cường hãn sức mạnh thần thức điều khiển dưới, từng con từng con tên nọ bị lập đạc. Vào lúc này, thú triều lần thứ hai khởi sướng xung phong. Thế nhưng lúc này, Vệ Dương tâm ý hơi động, từng con từng con tên nọ từ đường môn xe bắn tên trong miệng nhỏ, điên cuồng nổ tung mà ra, ở khoảng cách gần như vậy dưới, tên nọ sức mạnh đạt được lớn nhất giá trị. Tên nọ ngang trời. Rất nhiều tên nọ liền xuyên, đeo, mấy con ma thú, lần công kích thứ nhất sau khi đường môn xe bắn tên chân chính trồ biến thái bảy ra không bỏ sót, Vệ Dương lần thứ hai liên phát tên nọ, tên nọ liều mạng bắn ra. Mà trước kia những kia bị tên nọ bắn chết ma thú, thân thể của bọn họ bị thu hồi sắc, mà tên nọ cũng bị thu hồi. Nếu như vậy, Vệ Dương nơi này liền hình thành một cái tuần hoàn, mà đối với loại kia tên nỏ giết không chết tồn tại. Vệ Dương trong tay Thái Uyên kiếm hiện lên ở Vệ Dương đỉnh đầu, một khi gặp phải ma thú cấp 2, Thái Uyên kiếm đã cùng Vệ Dương tâm thần hợp nhất, Thái Uyên kiếm trong nháy mắt vượt qua vô số hư không, ma thú cấp 2 căn bản cũng không có thể chống đối Thái Uyên kiếm phong mang. Cứ như vậy, ma thú cấp 2 giao cho Thái Uyên kiếm, ma thú cấp 1 chết với nỏ dưới tên, Vệ Dương lấy sức lực của một người, ra tay bá đạo, đem thú triều ngăn chặn ở nhất tuyến tiên bên trong. Sau đó, Vệ Dương còn đi tới rất nhiều, từng cái từng cái ma thú tấn công tới, liền biến thành mục tiêu sống ở vệ dương thần thức điều khiển ở dưới những này tên nọ hoàn toàn có thể làm được chính xác đả kích hơn nữa tên nọ trong nháy mắt đâm thủng ma thú trái tim tuy rằng trong này tên nọ có tổn thất thế nhưng thái nguyên tiên môn tiễn tu đối với phổ thông bọn họ kiếm cất giữ là dựa theo ước cất giữ vì lẽ đó vệ dương hoàn toàn không sợ tiêu hao mười tòa đường môn xe bắn tên uy lực trực tiếp liền đem ma thú thú triều chặt lại tuy rằng ma thú không ngừng xung phong nhưng là bọn hắn căn bản là không có cách đột phá phòng tuyến vệ dương trên chiến trường vận dụng đường môn xe bắn tên ròng rã chống đối thú triều ba tiếng tạo thành lực sát thương tối thiểu giết chết ngàn vạn ma thú vào lúc này. Ma thú cao tầng không thể không có hành động rồi, bằng không tiếp tục như vậy, bọn họ không chỉ có không thể đạt đến tiêu hao thái nguyên tiên môn tu sĩ chân nguyên, trái lại cấp thấp ma thú đều sẽ chết ở vệ dương trong tay. Vì lẽ đó lúc này, một vị ma thú cấp 3 làm bộ trở thành ma thú cấp 2, trong nháy mắt hướng về vệ dương nỗ lực mà tới. Cái này ma thú cấp 3 mới là cấp 3 cấp thấp cấp độ, căn bản là không có cách giấu giếm được vệ dương thần thức, mà lúc này đây vệ dương chân chính vận dụng thực lực của hắn. Tháiuyên kiếm trong nháy mắt xuất kích, quét qua một đạo vết kiếm, trong nháy mắt đi tới ma thú cấp 3 trước đó, nhìn thấy thái nguyên kiếm, vị này ma thú nghiêm trọng xem thường. Tuy rằng bọn họ bị ma khí ăn mòn, thế nhưng ma thú cấp 3 vẫn là bảo tồn lại linh trí, lấy hắn cảm ứng, thanh kiếm này phẩm chất chính là cấp 2 linh kiếm, nhiều nhất là cực phẩm linh kiếm, làm sao có khả năng đâm thủng hắn lồng phòng hộ đây? Ma thú cấp 3 không chỉ có nắm giữ pháp lực lồng phòng hộ, hơn nữa bọn họ bản thân thân thể phòng ngự càng là cực kỳ cường hãn, cùng cấp bên trong, coi như tiên đạo tu sĩ cấp cao chính diện gặp gỡ ma thú cấp 3, cũng không chiếm cứ ưu thế. Thế nhưng chính bởi vì cái này khinh địch, cái này ma thú cấp 3 trong nháy mắt liền bị kịch, vệ dương lấy có tâm tính vô tâm dưới, thái biên kiếm trong nháy mắt ra tốc, trong nháy mắt liền đâm xuyên qua hắn phòng hộ. Sau đó kiếm khí cắn giết, vị này ma thú trở thành chết ở vệ dương trong tay người thứ nhất ma thú cấp 3. Cái này ma thú cấp 3 trước khi chết đều không thể tin nổi, vệ dương kiếm vì là cái gì có thể đột phá phòng ngự của hắn đây. Vệ dương mới sẽ không nói cho hắn trận tướng, phải biết vệ dương vì rèn đúc cái này bản mệnh linh kiếm, tiêu hao vô số tinh lực, mặc dù bây giờ Thái Huyên kiếm không có khai phòng, thế nhưng lưỡi kiếm trình độ sắc bén hoàn toàn không thua gì cấp 3 kiếm pháp bảo. Đương nhiên mấu chốt nhất Thái Huyên kiếm mang theo phá vỡ tố tính, hắn có thể đủ đâm thủng bất luận là pháp lực nào lồng phòng hộ. Cái này ma thú cấp 3 xuất sư chưa nhanh thân chết trước, bị vệ dương trực tiếp hám toàn chết rồi. Vệ Dương thời gian thu cẩn thận tất cả ma thú huyết nụ, lần thứ hai vùi đầu vào một vòng mới giết chóc bên trong. Ma tinh cảnh này, để nhất tuyến thiên bên trên tu sĩ xem sững sở. Vệ Dương đem ma thú cấp 3 giết chết sau khi, Thái Nguyên Tiên môn trưởng lão mới cảm ứng được đây là một chỉ ma thú cấp 3, Thế nhưng Vệ Dương Thái huyên kiếm như trước giường như cắt dưa chẻ món ăn giống như vậy, trong nháy mắt giết chết ma thú cấp 3. Ma Vệ Dương hành động này, trong nháy mắt liền đánh vỡ chiến trường cân bằng. Vào lúc này ma thú thú triều phía sau vang lên từng trận thê lương tiếng kêu lệnh. Nghe thấy những này tiếng kêu lệnh, ma thú thú triều đột nhiên bất động rồi. Vào lúc này ma thú trong cơ thể ma khí thật giống bị áp chế xuống đi, linh trí của bọn hắn trở về. Thấy cảnh này, Vệ Dương sắc mặt trong nháy mắt liền chìm xuống. Nhìn thấy trong bóng tối không chế thú triều người cũng là bụng dạ khó lường, mới bắt đầu cho Vệ Dương bọn họ tạo thành một loại thú triều bên trong ma thú không có linh trí, ngày hôm nay nếu như nếu là không có Vệ Dương mánh liệt như vậy giết chóc, khiến được đối phương sớm bộc lộ ra lá bài tẩy này, như vậy nếu như đang đối chiến sắp, đối phương đột nhiên sử dụng đòn sát thủ này, phòng Trường Thái Nguyên Tiên môn sẽ tổn thất vô số tu sĩ. Vì lẽ đó vào lúc này, nhất tuyến tiên bên trên tu sĩ rất lo xa bên trong đều vui mừng không ngớt. Tiếng kèn lệnh vang lên, ma thú đình chỉ xung phong, mà lúc này, nhất Tuyến thiên bên trên Nguyên Anh, Kỳ Thái thượng trưởng lão cùng 10 vị đàn đạo tam cảnh trưởng lão trong nháy mắt rời đi nhất Tuyến thiên, đi tới Vệ Dương bên người. Mà lúc này đây, thú triều bên trong, một vị ma thú cấp 4 mang theo 12 vị ma thú cấp 3 cũng tới đến Vệ Dương đối diện. Vệ Dương thần thức cảm ứng hạ xuống, vị này ma thú cấp 4 bản thể là liệt Hỏa báo, liệt Hỏa báo trước đây chính là linh thú vua, thống lĩnh linh thú sơn mạch bên trong ngàn tỉ linh thú. Mà bây giờ, bọn họ không thể không sớm ra tay, bằng không thủ hạ bọn hắn ma thú cấp 1, 2 đều sẽ vẫn lạc ở Vệ Dương trong tay. Lúc này, Vị này cấp 4 linh thú liệt hỏa báo vương mắt lạnh nhìn Vệ Dương, trong mắt mang đầy sát ý cùng tức hận, hận không thể lập tức đem Vệ Dương chém thành muôn mảnh. Nhìn thấy bản thể của hắn, Vệ Dương biết rồi, hắn vừa chém giết chính là cái kia cấp 3 linh thú phòng trứng cùng vị này linh thú vua có quan hệ. "Ngươi yên tâm, ngươi dám trêu chọc chúng ta Thái Nguyên Tiên môn, rất nhanh ngươi sẽ xuống làm bàn hắn." Vệ Dương lại nói, "Ha ha, Thái Nguyên Tiên môn thì lại làm sao, đến thời điểm tiên đạo đều sẽ bị chúng ta hoàng triều diệt, bản tọa nhớ kỹ ngươi rồi, yên tâm từ nay về sau bản tọa tuyệt đối để cho các ngươi ăn ngủ không yên, chờ ngươi rơi ở trong tay ta, ta nhất định sẽ cố gắng tiêu đãi ngươi." Linh thú vương liệt hỏa báo sát khí lăng nhiên, lệnh nói, ha ha, đều muốn đối phó ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Vệ Dương lập tức phản kích, mới một cái cấp 4 linh thú thôi, Vệ Dương căn bản không đặt ở trong mắt. Nhị Lang nhóm lập tức cho bản tòa chủng, các loại, chờ, giết vào đại bình nguyên, các ngươi muốn muốn làm gì thì làm. Liệt hỏa báo vương hung hán hạ lệnh, mà lúc này đây nói xong rồi, hắn thẳng đến Thái nguyên tiên môn vị Tiên nguyên anh kỳ thái thượng trưởng lão. Sau đó, thập đại trưởng lão cũng rồn rập chọn đối thủ, hiện trường liền chỉ để lại hai con ma thú cấp ba rồi. Mà lúc này đây, ma thú thú triều lần thứ hai nổ kích, rung động dữ dội, chấn động cả vùng. Vào lúc này, ma thú thú triều có chỉ huy, chỉnh tề như một, hướng về nhất tuyến tiên vào tới. Đối mặt cái này hai đại ma thú cấp 3, Vệ Dương biết, bây giờ nhất tuyến tiên đã không có trưởng lão rồi, như vậy nếu như vậy, Vệ Dương nhất định phải đem bọn hắn chấm giết, bằng không cái này hai đại ma thú cấp 3 ra tay đối phó tiên môn đệ tử bình thường, cái kia hậu quả khó mà lường được. Có dám ở đây, Vệ Dương không chút do dự nào, ánh kiếm phân hoa trong lúc đó, trong nháy mắt sẽ đem hai đại ma thú cấp 3 bao phủ, không cho bọn họ cơ hội xuất thủ. Nhìn thấy Vệ Dương nếu chủ động khiêu khích, cái này hai đại ma thú cấp 3 giận không nhịn nổi. Dưới cái nhìn của bọn họ, một cái nho nhỏ chút cơ kỳ bảy tầng tu sĩ, lại dám khiêu chiến vĩ đại cấp 3 linh thú, xỉ nhục này, bọn họ nhất định phải dùng vệ dương máu tươi đến cỏ rửa. Lúc này, nhìn thấy vệ dương chủ động đem hai con ma thú cấp 3 kéo vào chiến sự, Lâm Thời phụ trách chỉ huy đệ tử nòng cốt dồn dập phái tất cả mọi người điều động, cần phải ngăn trở thú triều. Ánh kiếm vân hóa trong lúc đó, vệ dương cùng ma thú cấp 3 trong nháy mắt liền triển khai công kích. Cái này hai con ma thú bản thể một con là sói xanh, một con là xuyên sơn giáp, bọn họ trong nháy mắt liền hướng về vệ dương nhào tới. Chương 375, chém giết cấp 3 linh thú cường thế thủ thắng. Sói xanh linh thú tốc độ cực kỳ nhanh, hắn như thế bổ một cái, ở cự ly ngắn bên trong, không thua gì thuấn di tốc độ. Nhưng là tốc độ của hắn nhanh, Vệ Dương xuất kiếm tốc độ càng nhanh, hơn đương nhiên mấu chốt nhất là Vệ Dương linh hồn cảnh giới cao cho bọn họ, Vệ Dương linh hồn cảnh giới là nguyên đan đại viên mãn. Linh thú mỗi một giai chia làm hạ cấp, trung cấp, cao cấp, siêu cấp bốn cái cấp bậc, mà Vệ Dương nguyên đan đại viên mãn nhưng là tiếp cận cấp 3 cao cấp cảnh giới. Mà cấp 3 linh thú sói xanh mới là cấp 3 trung cấp tu vi, xuyên sơn giáp đồng dạng là cấp 3 trung cấp, hơn nữa bọn họ cấp 3 trung cấp đều vẫn là mới vào, ở linh hồn phật diện căn bản là không có cách cùng Vệ Dương chống lại. Hơn nữa linh thú cùng yêu thú bản thân ở lực lượng linh hồn liền muốn kém hơn tu sĩ nhân tộc, bởi vì bọn họ đến cấp 3 sau khi mới hóa hình có thể mở ra linh trí, mà cấp 1, 2 không có chú ý chính hắn thời điểm đều chỉ là dựa theo bản năng, có một chút trí tuệ. Sói xanh chảo trong nháy mắt đâm phá hư không, hướng về Vệ Dương mặt của bộ vô lấy mà đến, mà lúc này đây ở sói xanh phát động tấn công không có chú ý chính hắn thời điểm, xuyên sơn giáp thân thể trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, hắn chìm vào trong đất, chuẩn bị từ dưới đất hướng Vệ Dương phát động tấn công. Trong nháy mắt, Vệ Dương đã bị rơi vào vây công kết quả. Mà tình cảnh này Những kia quan tâm vệ dương bên này tình hình trận chiến tu sĩ dồn dập cổ họng đều nhắc tới trong lòng. Vệ Dương dùng biểu hiện của hắn đã hoàn toàn chinh phục nhất tuyến tiên bên trong hết thệ Thái nguyên tiên môn tu sĩ trái tim. Tuy rằng cục diện trong nháy mắt chuyển biến, thế nhưng đối mặt tất cả những thứ này, vệ Dương không có bất kỳ chút nào hoang mang, bởi vì thần thức của hắn chăm chú khóa chặt cái này hai đại tam đại học năm ba dài linh thú. Sói xanh móng đuôi sói mang theo tối tăm ánh sáng, đương nhiên mấu chốt nhất hắn móng đuôi sói bên trong che kín yêu lực, một chặng này tuyệt đối có thể cào nát tu sĩ cấp cao phòng ngự. Vệ Dương không phải tu sĩ cấp cao, nhưng là thực lực của hắn so với bình thường tu sĩ cấp cao đều phải cường hơn vào lúc này, đan điền trong khí hải, chân nguyên không gian bên trong, những kia bị rèn luyện thật lâu tầng dưới chốt chân nguyên trong nháy mắt đã bị kích hoạt, sau đó trong nháy mắt đã bị vệ dương chuyển vào thái nguyên kiếm bên trong. Thái nguyên kiếm xẹt qua nhất đạo kỳ dị quy tích, đi sau mà đến trước, thái nguyên kiếm mũi kiếm trong nháy mắt chém vào móng nuốt sói bên trên. mà tình cảnh này sói xanh không có bất kỳ tránh lui. trong lòng hắn liên tục cười lạnh, hắn móng nuốt sói không chỉ có lồ sát mấy lần, hiện tại che kín yêu lực, nếu như ngay cả đám đem cực phẩm linh kiếm đều không bắt được, hắn lập tức tự sát. thế nhưng thần kỳ một màn đột nhiên xuất hiện, kiếm trảo tương giao, không có bất kỳ do dự chút nào. Sói xanh này một cái móng nuốt trong nháy mắt đã bị Thái huyên Kiếm chản loạn. Sói xanh trong nháy mắt tao ngộ đau nhức, tại hắn còn chưa kịp phản ứng sắp, Thái huyên Kiếm Mui kiếm một đạo lăng liệt vô cùng ánh kiếm chợt hiện. Thời khắc này, Sói xanh trong nháy mắt liền rơi vào tình thế chắc chắn phải chết, mà vắng lặng trong lòng đất xuyên sơn giáp vào lúc này cũng phát khởi công kích, mặt đất đột nhiên bị phá tan. Thế nhưng sớm cũng có dự liệu vệ dương trong nháy mắt tách ra xuyên sơn giáp công kích, mà đạo ánh kiếm này trong nháy mắt rệt qua vô số không gian, ở Sói xanh không thể tin được ánh mắt, thẳng đến mà đi. Mà lúc này Sói xanh mới tâm ý hơi động, một đạo tấm khiên trong nháy mắt đứng ở hắn và ánh kiếm trong lúc đó. Vào lúc này, ánh kiếm cùng tấm khiên trong nháy mắt liền va và vào nhau. Vệ Dương bây giờ chân nguyên đã sánh ngang đan đạo tam cảnh tu sĩ cấp cao mới có pháp lực, vì lẽ đó chỉ bằng vào chân nguyên thêm vào phong mang khí cô đọng, Vệ Dương liền có thể phát ra ánh kiếm, mà không cần vận dụng kiếm ý mô hình. Ánh kiếm trong nháy mắt liền đâm thủng tấm khiên, khối này tấm khiên mặc dù là cấp 3 pháp bảo, thế nhưng ở Vệ Dương cái này một đạo vô kiên bất tồi ánh kiếm trước đó, rất rõ ràng không đáng chú ý. Thế nhưng ánh kiếm tuy rằng đâm xuyên, đeo pháp bảo này tấm khiên, nhưng là tốc độ của hắn vẫn là được ảnh hưởng, như thế thời gian ngắn ngủi cũng đầy đủ sói xanh tranh thoát vốn là sói xanh chính là lấy tốc độ am hiểu đương nhiên lúc này vệ dương cũng không có nhàn ruồi vệ dương có thể không nghĩ tới một đòn là có thể triệt để giết chết đối phương ngay khi sói xanh lấy ra tấm khiên một khắc đó vệ dương thân thể tách ra xuyên sơn giáp công kích thời gian trong nháy mắt cường nhất lên một cái chân nguyên vệ dương thân thể vung vào hư không sau đó vệ dương thân thể thẳng tắp hướng phía dưới trong tay thái huyên kiếm rồi cùng từ dưới nền đất lội lên xuyên sơn giáp chính diện tiếp sở xuyên sơn giáp cũng không có sói xanh như vậy nhanh nhẹn tốc độ phản ứng vào lúc này đối mặt vệ dương thái uyên kiếm Xuyên Sơn Giáp cũng chỉ có thể đủ đem hy vọng ký thác vào phòng ngự của hắn chi a mặt. Toàn thân hắn giáp ra đều là trải qua đặc thù rèn luyện, vốn là Xuyên Sơn Giáp chính là hệ đất linh thú, hệ đất linh thú từ trước đến giờ để phòng ngự tăng trưởng, mà Xuyên Sơn Giáp toàn thân giáp ra sức phòng ngự càng là viễn siêu bình thường linh thú. Vì lẽ đó Xuyên Sơn Giáp đối mặt vệ dương chiêu kiếm này, không lo lắng chút nào. Thế nhưng vệ dương thái nguyên kiếm không chút do dự đâm thủng Xuyên Sơn Giáp, vào lúc này vệ dương đang chuẩn bị lần thứ hai đẩy mạnh không có chú ý chính hắn thời điểm, sói xanh công kích trong nháy mắt là đến. Sói xanh vào lúc này là liều mình công kích, hoàn toàn không để ý tự thân. Hắn biết, nếu như xuyên sơn giáp vẫn lạc tại vệ dương trong tay, như vậy lấy hắn một thú chi lực, căn bản là không có cách chống lại vệ dương. Lúc này, cái khắc cấp 3 linh thú cùng liệt hỏa báo vương đều bị kiềm chế. Trước đây vệ dương là thái nguyên tiên môn bạn bạn, thế nhưng giờ khắc này vệ dương bên này cường thế, liền ngay cả những chiến trường khác thái nguyên tiên môn tu sĩ ý lòng, sau đó bọn hắn có thể đủ chuyên tâm đối địch. Bởi vì trước đây bọn họ một bên nên chiến, vừa hướng địch, còn muốn đem tâm thần vùi đầu vào vệ dương bên này, tùy thời chuẩn bị cứu viện vệ dương. Thế nhưng hiện tại, rất rõ ràng vệ dương không cần cứu viện vào lúc này bọn họ cần phải làm là phòng bị đối thủ của bọn họ tập kích vệ dương. vì lẽ đó vào lúc này mỗi người thái nguyên tiên môn trưởng lão đều dùng toàn bộ bộ thực lực dồn dập nâng đỡ từng người đối thủ. bọn hắn đối chiến không phải trong lúc nhất thời là có thể giải quyết. thế nhưng vệ dương bên này đối mặt sói xanh công kích, vệ dương cũng là nhẫn tâm người trên người bàn long vân giáp trong nháy mắt đã bị kích hoạt. mà hậu vệ dương dùng sức thái nguyên kiếm lần thứ 2 đẩy vào, mà lúc này thái nguyên kiếm đột nhiên thả ra vô số kiếm cương, trong nháy mắt liền đềm xuyên sơn giáp bên trong thân thể xoắn nát tan. mà sói xanh liều mình một đòn đánh vệ dương bên người thời gian bàn long vân giáp trung hòa đến một kích này công kích. Sói xanh công kích, không có phá tan bản long vân giáp. Nói tới bản long vân giáp, mới bắt đầu lúc mua vệ dương đều không có chú ý. Thế nhưng mãi đến tận vệ dương có một lần đột nhiên sinh ra kỳ tưởng, đem long mạch khí truyền vào bản long vân giáp không có chú ý chính hắn thời điểm, bản long vân giáp phát sinh dị biến. Vì lẽ đó hiện tại vệ dương cũng không nên phán định bản long vân giáp phẩm chất. Thế nhưng vệ dương từng làm thí nghiệm, ánh kiếm của hắn không cách nào đột phá bản long vân giáp. Vì lẽ đó cái này cũng là vệ dương yên tâm lớn mật sử dụng bản long vân giáp chống lại sói xanh nguyên nhân. Mà thời khắc này, tuy rằng xuyên sơn giáp bên trong thân thể bị nát tan, nhưng là bùn mạng của hắn yêu đan vẫn tồn tại bạn bệnh yêu đan mới là hắn chân chính hạt nhân, vì lẽ đó vào lúc này bạn bệnh yêu đan phóng thích vô cùng yêu lực, sau đó đang từ từ tu bổ hắn phá nát thân thể. thế nhưng vào lúc này xuyên sơn giáp tuy rằng thân thể ở chữa trị tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng hắn cũng không có thể công kích. vì lẽ đó thừa dịp vào lúc này, vệ dương quyết định đầu tiên giết chết sói xanh. vệ dương thân thể bị sói xanh một chảo này liền khiến cho thân thể của hắn tiếp cận sói xanh, ở sói xanh còn không có buông tay không có chú ý chính hắn thời điểm thái Nguyên kiếm đông nhiên xuất hiện một luồng ánh kiếm, ánh kiếm lang lệ cực kỳ, đương nhiên mấu chốt nhất ánh kiếm vừa ra. Sói xanh lúc này không thể không thả xuống vệ dương, đem tấm khiên một lần nữa cầm lấy không có chú ý chính hắn thời điểm chống đỡ ánh kiếm công kích. Mà mượn trong dây lúc này Thái Huyên kiếm lần thứ hai biến ảo. Vệ Dương tự nghĩ ra kiếm 33 bỗng nhiên sử dụng kiếm một một trong kiếm tinh hỏa rơi, một chiêu kiếm trong lúc đó Thái Huyên kiếm hóa thành trong tinh không nằm ở sinh mệnh thời kỳ cuối lưu tinh, Thái Huyên kiếm sệ qua trời cao, chính như lưu tinh truy rơi. Bất đồng là vệ dương chiêu kiếm này lưu tinh truy bị trách móc từ trên xuống dưới, mà là tự trái mà phải. Ở sói xanh lui bước thời gian, lưu tinh truy rơi hư không tinh hỏa giấy lên. Vệ Dương chiêu kiếm này tinh hỏa rơi đuổi sát sói xanh. Sói xanh lúc này cảm ứng được vệ Dương chiêu kiếm này cường hãn, hắn càng thêm không thể nên tiếp, vừa vệ Dương tiện tay phát ra một ánh kiếm đều lợi hại như vậy, có thể đem tấm khiên pháp bảo xuyên thủng, như vậy vệ Dương xuất hiện đang toàn lực một chiêu kiếm mà ra, sói xanh không hoài nghi chút nào. Chiêu kiếm này có thể trong nháy mắt liền tấm khiên chặt đứt. Có dám ở đây, sói xanh lúc này là liều cái mạng giả, muốn né e tránh vệ Dương chiêu kiếm này. Thế nhưng tại khí cơ khóa chặt cùng thần thức khóa chặt song trọng khóa chặt dưới, liền cho sói xanh một loại ảo giác, đó chính là hắn không thể tránh khỏi. Sói xanh lúc này vận dụng hắn trong cuộc đời tốc độ nhanh nhất, mạnh mẽ xoay người, thân thể của hắn trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ, thế nhưng tại chỗ còn có thân pháp bóng mờ. Sói xanh lúc này nội tâm buồn khổ, mới bắt đầu hắn cho rằng hắn chọn một quả hở mềm. Kết quả không nghĩ tới cái này cây hồng toàn thân che kín mũi gai, không chỉ có không cách nào bóp nát cây hồng, ngược lại không chú ý, còn có thể bị cây hồng mặt ngoài mũi gai nhọn chính hắn tan xương nát thịt. Sói xanh thân pháp tốc độ di động nhanh, thế nhưng nhanh hơn nữa cũng không thể nhanh hơn vệ Dương cầm kiếm tay như thế biến đổi động, đã mắt sắp, chiêu kiếm này biến nào quy tích, đuổi sát Sói xanh. Sói xanh cảm ứng được tình cảnh này giờ khác này hắn thật hận cha mẹ hắn cho hắn thiếu sinh mấy chân, lúc này nhìn thấy xuyên sơn giáp, sói xanh vừa ngoan tâm đùm dưới, thân thể của hắn trốn ở xuyên sơn giáp mặt sau. vào lúc này xuyên sơn giáp còn đến không kịp tức giận mắng sói xanh vô sỉ thời điểm, vệ dương chiêu kiếm này trong nháy mắt liền đánh vào xuyên sơn giáp cái kia vô cùng to lớn trên thân thể. sau đó xuyên sơn giáp thân thể trong nháy mắt đã bị chiêu kiếm này chặt đứt thành hai nửa, hơn nữa thật vừa đúng lúc chính là vệ dương chiêu kiếm này uy lực thực sự chính bạo phát tại hắn yêu đan bên trên. xuyên sơn giáp lúc này yêu đan phá nát, nội tâm hắn buồn khổ cực kỳ, vừa ngoan tâm đùm dưới, đống nhiên tự bạo. Vệ Dương thần thức cảm ứng được Xuyên Sơn Giáp tự bạo, sau đó trong nháy mắt rời đi tại chỗ. Thế nhưng sói xanh lúc này vui mừng mượn Xuyên Sơn Giáp thân thể khổng lồ tránh thoát Vệ Dương chiêu kiếm này, lúc này hắn thả ra thần thức, chính quan sát Vệ Dương hành tung sắp, động nhiên xem xét cảm giác không ổn. Thế nhưng Xuyên Sơn Giáp tự bạo tốc độ xa hoàn toàn không phải sói xanh có thể tránh thoát, Xuyên Sơn Giáp mặc dù là chết vào Vệ Dương tay, thế nhưng trong lòng hắn, tận nhất vẫn là sói xanh. Quay một thân, Xuyên Sơn Giáp mượn yêu đàn ầm ầm tự bạo. Này một cổ cường đại sóng trùng kích tại chỗ liền đem sói xanh thân thể đánh nát, vào lúc này vệ dương kiếm đã dường như xuất quỷ nhập thần giống như vậy, đem sói xanh yêu đan đỡ xuống. sau đó kiếm khí sẽ qua, sói xanh trong nháy mắt đã bị vệ dương giết chết. như thế một thọ lên diều hâu rơi trong nháy mắt, vệ dương giết chết hai đại cấp ba linh thú, sau đó căn cứ không lãng phí nguyên tắc, vệ dương vung tay lên, hai đại cấp ba linh thú thi thể bị bắt vào thiên địa hỏa lò. vệ dương giết chết cấp ba linh thú sau khi, không có dừng bước lại, trong nháy mắt đi tới một chỗ chiến trường. Bên trong chiến trường này, Thái Nguyên Tiên môn một vị ngưng đan kỳ tu sĩ chính khổ sở chống đỡ, bởi vì đối thủ của hắn là cấp 3 trung cấp linh thú, thế nhưng cái này cấp 3 trung cấp linh thú cảm ứng được Vệ Dương đến không có chú ý chính hắn thời điểm, tâm thần tại chỗ đã bị sợ hãi đến sắp nứt, sói xanh cùng xuyên sơn giáp kết cục hắn đặt ở trong mắt. Hắn cũng không nhận ra so với hắn sói xanh cùng xuyên sơn giáp mạnh bao nhiêu, liền sói xanh cùng xuyên sơn giáp đều vẫn lạc tại Vệ Dương trong tay, nếu như hắn cùng Vệ Dương đối với lên, phòng trường cũng là thua nhiều thắng ít. Vì lẽ đó vào lúc này hắn muốn chạy trốn, thế nhưng vị này Thái Nguyên Tiên môn ngưng đan kỳ trưởng lão cũng không phải ngu ngốc. Thời khắc này hắn đột nhiên dụng hết toàn lực, toàn lực ngăn cản đối thủ Lưu Vong. Mà lúc này Vệ Dương gia nhập chiến cuộc, ở hai người bọn họ phối hợp dưới, con linh thú này liền tự bạo yêu đan cũng không kịp sắp, đều bị Vệ Dương một chiều kiếm tuôn sát. Mà hậu Vệ Dương hòa vị trưởng lão này giải quyết đối thủ sắp, lập tức đánh về phía mặt khác một chỗ chiến trường, chỉ cần những trưởng lão này giành tay, vào lúc ấy giết chết cấp thấp thú triều càng là chuyện dễ dàng. Mà lúc này đây, liệt hỏa bão vương đồng dạng phát hiện tình cảnh này, tâm thần hắn sắp tức, thế nhưng vào lúc này hắn không thể là bất cứ chuyện gì, bởi vì cùng hắn đối chiến thái thượng trưởng lão biết thế cục bây giờ là Tiên môn chiếm ưu. Như vậy ngày hôm nay thì càng thêm không thể bung tha hắn, mà cấp 3 linh thú cùng tiên môn trưởng lao chiến đấu, ở Vệ Dương bọn họ nhúng tay sau khi, không có một chút nào biến cố, này 12 cái cấp 3 linh thú từng cái bị giết hết, đặc biệt cuối cùng mấy cái linh thú nhất là khổ rồi. Nói riêng về chân thực sức chiến đấu, Vệ Dương cùng thập đại trưởng lão liền không yếu hơn bọn họ, thế nhưng Vệ Dương bọn họ còn không biết xấu hổ vậy đánh, để linh thú cũng không khỏi chửi ầm lên vô liêm sỉ. Nhưng là tiếng mắng của hắn, Vệ Dương bọn họ trực tiếp quên, chỉ cần có thể mau chóng giải quyết chiến đấu, bọn họ mới là không quản tất chiến có phải là vô sĩ cấp ba linh thú bị diệt quang không có chú ý chính hắn thời điểm, vệ dương bọn họ đưa mắt nhìn sang thú triều, vệ dương bọn họ tiểu như cùng mũi tên rời cung như thế, thẳng đến thú triều, mà lúc này không chung đối chiến liệt hỏa báo vương xem thấy tình thế đã không cách nào nghịch chuyển không có chú ý chính hắn thời điểm, hắn nên tiếp thái thượng trưởng lão một đòn, sau đó kho bận biểu đào tẩu. thái thượng trưởng lão vào lúc này cũng không có truy, không đổi giặc cùng đường, ngày hôm nay chỉ cần đem thú triều triệt để giết chết là được rồi. linh thú vương một mình đào tẩu, hắn không để ý đến phía dưới những ma thú này, mà những ma thú này không có khống chế, bị ma khi ăn mòn, căn bản không hiểu được lui về phía sau cùng lưu vong. Nếu như vậy, đang cùng tu sĩ tâm ý, cuối cùng chiến trường không có bất kỳ chút nào bất ngờ, ở thái thượng trưởng lão Gia nhợ dưới, Thái Nguyên Tiên môn lần này kỳ tích lấy không một bất kỳ thường vòng chiến tích đạt được thú triều cuộc chiến thắng lợi. Khi Vệ Dương đem ngàn tỷ ma thú huyết nhục thu thập, trở lại nhất tuyến tiên sắp, vào lúc này, tất cả tu sĩ mới có danh tổ chức tiệc khánh công. Bọn họ giữ được nhất tuyến tiên, thành công chống đỡ lần này thú triều, mà phía sau đại bình nguyên rút đi còn cần hơn 1 tháng thời gian, nói cách khác, bọn họ còn phải ở chỗ này thủ hộ một tháng. Thế nhưng Vệ Dương ở đây, liền cho cùng bọn họ vô cùng tự tin. Tất cả tu sĩ đều biết, trận chiến này có thể khinh địch như vậy thủ thắng, cũng là bởi vì Vệ Dương xe bắn tên công lao, sau đó làm cho ma thú một bước nào sớm quyết chiến. Nếu không thì, như vậy Tiêu Hao từ từ, đến thời điểm các vị trưởng lao thậm chí thái thượng trưởng lão đều muốn xuất thủ giết chết thú triều, nhưng mà nếu như bọn họ ra tay, nhất định phải tiêu hao rất nhiều pháp lực. Mà một khi bọn hắn pháp lực tiêu hao rất lớn, vào lúc ấy, linh thú cao tầng mới tập kích. Chương 376: Huyết đan thánh ma chúng quốc lập. 2. Thế nhưng chính là bởi vì có Vệ Dương gia nhập, không chỉ có để linh thú nhiễu độ không cách nào thực hiện được, Vệ Dương cường thế giết chết hai đại cấp 3 linh thú. Sau đó liên hợp các trưởng lão các chém giết cấp 3 linh thú, triệt để đem thắng lợi tiên bình gửi hướng về Thái Nguyên Tiên môn bên này. Vì lẽ đó vào lúc này, bất kể là Nguyên Anh kỳ tu vi Thái thượng trưởng lão, vẫn là phổ thông trúc cơ kỳ tu sĩ, nhìn Vệ Dương ánh mắt đều cùng thân mật, Vệ Dương rõ ràng chính là một thành viên Phúc tướng. Mà vị Thái thượng trưởng lão nghĩ tới càng sâu, Vệ Dương là Phúc tướng không? giả, đương nhiên trận chiến này mấu chốt nhất là mượn Vệ Dương số mệnh, Vệ Dương là có đại khí vận gia thân, vì lẽ đó số mệnh có thể bảo hộ hắn gặp dự hóa lạnh, quyết chí tiến lên. Vệ Dương vào lúc này cười đáp lại, trận chiến này không chỉ có đánh lùi ma thú thú triều, làm cho thú triều không cách nào xâm hại đại bình nguyên muôn dân bắt tính, đương nhiên mấu chốt nhất Vệ Dương cũng đã lấy được vô số huyết đan. Vệ Dương tâm thần chìm vào thiên không thành, trong nháy mắt đã nhìn thấy song song ở chung với nhau hơn 10 vạn viên huyết đan. Lần này thú triều xâm lấn linh thú có hơn một đứt, tuy rằng trong đó phần lớn là một cấp linh thú, một cấp linh thú có hơn 80 triệu, cấp hai linh thú có hơn 20 triệu, thế nhưng linh thú huyết nục bị nung nấu sau khi liền đã biến thành huyết đan. Thế nhưng thiên không thành bên trong còn có một đoàn ma khí, những ma khí này chính là do linh thú trong thi thể lấy ra. Vệ Dương tâm ý hơi động, nhất thời sẽ đem đoàn ma khí chuyển đến Quy Nguyên Thần Thổ trong. Hiện tại Vệ Dương đã sánh ngang Đan Đạo Tam cảnh tu sĩ cấp cao, như vậy Quy Nguyên Thần Thổ uy lực lần thứ 2 tăng lên, hiện tại đã có thể bước đầu nung nấu ma khí, đem ma khí quy nguyên, hóa vì là linh khí tiên tiên. Tuy rằng Quy Nguyên Thần Thổ vẫn chưa thể làm sao chân ma khí cùng Ma Đạo Tổ Sư Phương Thiên Ngọc một thân tinh khiết ma khí, thế nhưng Vệ Dương tin tưởng, sớm muộn có một ngày, Quy Nguyên Thần Thổ sẽ đem bọn hắn triệt để quy nguyên, bây giờ lời nói, cũng chỉ có thể đem bọn hắn trấn áp tại trong hậu viện. Tiểu Không, ngươi ngưng tụ nhiều máu như vậy đan, những này huyết đan đến cùng có tác dụng gì ạ? Vệ Dương hỏi. Nói tới chỗ này, Tiểu Không Khanh khách nở nụ cười, sau đó nhong nha nhõng nhẽo nói rằng: "Đại ca ca, những này huyết đan nếu như phân chia cấp bậc, phổ thông huyết đan là cấp 2 cực phẩm năng dược, trung đẳng huyết đan là cấp 3 cực phẩm, thượng đẳng huyết đan là cấp 4 cực phẩm. Đương nhiên này 10 vạn viên huyết đan không có cực phẩm huyết đan. Cực phẩm huyết đan là cấp 5 cực phẩm. Huyết đan tác dụng rất đơn giản, bởi vì bọn họ là dùng linh thú huyết nhục hơn nữa một ít đặc thù thiên địa linh thuộc luyện chế mà thành, vì lẽ đó công năng chính là bổ sung tinh lực." bổ sung tinh lực, ý của ngươi nói những này huyết đan có thể trợ giúp những kia khí huyết khô cạn, khí huyết giảm mất tu sĩ bổ sung tinh lực. Vệ Dương chấn động thất kinh hỏi, đúng vậy, đại ca ca, linh thú chính là thiên địa linh loại, toàn thân bọn họ tinh hoa cô động trở thành huyết đan, đương nhiên có thể bổ sung tinh lực, hơn nữa còn không có bất kỳ tác dụng phụ. đương nhiên ở bổ sung tinh lực sau khi, vẫn có thể khôi phục toàn bộ pháp lực. Tiểu không nhong nha nhong nheo nói rằng, Vệ Dương lúc này nuốt từng ngụm nước bọt, giờ khắc này hắn mới ý thức tới những này huyết đan quý giá. Vệ Dương hiện tại khí huyết sung túc, vì lẽ đó không có dùng huyết đan cần phải thế nhưng những này huyết đan nếu như bị những kia tu sĩ cấp cao biết nhất định sẽ không tiếp tất cả cấp giật tuy rằng tu sĩ đoạt thiên địa linh khí lĩnh ngộ đại đạo thu được phi phàm pháp lực nắm giữ quảng đại thần thông thế nhưng thời gian trôi qua thân thể khí huyết sẽ tùy theo khô cạn rất nhiều tu sĩ ở tuổi thọ đại nạn trước đó xung kích cảnh giới tiếp theo chưa thành công phần lớn nguyên nhân chính là khí huyết khô cạn thân thể của bọn họ đã không thể chịu đựng đã không cách nào chứa đựng càng nhiều nữa thiên địa linh khí nếu như đem tu sĩ thân thể tỷ dụ trở thành một loại lọ chứa như vậy khí huyết khô cạn chính là tương đương với cái này lọ chứa mặt trên hiện đầy vết thương nếu như vậy vượt cửa hải bên trong lọ chứa chứa đựng thiên địa linh khí thời gian không cẩn thận sẽ đem lọ chứa triệt để cang nức nhưng mà nếu như có huyết đan bọn hắn khí huyết lực lượng khôi phục lại trạng thái đỉnh cao như vậy phần lớn tu sĩ vượt cửa hải thời gian thành công độ khả thi sẽ gia tăng thật lớn hơn nữa rất nhiều khí huyết khô kiệt tu sĩ không cách nào triển khai hắn toàn bộ thực lực cũng là bởi vì lo lắng toàn lực triển khai dưới thân thể sẽ bị không được mười vạn viên huyết đan mười ngàn viên thượng đẳng huyết đan bốn ngàn viên trung đẳng huyết đan năm ngàn viên phổ thông huyết đan vệ dương biết lần này hắn phát ra đại tài Mà lúc này, Thái Nguyên Tiên môn Thái thượng trưởng lão phát ra mệnh lệnh, để các vị tu sĩ nghỉ ngơi dưỡng sức, tùy thời chuẩn bị nên tiếp mới lại chiến. Vệ Dương vào lúc này cũng bị gọi đến nhất tuyến Tiên Lâm thời dựng trong pháo đài. Cái này chỉ huy pháo đài, một vị Thái thượng trưởng lão, mười vị tiên môn trưởng lão, nhìn Vệ Dương đi vào, bọn hắn đều mặt lộ vẻ nụ cười. Giờ khắc này, những này tiên môn trưởng lão đã đem Vệ Dương cho rằng cùng cấp người, vì lẽ đó từng cái từng cái thái độ đều rất tốt. Đương nhiên bọn họ thái độ rất tốt, nên có lệ tiết Vệ Dương cũng sẽ không quên, dựa theo tiên môn, hướng về các vị trưởng lão cùng Thái thượng trưởng lão hành lễ sau khi, Vệ Dương mới khinh cười nói nói đệ tử có tài cán gì, có thể cùng các vị trưởng lão cùng với thái thượng trưởng lão ngồi chung một đường. Lúc này, thái thượng trưởng lão nghiêm đồ cười nói, được rồi, tiểu tử ngươi sẽ không muốn cùng chúng ta xếp vào. ở trong tiên môn, làm sao cũng không có thấy ngươi như thế khiêm tốn a. các ngươi đều tìm cái chỗ ngồi xuống, chúng ta thương lượng một chút. sau đó, vệ dương cùng mười vị trưởng lão tùy ý tìm một vị trí ngồi xuống. hiện tại tuy rằng đợt thứ nhất thú triều bị chúng ta đánh bại, thế nhưng ta có một loại linh cảm, việc này xa còn lâu mới có được xong. phía sau chúng ta chính là đại thắng hoàng triều phồn hoa nhất nơi, từ xưa tới nay liền người ở đông đúc hiện tại Đại Bình Nguyên ở lại hơn trăm triệu bách tính bình thường, tuy rằng Tiên môn sắp xếp người tay tổ chức rút đi, thế nhưng thời gian này tối thiểu cũng phải một tháng. Như vậy chúng ta nhất định phải ở đây đóng quân một tháng, bảo đảm hết thảy bách tính an toàn rút đi. Thái thượng trưởng lão nghiêm xét tranh đạo chính sự thời gian, biểu hiện nghiêm túc, trầm giọng nói. Vệ Dương trong lòng bọn họ căng thẳng, sau đó đều hiểu tầm quan trọng của bọn hắn, phía sau Đại Bình Nguyên ở lại nhiều như vậy muôn dân lê dân, bọn họ thân là Thái nguyên Tiên môn tu sĩ, như vậy thì có trách nhiệm bảo hộ những này muôn dân. Hơn nữa tin tưởng Ma đạo cũng nhìn thấy điểm này, Ma đạo cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ tiến công nơi này. Chúng ta chỉ là bộ đội tiên vòng, vừa ta nhận được tiên môn đưa tin, tiên môn sẽ phái khiển vài con quân đoàn trước tới nơi này, tùy theo mà đến là các loại cường lực chiến tranh pháp bảo, cho nên các ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, thế nhưng cũng tuyệt đối không thể bất cẩn. Hiện tại ta phân phối một chút tuần tra ban đêm nhân viên, tuần tra ban đêm công tác thì có các ngươi những trưởng lão này làm, để đệ tử bình thường an tâm nghỉ ngơi, hồi phục chân nguyên." Nghiêm Đồ trầm giọng nói. Sau đó, Nghiêm Đồ an bài tuần tra ban đêm trưởng lão, vệ dương là ngày thứ 3. Vệ dương bọn họ ở nhất tuyến tiên cảnh mưu đợi sáng, thủ hộ ở nhất tuyến tiên, chờ đợi địch nhân đến. Thế nhưng lúc này, cũng không ai biết, ở Ma đạo Nam Châu Trung ương một châu Nguyên Châu bên trong, phát sinh tiên biến cổ lớn. Vào lúc này, Ma đạo tu sĩ vô số cường giả dồn dập tụ hội Nguyên Châu Trung ương Ma sư cung, bảy đại thượng đẳng Ma môn, vô số trung đẳng Ma môn, đầy sao vậy hạ đẳng Ma môn, đều phái ra trong môn phái mạnh nhất tu sĩ. Ma sư cung bên trong một gian đại điện, trong Ma đạo thần bí nhất Ma sư một thân áo bào đen, đứng ở hoàng tọa bên cạnh. Ma hoàng tọa bên trên, giờ khắc này chính bình yên ngồi một vị thiếu niên. Hiện tại, Ma đạo tất cả cường giả đều đang đợi Ma sư, Ma sư tướng mạo bình thường không có gì lạ, thế nhưng hai mắt thâm thúy cực kỳ như là có thể nhìn thấu chư thiên vạn giới hết thảy bí ẩn. Ma sư lúc này nhìn phía dưới ma đạo tất cả thế lực lớn, trầm giọng nói, bản tọa đi vào thôi diễn thiên cơ, phát hiện chúng ta ma đạo có đại kiếp nạn giáng thân, vì tránh né đại kiếp nạn, chúng ta ma đạo cần hoàn toàn liên hợp lại, đem sức mạnh tập trung ở đồng thời, nếu như vậy, chúng ta mới có thể thắng lần này mà tiên đại chiến thắng lợi. Nghe nói ma sư lời này, các vị ma đạo cường giả rồn dập hai mặt nhìn nhau, ma sư ý tứ bọn họ trong nháy mắt liền hiểu, ma sư hắn này là muốn nhất thống ma đạo a. Sau đó, tất cả mọi người đưa mắt dán mắt vào bảy đại thượng đẳng ma môn, chỉ cần bảy đại thượng đẳng ma môn đồng ý, Như vậy bọn họ cũng không có bất kỳ ý kiến gì. Bảy đại thượng đẳng Ma môn, Thiên Ma môn, Cửu U môn, Huyết Hải môn, Âm Dương môn, Linh Quỷ môn, Tu La môn, Địa Ngục môn. Bảy đại môn chủ lúc này liếc nhìn nhau, đều làm ra quyết định. Sau đó bảy đại Ma môn môn chủ phái ra Thiên Ma môn môn chủ Từ Hải núi làm làm đại biểu. "Hồi bẩm ma sư, ta thay bề ngoài bảy đại thượng đẳng tiên môn hoàn toàn đồng ý ma sư nói, chúng ta ma đạo chia lìa nhiều năm như vậy, là nên thống nhất lại, đoạt được ma tiên đại chiến thắng lợi, trợ giúp vô thượng chân ma đại nhân phá tan phong ấn." Từ Hải núi trầm giọng nói. "Được, chư vị đều là ta ma đạo đại kiến." Như vậy bản tọa lựa chọn ma đạo nhất thống thành lập thánh ma trung quốc. Bên cạnh ta vị này đến từ vô Gian địa ngục không kẽ hở thiếu chủ đảm nhiệm thánh ma trung quốc người đầu tiên nhận chức thánh thượng, Bản tọa đảm nhiệm quốc sư. Phía dưới kính xin không kẽ hở thánh thượng phát ra mệnh lệnh thông cáo ma đạo. Ma sư trầm giọng nói. Mà lúc này hoàng tọa bên trên đang ngồi vô Gian địa ngục cường giả không kẽ hở thiếu chủ đứng dậy, hắn nhìn phía dưới ma đạo quần hùng. Sau đó trầm giọng nói. Bản tọa không kẽ hở. Đến ma sư thừa nhận. Hiện tại bản tọa tuyên bố ma đạo nhất thống. Tất cả ma đạo thế lực nhập vào thánh ma trung quốc. Thánh ma trung quốc tất cả chức quan. Dựa theo điểm cống hiến trao tặng, bản tọa đảm nhiệm thánh ma Trung Quốc người đầu tiên nhận chức thánh thượng, chấm tuyên bố mệnh lệnh thứ nhất, cái kia chính là ma sư đại nhân đảm nhiệm Trung Quốc quốc sư, thống lĩnh Trung Quốc tất cả sự vụ lớn nhỏ. Không kẽ hở thiếu chủ thanh niên của kỳ dị giống như truyền khắp ma đạo Nam châu còn có nhân ma chiến tràng. Mà lúc này đây, ma đạo Nam châu bên trong vô số ma môn thu thập đại thế dồn dập chạy vào Nguyên Châu bên trong, ở ma sư cung phía trên, mới đại thế cự long hình thành. Ma long tiếng rồng ngân vang vọng năm châu, mà lúc này đây, ma đạo năm châu rất nhiều ma tù dồn dập đi tới Nguyên Châu, làm lễ thánh ma Trung Quốc. Mà tình cảnh này, ma đạo phát sinh biến đổi lớn trong ngay mắt đã bị cựu đại thượng đẳng tiên môn biết được, trâm tuyên bố mệnh lệnh thứ hai, thánh ma trung quốc định đầu nguyên châu thánh ma thành, không kẽ hở lần thứ hai trâm giọng nói, hai người này mệnh lệnh vừa ra, liền đại biểu ma đạo chỉnh hợp đồng thời, trải qua bách hơn vạn năm, ma đạo rốt cục nhất thống, cựu đại thượng đẳng tiên môn trưởng môn cùng với hóa thần kỳ lao tổ tụ hội nhàn ruồi núi tiểu trúc, giờ khắc này ma đạo vô số số mệnh công đức, âm đức dồn dập hội tụ thánh ma thành, thánh ma trung quốc chính thức tuyên bố thành lập, mà thánh thượng không kẽ hở, trước đây tiên đạo dễ, cái bản liền không có tin tức gì. Thật giống như không kẽ hở là đột nhiên xuất hiện như thế, mà ma sư giờ khắc này trở thành Trung Quốc Quốc sư, chấp trưởng Trung Quốc, quyền bính càng khổng lồ hơn. Chương 377, bốn hạng tuyệt học. 2. Mà lúc này, nhất tuyến tiên bên trong, Thái thượng trưởng lão nghiêm Đồ đem tất cả tiên môn đệ tử tụ tập cùng nhau. Vào lúc này, xem thấy sắc mặt phi thường ngưng trọng Thái thượng trưởng lão, đông đảo tu sĩ đều biết, khẳng định phát sinh đại sự. Các vị đông đạo, vừa nhận được trưởng môn đưa tin, ma đạo phát sinh biến đổi lớn. Ma đạo Thánh Ma Trung Quốc nhất thống ma đạo, đời mới thánh thượng tên là Không Kẽ Hở, mà ma sư thì lại trở thành quốc sư, chấp trưởng Thánh Ma Trung Quốc. Nghiêm Độ trầm giọng nói: "Nay vừa nói, trong nháy mắt phía dưới Tiên môn tu sĩ rồn dập nghị luận không ngớt. Sao có thể có chuyện đó, ma đạo chia lìa nhiều năm như vậy, làm sao trong chớp mắt liền nhất thống nữa nha, hơn nữa còn thành lập Thánh Ma Trung Quốc thống lĩnh ma đạo. Đúng vậy, ma tu từ trước đến giờ là tập quán lô măng rồi, làm sao lần này bảy đại thượng đẳng ma môn đều đồng ý gia nhập Thánh Ma Trung Quốc, còn có vị kia không kẽ hở đến cùng là lai lịch gì? Không kẽ hở, Vô Gian Địa Ngục, Vô Gian Địa Ngục thống lĩnh chư thiên vạn giới vô số địa ngục, lẽ nào không kẽ hở đến từ chính Vô Gian Địa Ngục hay sao? Ai, hiện tại ma đạo nhất thống" mặc kệ thế nào, ma đạo thực lực nhất định sẽ lần thứ hai tăng lên. hiện tại ta ngược lại thật ra hy vọng ma đạo tất cả đại ma môn không ngừng tranh đấu bằng không một cái thống nhất thánh ma trung quốc tuyệt đối muốn khó có thể đối phó một điểm. vệ dương lúc này tâm tình trầm trọng, ma đạo đột nhiên nhất thống, lần này trước một điểm phong thanh đều không có truyền ra, cái này quá dị một màn, khiến người ta phi thường khó hiểu. mà lúc này thánh trong ma thành, ma đạo quần hùng xuống sắp xếp sự tình các loại, bên trong cung điện cũng chỉ còn xuất lại ma sư cùng không kẽ hở rồi. vào lúc này không kẽ hở nhìn ma sư, sư phụ, hiện tại nhất thống ma đạo rồi, chúng ta đón lấy nên làm gì? Mặc dù bây giờ nhất thống ma đạo, nhưng là muốn chân tránh ngưng tụ ma đạo lực lượng, còn cần tiêu tốn thời gian nhất định, chúng ta phải nhanh một chút chỉnh hợp ma đạo lực lượng, sau đó toàn lực đi thắng được lần này mà tiên đại chiến thắng lợi, chiệt để trợ giúp vô thượng chân ma phá phong mà ra." Ma sư trầm giọng nói. "Ha ha, vẫn là sư phụ thần cơ diệu toán, đem đồ đệ đưa vào vô gian địa ngục, hiện tại ta đạt được vô gian địa ngục bản nguyên tán thành, ta cũng có thể mượn vô gian địa ngục sức mạnh. Thực sự thời điểm nguy cấp, đệ tử hoàn toàn có thể triệu hoán vô gian địa ngục cường giả dáng lâm nhân thế, vào lúc ấy, tiên đạo làm sao có thể chống đối chúng ta ma đạo phong mang?" Không kẽ hở lúc này tùy ý nói rằng, Không muốn tiêu nạo, Thái Nguyên Tiên môn thế lực sau lưng ngươi cũng không phải không biết. Chúng ta lần này chỉ là muốn đạt được thắng lợi, mà không phải diệt Thái Nguyên Tiên môn. Chỉ phải trợ giúp Vô thượng Trần ma phá phong mà ra là đủ rồi, diệt Thái Nguyên Tiên môn, đến thời điểm đưa tới thế lực sau lưng hắn, vào lúc ấy coi như Vô thượng Trần ma xuất thế. Chúng ta cũng khó trốn bị giết vận mệnh." Ma sư trịnh trọng cảnh cáo nói rằng. "A, lẽ nào Thái Nguyên Tiên môn thế lực sau lưng đúng là?" Không kẽ hở nhỏ giọng nói. "Đúng, bằng không ngươi cho rằng bản tọa như thế trăm phương ngàn kế làm gì, bằng không đã sớm giết tới Thái Nguyên Tiên môn rồi." hiện tại tuyên cổ thương hội bỏ chạy, đúng là chúng ta thời cơ tốt. Bằng không tuyên cổ thương hội ở đây, nhất định sẽ đối với chúng ta đại kế sản sinh phá hoại. Ma sư cảm khái nói rằng, điều này cũng đúng. Ai biết một người bình thường giữa giới vị diện sẽ hấp dẫn nhiều như vậy đại năng ánh mắt, xem ra vẫn thần phủ nơi này tất có bí mật động trời à? Không kẽ hở ở ma sư dưới sự chỉ điểm, chỉ để bỏ đi khinh thị trong lòng. Đó là đương nhiên, trung điệp cổ thương minh đều phải người hạ xuống, cho nên chúng ta làm việc tuyệt đối không thể sơ ý bất cẩn, muốn cẩn thận một chút. Ma sư nhắc nhở nói rằng, ma đạo thành lập thánh ma trung quốc. Tạm thời lời nói rất nhiều ma tu cũng không đủ sức phát động tấn công. Đan đạo tam cảnh trở lên sở hữu ma tu toàn bộ rút về Thánh Ma Thành, đương nhiên trừ một chút cần thiết lưu thủ tu sĩ ở ngoài. Vì lẽ đó vào lúc này, Vệ Dương bọn họ nhất tuyến thiên tu sĩ rất nhiều đều bị triệu hồi thiên môn, Vệ Dương tùy theo trở lại thiên môn. Vừa về tới thiên môn, Vệ Dương liền nhận được sư tôn kiếm không minh truyền tin. Đi tới không minh phòng. Đi tới trên đỉnh ngọn núi, Vệ Dương cung kính hành lễ, trầm giọng hỏi nói: "Sư tôn, ngươi gấp gáp như vậy cho gọi đệ tử đến đây, có chuyện gì gấp sao?" "Ân, ta xem qua ngươi tại nhất tuyến thiên chiến đấu, Hiện tại thực lực của ngươi hoàn toàn sánh ngang đan đạo tam cảnh tu sĩ cấp cao, nếu như vậy, có một vài thứ ta liền cần sớm dạy dỗ ngươi." Kiếm Không Minh hờ hững nói rằng. Vệ Dương nghe thấy lời này, nhất thời liền đến hứng thú. "Kính xin sư tôn công khai, đệ tử phải nên làm như thế nào?" Vệ Dương hỏi. "Ngươi bây giờ sức chiến đấu đã đạt đến cấp 3 trình độ, như vậy ngươi liền muốn đọc rộng toàn thư, xem kiếm đạo điển tịch, sau đó khổ tu, mau chóng xác định buồn mạng của ngươi kiếm đạo, xác định bản mệnh kiếm đạo sau khi ngươi tu luyện kiếm đạo mới có phương hướng, mà không cần như con rổi không đầu như thế, khắp nơi đi loạn." Kiếm Không Minh nói rằng. Vệ Dương cũng biết đối với kiếm tu mà nói, xác định kiếm tu bản mệnh kiếm đạo là một kiện phi thường nghiêm túc sự tình, bởi vì làm buồn mạng kiếm đạo việc quan hệ kiếm tu thành tựu sau này, hơn nữa nói như vậy, bản mệnh kiếm đạo lựa chọn cùng kiếm tu thân thể thuộc tính độ khớp có quan hệ. Nói thí dụ như chủ tu hệ lựa công pháp kiếm tu, như vậy buồn mạng của hắn kiếm đạo cùng hỏa có quan hệ, tỉ như liệt hỏa kiếm nói, nổ tung kiếm đạo, hủy diệt kiếm đạo, tiêu vong kiếm đạo, phần thiên kiếm đạo vân vân. Bản mệnh kiếm đạo cùng thể chất phù hợp, như vậy tu luyện bản mệnh kiếm đạo thời gian sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều, phản chi sẽ làm nhiều công ít. Vệ Dương bây giờ là ngũ hành đầy đủ. Còn không biết việc tu luyện của hắn con đường kiếm đạo, Kiếm Không Minh cũng biết điểm này, cho nên mới có hắn học tập rất nhiều kiếm đạo. Ngoại trừ bản mệnh kiếm đạo ở ngoài, ngươi còn có thể học tập tu sĩ cấp cao mới có độ thuật, thân hóa cầu vồng quang, kiếm trận thuật vân vân, những này đều có thể tăng mạnh sức chiến đấu của ngươi." Kiếm Không Minh nói lần nữa. "Đệ tử biết rồi." Vệ Dương cung kính trả lời nói rằng, "Được, ngươi trước hết đi linh kiếm đường bên kia hồi đoái kiếm đạo bí tịch, sau đó lại đi Thiên Kiếm Tông, đi Thiên Kiếm Tông hối đoái kiếm đạo bí tịch, nhất định phải sử dụng tiên đạo điểm công lao, ngươi giết nhiều như vậy mà tu, nói vậy chiến công của ngươi điểm, đốt cũng không thập đi." Kiếm Không Minh khinh cười nói: "Vệ Dương gật đầu. Ngươi trước đi quan sát kiếm đạo bí tịch, như có cái gì không hiểu địa phương, có thể lập tức hỏi ta, hiện tại ma đạo nhất thống, thành lập Thánh Ma Trung Quốc, chính ma đạo chỉnh hợp xong xuôi sau khi, phòng chừng chính là Tiên Ma đại chiến bạo phát, sáp, vì lẽ đó vào lúc này, ngươi nhất định phải mau chóng tăng lên sức chiến đấu, bằng không mà nói, đến thời điểm Tiên Ma đại chiến một khi bộc phát, vào lúc ấy liền ai cũng không bảo vệ được ai, chỉ có chính mình có thể cứu mình." Kiếm Không Minh trầm giọng nói. Vệ Dương lần thứ hai gật đầu, sau đó cáo từ rời đi. Vệ Dương đi xuống Không Minh phòng, trở lại Thần Huyền động phủ bên trong. Lúc này, trong tu luyện mất hết Vệ Dương lấy ra di vạng hắn thu thập một ít tu chân giới tư liệu, cẩn thận nghiền ngẫm đọc. Vẫn thần phủ trong giới tu chân, mỗi người tu sĩ bước vào Đan đạo tam cảnh sau khi, đều sẽ có một cái thực lực nhanh chóng tăng lên kỳ, bởi vì Đan đạo tam cảnh tu sĩ cấp cao đã cô đọng đạo đan, chân nguyên toàn thân chuyển hóa thành vì là pháp lực, linh thức tiến hóa thành vì thần nhận thức. Mà pháp lực uy lực vượt xa chân nguyên, vào lúc này, triển khai các loại phép thuật, dùng pháp lực đến triển khai, cùng dùng chân nguyên đến triển khai, cái uy lực tuyệt đối là khác nhau một trời một vực. Hơn nữa từng cái tu sĩ cấp cao ở lên cấp sau khi, đều có thể lẳng không hư độ không chỉ có thể phi hành, vẫn có thể học tập các loại độ thuật, bất kể là ngũ hành độ thuật vẫn là lôi độ thuật vẫn là phong độ thuật vân vân, độ thuật có thể trợ giúp tu sĩ tăng lên sống sót cơ hội. Tu sĩ cấp cao còn có thể đem thân pháp hóa thành cầu vồng, đây chính là từng cái tu sĩ cấp cao đều biết thân hóa cầu vồng quang, mà lên cấp nguyên anh kỳ sau đó, cầu vồng tốc độ ánh sáng sẽ nhanh hơn. Ngoài ra, kiếm tu có thể học tập ngự kiếm phi hành thuật, kiếm trận thuật, bởi vì cái này thời điểm cấp cao kiếm tu sử dụng kiếm chính là pháp bảo, pháp bảo có khí linh, vì lẽ đó kiếm tu mới có thể ngự kiếm phi hành, cũng có thể tâm ý hơi động, ngự sử phi kiếm chém giết ngoài vạn lý cương vực hơn nữa tu sĩ cấp cao còn muốn học các loại thần thức thủ đoạn công kích, thần thức phòng ngự thủ đoạn, đan đạo tu sĩ ở toàn bộ phương vị trên là vượt xa chúc cơ kỳ tu sĩ. Vệ Dương bây giờ chân nguyên sánh ngang pháp lực, linh hồn cảnh giới cùng sức mạnh càng là song song bước vào nguyên đan đại viên mãn. như vậy thực lực tổng hợp làm cho Vệ Dương hoàn toàn có thể chống lại ngưng đan kỳ tu sĩ. coi như đối đầu nguyên đan sơ kỳ tu sĩ cũng không phải là không có phần thắng. đan đạo tam cảnh phân ngưng đan kỳ, nguyên đan kỳ, kim đan kỳ. ngưng đan kỳ chính là chỉ tu sĩ đem chân nguyên toàn thân áp suất cô động đến mức tận cùng sau khi hình thành đạo đan. nguyên đan kỳ chính là đạo đan thăng cấp trở thành nguyên đan. Kim đan kỷ tên như ý nghĩa, chính là nguyên đan trở thành kim đan. Vệ Dương mặc dù biết ngự kiếm phi hành, thân hóa cầu vồng quang, kiếm chân thuật, thế nhưng hắn không có cụ thể phương pháp tu luyện, vì lẽ đó lúc này, Vệ Dương đi tới tiên bảo phòng. Tiên bảo trên đỉnh có vô số phép thuật, pháp bảo, pháp khí, linh khí, linh đan, điện tịch, linh dược, trận pháp, cấm chế các loại tất cả tu chân giới bảo vật, Vệ Dương mặc dù không có tiên môn điểm cống hiến, thế nhưng hắn có công hơn giá trị. Điểm cống hiến so với tiên môn điểm cống hiến càng đa giá, hơn nữa dùng điểm cống hiến mua bảo vật, vẫn có thể hưởng thụ bất tám phần trăm ưu đãi. Tiên bảo trên đỉnh Vệ Dương tùy tiện lựa chọn một gian mật thất, mà giật xuống. Vào lúc này, trước mặt hắn liền xuất hiện một màn ánh sáng, màn ánh sáng mặt trên ghi chép tu chân giới tu sĩ sử dụng bảo vật. Vệ Dương hôm nay tới, chính là vì hối đoái ngũ hành độ thuật, thân hóa cầu vồng quang tuyệt học, còn có ngự kiếm thuật, kiếm trận thuật này bốn dạng. Màn ánh sáng bên trong, xuất hiện vô số thân hóa cầu vồng quang tuyệt học. Mặt trời cầu vồng, ngũ hành cầu vồng, phong thần cầu vồng, thiên lôi cầu vồng, vân vân. Vệ Dương kinh, trải qua quá nhiều lần so sánh, cuối cùng lựa chọn ngũ hành độ thuật, ngũ hành cầu vồng, ngũ hành thuật ngự kiếm, chu thiên tinh đầu kiếm trận, này bốn hạng tuyệt học. Vệ Dương một hơi đổi từ Dan Đạo Tam Cảnh đến Hóa Thần Kỳ Tu luyện Khẩu Quyết những này tuyệt học, bỏ ra hắn 10 vạn điểm công hiến. Vào lúc này, Vệ Dương rời đi Tiên Bảo Phòng, trở lại Thần Huyền độc Vụ, cẩn thận phỏng đoán này bốn hạng tuyệt học tinh túy. Trong Tu luyện mất thất, Vệ Dương đầu trước lấy ra chính là Ngũ Hành Độ Thuật. Cái gọi là Ngũ Hành Độ Thuật chính là bao hàm Ngũ Hành, mà cái khác bình thường Độ Thuật lời nói cũng chỉ là ở trong đất hoặc là kim loại trong, rất ít người học được năm loại Độ Thuật. Thế nhưng Vệ Dương hắn hối đoái Ngũ Hành Độ Thuật, liền làm muốn nghệ nhiều không ép thân. Ngược lại hiện tại hắn có thể Tu luyện cũng chính là ba loại Độ Thuật. Thủy hành độ thuật, hành hòa độ thuật, mục hành độ thuật, bởi vì Vệ Dương có Tam đại ngũ đế công pháp, người tu luyện Tam đại độ thuật thời điểm có thể càng thêm thuận buồm xuôi gió. Chương 378: Tiên đạo tu chân giới khiếp sợ. 2. Vệ Dương vì sao lại lựa chọn ngũ hành độ thuật? Đây, đó là bởi vì tuy rằng ngũ hành độ thuật là cơ bản nhất, thế nhưng tu luyện tới cảnh giới đại thành, tuyệt đối không thua gì một ít cái khác độ thuật. Vệ Dương hiện tại linh căn tư chất là mát chỉ số, hơn nữa hắn tu luyện Tam đại ngũ đế công pháp, vì lẽ đó đối mặt thủy hành độ thuật, hành hỏa độ thuật, ngũ hành độ thuật, Vệ Dương tu luyện cũng có áp lực chút nào. Đương nhiên mấu chốt nhất là Vệ Dương thần thức cường hãn, có thể bất cứ lúc nào thôi diễn tu luyện độ thuật thời gian xuất hiện sai lầm, nếu như vậy, Vệ Dương dùng thời gian ngắn nhất, 3 ngày liền đem ngũ hành độ thuật tu luyện hoàn tất. Mặc dù bây giờ kim hành độ thuật cùng hành thổ độ thuật không có cái khác ba đi độ thuật đạo hải cao, thế nhưng Vệ Dương như trước vẫn là có thể triển hay. Vệ Dương lúc này hơi suy nghĩ, thân thể của hắn trong nháy mắt liền biến mất ở mật thất tu luyện, đây là Vệ Dương sử dụng hành thổ độ thuật. Đương nhiên lấy Vệ Dương bây giờ tu luyện trình độ, độ thuật thời gian kéo dài không lâu, nhiều nhất chỉ có thể kéo dài 10 phút, sau 10 phút liền sẽ tự động giải trừ độ thuật trạng thái. Sau đó độn thuật tu luyện bước đầu hoàn thành, vệ dương lĩnh ngộ thân hóa cầu vồng quang tuyệt học, ngũ hành cầu vồng cũng là cầu vồng tuyệt học bên trong bình thường nhất, hắn là mượn lực ngũ hành, sau đó để lực ngũ hành cân bằng lẫn nhau thúc đẩy, tương sinh trong lúc đó, cầu vồng tốc độ ánh sáng cấp tốc cực kỳ, lĩnh ngộ cầu vồng tuyệt học lại tốn vệ dương thời gian 10 ngày, sau đó hắn vắng lặng ở lĩnh ngộ ngự kiếm thuật cùng kiếm trận thuật bên trong, ngự kiếm thuật là để kiếm tu cùng bản mệnh kiếm pháp bảo triệt để tâm thần hợp nhất, vệ dương thái nguyên kiếm hiện tại mặc dù không có chân chính thăng cấp pháp bảo phẩm chất, thế nhưng đã sinh ra kiếm linh, ngự kiếm thuật không chỉ có yêu cầu kiếm tu muốn đào tạo kiếm linh, còn có cùng kiếm linh đạt đến tốt nhất hợp tác trạng thái. Vệ Dương tu tập ngự kiếm thuật, nhưng cơ sở này bước đi hoàn toàn có thể tiết kiệm hơi. Kỳ thực ở Nhất Tuyến Thiên bên trong, Vệ Dương đã từng dùng tới ngự kiếm thuật, thế nhưng hắn không có chân chính học được ngự kiếm thuật, thi triển ngự kiếm thuật chỉ là rất phổ thông, đơn thuần mượn cùng kiếm linh liên hệ đến triển khai. Giờ khắc này, tìm hiểu ngự kiếm thuật đồng thời, Vệ Dương cùng Thái Nguyên kiếm viên kiếm linh liên hệ lần thứ 2 ra thân. Giờ khắc này Vệ Dương cùng Thái Nguyên kiếm gần như đã đạt đến kiếm tùy tâm động, kiếm động tâm nội trạng thái. Vệ Dương giờ khắc này gần như mới thật sự là có loại này thượng cổ kiếm tiên phong thái, ngự kiếm bên ngoài ngàn dặm, tâm ý hơi động trong lúc đó, phi kiếm liền chém giết bên ngoài ngàn dặm tương địch. Kiếm trận thuật vệ Dương chỉ là thiện tầm tìm hiểu, bởi vì hắn giờ khắc này mặc dù có dư thừa kiếm khí, thế nhưng những này kiếm khí phẩm chất đều là linh kiếm, không có pháp bảo kiếm. Vệ Dương tìm hiểu này 4 hạng tuyệt học, tổng cộng bỏ ra hắn hơn 2 tháng thời gian, vệ Dương thân là kiếm tu, đương nhiên tối nhọc lòng chính là ngự kiếm thuật cùng kiếm trận thuật. Tuy rằng 2 tháng này vệ Dương tu vi không hề tăng lên, thế nhưng sức chiến đấu tối thiểu tăng lên 3 phần 10. Vệ Dương lần thứ 2 xuất quan, mà lúc này, vệ Dương liền phát hiện Thái Nguyên Tiên môn thiên địa linh khí mức độ đậm đặc gần như đề cao hơn 3 lần rồi. Mà hậu vệ Dương thần nhận thức tản ra, Thái Nguyên Tiên môn bên trong vô số tu sĩ đều tại thổ nạp thiên địa linh khí, mà thiên địa linh khí từ trong hư không quần cuộn không đoạn sản sinh. Vệ Dương trong lòng còn nghĩ đến kiếm không minh lời nói, vì lẽ đó lúc này, Vệ Dương đi tới linh kiếm đường tổng bộ, thiên kiếm phong. liền ngay cả Vệ Dương đang ngửa mặt lên trời phong địa giới thiên địa linh khí đều đầy đủ tăng lên gấp ba, như vậy thân là linh kiếm đường tổng bộ, thiên địa linh khí gần như là ban đầu 6 lần. Vệ Dương vừa đạp tới thiên kiếm phong, rất nhiều linh kiếm đường đệ tử phát hiện Vệ Dương tung tích, trải qua Vệ Dương bên người thời điểm, đều rồn rập hành lễ. Vệ Dương đáp lễ sau khi bước chân vào Thiên Kiếm Phong bên trong chuyên môn trưởng quản kiếm đạo các loại điện tịch, bí tịch, tuyển học vạn kiếm cắt. Vạn kiếm cắt chia làm 9 tầng. Vệ Dương biết này 9 tầng chia làm đối ứng tu chân chín cảnh, thế nhưng hiện nay Thái Nguyên Tiên môn gần như chỉ có thể liên quan đến phía dưới 5 tầng. Vệ Dương đi tới vạn kiếm cắt trước đó, đứng xa xa nhìn vạn kiếm cắt đứng vững phía chân trời trong lúc đó, tuy rằng nhìn bề ngoài vạn kiếm cắt không miệng lớn thế nhưng Vệ Dương đi vào trong đó thời điểm thời không biến ảo. Vệ Dương biết vạn kiếm cắt bên trong có không gian phép thuật, đúng vậy không gian mở rộng. Vệ Dương hiện tại bước vào chính là vạn kiếm cắt tầng thứ nhất trong tầng thứ nhất nắm giữ hơn ngàn vạn loại kiếm đạo bí tịch, mà chút kiếm đạo bí tịch dựa theo cấp độ, thuộc về một cấp, nói cách khác là luyện khí kỳ tu sĩ tu luyện kiếm đạo đang nhìn. thế nhưng vệ dương nếu muốn chân chính xác định bản mệnh kiếm đạo, muốn tìm được sau đó phấn đấu phương hướng, như vậy vệ dương liền tất yếu đem hết thảy kiếm đạo bí tịch đều quan sát. đương nhiên toàn bộ quan sát cũng không ngoài ý muốn vệ dương toàn bộ hối đoái, vệ dương thần thức quét qua, liền phát hiện trong này một ít kiếm đạo bí tịch hắn học xong hoặc là hắn đã đã có được. vì lẽ đó lúc này, vệ dương đem trừ ra hắn có kiếm đạo bí tịch lấy ra sau khi, đi tới vạn kiếm các một tầng quầy hàng. Vạn Kiếm các những này Kiếm đạo bí tịch đều là ghi chép ở trong ngọc giản. Hơn nữa Thái Nguyên Tiên môn còn chạm chỗ phục chế vô số thẻ ngọc. Tiên môn đệ tử tiến vào Vạn Kiếm các thời gian, chọn lựa hảo Kiếm đạo bí tịch đánh số. Sau đó liền đi quầy hàng hỏi dò. Mỗi một loại Kiếm đạo bí tịch cũng đã rõ ràng sáng tỏ ghi rõ giá cả. Hơn nữa Tiên môn đệ tử mua Kiếm đạo bí tịch cần xin thể không cho phép truyền ra ngoài. Hơn nữa những ngọc giản này mặt trên ghi lại Kiếm đạo bí tịch đều là một lần. Nói cách khác, tu sĩ sau khi xem sẽ lập tức tiêu hủy. Vệ Dương đi tới bên quầy, lúc này phụ trách đói đổi việc là Linh kiếm đường một vị đệ tử chân truyền nhìn thấy Vệ Dương đến đây hắn sỉm cười nói nói, vệ sư huynh, ngươi hôm nay đến là muốn hối đoái bao nhiêu kiếm đạo bí tịch à? vệ dương lúc này nắm ra một quả thẻ ngọc, trong ngọc giản ghi chép vệ dương muốn hối đoái kiếm đạo bí tịch đánh số. vị chân truyền đệ tử này tiếp nhận, linh thức quét qua, sau đó trong nháy mắt liền chấn động vô cùng. vệ sư huynh, ngươi xác định là muốn hối đoái nhiều như vậy kiếm đạo bí tịch? vị chân truyền đệ tử này tựa hồ cũng có chút không dám tin tưởng, hắn không xác định hỏi. vệ dương thần tình đại nhàn, khinh cười nói nói, không tệ, vị sư đệ này, kính xin làm phiền ngươi hạ xuống, đúng rồi ta cũng không đủ tiên môn điểm cống hiến, ta muốn sử dụng tiên đạo điểm cống hiến hối đoái. Cái gì, vệ sư huynh, ngươi muốn sử dụng tiên đạo điểm cống hiến hối đoái? Vị chân truyền đệ tử này lần thứ hai nghe thấy làm hắn chấn động vô cùng tin tức. Vệ Dương hối đoái nhiều như vậy kiếm đạo bí tịch, riêng là sử dụng tiên môn điểm cống hiến lời nói, cũng muốn giỏi hơn mấy trăm triệu, mà nếu như sử dụng tiên đạo điểm cống hiến, tối thiểu cũng phải mười vạn a, mười vạn tiên đạo điểm cống hiến, Vệ Dương đây là giết bao nhiêu người mà tu mới tích góp nhiều như vậy tiên đạo điểm cống hiến a? Phải biết, vẫn thần phụ trong giới tu chân, đối với tiên đạo điểm cống hiến thu được không phải là bất luận là một tu sĩ nào, mà là do thiên địa pháp tắc không chế. Nói như vậy. Chém giết luyện khí kỳ ma tu điểm cống hiến ở vừa đến 10 phần, trúc cơ kỳ ma tu nhưng là 10 đến 100 trong lúc đó, đan đạo tam cảnh cấp cao ma tu nhưng là 100 đến 10 ngàn trong lúc đó, nguyên anh kỳ ma tu là 10 ngàn đến 10 vạn, hóa thần kỳ ma tu là 10 vạn đến 100 vạn. 10 vạn điểm cống hiến. Đây là tương đương với Vệ Dương muốn chém giết một vị nguyên anh kỳ đại viên mãn ma tu trưởng lao Vương Cường Đi, thế nhưng lập tức vị chân truyền đệ tử này chính là muốn đã đến Vệ Dương đã từng nói, ở Hán Hải trong hoang mạc chém giết tam đại thượng đẳng ma môn tu sĩ sự thực. Như vậy nếu như vậy, Vệ Dương nắm giữ mấy trăm ngàn tiên đạo điểm cống hiến liền chẳng có gì lạ. Vị chân truyền đệ tử này nhịn xuống trong lòng khiếp sợ, mà sau sẽ vệ dương cần kiếm đạo bí tịch biến hóa đưa vào máy móc bên trong. Sau đó rất nhanh sẽ thống kê đi ra. Tổng cộng là 98.0000 tiên đạo điểm cống hiến. Vệ Dương giao phó 98.0000 tiên đạo điểm cống hiến sau khi, tìm tới đi về vạn kiếm các hai tầng con đường, xoay người rời đi. Mà lúc này, quầy hàng bên này xuất hiện mấy vị linh kiếm đường đệ tử muốn hối đoái kiếm đạo bí tịch. Mà lúc này đây, màn ánh sáng bên trong còn hiện hiện vệ dương hối đoái kiếm đạo bí tịch cùng sử dụng tiên đạo điểm cống hiến. Bốn vị này linh kiếm đường đệ tử nội môn một sau khi nhìn thấy mới bắt đầu đều có chút không dám tin tưởng, nhưng là bọn hắn rủi mắt sau khi phát hiện phía trên này còn là không có bất kỳ biến hóa nào, nhìn thấy tình cảnh này, bọn họ đương nhiên liền kinh ngạc. Cha mẹ nó, đây là người nào a? Sao có thể có chuyện đó? này gần như đem vạn kiếm các một tầng tất cả kiếm đạo bí tịch đều đổi 98.000 tiên đạo điểm công hiến, đây rốt cuộc là ai vậy? Có thể tiện tay lấy ra 98.000 tiên đạo điểm công hiến, chẳng lẽ là tiên môn vị kia thái thượng trưởng thượng hoặc là trưởng lão vương? thế nhưng cũng không đúng a, lấy tu vi của bọn họ cảnh giới còn cần hối bái tầng này kiếm đạo điện tịch sao? quá điên cuồng! Này hoàn toàn là một lưới bắt hết, vị kia có bàn tay to như vậy ư ta. Vào lúc này, chủ trì hối đối đệ tử chân truyền bình tĩnh cực kỳ, hờ hững nói nói, "Được rồi, các ngươi cũng không muốn ân bậy, ta nói cho các ngươi biết đi, là Vệ Dương sư huynh." "Cái gì? Là Vệ Dương sư huynh? Sao có thể có chuyện đó? Vệ Dương sư huynh là trúc cơ kỳ tu sĩ, làm sao có khả năng nắm giữ hơn 9 vạn tiên đạo điểm cùng nhân a?" "Ha ha, ngươi đã quên, Vệ sư huynh đang cùng Linh sư huynh tranh cướp Đông Phương thái tử vị trí không có chú ý chính hắn thời điểm, chính mồm nói tới ở Hán Hải hoang mạc giết chết Tam đại thượng đẳng ma môn sao?" Phòng trường Tam đại thượng đẳng Ma môn tu sĩ sở hữu chân ma mực phù đều rơi xuống vệ Dương sư huynh trong tay, như vậy trong tay hắn nắm giữ mấy trăm ngàn tiên đạo điểm cống hiến cũng rất bình thường. Sát thực gia, thế nhưng vệ Dương sư huynh hối đoái nhiều như vậy kiếm đạo bí tịch làm gì chứ? Ai biết ta? Vệ Dương sư huynh làm việc luôn luôn là ngoài dự đoán mọi người, ai biết được? Sau đó chuyện này một truyền mười, mười truyền một trăm, rất nhanh, rất nhiều linh kiếm đường đệ tử đều biết vạn bên trong kiếm các hôm nay tới một cái người giàu có. Vệ Dương không biết hắn hối đói còn gây nên gió to như vậy bão. Vệ Dương giờ khắc này đứng ở vạn kiếm các hai tầng bên trong. Vạn kiếm các hai tầng thu nhận đều là cấp 2 kiếm pháp, cấp 2 kiếm pháp chính là trúc cơ kỳ tu sĩ tu tập, hơn nữa cấp 2 kiếm pháp xa còn lâu mới có được một cấp kiếm pháp nhiều. Thái Nguyên Tiên môn Vạn kiếm các 1 tầng thu nhận 1 cấp kiếm pháp có hơn ngàn vạn loại, thế nhưng cấp 2 kiếm pháp số lượng chuyển tiếp đột ngột, chỉ có mấy vạn loại. Từ thiên vạn loại đến mấy vạn loại, Vệ Dương biết, kiếm pháp đẳng cấp càng cao, số lượng càng ít. Vệ Dương sau đó cũng đổi gần như hơn 19.0000 loại cấp 2 kiếm pháp, tổng cộng trả giá 15 vạn tiên đạo điểm cống hiến. Vệ Dương cứ như vậy sử dụng 3 lần tiên đạo điểm cống hiến, thế nhưng ở tiên bảo phong bỏ ra 10 vạn, hiện tại 15 vạn Vạn kiếm các một tầng bỏ ra 98.000, tổng cộng có 348.000 tiên đạo điểm cống hiến. Thế nhưng vệ dương trên người điểm cống hiến Tiêu Hao vẫn chỉ là như mối bỏ bể, vệ dương trên người tiên đạo điểm cống hiến vượt qua ước con số, bởi vì không giới từ chối trong cốc, hắn thu được tiên đạo điểm cống hiến cũng đủ để vệ dương Tiêu Hao một quãng thời gian rất dài rồi. Vệ dương ở hai tầng phụ trách hối đoái đệ tử ánh mắt khiếp sợ bên trong nhẹ nhàng đi, vệ dương tiến vào ba tầng. Ở ba tầng hối đoái hơn 5000 loại cấp 3 kiếm pháp, bỏ ra 20 vạn tiên đạo điểm cống hiến, vệ dương rời đi đi xuống vạn kiếm các. Bốn tầng đều là thu nhận cấp 4 kiếm pháp. Lấy hiện nay Vệ Dương tu vi cảnh giới cùng linh hồn cảnh giới, còn không cách nào tu tập cấp 4 kiếm pháp, thế nhưng Vệ Dương nghĩ đến, những này đã gần như vậy là đủ rồi. Vệ Dương vào lúc này đi ra vạn kiếm các không có chú ý chính hắn thời điểm, liền phát hiện vạn kiếm các bên ngoài tụ tập rất nhiều đệ tử, mà những đệ tử này phát hiện Vệ Dương sau khi, dồn dập hô lớn Vệ Dương tên gọi. Vệ Dương hơi hơi chào hỏi sau khi, đánh lý do, lập tức rút khỏi, linh kiếm đường đệ tử quá nhiệt tình, nhiệt tình Vệ Dương đều có chút cảm thấy không chịu nổi. Mà lúc này Từ linh kiếm trong nội đường truyền ra vệ dương vận dụng 448.000 tiên đạo điểm cống hiến gần như đem vạn kiếm các 4 vị trí đầu tầng kiếm đạo bí tịch hối đói xong tin tức trong ngay mắt dung động thái nguyên tiên môn vô số tu sĩ hơn 40 vạn tiên đạo điểm cống hiến có thể nói liền thái nguyên tử đều không có nhiều như vậy tiên đạo điểm cống hiến trước đây thái nguyên tiên môn bên trong tiên đạo điểm cống hiến cao nhất chính là vệ dương ông cố vệ hạo thiên vệ hạo thiên từng ở nhân ma chiến trang bên trong cùng dương vệ hợp lực ít nhất chém giết ngoài mười vị ma đạo trưởng lão vương còn ma đạo thái thượng trưởng thượng thái thượng nguyên lão cùng thái thượng trưởng lão chết ở vệ hạo thiên trong tay liền nhiều vô số kể. Thời đại kia, vệ hạo thiên không chỉ có là thái nguyên tiên môn tiên đạo điểm cống hiến cao nhất, hơn nữa cũng là cả tiên đạo bên trong tiên đạo điểm cống hiến cao nhất tu sĩ. Tuy rằng chém giết một vị hóa thần kỳ ma tu có thể thu được 10 vạn đến 100 vạn tiên đạo điểm cống hiến, nhưng lại trước đây tiên đạo tu sĩ chính diện chém giết ma đạo tu sĩ hóa thần kỳ hầu như không có, trừ phi ở tiên ma đại chiến bên trong mới có tu sĩ hóa thần kỳ vẫn lạc. Bình thường nhân ma chiến chẳng vẫn lạc cao nhất đều là nguyên anh kỳ đại viên mãn trưởng lão vương. Ma hậu vệ dương tiêu tốn bốn vạn tiên đạo điểm cống hiến tin tức trong nháy mắt truyền khắp tiên đạo tu trần giới. Cái này vô cùng bạo tay cũng làm cho vô số tu sĩ chấn động không ngớt. Mà lúc này đây, Vệ Dương đã đi tới Thiên Kiếm Tông rồi. Thiên Kiếm Tông là vẫn thần phủ tiên đạo tu chân giới cựu đại thượng đẳng tiên môn một trong, hơn nữa Thiên Kiếm Tông thực lực chỉ đứng sau Thái Nguyên tiên môn, ở cựu đại thượng đẳng tiên trong môn phái xếp hạng thứ hai. Thiên Kiếm Tông ở vào Lư Châu, Lư Châu là nằm ở vẫn thần phủ đông bắc địa vực, hắn về phía tây dù là Thái Nguyên tiên môn, phía đông là Thiên Công môn. Vệ Dương lúc này thông qua truyền tống trận mới vừa tiến vào Thiên Kiếm Tông phố chợ không có chú ý chính hắn thời điểm, đã bị Thiên Kiếm Tông cao nhân phát hiện. Sau đó Thiên Kiếm Tử dù là thu được Vệ Dương đi tới Thiên Kiếm Tông tin tức, lúc này, Thiên Kiếm Tử gọi tới Thiên Kiếm Tông thế hệ tuổi trẻ danh tiếng tối thịnh Tiêu Thần, gọi hắn đại biểu Thiên Kiếm Tông đi nhanh đón một thoáng Vệ Dương. Tiêu Thần đạt được Thiên Kiếm Tử truyền âm sau khi, rời đi chạy tới phố chợ. Mà lúc này, Tiêu Thần nhìn thấy Vệ Dương sau khi, câu nói đầu tiên liền nói như thế. Tài thần a, hoàng nên tài thần đến a, Vệ huynh đại giá ngươi quang lầm ta Thiên Kiếm Tông, đều làm ta Thiên Kiếm Tông trên dưới rổng đến nhà tốt a." Tiêu Thần chắp tay nói rằng. "Ha ha, người ta bạn bè cũ còn nói những này, nghĩ một lúc các ngươi nhiều cấp ta mê hoặc một điểm là tốt rồi." Như vậy Vệ mối liền cảm ơn bất tận rồi. Vệ Dương cười khẽ chắp tay đáp lên nói rằng: "Chương 379, Thiên Kiếm Tông sông kiếm quan. 1. Tiêu Thần ngạc nhiên. Sau đó, sắc mặt hắn cười khổ, bất đắc dĩ nói nói: "Vệ huynh, ta thực lực thấp kém, người nhỏ, lời nhẹ, thực sự không thể làm chủ ơi." Ha ha, trước khi đến liền biết Thiên Kiếm Tông rất keo kiệt, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền a." Vệ Dương hiếm thấy có cơ hội xỉ nhục Tiêu Thần, loại này cơ hội tốt nếu như không nắm chặt chủ, đây cũng không phải là Vệ Dương phong cách. Bị Vệ Dương khi mị, Tiêu Thần rất không nói gì, vào lúc này hắn cũng chỉ có thể vung tay lên xin mời đi, vệ huynh, trưởng môn đang đợi ngươi rồi. vệ dương lắc đầu mỉm cười, mà góp tiêu thần tiến vào thiên kiếm tông. thiên kiếm tông chỗ ở sơn mạch gọi là thiên kiếm sơn mạch, tiến nhập sơn môn sau khi, vệ dương đã nhìn thấy từng tòa từng tòa núi cao giống như là sen vào phía chân trời giống như lợi kiếm. thiên kiếm tông bên trong, vệ dương mỗi giờ mỗi khắc cảm ứng được từng luồng từng luồng vô cùng sắc bén phong mang khí. trong này thiên địa linh khí đều mang theo phong mang khí, nếu như vậy, làm cho kiếm tu hấp thu thiên địa linh khí, càng thêm có thể tăng nhanh việc tu luyện của bọn họ. thiên kiếm điện bên trong, vệ dương bái kiến thiên kiếm tử. ha ha, vệ dương. Ngươi hôm nay đến là vì ta Thiên Kiếm Tông vạn kiếm cấp mà đến đây đi." Thiên Kiếm Tử khinh cười hỏi. "Hồi bẩm trưởng môn, đệ tử đến đây Thiên Kiếm Tông, đương nhiên là vì vạn kiếm cấp bên trong kiếm đạo bí tịch, kính xin trưởng môn Tất Thành." Vệ Dương cung kính trả lời nói rằng, "Ngươi bây giờ nhưng là đưa tài đồng tử, ta đương nhiên sẽ không từ chối. Thế nhưng ngươi muốn hối đoái vạn bên trong kiếm cấp kiếm pháp, cũng không phải là tiên đạo điểm cống hiến có thể hối đoái. Thiên Kiếm Tử đây là ngoài dự đoán mọi người đưa ra mặt khác điều kiện, không cần tiên đạo điểm cống hiến, ta cũng không có Thiên Kiếm Tông tiên môn điểm cống hiến. Như vậy nếu như vậy, kính xin trưởng môn công khai." Vệ Dương trầm giọng nói, Ta không thu của ngươi tiên đạo điểm cống hiến, ta hy vọng ngươi đi sông kiếm quan." Thiên kiếm tử trầm giọng nói. "Sông kiếm quan?" Vệ Dương ngạc nhiên. "Đúng vậy, ở ta Thiên kiếm tông có một đầu con đường kiếm đạo, chúng ta Thiên kiếm tông môn nhân cũng xưng nơi đó làm kiếm quan, kiếm quan chia làm 108 tầng, sông qua cửa thứ nhất thu được 2 điểm tích phân, sau đó mỗi một quan sẽ gia tăng gấp đôi, nói cách khác cửa ải thứ 2 thu được 4 điểm tích phân, cửa thứ 3 thu được 8 điểm tích phân, ngươi lấy được điểm chính là ngươi cuối cùng sông qua cửa ải kia, nói thí dụ như ngươi sông qua đệ thập quan, vậy thì có 1.024 điểm, sông qua 20 quan Cái kiếm là có thể thu được một bách linh 48,576 điểm. Mà ta thiên kiếm tông vạn kiếm cắt có thể vận dụng kiếm quan điểm hối đoái. Thiên kiếm tử trầm giọng nói. Vệ dương trong lòng đang không ngừng cân nhắc. Kiếm quan nếu chia là 108 tầng, khẳng định như vậy chính là đối ứng tu chân chính cảnh. Vệ dương thực lực bây giờ có thể chống lại ngưng đăng kỳ, như vậy tối thiểu mới có thể sống qua 24 quan, sống qua 24 quan. Cái kiếm là có thể thu được 1.6777,2006 điểm, Sống qua 25 quan, như vậy thì có 3.3 bách 554,40032 điểm thơn 30 triệu kiếm quan điểm, nói vậy mới có thể hối hối rất nhiều kiếm pháp, nếu không cần tiêu hao tiên đạo điểm cống hiến cùng linh thạch, vệ dương trong lòng rất nhanh liền làm ra quyết định. trưởng môn đệ tử đồng ý xông kiếm quan, vệ dương nói như đinh chém sắt. ha ha, được, ngươi thân là kiếm tu, nên có loại này anh dũng, có đi không có về ý chí, bằng không ngươi cũng không phải là thuần túy kiếm tu. thiên kiếm tử than thở nói rằng, ngươi đi theo ta đi. thiên kiếm tử sau khi nói xong, xoay người rời đi. mà lúc này, thiên kiếm tử thần thức truyền âm cho tiêu thần. tiêu thần, ngươi bây giờ đi tiên môn ở trong, tận lực thông báo đến từng cái kiếm tu gọi bọn họ tụ tập, còn đệ tử chân truyền cùng đệ tử nắm cốt nhất định phải đi tới kiếm quan quan sát, còn đệ tử ngoại môn cùng đệ tử nội môn chúng ta đều sẽ vận dụng ngàn dặm chiếu giỏi phép thuật đem vệ dương vận tải đồng bộ chiếu giỏi đến từ tinh trên màn hình. đệ tử rõ ràng, tiêu thần đáp lại nói rằng. sau đó thiên kiếm tử mang theo vệ dương bước chậm đi tới thiên kiếm tông kiếm quan nơi đó, mà lúc này thiên kiếm tông bên trong rất nhiều luyện khí kỳ tu sĩ, trúc cơ kỳ đệ tử đều nhận được tiêu thần thông báo, sau đó từng cái từng cái hô vang hán hú, đều biểu hiện hưng phấn, mau tới đi, không muốn bế quan vương minh. Ngày hôm nay Thái Nguyên Tiên môn vệ Dương sông kiếm quan, mau đến xem đi. Vệ Dương sông kiếm đóng, chúng ta mau đi đi, đã muộn, phòng trứng sẽ không có vị trí thật tốt rồi. Cái gì? Vệ Dương đến chúng ta Thiên kiếm tông sông kiếm quan? Sao có thể có chuyện đó? Hắn thật sự đến rồi, chính là không biết lần này nó có thể xông qua mấy tầng. Trước đây chúng ta tiên môn chúc cơ kỳ bảy tầng đệ tử chân truyền, sông kiếm quan cao nhất ghi chép là tầng 21, thế nhưng cái kỷ lục này đều duy trì vài chục vạn năm rồi, từ cổ chí kim, vẫn luôn không có hậu nhân có thể đánh vỡ, chính là không biết lần này vệ Dương có thể sông qua bao nhiêu tầng a. Sau đó đối với vệ dương sông kiếm quan cảm giác hứng thú đệ tử chân truyền cùng đệ tử nóng cốt dồn dập đi tới kiếm quan bên cạnh, vào lúc này, không chỉ có là luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ đệ tử, liền ngay cả rất nhiều đàn đạo tam cảnh trưởng lão cùng một ít nguyên anh kỳ thái thượng trưởng lão bọn họ dồn dập đều đứng thẳng trong hư không. Vệ dương đi tới kiếm quan, đã nhìn thấy kiếm quan bên trong đã có người đang vừa ải. Kiếm quan tổng cộng chia làm vì là 108 tầng, tu sĩ sông kiếm quan thời gian, sẽ bị kiếm quan lực lượng áp chế cảnh giới nói cách khác, ở trong tầng thứ nhất tu sĩ nhiều nhất chỉ có thể phát huy luyện khí kỳ một tầng mới vào cảnh giới thực lực, mà muốn xông qua tầng thứ nhất như vậy thì nhất định phải chính diện đánh giết luyện khí kỳ một tầng đại viên mãn kiếm đạo con rối, mà chút kiếm đạo con rối không phải thực vật là thiên địa pháp tắc chiếu giỏi, đây là thiên kiếm tông lập tông sắp có đại thần thông giả thiết lập. như vậy quy tắc liền khiến cho xông kiếm quan phi thường khó, mà ở thiên kiếm tông cân nhắc tu sĩ sức chiến đấu, cái kia chính là xông kiếm quan số tầng, mà thiên kiếm tông đệ tử nói như vậy chỉ có luyện khí kỳ ba tầng đệ tử mới có thể xông qua tầng thứ nhất, mà loại kia chút cơ kỳ một tầng tu sĩ. Năng lượng cao nhất đủ xông qua tầng thứ 10. Muốn xông qua kiếm quan, nhất định phải đem 10 vị kiếm đạo con rối đánh giết, đánh chết bọn hắn sau khi, tầng tiếp theo kiếm quan con đường mới sẽ mở ra. Mà ở sông kiếm quan thời gian, nếu như là kiếm tu lợi nói, không cho phép sử dụng kiếm ở ngoài những bảo vật khác, không cho phép sử dụng đùa chú phép thuật các loại, đương nhiên nếu như là pháp đã tu luyện dòng, quy tắc lại không giống nhau. Đứng ở kiếm quan ngoại, Thiên kiếm tử cười nói, Vệ Dương, đây chính là chúng ta Thiên kiếm tông 108 tầng kiếm quan, ở ngươi xông kiếm quan trước đó, ta sẽ trước tiên tìm người cho ngươi làm mồi xuống. Sau đó, Thái Nguyên tử biểu hiện nghiêm túc. Trầm giọng có nói, Tiêu Thần ra khỏi hàng. Tiêu Thần theo tiếng lập tức đứng ra, lặng lặng đợi Thiên Kiếm Tử dặn dò. Ngươi bây giờ tu vi và vệ dương tương đương, cũng là chúc cơ kỳ bảy tầng tu vi. Như vậy ngươi trước hết xông một lần kiếm quan, cho vệ dương làm mẫu xuống. Thiên Kiếm Tử Trầm giọng nói, đệ tử tuân lệnh. Tiêu Thần vào lúc này chiến ý sôi trào, tuy rằng đây không phải cùng vệ dương chính diện giao thủ, thế nhưng sông kiếm quan cũng có thể đại khái cân nhắc một thoáng giữa hai người trên lệnh. Tiêu Thần lĩnh mệnh sau khi, vào lúc này bên trong xông kiếm quan tu sĩ đã bị Thiên Kiếm Tử gọi ra. Vào lúc này, toàn trường đều sẽ ánh mắt quan tâm nhìn về phía Tiêu Thần vào lúc này bọn họ mới biết chính mình trưởng môn ngày hôm nay muốn cho vệ dương vựa tại chân ý, đây rõ ràng là muốn cho tiêu thần cùng vệ dương đánh lôi đại a. tiêu thần tiến vào vựa tại sau khi, vệ dương ở nơi đó nhỏ giọng thầm thì nói nói, thiên kiếm trưởng môn, ngươi để cho ta vựa tại tâm tư này rất không tinh khiết ta, ta xem ngươi đây là muốn gọt mặt mũi ta a. ha ha, gọt ngươi vệ dương mặt mũi, ta cũng không buồn sự lớn như vậy, ta chỉ là muốn để cho ta thiên kiếm tông môn người biết, coi như tại đồng bậc bên trong, bọn họ cùng của ngươi tranh lệch đến cùng lớn bao nhiêu mà thôi. ta hôm nay cho ngươi vựa tại, chính là vì cho bọn họ một cái chi nhớ khắc sâu, cho bọn hắn biết nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại Hưu Thiên Đạo Lý. Thiên kiếm tử đại nghĩa lăng nhiên nói: "Ngược lại đều là ngươi có lý, ta đã thất bại, gọt đi mặt mũi của ta, ta thành công, ngươi lại kiếm. Ngược lại làm sao ngươi cũng sẽ không thiệt thòi? Cao, quả nhiên rất cao, không hổ là Thiên kiếm tông trưởng muốn a." Vệ Dương giơ ngón tay cái lên, âm dương quái khí nói rằng: "Được rồi, tiểu tử ngươi, cũng đừng có như thế phúc phỉ, ta cấp ngươi lớn như vậy ưu đãi, hẳn là rất xứng đáng ngươi rồi, tiểu tử ngươi cũng không nên bẻ cong hảo ý của ta." Thiên kiếm tử khinh cười nói: "Lúc này, Vệ Dương không có trả lời, hắn ngẩng đầu nhìn thiên, vô số thiên đệ tử của kiếm tông cùng trưởng lão đều ở phía trên nhìn. Như vậy vào lúc này, nói vậy Thái Nguyên Tiên Môn cũng nhận được tin tức này. Thái Nguyên Điện bên trong một đạo thủy kính, rõ ràng cho thấy thiên kiếm tông tình hình. Vào lúc này, Thái Nguyên Điện bên trong, tụ tập tất cả đại đường chủ còn có kiếm không minh. Thái Nguyên Tử khinh cười nói nói, không nghĩ tới trước đây luôn luôn trực lai trực vãng thiên kiếm tử cũng sẽ đuổi nghịch bực này dương như, giỏi tính toán A, đúng như vệ dương tiểu tử này từng nói, mặc kệ ngày hôm nay kết cục như thế nào, hắn cũng sẽ không thiệt tỏi. Thiên Kiếm Tử là giỏi tính toán, thế nhưng ta phỏng chừng kết cục sau cùng sẽ nằm ngoài dự đoán của hắn. Ngươi xem một chút vệ Dương đối với kiếm quan điểm nông trông, liền biết Kim Thiên vệ Dương nhất định sẽ cho Thiên Kiếm tông một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Kiếm Không Minh cười khẽ đáp lại nói rằng: đúng thế, vệ Dương tiểu tử này luôn luôn đều rất biết sáng tạo kỳ tích, đúng rồi Không Minh, ngươi năm đó chúc cơ kỳ bảy tầng sông kiếm quan không có chú ý chính hắn thời điểm, sông bao nhiêu tầng à? Linh Kiếm Đường Đường Chủ Lý Kiếm sinh hỏi. Lý Đường Chủ đệ tử xấu hổ, năm đó đệ tử thật giống sông qua tầng mười tám đi. Kiếm Không Minh có chút không xác định nói rằng. Ha ha, năm đó ngươi và Hạo Thiên hai cái đi sông, Hạo Thiên lấy trúc cơ kỳ bảy tầng tu vi sông qua tầng thứ 20, kém một tầng liền phá vỡ Thiên kiếm tông truyền lưu vài chục vạn năm ghi chép, năm đó cũng có thể là đại chấn động mạnh tu chân giới một lần a." Lý Kiếm Sinh khinh cười nói. "Đúng thế, một ít người ở trúc cơ kỳ bảy tầng sông kiếm quan ghi chép có vẻ như chỉ là tầng thứ 17 thôi." Cao Nguyên Bách lúc này ở bên cạnh khinh bị nói rằng, "Hừ, rất cao, có loại, ngươi hiện tại liền đi sông kiếm quan, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi có thể hay không sông qua tầng thứ 30." Lý Kiếm Sinh lập tức châm biếm lại. "Sông liền sông." Nếu như ta sống qua tầng 30, ngươi thua cái gì linh bảo? Cao Nguyên Bách đồng dạng không phải người hiền lành, tại chỗ liền tiếp lời. Được rồi, hai người các ngươi. Thái Nguyên tử trầm giọng nói. Ở nơi nào đều như vậy, ngắm nghĩa cẩn thận vệ Dương biểu hiện đi. Kiếm quan bên trong, Tiêu Thần một đường công thành hạ trại, thế như trẻ tre, hiện tại cũng xông vào đệ thập phương rồi. Chương 380, phá kỷ lục tầng thứ 26 kiếm quan. 2. Hiện tại Tiêu Thần tu vi bị áp chế đã đến luyện khí kỳ 10 tầng, thế nhưng mặt với luyện khí kỳ 10 tầng đại viên mãn kiếm đạo con rối, Tiêu Thần không có một chút nào sợ hãi, hắn giờ khắc này chiến ý sôi trào. Nhịp huyết dâng trào, trong tay pháp kiếm hóa ra từng đạo từng đạo ánh kiếm, vô số tinh diệu tuyệt luân kiếm pháp dồn dập sử dụng. Tiêu Thần vận dụng toàn lực dưới, rất nhanh sẽ cường thế chém giết này mười cái kiếm đạo con rối, tiến vào tầng thứ 11. Tiêu Thần hắn biết, trận chiến này không phải chuyện nhỏ. Vệ Dương liền ở bên ngoài nhìn hắn, trận chiến này nói cái gì hắn cũng phải xông càng xa, hơn hắn muốn bức ra toàn bộ của hắn thực lực. Tuế Nguyệt như thôi, thời gian như nước, thời gian chậm chậm chảy qua, Tiêu Thần giờ khắc này đã xông vào tầng thứ mười rồi. Dựa theo tu vi đối ứng kiếm quan tới nói, trúc cơ kỳ 7 tầng tu sĩ đối ứng chính là tầng 19, nhưng có phải là mỗi một tu sĩ sức chiến đấu đều như tiên, có thể ở sông kiếm quan thời gian, một tầng đối ứng một tầng. Hiện tại Tiêu Thần lấy trúc cơ kỳ 3 tầng tu vi sông tầng thứ 15 kiếm quan không có chú ý chính hắn thời điểm cũng đã phi thường cố hết sức, thế nhưng vào lúc này hắn không muốn từ bỏ, đặc biệt là bên ngoài còn có Vệ Dương đang quan chiến tình huống. Hắn ra sức chém giết, rốt cục đem 10 cái kiếm đạo con rối giết chết, tiến vào tầng thứ 36. Tầng thứ 36, Tiêu Thần giờ phút này tu vi là chục cơ kỳ 4 tầng. Thế nhưng trúc cơ kỳ 4 tầng tu vì là căn bản là không có cách giết chết trúc cơ kỳ 4 tầng đại viên mãn 10 cái kiếm đạo con rối. Vì lẽ đó vào lúc này, Tiêu Thần chỉ có thể bất đắc dĩ lần thứ 2 bỏ những phong, hóa thành trúc cơ kỳ 5 tầng tu vi, ở miễn cưỡng xông qua tầng thứ 36. Tầng thứ 17, Tiêu Thần chỉ có thể vận dụng trúc cơ kỳ 6 tầng tu vi, cuối cùng suýt chút nữa thất bại, thế nhưng hắn triển khai một loại kiếm đạo cấm thuật, làm cho thực lực đột nhiên tăng vọt, mới xông qua tầng thứ 17. Tiêu Thần giờ khắc này rốt cục tiến vào tầng thứ 18 rồi, thế nhưng bất luận sử dụng loại nào cấm thuật, đều không thể đánh bại chúc cơ kỳ 7 tầng cảnh giới viên mãn kiếm đạo con rối. Tiêu Thần ở tầng 18 bị loại bỏ. Tiêu Thần chiến tích cuối cùng hình ảnh nắt quang ở tầng thứ 18, có thể lấy chút cơ kỳ bảy tầng tu vi sông vào tầng thứ 18, ở ngày hôm nay kiếm tông bên trong, không có những chân truyền đệ tử khác có thể làm được. Chiến tích này vừa ra, Thiên Kiếm Tông rất nhiều đệ tử đều vì là Tiêu Thần ủng hộ. Tiêu Thần đi ra kiếm quan thời gian, vẻ ngoài không thể tả. Nhưng là một vị thái thượng trưởng lão phát sinh một đạo lục mang, lục mang tiến vào Tiêu Thần thân thể sau khi, trong ngáy mắt chữa trị thân thể hắn triển khai cấm thuật tổn thương, Tiêu Thần vào lúc này khí huyết chậm rãi bổ sung. Một lần nữa trở nên sinh long hoạt hổ lên. Tiêu Thần đi tới Thiên Kiếm tử bên cạnh, Trầm giọng nói: trưởng Môn, đệ tử may mắn không làm được bệnh, vừa tải đến tầng thứ mười Thiên Kiếm Tử vỗ một cái tiêu thần bay, mặt lộ vẻ vẻ hài lòng, cổ vũ nói nói: Ngươi rất tốt, ngươi đã tận lực, phía dưới liền xem Vệ Dương vừa tải đi. Vệ Dương, vừa tải quy tắc ngươi bây giờ đại khái cũng biết chớ. Ngươi tại vừa tải thời gian, nếu như phát hiện cảnh giới của ngươi tu vi không cách nào chém sát kiếm đạo con rối thời gian, ngươi có thể thỉnh cầu kiếm quan đem tu vi cảnh giới của ngươi bỏ nương vòng. Như vậy nếu như vậy, ngươi đánh chết kiếm đạo con rối, ngươi là có thể tiếp tục vừa tải. Thiên Kiếm Tử Trầm Dọng nói: Đa tạ Trường Môn nhắc nhở, đệ tử biết rồi. Vệ Dương hoàn toàn tự tin nói, được, nếu ngươi biết, như vậy ngươi liền đi vựa tải đi. Ngươi lấy được đến bao nhiêu điểm, liền xem thực lực của chính ngươi rồi. Thiên Kiếm Tử trầm giọng nói. Nhìn thấy Vệ Dương muốn vựa tải rồi, Kiếm Quan xem cuộc chiến đệ tử chân truyền, đệ tử nòng cốt cùng với các vị trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão, ánh mắt của bọn họ chăm chú nhìn Vệ Dương. Bọn hắn đều muốn nhìn một chút, đều là chúc cơ kỳ bảy tầng tu vi Vệ Dương, cứu có thể xông vào bao nhiêu quan. Vệ Dương chậm rãi đi tới Kiếm Quan, sau đó Kiếm Quan cửa lớn mở ra. Vệ Dương thân ảnh của Vu một tiếng biến mất ở ngoại giới, tiến vào Kiếm Quan bên trong. Ma tầng thứ nhất Kiếm Quan. Vệ Dương liền phát hiện trước đây hắn chân nguyên toàn bộ bị áp chế, chân nguyên mạnh mẽ bị chóc ra, chân khí chứa đầy đàn điền khí hải. Vệ Dương không biết tất cả những thứ này làm như thế nào, nhưng là có thể áp chế tu sĩ tu vi, này các loại thần thông vượt xa Vệ Dương tưởng tượng. Vệ Dương bây giờ có được là chân khí, nhưng là vẫn ngũ đế chân khí, đương nhiên mấu chốt nhất Vệ Dương giờ khắc này không có linh thức cùng thần thức. Vệ Dương vào lúc này cầm lấy bên cạnh một cái một cấp nhất phẩm pháp kiếm sau khi mười cái kiếm đạo con rối chuyển động, coi như không có linh thức cùng thần thức phụ trợ, chỉ bằng vào Vệ Dương ngũ đế chân khí, coi như sử dụng pháp kiếm cũng không phải này mười cái kiếm đạo con rối có thể dung chuyển. Vệ Dương thân thể hướng phía trước vọt một cái, từng đạo từng đạo kiếm khí ngang dọc phía chân trời, này 10 cái kiếm đạo con rối trực tiếp chết ở kiếm khí bên dưới. Kiếm khí đặt cực phong mang khí, bậc này phong mang, hoàn toàn không phải luyện khí kỳ một tầng đại viên mãn kiếm đạo con rối có thể ngăn cản. Sau đó, Vệ Dương dường như sân vắng tản bộ giống như vậy, luyện khí kỳ thực lực kiếm đạo con rối, căn bản là không có cách đối với Vệ Dương hình thành hữu hiệu uy hiếp. Vệ Dương mỗi xong một cửa, cũng chỉ là phát sinh một chiêu kiếm, sau đó vô biên kiếm khí trực tiếp xé rách kiếm đạo con rối, Vệ Dương liền trực tiếp thăng cấp cửa hải tiếp theo. Tình cảnh này trực tiếp liền để ngoại giới đám tu sĩ xem sung sở, vào lúc này bọn hắn đều không dám tin vào hai mắt của mình. Ta không có nhìn lầm đi, Vệ Dương sư huynh đây là tại vừa tại sao? Đây không phải ở vừa đại, nay hoàn toàn là đang tàn bộ a, là không phải kiếm quan sai lầm a. Vệ Dương lấy thực lực cường hãn trực tiếp nghiền ép kiếm đạo con rối, cho những này trước đây khổ sở vừa tại thiên kiếm tông đệ tử mang tới kích thích quá lớn. Bọn họ vừa tải thời gian, không khỏi là cẩn thận một chút, hơn nữa còn muốn khổ sở giải rửa, phát sinh mạnh nhất sức chiến đấu. Thế nhưng Vệ Dương giờ khắc này, bước chậm trong lúc đó, kiếm đạo con rối trực tiếp tiêu tan. 3 phút trôi qua rồi, Vệ Dương đã xông qua đệ thập nhị quan rồi, đi tới đệ thập tam quan không có chú ý chính hắn thời điểm. Vệ Dương tu vi đã bỏ niêm phong đến chúc cơ kỳ một tầng rồi. Chúc cơ kỳ một tầng, Vệ Dương chân nguyên rốt cục lần thứ hai trở về. Vào lúc này, Vệ Dương vượt tại sắp, so với luyện khí kỳ càng nhẹ nhàng hơn. Cứ như vậy, đệ thập tam quan đến đệ thập cửu quan, Vệ Dương vẫn là như trước cùng dung giải quyết. Hiện trường tiên kiếm tông tu sĩ đã trợn mắt ngó mồm, bọn họ đã không cách nào dùng lời nói đến biểu đạt trong lòng bọn họ cảm khái. Tựa hồ chỉ có thể dùng được báo nói tục đến cẳng tháng. Dậy ạ, nhiều như vậy biến thái a, tên yêu nghiệt này a. Cùng ngày như vậy kiêu ngạo sinh sống ở cùng một thời đại, không biết là vinh hạnh của bọn hắn vẫn là bi ai. Vệ Dương tiến vào tầng thứ 20 không có chú ý chính hắn thời điểm, tu vi vẫn chỉ là trúc cơ kỳ 7 tầng, thế nhưng đối mặt trúc cơ kỳ 8 tầng đại viên mãn cảnh giới kiếm đạo con rối, Vệ Dương dùng ba kiếm giải quyết. Vào lúc này, nhìn thấy Vệ Dương không phải một chiêu kiếm giải quyết kiếm đạo con rối, vô số thiên kiếm tông đệ tử trong lòng đồng thời bay lên một ý nghĩ, nguyên lai like ngươi cũng không phải vẫn luôn chỉ dùng một chiêu kiếm giải quyết đối thủ a. Thế nhưng sau đó bọn họ nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng, Vệ Dương hiện tại vừa tại đều thoải mái như vậy, Có phải là Liền Đại Biểu Vệ Dương ngày hôm nay muốn đánh phá Thiên Kiếm Tông bảo nắm vài chục vạn năm ghi chép à? Trước đây Thiên Kiếm Tông ở chốc cơ kỳ 7 tầng đệ tử chân truyền vừa tài ghi chép là tầng thứ 21. Thế nhưng hiện tại, Vệ Dương đã bình vệ hạo thiên sáng tạo ghi chép, mà xem Vệ Dương loại này thành thạo điêu luyện tư thái, bước vào tầng thứ 21 hoàn toàn không có vấn đề. Ba kiếm diệt sát kiếm đạo con rối sau khi, Vệ Dương bước vào tầng thứ 21. Vào lúc này, Vệ Dương chính là đã vượt qua vệ hạo thiên sáng lập ghi chép, nếu như Vệ Dương ở tầng thứ 21 sống quá 3 phút, liền phá vỡ Thiên Kiếm Tông tổ sư sáng lập vô thượng ghi chép. Thế nhưng Vệ Dương Mục Tiêu không phải là chỉ ở tầng thứ 21 ở lại 3 phút, mục tiêu của hắn không chỉ có riêng chỉ là như thế. Sáu kiếm giết chết 10 cái kiếm đạo con rối, Vệ Dương đánh vỡ ghi chép, bước vào tầng thứ 22. Tình cảnh này, để đông đảo Thiên Kiếm Tông môn nhân nghị luận sôi nổi. Cha mẹ nó, rốt cục đánh vỡ ghi chép, quá biến thái rồi, loại này yêu nghiệt, làm sao có khả năng tồn tại trên đời này. Từng cái từng cái Thiên Kiếm Tông môn nhân thần tình kích động, bọn họ tận mắt nhìn thấy Vệ Dương đánh vỡ ghi chép, trong lòng rất cảm giác khó chịu, dù sao nếu như Vệ Dương là Thiên Kiếm Tông đệ tử, bọn họ sẽ thật cao hứng. Thế nhưng một mực vệ Dương là Thái Nguyên Tiên môn đệ tử, hắn sáng tạo ra cái kỷ lục này thì tương đương với ở Thiên Kiếm Tông trên mặt làm mất mặt rồi. Nhưng là bất kể Thiên Kiếm Tông môn người làm sao nghĩ, vệ Dương tiếp tục vượt đại. 22 tầng vệ Dương tiêu tốn 3 phút, giết chết chúp cơ kỳ 10 tầng đại viên mãn kiếm đạo con rối. Hiện tại vệ Dương thực lực toàn diện sử dụng tới, thực lực của hắn sánh ngang đàn đạo tam cảnh cảnh giới thứ nhất ngưng đan kỳ tu sĩ. Sau đó, 23 tầng cùng 24 tầng căn bản không có có thể ngăn cản vệ Dương bước chân của. Vào lúc này, đứng ở tầng thứ 24 bên trong, vệ Dương đang suy nghĩ muốn không cần tiếp tục vượt đại. Vệ Dương hiện tại xông qua 24 quan, như vậy dựa theo Thiên kiếm tử lời giải thích, hắn đã chiếm được 167777.20016 điểm. Hơn 10 triệu điểm, Vệ Dương không biết vạn bên trong kiếm các hối đoái kiếm đạo bí tịch cần bao nhiêu điểm, thế nhưng Vệ Dương nghĩ, cơ hội như thế hiếm thấy, Vệ Dương quyết định còn tiếp tục vùi lại. Vệ Dương bước vào thứ 25 quan, tình cảnh này lần thứ hai khiếp sợ vô số thiên kiếm tông đệ tử. Vệ Dương sư huynh có phải là đã phát điên, thứ 25 quan kiếm đạo con rối toàn bộ đều là ngưng đan sơ kỳ cực hạn cảnh giới, Vệ Dương sư huynh mới là chúc cơ kỳ thất trọng tu vi a. Đúng vậy à, lấy trúc cơ kỳ bảy tầng tu vi muốn chống lại Ngưng Đan sơ kỳ, sao có thể có chuyện đó. Ngưng Đan sơ kỳ cực hạn cảnh giới kiếm đạo con rối, rốt cục cho Vệ Dương đã mang đến áp lực, Vệ Dương liên tục triển khai kiếm 33 kiếm pháp, cuối cùng mới giết chết Ngưng Đan sơ kỳ kiếm đạo con rối. Tầng thứ 25 kiếm đạo con rối là Ngưng Đan trung kỳ cực hạn cảnh giới tu vi, đối mặt bọn hắn, Vệ Dương sử dụng kiếm ý mô hình mới giết bọn họ. Vệ Dương rốt cục sông qua 25 quan, như vậy hắn thì có 33554,400302 điểm. Hiện tại Đông Đảo Thiên kiếm tông đệ tử hoàn toàn đã chết lặng, tầng thứ 25 a Vệ Dương lấy trúc cơ kỳ 7 tầng tu vi song qua tầng thứ 25 kiếm quan. Tầng thứ 26 kiếm đạo con rối là ngưng đan hậu kỳ cực hạn cảnh giới, Vệ Dương tiếp tục vừa đại, ba lần kiếm ý mô hình toàn bộ dùng hết, Vệ Dương rốt cục diễn sát kiếm đạo con rối. Mà lúc này đây, Vệ Dương dừng bước tại tầng thứ 27 trước đó, tầng thứ 26 kiếm đạo con rối là ngưng đan viên mãn cực hạn cảnh giới, tuy rằng Vệ Dương hiện tại có thể giết chết, thế nhưng này sẽ bại lộ hắn cuối cùng lá bài tẩy, nếu như vậy, liền cái được không đủ bù đắp cái mất. Vệ Dương rốt cục dừng lại tầng thứ 26, sau đó hắn lui ra kiền quan, đi tới ngoại giới thời gian. Vệ Dương nhìn thấy Thiên Kiếm Tông chúng đệ tử trên mặt biểu tình kiếp sợ, thần tình lạnh nhạt cực kỳ. Chương 381, ta là hạo ngày dư đều ngôi sao. Một, đi tới Thiên Kiếm tử bên người, Vệ Dương nhẹ giọng nói ra, trưởng môn, ta sống qua tầng thứ 26, dựa theo ước định, như vậy thì có thể thu được 67 triệu 67.100.0008.864 kiếm quan điểm a. Ngươi yên tâm, lẽ nào ta còn sẽ tham ấu ngươi này hơn 60 triệu điểm không được? Thiên Kiếm tử bất đắc dĩ cười nói. Vào lúc này, Thiên Kiếm tử vỗ một cái Vệ Dương vai, sau đó nhìn đầy khắp núi Đồi Thiên Kiếm Tông môn nhân, Thiên Kiếm tử rất là cảm khái. Trước đây các ngươi luôn miệng nói không phục Thái Nguyên Tiên môn, không phục Thần Thoại Vệ gia, các ngươi cho rằng Vệ Dương có thể đạt được thành tựu của ngày hôm nay hoàn toàn là dựa vào bậc cha chú ban cho, tưởng rằng Thái Nguyên Tiên môn rất nhiều cao tầng ở ngoài ngạch chiếu của hắn. Thế nhưng bản tọa nói cho các ngươi, các ngươi đều sai rồi, ngày hôm nay các ngươi tận mắt nhìn này như sắt thép sự thực, các ngươi biết rồi, tại sao Vệ gia có thể xưng là Thần Thoại gia tộc, tại sao Vệ Dương được xưng bất bại thần thoại, tại sao Vệ Dương là tiên đạo trúc cơ kỳ tu sĩ vô không ai, đây là hắn dùng sức chiến đấu của hắn đổi lấy. Trước đây các ngươi không biết trời cao đất rộng, hiện tại biết cái gì gọi là thiên tài, cái gì gọi là yêu nghiệt đi à nha đối với đệ tử ngoại môn cùng đệ tử nội môn mà nói, vệ dương chính là của các ngươi cọp tiêu, ta không muốn cầu các ngươi đổi theo bước chân của hắn. thế nhưng ta không hy vọng các ngươi rõ ràng là cùng hắn cùng một thế hệ. thế nhưng đến thời điểm nhưng khác biệt trời cao đất xa, không cùng một đẳng cấp người. mà ta thiên kiếm tông đệ tử chân truyền cùng đệ tử nòng cốt đây, các ngươi nghĩ một hồi, các ngươi ở trúc cơ kỳ thất trọng thời điểm, xông qua bao nhiêu tầng kiếm quan, người ta vệ dương có thể lấy trúc cơ kỳ bảy tầng tu vi mạnh mẽ chống đỡ ngưng đan hậu kỳ cực hạn cảnh giới mười cái kiếm đạo con rò các ngươi, ơi thì sao? các ngươi chúc cơ kỳ thất trọng thời điểm có thể phát huy bao lớn thực lực nói vậy chính các ngươi trong lòng hiểu rõ đừng cả ngày kêu gào thiên kiếm tông làm sao làm sao đừng tưởng rằng kiếm tu sức chiến đấu đệ nhất liền thiên lão đại địa lão nhị ta lão tam cần biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên đạo lý ngày hôm nay ta cố ý triệu tập các ngươi quan sát vệ dương sông kiếm quan chính là muốn để cho các ngươi biết các ngươi còn chưa đủ mạnh các ngươi hiện tại giai đoạn thu được chút bản lĩnh ấy tính là gì à riêng là có căn cứ có thể tra vệ dương giết chết đan đạo tam cảnh tu sĩ cấp cao liền không thua gì mười cái hơn nữa nhất tuyến thiên cuộc chiến càng là ngăn cơn sóng dữ làm cho thái nguyên tiên môn không hưởng người nào tổn thất liền lấy được thắng lợi toàn thắng thu triều hàng so với hàng đến bước người này so với người khác ta xem các ngươi đều hoàn toàn có thể xấu hổ tự sát ngươi xem các ngươi còn không đi xuống cố gắng tu luyện đều cút cho ta đi nói rằng cuối cùng thiên kiếm tử càng ngày càng kích động ngày hôm nay hắn dùng vệ dương đến làm biem ngắm triệt để bỏ đi thiên kiếm tông môn nhân kiêu ngạo chi tâm chờ đến những đệ tử kia tàn đi sau khi thiên kiếm tử mới đúng vệ dương nói rằng vệ dương chớ có trách ta vậy ngươi khi làm biem ngắm hết cách rồi ở hiện nay tu chân giới so với ngươi kiệt xuất thanh niên tuấn kiệt không có vậy ta cũng chỉ có thể dùng ngươi rồi vệ dương thiên kiếm tử đều dùng rồi bây giờ nói còn có tác dụng gì a ai khi làm bia ngắm không đáng kể chỉ là trưởng môn nghỉ một lúc ngươi có hay không ở ta hối đoái không có chú ý chính hắn thời điểm cố ý thay đổi giá cả à vệ dương cảm khái nói rằng lan ngươi tên tiểu tử này tiêu thần mang theo hắn đi vạn kiếp các, không muốn ở trước mặt ta ảnh hưởng ta tâm tình thiên kiếm tử giận dữ nói rằng ha ha hôm nay thật là quá sung sướng Vệ Dương có thể rất cứng bức Thiên kiếm tử lão này, thừa nhận Thiên kiếm tông không bằng Thái Nguyên tiên môn, thực sự là quá đãng nhiên rồi, xem ra sau này tất yếu để Vệ Dương dò xét một vòng cựu đại thượng đẳng tiên môn, hoàn toàn đánh ra chúng ta Thái Nguyên tiên môn uy phong. Lúc này, Thái Nguyên điện bên trong, Linh kiếm đường đường chủ Lý Kiếm Sinh từ nước trong gương tận mắt nhìn thấy chính thai nghe thấy Thiên kiếm tử lời nói, không khỏi cười ha ha. Lúc này, cái khác Thái Nguyên tiên môn chư vị đường chủ trên mặt cũng là trong lòng có sự cảm thông. Vệ Dương hành động hôm nay, không chỉ có rung động Thiên kiếm tông trên dưới, vào lúc này, liền ngay cả những này bình thường tự dự đối với Vệ Dương hiểu rõ một đám cao tầng cũng là giờ mình trước đây chúng ta biết vệ dương tiểu tử này có thể chống lại đan đạo tam cảnh nhưng là không nghĩ tới hắn biến thái như vậy ngươi xem ở sống qua tầng thứ 26 thời điểm còn có một loại nóng lòng muốn thử cảm giác liền biết hắn còn có lá bài tẩy không có tác dụng có thể chém giết ngưng đan viên mãn kiếm đạo con rối vào lúc này luôn luôn trầm mặc ít nói diệt ma đường đường chủ chu liệt đều không thể không khiếp sợ nói rằng vậy cũng đúng vệ dương tiểu tử này từ trước đến giờ là không ra tay thì thôi vừa ra tay liền khiếp sợ vô số người nhị trưởng lão vương vạn bảo đường đường trụ trầm vạn ngàn mỉm cười nói Vệ Dương một trận đánh cho không tệ, thế nhưng Thiên Kiếm Tử mấy lời nói này, phỏng chừng sẽ kích thích đến vô số Thiên Kiếm Tông đệ tử, Lời kế tiếp, Thiên Kiếm Tông nhất định sẽ lần thứ hai hiện ra rất nhiều kiệt suất môn nhân. Vệ Dương lần này là sống sờ sờ bị Thiên Kiếm Tử lợi dụng một cái à? Thất trưởng lão vương, chế tạo đường đường chủ đoạn hỏa thiên cảm khái nói rằng. Kha kha, điểm ấy đại gia yên tâm, lần này Vệ Dương giúp Thiên Kiếm Tông như thế một đại ân, Thiên Kiếm Tử muốn dùng 60 triệu cái kia không đáng giá kiếm quan điểm liền muốn bãi bình. Hừ, trên thế giới nơi nào sẽ có chuyện tốt như vậy à? Lần này không cho hắn đại suất điểm huyết, bản tọa liền buông là Thái Nguyên Tiên môn trưởng môn. Thái Nguyên Tử lúc này không biết nghĩ đến cái gì ý kiến hay, lệnh nói. Thái Nguyên Tử này vừa nói, cách xa ở Thiên Kiếm Tông Thiên Kiếm Tử đột nhiên cảm giác trên người phát lệnh, sau đó đưa mắt nhìn sang Thái Nguyên Tiên Môn. Tiêu Thần mang theo Vệ Dương rời đi kiếm quan, đi tới Vạn Kiếm Cát. Vệ Dương nhìn thấy Thiên Kiếm Tông Vạn Kiếm Cát, liền phát hiện cái này bố cục cùng dáng vẻ cùng Thái Nguyên Tiên Môn giống nhau như lúc. Tiêu Minh, làm sao Thiên Kiếm Tông Vạn Kiếm Cát cùng Thái Nguyên Tiên Môn giống nhau như lúc đây? Vệ Dương hiếu kỳ hỏi. Tiêu Thần cười khổ nói, Vệ Minh, cái này vừa tải có thể thỏa thích xông, không thể nói lung tung được à? Cựu Đại Thượng Đẳng Tiên trong môn phái. Cái khác bát đại thượng đẳng tiên môn vạn kiếm các đều là hàng nhái chúng ta Thiên kiếm tông vạn kiếm các, hơn nữa bát đại thượng đẳng tiên môn vạn bên trong kiếm các kiếm đạo bí tịch rất nhiều đều là trực tiếp phục chế chúng ta Thiên kiếm tông vạn kiếm các giảm kiếm đạo bí tịch a. Hả? Như vậy à? Vệ Dương không muốn cùng Tiêu thần đi tranh luận nhà ai mạnh vấn đề, vừa hắn sông tầng 26 kiếm quan, đã đủ tiên kiếm tông môn nhân bị, hắn còn không muốn đi kích thích Tiêu thần, này chỉ do là mình tìm chịu tội. Tiến vào vạn kiếm các, ở Tiêu thần dưới sự hướng dẫn, Vệ Dương rất nhanh sẽ chọn tốt rồi kiếm đạo bí tịch cùng kiếm pháp, Vệ Dương lựa chọn những này kiếm đạo bí tịch cùng kiếm pháp đều là thái nguyên tiên môn vạn kiếm các không có. Mà cuối cùng Vệ Dương toàn bộ đem đánh số giao cho Tiêu thần, mà Hậu Vệ Dương tổng cộng bỏ ra 50 triệu điểm, đem bạn kiếm các vừa đến năm tầng những kia hắn không có kiếm đạo điện tịch cùng kiếm pháp toàn bộ đổi. Vệ Dương cũng là không nghĩ tới cái này kiếm quan điểm như thế đáng giá, hắn tổng cộng thu được hơn 60 triệu, hiện tại mới bỏ ra 50 triệu, còn có hơn 10 triệu kiếm quan điểm a. Vệ Dương làm sao biết, tại hắn hối đoái không có chú ý chính hắn thời điểm, cách xa ở Thiên Kiếm tông trên dãy núi nhàn rồi, Thái Nguyên Tử mang theo Thái Nguyên Tiên môn tám đại đường chủ còn có Vệ Dương sư tôn Kiếm Không Minh đi tới Thiên Kiếm tông. Thiên kiếm tử lúc này mang theo Thiên kiếm tông một ít trưởng lão Vương ở trên không tiếp đón Thái Nguyên tử đoàn người, nhìn thấy vệ dương chọn tốt rồi. Vào lúc này, Thái Nguyên tử mới nhìn Thiên kiếm tử, trầm giọng nói: "Thiên kiếm tử, ngươi sẽ không phải liền chuẩn bị dùng hơn 60 triệu cái này không đáng giá cái gì kiếm quan điểm đến bãi bình chuyện này đi." Nhìn thấy Thái Nguyên tử thế tới hung hăng, Thiên kiếm tử liền biết chuyện ngày hôm nay không dễ giải quyết. Chuyện này là hắn làm không tử tế, hiện tại chính chủ đã tìm tới cửa, Thiên kiếm tử lúc này khinh cười nói nói: "Cái này lời nói, 60 triệu kiếm quan điểm đã rất nhiều." phải biết vậy đan đạo tam cảnh trưởng lão cũng không quá có thể thu được nhiều như vậy điểm ta đã rất hậu đái, rất ưu đái này vừa nói thái nguyên tử bọn họ dồn dập liên tục cười lạnh được là lỗi của ta các ngươi nói làm sao bây giờ chứ thiên kiếm tử lúc này chỉ có thể nhấc tay đầu hàng được vệ dương hối bái những này kiếm đạo điện tịch gần như tiêu tốn hơn 3 tỷ một cái giá 50 triệu kiếm quan điểm còn dư lại ngàn vạn liền để vệ dương đi các ngươi vạn bảo lâu đi dạo hạ xuống thế nào thái nguyên tử tuy nói là mang theo thương lượng lời nói thế nhưng cái kia khẩu khí nhưng là một điểm đều không có chỗ thương lượng các ngươi hận Câu nói đầu tiên muốn tiết kiệm đi hơn 2 ước kiếm quan điểm, khẩu vị của các ngươi thật là quá lớn đi." Thiên kiếm tử mạnh mẽ nói rằng. "Được rồi, Vệ Dương xuất hiện đang không có kiếm quan điểm, như vậy thiên kiếm trưởng môn, các ngươi cũng chỉ thu hắn 50 triệu, sau đó còn dư lại liền do ta cái này khi, làm, sư tôn cho hắn giao, cái này ngươi cảm thấy thế nào?" Kiếm Không Minh lúc này đột nhiên lên tiếng kiến nghị nói rằng. "Đúng vậy, Thiên kiếm tông luôn luôn đều rất nghèo. Không Minh ngươi cái nào không có, ta chỗ này cũng có thể trước tiên chiên nệm. Không phải là 200 triệu kiếm quan điểm sao, lúc nào chúng ta đi săn một lần kiếm quan thì có?" Linh Kiếm Đường Đường chủ Lý Kiếm Sinh ở bên cạnh Sỉ Nhục nói rằng: "Thật, coi như ta nhận thua, này hơn hai ước kiếm quan điểm đều khi chúng ta Thiên Kiếm Tông đưa cho Vệ Dương, này đổi, sửa, tổng được chưa?" Thiên Kiếm Tử nhìn thấy Kiếm Không Minh cùng Lý Kiếm Sinh hai người một cái vai phản diện, một cái hát mặt đen, chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Cứ như vậy, Vệ Dương dùng 50 triệu kiếm quan điểm đổi giá trị hơn 3 tỷ kiếm quan điểm kiếm đạo địa tịch. Mà lúc này, Tiêu Thần cũng biết Vệ Dương còn sót lại hơn 10 triệu kiếm quan điểm, vì lẽ đó vào lúc này hắn đề nghị nói nói: "Vệ huynh, ngươi đã bây giờ còn còn lại hơn 10 triệu điểm?" Không bằng đi với ta, chúng ta Thiên Kiếm Tông Vạn Bảo Lâu nhìn một chút, ý của ngươi như thế nào? Tốt, ta còn đang lo này hơn 10 triệu kiếm quan điểm không biết rõ làm sao vậy, lên sọc, Tiêu huynh, xin mời." Vệ Dương cười nói. Nhìn thấy Tiêu Thần chủ động đem Vệ Dương vị này con cọp chủ động dẫn vào bảy cừu Vạn Bảo Lâu Thiên Kiếm tử trên mặt liên tục biến hóa, nhìn thấy tình cảnh này, Lý Kiếm Sinh bọn họ cười ha ha. Đi tới Thiên Kiếm Tông Vạn Bảo Lâu, ở Tiêu Thần cái này rất tinh tưởng nội tình Thiên Kiếm Tông đệ tử dưới sự hướng dẫn, Vệ Dương liền ngay cả ra tay. Cái gì? Pháp bảo cấp bậc kiếm khí chỉ cần trăm vạn kiếm quan điểm, không có chút gì do dự, Vệ Dương lập tức liền quyết định đối đáp cái gì, cái này bắt đầu thất tinh kiếm trận dĩ nhiên luyện hóa thành trận đồ, chỉ cần đem kiếm khí để vào là có thể bố trí kiếm trận. Vệ Dương phát hiện sau khi, là không chút do dự hối đoái. Cuối cùng, Vệ Dương là hài lòng đi ra vạn bảo lâu. Cùng lúc đó, ở Thiên Kiếm Tông đệ tử truyền bá dưới, Vệ Dương liên tiếp xông qua Thiên Kiếm Tông kiếm quan tầng 26 tin tức truyền ra ngoài, mới bắt đầu rất nhiều tiên đạo tu sĩ còn không biết này ý vị cái gì, nhưng khi nghe nói Vệ Dương chỉ dùng chút cơ kỳ thất trọng tu vi chém giết ngưng đan hậu kỳ cực hạn cảnh giới mười cái kiếm đạo khôi lỗi thời điểm, bọn họ lại không bình tĩnh rồi. Cứ như vậy liên tiếp 2 ngày, tu chân giới liên tục chấn động, hơn nữa chấn động đầu nguồn đều là liên quan với Vệ Dương. Ngày hôm qua tu chân giới lưu truyền sôi sùng sục là Vệ Dương tiêu tốn hơn 40 vạn tiên đạo điểm công hiến, ngày hôm nay lại chuyển ra Vệ Dương liên tiếp song qua tầng 26 kiếm quan tin tức, cái này hai đại kỳ tích, triệt để đem Vệ Dương lần thứ 2 đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió. Sau đó, theo nhất tuyến thiên cuộc chiến ảnh lưu niệm thạch quảng vi truyền bá, bây giờ Vệ Dương đã bị nhận định nắm giữ đan đạo tam cảnh thực lực. Tuy rằng trước đây Vệ Dương có thể chém giết đang đạo tam cảnh ma tu, thế nhưng những kia đều không thể nào rõ ràng xuất hiện ở một chân truyền đệ tử là có thể chém giết đan đạo tam cảnh tu sĩ cấp cao này so với vệ trung tiên lấy trúc cơ kỳ mười tầng đệ tử nòng cốt chém giết tu sĩ cấp cao càng kinh người hơn vệ dương cái này hai đại trắng ngang triệt để đem ma đạo thống nhất thành lập thánh ma trung quốc ở tiên đạo tu sĩ bên trong sinh ra bóng tối trung hỏa một màn thần kỳ này là bất ngờ thế nhưng hiệu quả này nếu tốt như vậy trong bóng tối thúc đẩy dưới thần thoại vệ gia trước đây tam kiệt rất nhiều chiến tích dồn dập lần thứ hai truyền ra vào lúc này liên quan với vệ dương mới tên gọi bất bại thần thoại lần thứ hai đạt được tiên đạo tu chân giới tán động bất bại thần thoại vệ dương kế thừa thần thoại vệ gia trí tôn vinh quang, vệ dương lấy sức lực của một người đẩy lên vệ gia cái kia một khoảng trời. vệ dương lúc này trở lại thái nguyên tiên môn bên trong, sau đó không để ý đến ngoại giới nguyên não, tiến vào thần nguyên đạo phủ, bắt đầu khổ tu. vệ dương lần này tay nắm nhiều như vậy kiếm đạo điện tịch, kiếm đạo bí tịch, kiếm đạo kỳ văn, kiếm đạo kiếm pháp, nói vậy đọc xong những này, vệ dương nghi thầm, mới có thể xác định bổn mạng của hắn kiếm đạo đi à nha. ma tu chân giới cũng xuất kỳ xa vào đến một loại quỷ dị bình tĩnh, ma đạo muốn chỉnh hợp tất cả sức mạnh, chỉ để muốn cho thánh ma trung quốc thâm nhập ma tâm, mà tiên đạo cũng phải tích cực hợp tác, bọn họ cũng đều biết các loại, chờ. Ma đạo chỉnh hợp song xuôi sau khi phòng trường tiên ma đại chiến đều sẽ cuối cùng bạo phát. Đây là một gió nổi mây vần hoàng kim đại thế sắp xảy ra. Cái thời đại này không chỉ có là tiên đạo tiên môn tu sĩ của thời, hơn nữa tán tu bên trong cũng là dồn dập hiện ra tuyệt đại thiên tiêu. Nhưng là bất kể là tuyệt đại thiên tiêu vẫn là nghịch thiên yêu nghiệt, ở vệ dương phía dưới ánh sáng đều dồn dập mất đi bọn hắn hào quang. Vệ Dương hiện tại chính là một vòng hạo này từ từ bay lên phát sinh soi sáng cổ kim ánh sáng, mà cái khác thiên tài chính là ngôi sao cũng dồn dập không chịu cô đơn. Ta là hạo này dư đều ngôi sao một loại hoàng kim đại thế cục diện sắp xảy ra. Tu chân giới tất cả mọi người biết, Vệ Dương như thế vừa bế quan, là đang xác định bản mệnh kiếm đạo, như vậy một khi Vệ Dương xuất quan, như vậy Vệ Dương bản mệnh kiếm đạo xác định, Vệ Dương thực lực sẽ lần thứ hai nên tới một người tăng lên điên cuồng thời kỳ. Như vậy liền khiến cho cái khác tuyệt đại thiên kiêu cùng lịch thiên yêu nghiệt dồn dập bế quan khổ tu, bọn họ không muốn về sau bị Vệ Dương bỏ rơi không phải cùng một cảnh giới người. Trong giới tu chân liền xuất hiện dĩ vãng Vệ Gia anh kiệt quật khởi một màn kia rồi, thần thoại Vệ Gia anh kiệt quật khởi Dương danh, những tu sĩ khác ra sức đối sát. Vệ Gia ba đời anh kiệt thủ lĩnh ba cái thời đại, hiện tại giờ đến phiên Vệ Dương rồi. Chương 382 hỗn độn dù là vô cực nộ ra kiếm đạo một loại hiện tượng này để thế hệ trước tu sĩ đều có một loại thời gian phí thời gian cảm giác để cho bọn họ nhớ tới năm đó cao chót vót năm tháng quát tháo phong vân thời đại thời đại kia bọn họ đã từng cũng là trăm tàu tranh lưu thiên phàm lại còn phát muốn muốn đuổi tới vệ gia anh kiệt bước tiến thế nhưng cuối cùng bọn họ tụt lại phía sau rồi tuy rằng đạt đến không lên vệ gia anh kiệt nhưng là bọn hắn đảo mắt nhìn tới cũng phát hiện bọn họ vượt xa cùng cấp một nhóm người lớn hiện tại vẫn thần phụ tu chân dưới sắp bạo phát tiên ma đại chiến. Đây là một hoàng kim đại thế sắp xảy ra thời khắc, các loại nhân kiệt dồn dập ập khởi, chứ nhiều thế hệ tuổi trẻ tuyệt đại thiên tiêu, thiên tài tuyệt thế, yêu nghiệt biến thái tầng tầng lớp lớp. Bọn họ dường như ngôi sao soi sáng bầu trời sao. Mà Vệ Dương đây, vào lúc này vẫn ngồi ở vị diện Thương Phong nộ đạo trong phòng quan sát kiếm đạo bí tịch, xem kiếm đạo điện tịch, thôi diễn kiếm đạo kiếm pháp, muốn từ đó tìm ra hắn đạo. Vô số kiếm đạo bí tịch điện tịch, một cấp đến cấp 4 kiếm pháp, Vệ Dương lúc này đều không có buông tha, chăm chú đọc kỹ, thần thức không ngừng thôi diễn, muốn từ đó tìm tới một cái cùng hắn phù hợp kiếm đạo. Thời gian như là nước chảy, không quay đầu lại. Một năm này vội vã mà qua. Vệ Dương lúc này trong lòng tránh qua vô số kiếm đạo, nhân quả kiếm đạo, vận mệnh kiếm đạo, thời không kiếm nói, sinh mệnh kiếm đạo, tử vong kiếm đạo, hủy diệt kiếm đạo, linh hồn kiếm đạo, cân bằng kiếm đạo, nuốt chửng kiếm đạo, ngũ hành kiếm nói, phục chế kiếm đạo, giả lập kiếm đạo, phong ấn kiếm đạo, âm dương kiếm nói, khế ước kiếm đạo, vĩnh hằng kiếm nói, quang ám kiếm đạo, lôi điện kiếm đạo, hư vô kiếm đạo, luân hồi kiếm đạo, lãng quên kiếm đạo, sức mạnh kiếm đạo, sáng tạo kiếm đạo, tạo hóa kiếm đạo, hỗn loạn kiếm đạo vân vân. Còn có chính là ngũ hành sở thuộc một ít kiếm đạo, liệt hỏa kiếm nói, nước mưa kiếm đạo, sáp bén kiếm đạo, dây nặng kiếm đạo, thanh ngục kiếm đạo vân vân có thể nói trong năm đó vệ dương tuy rằng tu vi không có tiến bộ một phần nhưng là kiếm tâm của hắn đang đọc xong nhiều như vậy kiếm đạo điện tịch bí tịch kiếm pháp khiến cho đến kiếm tâm hấp thu vô số kiếm đạo chi thức đem kiếm tâm đánh bóng tròn triệu long lanh viên mãn quan tĩnh vệ dương lúc này tâm linh khoái khoái linh hồn cảnh giới trong mơ hồ cũng có tiến bộ kim đan kỳ linh hồn cẩm cố gông siêng đều cảm giác vui lòng một chút tuy rằng vệ dương tạm thời vẫn không có lĩnh ngộ ra buồn mạng của hắn kiếm đạo thế nhưng kiếm tâm thông minh vệ dương đối với kiếm đạo lĩnh ngộ lại lên một tầng nữa ta có kiếm tâm một viên lâu bị bụi lao quét hóa một khi bụi bay tỏa sáng chiếu phá sơn hạ vạn đoá Vệ Dương ở ngộ đạo trong phòng lãng nói, vào lúc này, Vệ Dương chính thức xuất quan, muốn chân tránh lĩnh ngộ kiếm đạo, tự không thể nhắm mắt làm liều, hay là muốn đi Đại Thiên Hồng Trần bên trong đi một lần. Đi ra Thần Huyền Đạo phủ, Vệ Dương ngước đầu nhìn lên bầu trời, liền nhìn thấy Thái Nguyên Tiên môn bầu trời tiên môn đại thế cự long đang không ngừng tăng lớn. Vô số công đức, số mệnh, âm đức hình thành vân hải, đại thế cự long nằm ở trong mây, không ngừng hấp thu công đức số mệnh âm đức, lớn mạnh bản thân. Nhìn thấy tình cảnh này, Vệ Dương trong lòng không khỏi tránh qua một ý nghĩ. Thông thường mà nói, Hoàn Vũ trong thiên địa, có năm tu, một mạng hai vận ba phong thủy, bốn tích âm đức năm công danh. Vận mệnh quá mức nguy hiểm, muốn trưởng không vận mệnh, liền ngay cả rất nhiều thái cổ chí tôn cũng không thể. Thế nhưng mệnh cách số mệnh câu chuyện tuyên cổ thì có, số mệnh lực lượng huyền diệu vô cùng. Do thủy chi đạo ở chỗ long mạch dẫn dắt long mạch, định ép phong thủy, thái nguyên tiên môn tuyên chỉ, cùng với sơn mạch phân bố đều là do sáng lập ra môn phái tổ sư mà định ra, phong thủy vô cùng tốt. Kỳ thực tiên môn tu sĩ thật sự tu đúng là âm đức, âm đức gia thân có thể tránh trừ kiếp nạn, lấy lực phá kiếp, chứng được con đường trường sinh, công danh một đạo là do nho thánh mà đứng, thống trị thiên hạ, giáo hóa sinh linh làm cho bên trong đất trời âm dương giao thái không đến nỗi oan nghiệt rầm rầm rạp. Vẫn thần phủ cựu đại thượng đẳng tiên môn thì lại khác, tiên môn đại thế cự long không chỉ có thể hấp thu âm nước, vẫn có thể hấp thu số mệnh cùng công đức lực lượng, Vệ Dương liền biết, trong này khẳng định có dị bảo trấn áp. Hiện tại Thái Nguyên Tiên môn bầu trời đại thế cự long huy hoàng uy nghiêm, trấn áp vạn cổ thì không. Sau khi xuất quan, Vệ Dương tùy ý đi lại, ở trong tiên môn, khắp nơi lưu lại Vệ Dương dấu chân, Thiên kiếm phòng, Đạo nguyên phòng, Tài quyết phòng, Bạch hoa phòng, Thiên đạo phòng các loại rất nhiều đường khẩu tầng bộ. Vệ Dương quan sát rất nhiều tiên môn đệ tử, khắp nơi thí luyện, chăm chú tu luyện tiên đạo. Thái Nguyên Tiên môn một mảnh bồng bột phát triển cảnh tượng. Trong này Vệ Dương tựu như cùng một cái khán giả, sau đó hắn rời đi tiên môn, tùy tiện lựa chọn một con đường, tiến vào một cái thế tục trong Vương triều. Thần Châu địa giới hạ hạt vô số vương triều cùng hoàng triều, Thái Nguyên Tiên môn phái ra vương triều chi chủ cùng hoàng triều chi chủ, quản lý chúng sinh, vì là thiên hạ thương sinh thủ hộ một chốn tự lạc. Vệ Dương thu lại khí thế, giờ khắc này nó giống như một vị người bình thường, cất bước ở trong thế tục. Vệ Dương lúc này mới có thể chân chính lĩnh hội nhân sinh, cảm nhận cuộc sống đắng cay mà buồn cảm ngộ hùng trần, thất tình lục dục. Hồng Trần bên trong Phổ thông lê dân bách tính sinh hoạt tuy rằng bình thường, thế nhưng chăm chú cảm nhận quan sát, bọn họ đồng dạng thu được đặc sắc, sống tự tại. Lúc này, vệ dương đi tới một núi nhỏ bao. Vệ dương ánh mắt trong nháy mắt đã bị hấp dẫn lấy, trước mặt hắn có một đạo kén, giờ khắc này kén đang không ngừng chấn động. Vệ dương biết, đây là bên trong tầm ở phá kén. Cuối cùng, tam tiêu hao vô số tinh lực cuối cùng phá tan kén kén, cuối cùng hóa thành bay múa đầy trời thải điệp. Thấy cảnh này, vệ dương tâm thần chấn động. Tu sĩ một đời tu tiên, muốn yêu cầu trường sinh, chứng được chân tiên vị trí, hướng tiên bận mệnh, đi ngược lên trời, này chưa từng không phải là muốn phá kén mà ra tầm sao? Phá ken thành bướm, đây là bắt nguồn từ sinh mệnh bản chất tiến hóa. Có người nói bên trong đất trời giống như một đạo văn cờ, quân cờ là kỳ thủ đều là sinh linh chính mình. Mà muốn phá vỡ thiên địa văn cờ, chứng được đại tiêu giao, đại tự tại, nhất định phải nắm giữ tối thực lực mạnh mới có thể lấy lực phá cục. Thời khắc này, vệ dương rốt cục lĩnh ngộ được buồn mạng của hắn kiếm đạo, cái kia chính là mạnh nhất kiếm đạo. Tu mạnh nhất kiếm đạo, luyện mạnh nhất thân thể, tôi mạnh nhất thần kiếm, phát huy thực lực mạnh nhất. Cái gì gọi là mạnh nhất? Cái kia chính là thiên địa trong lúc đó không tiếp tục một vật có thể khóa lại, không có người nào có thể bắt nạn, không tiếp tục một đạo có thể vượt lên, đây chính là mạnh nhất. Vệ Dương giả tâm trước nay chưa có lớn, hắn muốn tu mạnh nhất kiếm đạo, trong tay hắn có kiếm thời gian, dù là mạnh nhất, một chiêu kiếm nơi tay, thiên địa ta có, ta kiếm có thể chém nát càn khôn, phá tan bầu trời, chặt đứt nhân quả, chấn áp thời không, trưởng không vận mệnh, vạn pháp không thêm thân, thiên địa nhậm tiêu dao. Vệ Dương lúc này không khỏi ngửa mặt lên trời thét dài, biểu đạt trong lòng hắn sự kích động, trong óc lực lượng linh hồn không ngừng bốc lên, Vệ Dương cảm giác tâm linh khoan khoái cực kỳ, vô số cẩm cố gông xiềng toàn bộ bị đánh nát. ầm ầm một tiếng, lực lượng linh hồn trực tiếp đem kim đan kỳ linh hồn bích chứa chúng nát tan. Vệ Dương linh hồn cảnh giới chính thức có Nguyên Đan hậu kỳ bước vào Kim Đan tiền kỳ. Đây là một loại sinh mệnh bản chất tiến hóa, mà lúc này, Vệ Dương Nguyên Thần Không Gian ở kịch liệt lớn lên. Trước kia Nguyên Thần Không Gian là phạm vi 90 ngàn trượng, thế nhưng vào giờ phút này, Nguyên Thần Không Gian mở rộng phạm vi, tăng lớn vì là 10 vạn trượng phạm vi to nhỏ. Nguyên Thần Không Gian lớn lên, trực tiếp liền kéo chân Nguyên Không Gian lớn lên, chân nguyên trong không gian, lần thứ 2 mới tăng thêm rất nhiều trống không khu vực, mà lúc này Vệ Dương trên người tu vi kịch liệt giảm xuống. Trước kia 90 ngàn trượng chân nguyên không gian, Vệ Dương tu vi là chút cơ kỳ bảy tầng mới vào cảnh giới. Như vậy nói cách khác chiếm cứ 50.437 năm trượng phạm vi to nhỏ. Thế nhưng vào giờ phút này, chân nguyên không gian tăng lớn vì là phạm vi 10 và trượng, Vệ Dương tu vi hạ xuống chút cơ kỳ 6 tầng tiểu thành cảnh giới. Tuy rằng tu vi lần thứ 2 giảm xuống, thế nhưng Vệ Dương không lo lắng chút nào, hắn chỉ cần tiêu tốn một chút thời gian bế quan tu luyện, là có thể lần thứ 2 đem tu vi tăng lên. Mà tối khiến Vệ Dương vui vẻ là hắn tìm được hắn bản mệnh kiếm đạo, mạnh nhất kiếm đạo, nghe tới thật là nguy hiểm, nhưng mà nếu như đem 3000 kiếm đạo nhét vào làm một thể, cái kia chính là tuyệt đối mạnh nhất. Vệ Dương giá tâm to lớn như thế, Thế nhưng nếu tên là mạnh nhất, Vệ Dương liền có cái này cái quyết đoán. Theo mạnh nhất kiếm đạo xác định, nguyên thần trong không gian, Vệ Dương lĩnh ngộ ra cái kia một đạo kiếm ý mô hình đều tựa hồ có chỗ bất đồng, kiếm ý mô hình giờ khắc này thoáng hiện 3000 kiếm đạo cái bóng. Vô số kiếm đạo tinh hoa thật giống chính hiện hiện ở kiếm ý mô hình bên trong, kiếm ý mô hình càng lộ vẻ nội hàm, thế nhưng đây chỉ là mặt ngoài hiện tượng, nếu như một khi bạo phát, kỳ vi lực tuyệt đối là kinh thiên động địa. Mà lúc này, Vệ Dương rơi vào một loại ngộ đạo bên trong. 3000 kiếm đạo bắt nguồn từ 3000 đại đạo Đại đạo quy tắc sản sinh ở trong hỗn độn, hỗn độn bao hàm vạn vật, hỗn độn sáng lập vạn vật, hỗn độn trung kết vạn vật, tất cả có tự hỗn độn sinh, tất cả không tự hỗn độn diệt. Thiên địa sơ khai, tất cả đều vì hỗn độn, là vì vô cực. Vô cực dù là hỗn độn, hỗn độn dù là vô cực. Vô cực sinh thái cực, dù là âm dương giao thái, âm dương hai khí tạo ra vạn vật là vì thái cực. Thanh giả tăng lên thành thiên, trọng giả trầm xuống vi địa, thái cực hóa lưỡng nghi, lưỡng nghi dù là âm dương sinh từ thiên địa bực này đối lập lẫn nhau nhưng là vừa lẫn nhau chuyển hóa khí. Lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái, bát quái diễn vạn vật. Vào lúc này, các loại đại đạo tinh nghĩa không khô chạy ở vệ dương nội tâm, cảnh này khiến hắn đối với ở thiên địa bản chất có nhất định sơ lược nhận thức. Mặc dù nhưng cái này nội đạo nhìn bề ngoài không đáng chú ý, thế nhưng hắn đối với vệ dương thành tựu sau này tuyệt đối là can hệ trọng đại. Hỗn độn dù là vô cực, bên trong đất trời, hỗn độn vô cực mạnh nhất, to lớn nhất, chí cao, đến xa. Bên trong đất trời chỉ có hỗn độn đại đạo vĩnh hằng trường sinh, chỉ có vô cực thái cực tuyên cổ vĩnh tuẫn. Có vật thu thành trước thiên địa sinh. Tịch này lưu này mà không đổi, sửa, chu hành nhi không thua, có thể là trời địa mẫu. Ta không biết kỳ danh, cường chữ chi viết nói cường vì đó tên là lớn đại viết trôi qua trôi qua viết xa xa viết phản do đó đạo đại thiên đại lớn người cũng lớn nhân pháp địa địa pháp thiên thiên pháp đạo đạo pháp tự nhiên đống nhiên hồi lâu vệ dương mới mở mắt ra hắn ở nơi kia lầm bầm lầu bầu nói nói trước đây ta đối với mạnh nhất kiếm đạo nhận thức còn rất nông cạn bây giờ nhìn lại mạnh nhất dù là hỗn độn mạnh nhất dù là vô cực như vậy kiếm đạo của ta dù là hỗn độn kiếm đạo lại tên vô cực kiếm đạo mà lúc này kiếm ý mô hình mặt trên đột nhiên thoáng hiện một vệ hỗn độn quang mang vệ dương lúc này ngước đầu nhìn lên bầu trời. Chút nào đều cảm giác cùng trước đó quan sát bầu trời đại địa có chỗ bất đồng, thế nhưng cụ thể này điểm không giống, Vệ Dương không nói ra được mùi vị đó đi ra. Thế nhưng nếu bản mệnh kiếm đạo đã ngộ ra, là nên bay về Thái Nguyên Tiên môn rồi. Chương 383, giết chết tiên vong sát thủ. 2. Vệ Dương đang chuẩn bị đứng dậy lúc rời đi, đột nhiên phát sinh dị biến. Lúc này Vệ Dương cũng cảm giác hắn không gian chung quanh như là bị thêm vào một tầng đặc thù màng mỏng sau đó liền khiến cho Vệ Dương không cách nào bóp nát truyền tống phù đảo tẩu, không gian bị giam cầm, liền khiến cho hóa thần kỳ cường giả tệ lệ đột đi tới cũng không được. Tuy rằng đột nhiên tao ngộ này biến cố, Vệ Dương cũng là trải qua rất nhiều mưa gió người, sóng to gió lớn đều trải qua, lúc này trong tay hắn Thái Nguyên kiếm bỗng nhiên mà ra, xung quanh cơ thể, vị diện thương phô thời không lực lượng bản nguyên hình thành lồng phòng hộ bao vây vệ Dương toàn thân. Mà lúc này, không gian bên trong đột nhiên phát sinh một đạo như tê liệt tiếng kêu gạo, vệ Dương trong nháy mắt vận dụng chân nguyên che đậy lỗ h sau đó điều khiển thần thức, bay xuống linh hồn phòng ngự. Âm thanh này công kích mang theo sóng âm cùng linh hồn song trọng công kích, vệ Dương từ âm thanh này công kích cường độ phán đoán, người đến đại khái tu vi. Âm thẩm tập kích người không phải nguyên anh kỳ siêu giai tu sĩ mà là đan đạo tam cảnh tu sĩ cấp cao, lúc này Vệ Dương thần thức phô thiên cái điệu tản ra mà ra, sau đó Vệ Dương trong tay Thái Nguyên kiếm bỗng nhiên sử dụng. Một đạo bá tuyệt thiên hạ ánh kiếm đột nhiên mà ra, kích ở trong hư không một cái nào đó nơi, mà lúc này hư không đều bị xuy thủng, từ trong hư không hiện hiện ra mấy bóng người. Vệ Dương không có chút gì do dự, một đạo cầu vòng mà lên, sự công kích của hắn trong nháy mắt liền giáng lâm đến này mấy đạo trong bóng đen. Tuy rằng những hắc ảnh này không biết Vệ Dương là thế nào phát hiện hắn, nhưng là bọn hắn cũng là kinh nghiệm lâu năm chiến đấu người, trong nháy mắt bóng đen phân tán ra, lần thứ 2 chìm vào trong hư không. Vệ Dương ánh kiếm quét vào hư không gây nên từng cơn sóng ngợn. Nhìn thấy một màn thần kỳ này, Vệ Dương liền biết ra tay muốn muốn ám sát hắn là ai. Có thể như vậy không tiếng rẻ chút nào chìm vào hư không, ở trong giới tu chân cũng chỉ có ba đại tổ chức sát thủ Thiên Vong Sát Thủ có thể làm được. Đây là Vệ Dương lần thứ hai tao ngộ Thiên Vong Sát Thủ, trước một lần ở Hỏa Diễm Sơn mạch bên trong Vệ Dương đã từng gặp phải một lần. Thiên Vong tổ chức sát thủ chính là vẫn thần phụ tu chân giới ba đại tổ chức sát thủ một trong, bọn hắn lịch sử lâu đời, cùng Thái Nguyên Tiên môn lịch sử không kém bao nhiêu. Thiên Vong Sát Thủ chia làm Chí Tôn giai sát thủ, Hoàng Kim giai sát thủ, Bạch Ngân giai sát thủ, Thanh Đồng giai sát thủ chia làm đối ứng nguyên anh kỳ, đan đạo tam cảnh, trúc cơ kỳ, luyện khí kỳ. Hiện tại vệ dương cảm ứng được mấy cái này bóng đen trên người sóng pháp lực cũng chỉ là đan đạo tam cảnh cảnh giới thứ 3 kim đan kỳ trình độ. Như vậy bọn họ phải là hoàng kim giai sát thủ. Thiên vong sát thủ từ trước đến giờ là lấy xuất quỷ nhập thần xương. Lại như mấy cái này hoàng kim giai sát thủ chỉ là kim đan kỳ tu vi đều có thể chìm vào hư không. Sau đó trong bóng tối cho mục tiêu lấy sự đả kích chí mạng. Nhưng là hôm nay bọn họ gặp phải là vệ dương ở vị diện thương phu trước mặt sử dụng thời không lực lượng chỉ có thể bảo hôm nay bọn họ lựa chọn ra tay ngày trước không có xem hoàng lý ta. Vệ Dương trong nháy mắt liền khóa chặt một vị Hoàng Kim giai sát thủ, sau đó kiếm ý mô hình tiến vào Thái Nguyên kiếm bên trong. Vệ Dương kiếm ý mô hình rất kỳ lạ, những khác kiếm tu kiếm ý đều ở tại bản mệnh kiếm khí bên trong, thế nhưng Vệ Dương kiếm ý mô hình trước đây không chỉ có thể ở tại bản mệnh kiếm khí bên trong, còn có thể trở lại nguyên thần không gian, tiếp thu lực lượng linh hồn rèn luyện. Mà vừa Vệ Dương linh hồn cảnh giới lên cấp, Vệ Dương liền đem kiếm ý mô hình chuyển đến nguyên thần trong không gian, rèn luyện lực lượng linh hồn. Mà bây giờ, kiếm ý mô hình tiến vào Thái Nguyên kiếm bên trong, Vệ Dương trong nháy mắt khóa chặt chìm ở trong hư không sát thủ này sau đó một đạo vô kiên bất tuổi ánh kiếm trong nháy mắt liền cắt ra hư không. sau đó trong bóng tối truyền đến một đạo tiếng kêu sợ hãi. vệ dương ánh kiếm trong nháy mắt đảo qua bóng đen này, sát thủ kinh khủng nhất địa phương là nuốt trong bóng tối đánh lén, nhưng mà nếu như chính diện đối chiến, thực lực của bọn họ tựu không thể phát huy. thí nghĩ một hồi, nếu như một sát thủ đều bị bức phải muốn chính diện nên chiến, như vậy hắn vẫn có thể gọi là sát thủ sao? vì lẽ đó giờ này đan kỳ hoàng kim giai sát thủ, căn bản không chống đỡ được vệ dương ánh kiếm sát bén. vệ dương trước đây không có ngộ ra bản mệnh kiếm đạo thời gian chỉ bằng vào chân nguyên sử dụng ánh kiếm là có thể cùng vậy ngưng đan kỳ tu sĩ chống lại. Nếu như hơn nữa kiếm ý mô hình, như vậy ánh kiếm uy lực sẽ lần thứ 2 tăng lên một tầng, có thể uy hiếp nguyên đan kỳ tu sĩ. Thế nhưng hiện tại Vệ Dương ngộ ra bản mệnh kiếm đạo, tuy rằng kiếm ý mô hình không có đạt đến một cái biến hóa về chất, thế nhưng uy lực tuyệt đối tăng lên một cấp bậc. Mà Vệ Dương lựa chọn tên sát thủ này là bọn này rất trong tay yếu nhất, có tâm tính vô tâm bên dưới. Cái này hoàng kim giai sát thủ liền vẫn lạc tại Vệ Dương trong tay. Mà cảm ứng được có một vị đồng bạn vẫn lạc, những thiên võng này sát thủ giận không nhịn nổi, sau đó trong hư không hiện lên rất nhiều công kích, có ánh kiếm thực thể công kích có vô hình vô ảnh độc chi công kích, thần thức công kích chờ chút dồn dập hướng về vệ dương mà tới. Vệ Dương lúc này thần thức toàn lực triển khai, đối diện với mấy cái này quần thể công kích, Vệ Dương không có bất kỳ hoang mang. Những công kích này đột nhiên từ trong hư không tránh hiện ra, hơn nữa còn từ bốn phương tám hướng mà đến, trong nháy mắt liền phong kín Vệ Dương tránh né con đường. đương nhiên Vệ Dương cũng chưa hề nghĩ tới muốn tránh né, Vệ Dương tránh nặng tìm nhẹ, giống như là ở nhảy múa trên lưỡi đao như thế, những công kích này giống như là vũ chi nhị điệu như thế, Vệ Dương nên chiến rất nhiều sát thủ. lấy lực phá cục, Vệ Dương trong tay Thái Huyên kiếm không ngừng đâm ra, từng cái đâm ra cũng làm cho trong hư không sát thủ sợ mất mật, sự công kích của bọn họ hoàn toàn đúng vệ dương vô hiệu. Độc chi công kích căn bản không công phá được vệ dương chân nguyên lồng phòng hộ, thần thức công kích mới vừa tiến vào biển ý thức đã bị linh hồn thánh hỏa tịnh hóa, có thể tình cờ có thần thức công kích chạy trốn linh hồn thánh hỏa tịnh hóa, trong nháy mắt đã bị vị diện thương phô cho trấn áp. Vệ dương lúc này thân thể đột nhiên xoay một cái, trong tay thái huyên kiếm trong nháy mắt hướng phía trước đâm một cái, ẩn ở, ở trong hư không thích khách sát thủ trong nháy mắt đã bị thái nguyên kiếm đâm xuyên, bèo, hắn mặc trên người pháp bảo giáp bảo vệ căn bản không có tác dụng, hoàn toàn không chống đỡ được thái nguyên kiếm phong mang. Mà Hậu Vệ Dương đưa hắn thi thể thu vào chiếc nhận chứa đồ, lần thứ hai hướng về mặt khắc sát thủ triển khai công kích. Giờ khắc này Vệ Dương chỗ ở hư không, bởi pháp tắc không gian bị thiên võ sát thủ phong tỏa, làm cho hư không ra vào rất dễ dàng, này dễ dàng trong bóng tối đánh bất ngờ sát thủ, thế nhưng cũng dễ dàng Vệ Dương. Vệ Dương Thái Huyên kiếm giờ khắc này ở những này hắc thủ trước mặt, giống như là xuất quỷ nhập thần giống như vậy, mỗi một kiếm cũng làm cho trong bóng tối sát thủ hơi lạnh sông thẳng đỉnh đầu. Bọn họ chưa từng có nghĩ đến, ám sát một người trúc cơ kỳ tu sĩ sẽ gian nan như vậy. Vào lúc này, trong lòng bọn họ không thể làm gì khác hơn là cầu khẩn trong tổ chức vô địch giai sát thủ lão tổ ra tay. Thế nhưng Thiên Vong tổ chức lần này tới vô địch giai sát thủ lão tổ sớm đã bị Dương Vệ phát hiện, căn bản cũng không có cơ hội xuất thủ, bị Dương Vệ kéo vào đến một cái trong không gian thứ nguyên. Lúc này vị này hóa thần kỳ đích thiên lưới né sát thủ đang cùng Dương Vệ giao chiến say sưa, mà Dương Vệ thần thức bất cứ lúc nào đều đang chăm chú vệ Dương bên này, mà làm cho hắn bất cứ lúc nào cũng có thể đối với vệ Dương triển khai cứu viện. Thế nhưng nhìn hắn thấy vệ Dương giờ khắc này không chỉ có không có rơi vào hạ phòng, trái lại khắp nơi truy sát thiên Vong sát thủ, trong lòng hắn phi thường vui mừng vì lẽ đó vào lúc này hắn ngược lại không gấp với giết chết trước mắt vị này hóa thần kỳ sát thủ bởi vì hắn muốn mạnh mẽ hơn nô dịch mà cùng dương vệ giao chiến vị này hóa thần kỳ thiên vong vô địch dai sát thủ nội tâm bực khổ hắn muốn hỏi dương vệ một câu đến cùng rồi ạ là ai tinh thông pháp tắc không gian làm sao cảm giác dương vệ mới như là thiên vong sát thủ hắn bị dương vệ kéo vào đến cái này thứ nguyên không gian hắn biết dương vệ không có sử xuất toàn lực giống như là mèo nắm bắt con chuột như thế đang từ từ tiêu hao pháp lực của hắn dương vệ tiện tay phát ra một đạo công kích liền muốn tiêu hao cái này hóa thần kỳ sát thủ rất nhiều pháp lực. Giờ phút này cái Hóa thần kỳ sát thủ đều cảm giác pháp lực không đủ dùng, hắn mặc dù là Hóa thần kỳ, thế nhưng hắn chính diện giao thủ tuyệt đối yếu hơn một cái mới lên cấp Hóa thần kỳ tu sĩ. Sát thủ chỉ có núp trong bóng tối mới có phi thường cường đại lực chấn nhiếp cùng lực sát thương, thế nhưng giờ khắc này hắn bị Dương vệ bức có phải hay không không chính diện chống đỡ. Vốn là bị Dương vệ kéo mũi đi. Dương vệ thể chất chính là trong truyền thuyết bóng đen nguyên không thể, nhất là bây giờ hắn đã lên cấp Hóa thần kỳ, đối với pháp tắc không gian lĩnh ngộ càng là tiến triển cực nhanh, hắn tu vi cảnh giới hiện tại tuy rằng vẫn chỉ là Hóa thần sơ kỳ, nhưng mà nếu như nói riêng về pháp tắc không gian lĩnh ngộ căn bản không thua kém vậy hóa thần hậu kỳ tu sĩ, thậm chí có thể sánh ngang chống lại hóa thần viên mãn đại tu sĩ. vì lẽ đó dương vệ đối mặt vị này thiên võng tổ chức sát thủ hóa thần kỳ vô địch giai sát thủ, không chút nào bất luận là áp lực nào. mà một mặt khác, vệ dương lại càng không có bất luận là áp lực nào. tuy rằng dựa theo đánh lén cùng công kích như trước thường có, thế nhưng những công kích này đối với vệ dương căn bản vô hiệu, trái lại vệ dương công kích để những sát thủ này sợ hãi. lần này phụng mệnh đến đây ám sát vệ dương tổng cộng có sáu vị hoàng kim giai sát thủ, còn có một vị vô địch giai sát thủ. thế nhưng giờ khắc này, hoàng kim giai sát thủ như trước có hai cái vẫn lạc tại vệ dương trong tay. Vệ Dương cùng những sát thủ này rơi vào chiến đấu, Vệ Dương cũng đang cố gắng tìm cơ hội muốn một đòn giết chết, hắn biết rõ một cái đạo lý, tổn thương thứ 10 chỉ không bằng đoạn một trong số đó chỉ. Giống như là dấu miêu miêu như thế. Vệ Dương cùng những này hoàng kim giai sát thủ công kích lẫn nhau, giu đấu, khí đàn run, như thế, mà Vệ Dương tuy rằng tình cảnh chiếm cứ ưu thế, thế nhưng tâm thần hắn căng thẳng. Thời khắc thuận tiện mặt khác trong bóng tối xuất hiện sát thủ. Vệ Dương ở những sát thủ này dưới áp lực, hắn từ từ chậm rãi dung hợp các loại kiếm pháp. Trong lòng đối với hắn tự nghĩ ra kiếm 33 kiếm pháp kiếm thứ 6 có mi mục. Vệ Dương thay phiên triển khai hắn tự nghĩ ra kiếm pháp Kiếm 33 kiếm pháp. Kiếm 1 một trong kiếm tinh hỏa rơi. Kiếm 2 một trong kiếm ngũ hành tụ. Kiếm 3 một trong kiếm tinh thần biến. Kiếm 4 một trong kiếm đoạn càng khôn. Kiếm 5 một trong kiếm hàn thiên dưới. Mỗi một kiếm xuất kích, hư thực kết hợp, để ẩn dấu ở trong hư không sát thủ khổ không thể tả. Mặc dù bình thường anh kiếm không ý hiếp được bọn họ, nhưng là bọn hắn không biết vệ dương một kiếm kia sẽ quyết tâm. Cho nên bọn hắn đều đang cực lực đối kháng vệ dương, bọn họ cũng đang tìm kiếm nhất kích tất sát cơ hội một mắt khác, dương vệ nhìn thấy vị này hóa thần kỳ sát thủ pháp lực chỉ có hắn đỉnh cao thời khắc khoảng một phần mười không có chú ý chính hắn thời điểm, hắn trong nháy mắt ra tay rồi, dương vệ công kích cuồng bạo cực kỳ, giống như là trực tiếp nghiền ép đối thủ như thế. Đối thủ của hắn căn bản không có thể chống đỡ dương vệ công kích, ở sự công kích của hắn dưới, khổ sở chống đỡ. Dương vệ công kích phi thường thu bạo không có đạo lý, kiếm trong tay của hắn so với vệ dương quỷ dị hơn, hơn nữa mấu chốt nhất là dương vệ không chút nào quản đối phương phản kích, đánh phải chú ý chính là lấy tổn thương đổi tổn thương. Đối thủ của hắn chưa từng gặp qua bậc này liều mạng đấu pháp, dị vang hắn ra tay sắp, đều theo chiếu trong bóng tối sau đó tại mục tiêu thư giãn một khắc đó đột nhiên ra tay thế nhưng hiện tại dương vệ kẽ hở đại lẩu nhưng là đối thủ của hắn khổ sở chống đỡ cũng không kịp căn bản cũng không có bất kỳ động tác dư thừa nào phản kích dương vệ một phen đấu pháp trực tiếp liền đem đối thủ của hắn pháp lực tiêu hao hầu như không còn vị này hóa thần kỳ sát thủ căn bản là không có cách có thời gian bổ sung pháp lực đợi được hắn phản ứng lại pháp lực tiêu hao sạch sẽ không có chú ý chính hắn thời điểm liền đã muộn vào lúc này coi như hắn tử bạo cũng không thể sau đó dương vệ lần thứ hai phát sinh một cái đại chiêu mà sau sẽ hắn trọng thương cuối cùng Dương Vệ triển khai cấm chế thủ đoạn, đem vị này hóa thần kỳ sát thủ bắt được. Mà lúc này, bên này vệ Dương cố ý lộ ra cái hở, hắn mạnh mẽ phong ấn chân nguyên không gian, làm cho vệ Dương lộ ra không đủ lực để loại cảnh tượng. Nhìn thấy tình cảnh này, dựa theo sát thủ mới biết vừa vệ Dương như vậy dũng mãnh công kích là muốn mê hoặc bọn họ, mà vệ Dương mục đích thực sự là muốn chạy trốn. Bọn họ được ra cái này chính xác cực kỳ kết luận sau khi, mỗi tên sát thủ nội tâm tràn ngập nhiệt tình, bọn hắn đều sinh thể, nghĩ một lúc nhất định phải đem vệ Dương chém thành muôn mảnh nhưng là chính đang bóng người của bọn họ tự trong hư không hiện ra, hiện ra không có chú ý chính hắn thời điểm, Vệ Dương đột nhiên liền do mèo ốm biến thành một con thị huyết, khát máu, con quạ. Vệ Dương lúc này đại phát thần uy, liều mạng lấy ra chân nguyên, vô số ánh kiếm che ngập bầu trời giống như vậy, trong nháy mắt sẽ đem cái hư không nhấn chìm. Trong hư không, đâu đâu cũng có Vệ Dương ánh kiếm, vô số ánh kiếm xẹt qua hư không, trực tiếp liền đem những sát thủ này chém thành mảnh vỡ. Mà có hai tên sát thủ thấy tình thế không ổn, muốn chạy trốn thời gian, Vệ Dương cười lạnh một tiếng, diệt thần tên nọ trong nháy mắt xẹt qua hư không, một mũi tên hạ hai chim, đem hai tên sát thủ định giết ở trong hư không mà hậu vệ dương thu hồi chiến lợi phẩm lúc này sát thủ sinh tử trong hư không đột nhiên một mắt hắc kỳ nhìn thấy phía này hắc kỳ vệ dương từ hắc kỳ mặt trên cảm ứng được nồng nặc vô cùng pháp tắc không gian rung sóng hắn liền biết vừa những sát thủ này dùng để phong tỏa hư không cầm cố không gian chính là sử dụng phía này hắc kỳ vệ dương tâm ý hơi động đem hắc kỳ thu cẩn thận mà lúc này ngoại giới không gian mới chuyển biến trở thành bình thường mà trong hư không bay xuống vết máu chứng minh lần này trước phát sinh một hồi kịch đấu vệ dương trong nháy mắt ly khai nơi này phong bị còn có thiên vong sát thủ lần thứ hai đánh lén chờ đến vệ dương đi xa Dương Vệ kéo cái kia khổ bức khổ rồi đích thiên lưới net vô địch giai hóa thần kỳ sát thủ trong nháy mắt đuổi tới vệ Dương ẩn dấu ở sau lưng hắn nửa canh giờ sau trước đây vệ Dương cùng Thiên Vong sát thủ giao chiến địa phương mới có tu sĩ đi ngang qua sau đó hắn cảm ứng được không trung lưu lại sóng pháp lực sau đó cấp tốc bẩm báo Thái Nguyên Tiên Môn mà lúc này vệ Dương đã đi tới một cái giới trần tục vương triều đô thành vệ Dương biết từng cái vương triều đô thành đều có nối thẳng Thái Nguyên Tiên Môn truyền thống đây là Thái Nguyên Tiên Môn không chế thế tục vương triều thủ đoạn vệ Dương lúc này nên ngang bay vào đô thành trong hoàng cung. Cái này Thế tục Vương Triều Vương Triều Chi chủ chính là Thái Nguyên Tiên môn một vị đệ tử chân truyền, lúc này hắn cảm ứng được đô thành xuất hiện một luồng cường hãn ngự sóng. Lúc này, chính là Lâm Triều thời khắc. Vệ Dương lúc này thân hóa cầu vương quang, bóng người của hắn trong nháy mắt ưu đi tới Lâm Triều bên trong cung điện, mà những ngự lâm quân kia mới phát giác dị dạng, dồn dập tiến vào bên trong cung điện, bảo vệ chúng đại thần. Vệ Dương bóng người hiện ra, vị này Vương Triều Chi chủ mới cười khổ nói, "Vệ sư huynh, ngươi đây là muốn trở về tiên môn sao?" Vệ Dương gật đầu. Chương 384, Ác ngộng chi quỷ kim chiếu viêm. 1. Được rồi, các ngươi đều tản đi đi vị này vương triều chi chủ khoát tay chặn lại đối với những kia xông vào ngự lâm quân hạ lệnh lúc này ngự lâm quân thủ lĩnh nghe nói vương triều chi chủ xưng hô hắn biết người tới cũng là tiên môn tiên sư sau đó lập tức xuất lĩnh ngự lâm quân lui ra nghị sự đại điện bên trong cung điện rất nhiều đại thần rồn dập nhìn vệ dương bọn hắn đều nhận thức vệ dương đều biết đứng ở trước mắt bọn hắn vị này xem ra thiếu niên mi thanh mục tú ủng có thực lực kinh khủng bậc nào vệ sư minh tại hạ họ vương tên nguyên vệ sư minh ngươi gọi thẳng tên họ ta là đủ vương nguyên sau đó khinh cười nói vương sư đệ ngươi kiêm tốn Ta biết Vương sư đệ ngươi nơi này có nối thẳng tiên môn truyền thống trận, ta bây giờ rèn luyện xong xuôi, muốn muốn trở về tiên môn, cũng chỉ có thể tới quấy rầy sư đệ ngươi rồi." Vệ Dương Hờ hững nói rằng. Vệ Dương căn bản cũng không có nhìn thẳng nhìn những đại thần này một chút, tuy rằng những đại thần này đều là vương triều trụ cột chi thần, có thể tiến vào nghị sự đại điện, tham dự lâm triều, tối thiểu đều là quan ngũ phẩm viên, những quan viên này tuy rằng cũng là trưởng khống vạn ngàn bách tính vận mệnh, thế nhưng ở Vệ Dương trong lòng, bọn họ dường như run rễ. Vệ Dương cùng bọn họ căn bản cũng không phải là một cái thiên địa người, vì lẽ đó lúc này, Vệ Dương chỉ là nhàn nhạt nhìn vị chân truyền đệ tử này. Mà lúc này, vị chân truyền đệ tử này gượng cười, "Vệ sư huynh nếu như ngươi thường ngày muốn sư huynh truyền tông trận, sư đệ ta không thể từ chối." Thế nhưng bây giờ ta trong hoàng thành phát sinh một cái kỳ dị diệt môn án, ba ngày qua đi rồi, vẫn là một tia manh mối đều không có tìm được, vì lẽ đó sư đệ cả gan khẩn cầu làm lỡ vệ sư huynh ngươi một chút thời gian, ngươi xuất thủ, nhìn có thể hay không tìm tới một tia manh mối." Kỳ dị diệt môn án. Vệ Dương nhăn lại một tia lông mày, không vui hỏi, "Đúng, kim ra một môn già trẻ 50, 60 thanh sau một đêm bị giết khẩu, có thể làm được những này, phải là tu sĩ?" Thế nhưng ta tọa chấn hoàng triều, căn bản không có điều tra đến một tia chân khí gần sóng, hơn nữa càng quỷ dị hơn là kim ra tất cả mọi người chết vào mật thất chi, mà bọn họ tử tình hình đều là an nhạc cực kỳ, không giống như là gặp giàn vật thống khổ mà chết. Vương Nguyên đem vụ án nói ra. Án này quả thật có chút quỷ dị. Như vậy nếu như vậy, sư đệ ngươi dẫn ta đi hiện trường điều tra một phen đi. Vệ Dương rất nhanh làm ra quyết định. Nghe nói Vệ Dương ra tay, Vương Nguyên cao hứng không ngớt, sau đó trầm giọng hạ lệnh, hiện tại tam triều, các vị khanh tra tất cả quy bản trước, cùng án này có quan hệ thần công tùy tùng chấm đi vào tra xét. Sau đó Phía dưới những đại thần này vội vã quỳ dạp dưới đất, chúng ta nghe lệnh. Sau đó, Vương Nguyên bày giá, thằng đến bị diệt môn Kim gia. Ở trên đường, Vương Nguyên đại khái cùng vệ Dương nói một lần Kim gia tình huống. Kim gia chính là rèn đúc thế gia, từ ấy năm tới nay, Vương Triều rèn đúc công việc đều do Kim gia chưởng khống, Kim gia có đệ tử tiến vào quan trường. Phụ trách là vua hướng rèn đúc, mà lại có một phần khác đệ tử kinh doanh thương mại, vì lẽ đó Kim gia ở Vương Triều cũng là danh tiếng hiển hách gia tộc, kỳ thế lực trải rộng quan trường cùng thương trường. Kim gia quật khởi không hơn trăm năm, mà 3 ngày trước đó, là Kim gia lão gia tử đại tọa 80 tuổi vô số kim gia đệ tử từ các nơi tụ tập đợi được tiệc mừng thọ xong xuôi khách mời sau khi rời đi kim gia đóng cửa lớn ngày thứ hai đã có người phát hiện kim gia toàn gia sau một đêm 56 khẩu chịu khổ diệt môn đi tới kim gia vị trí nhìn thấy trên cửa chính mặt mang theo kim phủ hải chữ vệ dương cùng vương nguyên cùng với vương triều phụ trách vụ án này chư vị đại thần đi tới kim gia mật thất dưới đất cái này trong mật thất dưới đất là kim gia rèn đúc mật thất thế tục vương triều rất nhiều võ giả thần binh đều là ra từ nơi này trong mật thất dưới đất rất nhiều hòm quan tài bằng băng hiện lập trong đó vì phá án Vương Nguyên tạm thời hạ lệnh vận dụng hòm quan tài bằng băng đem Kim Gia chết đi người tạm thời đóng băng. Lúc này xuyên thấu qua hòm quan tài bằng băng, Vệ Dương phát hiện Kim Gia là người đã chết trên mặt an Nhạc An lành bất kỳ, mặt ngoài xem ra căn bản không có một tia tử vong dấu hiệu. Muốn không phải là bọn hắn khí tức chết, vốn có, không, sóng sinh mệnh biến mất, vẫn đúng là biết bọn họ đã bị chết. Mà lúc này Vệ Dương thần thức tản ra, trong ngay mắt liền đem mật thất dưới đất quét hình một lần, mật thất dưới đất tất cả mọi thứ đều tại Vệ Dương thần thức bên dưới nhìn một cái không sót gì. Vệ Dương nhắm mắt lại, thần thức cẩn thận quét hình mật thất dưới đất, không vương tham một tia điểm đáng ngờ. Rất nhanh. Vệ Dương mở mắt ra, nhìn thấy tình cảnh này, Vương Nguyên chờ mong hỏi nói: Vệ sư minh, như thế nào? Ngươi phát hiện có nghi điểm gì sao? Vệ Dương lắc đầu một cái, không có. Nơi này chính như lời ngươi nói, không có một tia chân khí cùng chân nguyên bận sóng, sóng pháp lực càng không có thể. Hơn nữa mật thất dưới đất không dấu vết đánh nhau, kim ra mọi người trong thi thể cũng không có dấu hiệu trúng đầu, này hoàn toàn là một cái kín như áo trời mật thất vụ án giết người. Vương Nguyên nghe nói lời này, tuy nói là rất thất vọng, thế nhưng hắn biết Vệ Dương đã tận lực. Mà lúc này Vệ Dương bén nhạy thần thức đột nhiên trên lệnh trong hư không có chỗ không đúng, dưới nền đất có lưu lại ba động kỳ dị cái này gợn sóng không phải sóng thần thức, cũng không phải thật khí cùng chân nguyên gợn sóng, đây không phải tu sĩ tán phát gợn sóng. sau đó thần thức của hắn lập tức lần theo, tia ba động này trong nháy mắt biến mất. tuy rằng gợn sóng biến mất, thế nhưng lúc này vệ dương đã biết rồi, ngươi lập tức kêu lên mặt thế tục người rút đi, ta đã tìm được rồi một tia đầu mối. vệ dương trầm giọng nói, sau đó thần thức của hắn trải rộng mật thất dưới đất, quản chế nơi này tất cả. nghe nói lời này, vương nguyên lập tức hạ lệnh, sau đó vương nguyên chăm chú nhấc lên chân nguyên toàn thân, có cái chỗ không đúng, hắn sẽ lập tức phát sinh phép thuật. lúc này Vệ Dương tâm ý hơi động, một đạo trận kỳ trong nháy mắt xuất hiện, mà hậu trận cờ bao gồm mật thất dưới đất, cuối cùng Vệ Dương tướng tài từ phía trên lưới nét nơi nào thu hoạch không gian hắc kỳ lấy ra, phong tỏa nơi này không gian. Sau đó, Vệ Dương đem hòm quan tài bằng băng thu cẩn thận, lập tức ra quyền, cường hãn quyền kình trong nháy mắt thấu xuyên địa đáy ngọn nguồn mật thất, mà lúc này lòng đất ầm ầm âm thanh bạo phát. Vệ Dương quyền kình trong nháy mắt đánh nát kim ra mật thất dưới đất, thế nhưng lúc này lòng đất lạc lối đang không ngừng dấy dụng, mà Vệ Dương cùng Vương Nguyên nhưng là đi tới một chỗ đáy ngọn nguồn cung điện. Nhìn thấy mật thất dưới đất phía dưới còn có động thiên khác, Vương Nguyên cũng rất cảm động kinh ngạc. Mà lúc này dưới nền đất bên trong cung điện vệ dương cùng vương nguyên trong nháy mắt đã nhìn thấy bên trong cung điện người nào trên tế đàn mà hậu vệ dương thần thức cùng vương nguyên linh thức trong nháy mắt liền đã tập trung vào tế đàn lúc này vệ dương trầm giọng nói diệt kim gia năm mươi khẩu đem kim gia tất cả mọi người hồn phách hấp thu nói vậy hung thủ sau màn chính là ngươi đi ác ngộng chi quỷ mà lúc này này con ác ngộng chi quỷ lệ âm thanh gọi nói hừ ta diệt kim gia cả nhà kim gia kim trí cương diệt ra tộc ta này hoàn toàn là hắn làm vậy đáng đợi có này báo ứng nhìn thấy này con ác ngọng chi quỷ Vệ Dương cùng Vương Nguyên lẫn nhau nhìn một chút, này là có thể giải thích thông tại sao Kim gia mọi người chết quỷ dị như vậy rồi. Đây rõ ràng là Ác Mộng Chi quỷ vận dụng Ác Mộng thần thông, để Kim gia cả nhà chìm vào một cảnh, sau đó ở tại bọn hắn bất chi bất giác hấp thu hồn phách của bọn họ, làm cho Kim gia mọi người náo tử vong. Ác Mộng thần thông này từ trước đến giờ là xuất hiện ở Ác Mộng Chi trên ma thân, không nghĩ tới ngươi một con oan hồn, lại có thể nắm giữ Ác Mộng thần thông. Vệ Dương cảm thán nói rằng: "Ha ha, năm đó gia tộc của ta bị Kim Chí Cương tiêu diệt, ta cũng bị hắn giết chết, ta từ đây liền biến thành một con oan hồn nghịch quỷ, nhưng là không nghĩ tới một giấc mơ nói mớ chi ma hảo chết không chết muốn hấp thu hồn phách của ta bản nguyên kết quả hắn căn bản không chịu đựng nổi trên người ta hóa lực cho nên ta liền biến thành ngày hôm nay bộ dáng này oan có cửu oán nợ có chủ kim gia diệt ta cả nhà ta là báo thù diệt cả nhà của hắn này không quá đáng đi kính xin hai vị tiên sư dơ cao đánh khẽ thả ta một con đường sống này con ác ngộng chi quỷ tuy rằng nắm giữ ác ngộng thần thông nhưng hắn bản thân thực lực còn không ngăn nổi luyện khí kỳ một tầng tu sĩ đối mặt vệ dương bọn họ cái này hai đại trúc cơ kỳ tu sĩ ác ngộng chi trời mới biết hát en không thể chống đối Tuy rằng khẩn cầu vệ dương bọn họ thả hắn một con đường sống, lúc này vương nguyên đưa ánh mắt về phía vệ dương, hắn biết chuyện quyền quyết định cùng quyền xử trí ở vệ dương trong tay. Ngươi khi còn sống tên gọi là gì? Vệ dương lúc này đột nhiên hỏi. Thiên sư đại nhân, tiểu nhân khi còn sống tên là kim thiếu viêm. Nghe nói vệ dương hỏi như vậy, ác ngộng chi quỷ kim thiếu viêm cảm giác hấp dẫn, vội vã trả lời. Ngươi muốn sống cũng không phải không được, thế nhưng ngươi cần nhận ta làm chủ nhân mới có thể. Vệ dương đem điều kiện của hắn nói ra. Cái gì, nhận ngươi làm chủ nhân, đây tuyệt đối không thể, ta tình nguyện tử, cũng không nguyện mặc ngươi làm chủ. Kim Thiếu Viêm vô cùng kích động nói rằng, mà lúc này, Vệ Dương giơ lên Thái Huyên kiếm, lạnh vừa nói nói, "Được rồi, ngươi đã không muốn, quyển kia tòa liền thỏa mãn hy vọng của ngươi." Thái Huyên kiếm ánh kiếm thổ lộ, lăng liệt ánh kiếm trong nháy mắt liền đâm thủng Kim Thiếu Viêm tâm thần. Cảm ứng được ánh kiếm sắp bén, Kim Thiếu Viêm liền vội vàng nói, "Tiên sư xin mời chậm, tiểu nhân đồng ý, tiểu nhân đồng ý." Nói rằng sau khi, hắn đều mang theo tiếng khóc nước nọ rồi. Sau đó, Kim Thiếu Viêm tựu như cùng sương đánh qua cả như thế, vẻ bại vẻ bại suy sụp, ở Vệ Dương lạnh lùng dưới ánh mắt, nó chỉ có thể giao ra buồn mạng của hắn hạt nhân. Vệ Dương thu lấy sau khi sau đó để hắn bỏ ra một tia lực lượng linh hồn, vệ dương vận dụng khống hồn thần ngọc hấp thu tia linh hồn này lực lượng. vào lúc này kim thiếu viêm cũng cảm giác hắn chân linh ký thác vào một cái không gian thần kỳ, sau đó hắn cảm giác hắn chân linh vĩnh viễn không bao giờ diện. người bây giờ đại thù đến báo, theo bản tọa trở về đi thôi. vệ dương lạnh nói. kim thiếu viêm lúc này hóa thành một đạo ánh sáng, bị vệ dương thu vào khống hồn thần ngọc. sau đó vệ dương mới xoay người quay về vương nguyên giải thích nói nói, có phải hay không cảm giác cho ta thu này ác ngọng chi quỷ làm điều thừa à? sư đệ không dám. vương nguyên tuy rằng thái độ cung kính cực kỳ, thế nhưng trong lòng như trước không rõ. Ha ha, ta thu hắn là vì đối phó sắp xuất hiện trùng lập tu chân giới Huyễn ảnh Ma môn. Vệ Dương chỉ giải thích tới đây. Nếu như Vương Nguyên như trước không hiểu lời nói, hắn cũng không có cách nào. Vương Nguyên lúc này lý giải, Huyễn ảnh Ma môn tu sĩ quỷ dị hắn cũng biết. Lúc này hắn nghĩ tới thời điểm Vệ Dương vận dụng ác ngọng chi quỷ đối phó Huyễn ảnh Ma môn tu sĩ không có chú ý chính hắn thời điểm, tự không khỏi nở nụ cười. Mà hậu vệ Dương Hòa Vương Nguyên càn quét cái này địa hạ cung điện, đem một ít vật có giá trị hai cái chia cắt. Mà hậu vệ Dương đem hòm quan tài bằng băng dao cho Vương Nguyên. Cái này kim ra diện môn khắc phục hậu quả công tác Vệ Dương liền không để ý tới. Vệ Dương cơi bí mật truyền tống trận, trở về Thái Nguyên Tiên môn. Chương 385: Ác ngộng chi thạch lưu minh hồn tinh. 2. Vệ Dương trở về Thái Nguyên Tiên môn sắp, lúc này chính thức chúc cơ kỳ đệ tử thi đấu bắt đầu ngày, nhìn ra ra vào vào vô số bận rộn đệ tử ngoại môn cùng chúc cơ kỳ đệ tử, không biết tại sao, Vệ Dương cảm thấy cùng bọn họ cũng không phải là một cái thiên địa người. Vệ Dương lĩnh ngộ kiếm đạo bế quan một năm, sau đó hồng trần rèn luyện 3 năm, hắn tổng cộng bỏ ra thời gian 4 năm, mới rốt cục nộ ra bản mệnh kiếm đạo hỗn độn vô cực kiếm đạo, hiện tại Vệ Dương kiếm ý dù là hỗn độn vô cực kiếm ý, hơn nữa còn không phải kiếm ý mô hình. Vệ Dương hiện tại liền không nữa được mỗi ngày chỉ có thể vận dụng kiếm ý 3 lần đã hạn chế. Vệ Dương lắc đầu mỉm cười, sau đó trở về thần huyên độc vụ. Sếp bằng ở trong tu luyện mất thất, Vệ Dương triệu ra Hỗn Độn Vô Cực kiếm ý, bây giờ Hỗn Độn Vô Cực kiếm ý thành hỗn độn vẻ, thế nhưng kiếm ý lăng nhiên trong lúc đó, tựa hồ bao hàm 3000 đại đạo. Vệ Dương trong lòng cẩn thận giữ vị, thông qua duyệt đọc nhiều như vậy kiếm đạo điển tịch, hắn đối với kiếm ý cũng bước đầu có một cách đại khái hiểu rõ. Kiếm tu muốn muốn tiến giai đan đạo tam cảnh, nhất định phải ngộ ra bản mệnh kiếm ý, mới có thể nhờ vào đó đánh vỡ đan đạo bích trướng, đánh tan cái này thiên lót chi ngăn cách. Rất nhiều kiếm tu một đời chỉ chuyên nghiên một loại kiếm ý, đó chính là bọn họ bản mệnh kiếm ý. Đương nhiên cũng có một chút thiên tư chắc tuyệt kiếm tu lĩnh ngộ rất nhiều kiếm ý, sau đó khiến rất nhiều kiếm ý kể vai sát cánh. Kiếm ý là kiếm tu đối với 3000 kiếm đạo lĩnh ngộ, kiếm ý đã bao hàm kiếm tu một đời tu đạo gián nan, kiếm ý chi đạo, chia làm 10 phần trăm phần. Nếu như kiếm tu thật sự đem kiếm ý lĩnh ngộ được 10 phần bực này đại viên mãn cảnh giới sau khi sẽ bước vào một cái kiếm đạo mới giai đoạn, vào lúc ấy kiếm tu lực sát thương càng là ngạo thế cung cấp, sức chiến đấu vô song. Nhưng mà muốn đem kiếm ý lĩnh ngộ được 10 phần mức độ, là khó khăn cỡ nào một chuyện, thông thường mà nói Luyện hư kỳ kiếm tu mới có thể đem kiếm ý lĩnh ngộ được 10 phần đại viên mãn cảnh giới. Vệ Dương hiện tại cảm ngộ hắn hỗn độn vô cực kiếm ý, kiếm ý mới là một phần, ly kiếm ý đại viên mãn còn cách biệt 99 phút. Thế nhưng Vệ Dương ngượng kiếm ý, câu thông trong truyền thuyết thần bí khó lường hỗn độn đại đạo, không chỉ có thể tăng lên đối với kiếm ý lĩnh ngộ, đây đối với Vệ Dương lĩnh ngộ trùng cực đại đạo cũng có nhiều chỗ tốt. Tuy rằng hỗn độn vô cực kiếm ý lĩnh ngộ khá khó, thế nhưng uy lực tuyệt đối không thấp. Vệ Dương hỗn độn vô cực kiếm ý mặc dù chỉ là một phần, thế nhưng Vệ Dương có lòng tin, chỉ có thể chiến thắng những kia kiếm ý lĩnh ngộ được vừa thành, một thành kiếm tu. Đây chính là hỗn độn vô cực kiếm ý nghịch thiên nơi, hỗn độn là đại đạo quy tụ, là đại đạo phát nguyên địa, như vậy hỗn độn vô cực kiếm ý há là bình thường kiếm ý có thể chống lại. Mà lúc này, trong hư không chợt hiện ác ngộng chi quỷ kim thiếu viêm. Hắn có thể đủ tự do ra vào khống hồn thật ngọc, lúc này hắn chợt hiện trong hư không, cảm ứng được hỗn độn vô cực kiếm ý, không khỏi kinh hãi một tiếng, lần thứ hai xông vào khống hồn thật ngọc bên trong. Liên là vừa vận hắn quan sát hỗn độn vô cực kiếm ý, đều có thể khiến tâm thần hắn bị hao tổn. Hỗn độn vô cực kiếm ý phi thường bá đạo. Vệ Dương lúc này nhìn tình cảnh này, cười không nói. Hồi lâu Kim Thiếu Viêm hư hừ nguyên thân thể xuất hiện lần nữa ở trong hư không, lúc này hắn trong lòng có sự cảm thông, không đang quan sát hỗn độn vô cực kiếm ý, còn có chút sợ hãi mà nói nói, "Chủ nhân, ngươi cái này kiếm ý quá nghịch thiên rồi." Vệ Dương Thu cẩn thận kiếm ý, mới trầm giọng hỏi nói, "Ngươi đi ra, có chuyện gì không?" Lúc này, Kim Thiếu Viêm sắc mặt tràn trề cười lấy lòng, cung kính xin chỉ thị nói nói, "Ta có chính sự muốn bẩm báo chủ nhân, ta muốn tu luyện, vì lẽ đó liền muốn đến tiền phúc chủ nhân." "Hả, ngươi muốn tu luyện?" Vệ Dương điểm điểm đầu, sau đó hờ hững nói nói, "Nói đến tu luyện, ngươi tuy rằng thân là ác ngộng chi quỷ, Thế nhưng thực lực này sát thực quá kém, không cần nói gặp ta, liền liền một người bình thường luyện khí kỳ một tầng tu sĩ phòng trường ngươi đều đánh không lại. Kha kha, chủ nhân, đây còn không phải là tiểu nhân ta không có chân chính mở ra con đường tu luyện sao? Trước mắt ta chỉ có thể đại khái sơ lược triển khai ác ngộng thần thông, hơn nữa đối với phạm nhân hữu hiệu, tu sĩ thì không được." Kim Thiếu Viêm lấy lòng nói rằng. "Cái kia nói đi, ngươi muốn chân chính bước vào con đường tu luyện, ngươi cần gì đặc biệt ta kèm vẫn còn cần cái gì đặc biệt công pháp?" Vệ Dương hờ hững hỏi. Dù sao Vệ Dương thu lấy Kim Thiếu Viêm, là muốn bồi dưỡng hắn sau đó kim thiếu viêm có tác dụng lớn ác ngộng của hắn thần thông nếu như một khi chân chính có thành tựu cái này thị phi thường địch thiên thần thông năm đó thu lấy kim thiếu viêm là vệ thương đề nghị vệ thương nói cho vệ dương ác ngộng bộ tộc người cũng là trong ma tộc hoàng tộc ác ngộng bộ tộc thực lực tại toàn bộ trong ma đạo đều là số 1 số 2, dựa vào chính là bọn họ thiên phú thần thông ác ngộng thần thông nghe nói vệ dương hỏi như vậy kim thiếu viêm cao hưng nói nói chủ nhân công pháp tu luyện ta có cái kia muốn đoạt xác ác ngộng của ta trong ký ức có truyền thừa ký ức thế nhưng ta bây giờ không chỉ có là ác ngộng vẫn là thuộc tính kim quỷ hồn cho nên ta tu luyện liền cần hai cái bảo vật, Ác Ngộng Chi Thạch là U Minh Khí. Ác Ngộng Chi Thạch cùng U Minh Khí. Vệ Dương nói thầm nói rằng hai món bảo vật này, hắn bây giờ đều không có, thế nhưng hắn mở ra vị diện thị trường, Vệ Dương tâm thần chìm vào vị diện trong thị trường. Sau đó tìm tòi Ác Ngộng Chi Thạch, phía dưới liền xuất hiện rất nhiều, Ác Ngộng Chi Thạch mặc dù bây giờ vẫn thần phụ không có, thế nhưng tại vị mặt trong thị trường, cũng không phải là cái gì đặc biệt vật chân quý. Hơn nữa hắn ra bán cũng rất rẻ, 10 vạn linh tinh. Vệ Dương không chút do dự liền mua một khối cực phẩm Ác Ngộng Chi Thạch, Vệ Dương lại lục loại U Minh Khí. Cuối cùng xuất hiện rất nhiều so với U Minh khí càng cao cấp hơn bảo vật, tỉ như U Minh hồn thạch, U Minh hồn tinh vân vân, Vệ Dương đồng dạng bỏ ra 10 vạn linh tinh, mua một khối U Minh hồn tinh. Giao dịch sau khi xác nhận, Ác Ngộng chi thạch cùng U Minh hồn tinh đều xuất hiện tại giao dịch phòng khách. Vệ Dương tâm ý hơi động, trong tay hắn giữ là xuất hiện hai loại thiên bảo vật. Nhìn thấy Ác Ngộng chi thạch cùng U Minh hồn tinh, Kim Thiếu Viêm mắt hiện ra ánh sáng xanh lục, thần không thể lập tức liền nào tới. Nhìn thấy Kim Thiếu Viêm như thế khát vọng dáng vẻ, Vệ Dương đem U Minh hồn tinh cùng Ác Ngộng chi thạch ném cho hắn. Hiện tại Ác Ngộng chi thạch cùng U Minh hồn tinh đều đã có Ngươi cho ta tiến vào Khống Hồn Thật Ngọc cố gắng tu luyện đi, cuối cùng có một ngày ta sẽ dùng đến của ngươi." Vệ Dương hờ hững nói rằng, "Ta biết chủ nhân, ta sẽ cố gắng chứng minh giá trị của ta." Kim Thiếu Viêm lập tức gật đầu, hắn ôm thật chặt U Minh Hồn Tinh cùng Ác Ngộng Chi Thạch, rất sợ có người cướp đi. Vệ Dương vung tay lên, Kim Thiếu Viêm tâm linh thần hội liền về Khống Hồn Thật Ngọc bên trong đi tới. Vệ Dương lúc này tiếp tục lấy ra hốn Độn Vô Cực Kiếm Ý, cảm ngộ hốn Độn Đại Đạo. Ba canh giờ vội vã mà qua, lúc này, Kim Thiếu Viêm lại xuất hiện ở trong hư không. Thấy cảnh này, Vệ Dương liền hơi không kiên nhẫn rồi. Kim Thiếu Viêm liền vội vàng nói, "Chủ nhân, Ta vừa hấp thu ác ngộng chi thạch cùng u minh hồn tình, ta bây giờ điệu giai vị dựa theo tu chân giới phân chia, dù là chút cơ kỳ rồi, vừa ta cảm ứng được chủ nhân trên người người tu luyện là tam đại ngũ đế công pháp, mà vừa ta mở ra truyền thừa ký ức thời gian, phát hiện trong biển ý thức của ta xuất hiện một bộ thuộc tính kim chủ tu công pháp, bạch đế liệt thiên quyết. Nghe được tin tức này, vệ dương khiếp sợ lập tức đứng dậy, kinh ngạc hỏi nói, thiếu viêm, ngươi không phải là lại lừa gạt bản tọa? Ta nào dám lừa dối chủ nhân ngươi à? Trong đầu của ta, bạch đế liệt thiên quyết tổng cộng có bốn tám trùng, đối ứng chính là luyện khí kỳ đến nguyên anh kỳ công pháp tu luyện. Kim Thiếu Viêm phi thường xác định nói rằng, lúc này, Vệ Dương tâm ý hơi động, từ cất giữ trong không gian nắm ra một quả không gian thẻ ngọc, sau đó đưa cho Kim Thiếu Viêm. Ngươi bây giờ đem trong biển ý thức của ngươi, Bạch Đế Liệt Thiên Quyết, hoàn hoàn chỉnh chỉnh sao chép một phần, sau đó ta xác định một thoáng có phải không thật sự, Bạch Đế Liệt Thiên Quyết. Vệ Dương tuy rằng mặt ngoài làm bộ rất hờ hững, thế nhưng trong lòng vô cùng kích động, hắn cực kỳ hy vọng Kim Thiếu Viêm lấy được Bạch Đế Liệt Thiên Quyết là thật sự. Cái kia nếu như vậy, hắn bây giờ là có thể tu luyện, bởi vì hệ Kim Chi Bảo Hồng Mông Tinh Kim hắn đã có. Kim Thiếu Viêm kết quả thẻ ngọc, sau đó quỷ nhận thức chìm vào trong ngọc giản. Đưa hắn trong ký ức, Bạch Đế Liệt Thiên Quyết, hoàn hoàn chỉnh chỉnh sao chép đến trong ngọc giản. Hồi lâu sau, Kim Thiếu Viêm có chút hệ ngoại không thể tả, hắn mới tu luyện 3 canh giờ, có quỷ nhận thức rất có giới hạn, hơn nữa, Bạch Đế Liệt Thiên Quyết không phải bình thường công pháp, coi như sao chép cũng rất phí quỷ nhận thức sức mạnh. Thế nhưng cuối cùng Kim Thiếu Viêm rốt cục sao chép xong xuôi, đem thẻ ngọc giao cho Vệ Dương sau khi, hóa thành một đạo ánh sáng, ưu tiến vào khống hồn thật ngọc bên trong đi tới. Mà lúc này, Vệ Dương đem thần thức chìm vào thẻ ngọc, nhất thời, Bạch Đế Liệt Thiên Quyết, khẩu quyết tinh nghĩa rủ là thoáng hiện ở Vệ Dương trong ngóc. Sau một hồi lâu, Vệ Dương mới thu hồi tâm thần, vào lúc này Vệ Dương đã có thể hoàn toàn xác định bộ này, Bạch Đế Liệt Thiên Quyết là thật sự, hơn nữa 40 vị trí đầu tám tầng rất hoàn chỉnh. Ngũ Đế công pháp, Thanh Đế Trường Sinh Quyết, Sích Đế Phần Thiên Quyết, Hắc Đế Huyền Thiên Quyết, Bạch Đế Liệt Thiên Quyết, Hoàng Đế Trấn Thiên Quyết. Vệ Dương đã, đã lấy được 4 bộ Ngũ Đế công pháp, chỉ là này 4 bộ Ngũ Đế công pháp bên trong, chỉ có Thanh Đế Trường Sinh Quyết là hoàn chỉnh, cựu phẩm đỉnh cấp công pháp, tổng cộng có 108 chủng. Mà Sích Đế Phần Thiên Quyết chỉ có tiền lục thập chủng, nhiều nhất chỉ có thể tu luyện tới hóa thần kỳ đại viên mãn. Bạch Đế Liệt Thiên Quyết chỉ có 40 vị trí đầu tám tầng, tối đa cũng chỉ có thể tu luyện tới nguyên anh kỳ đại viên mãn. Bạch đế Huyền Thiên Quyết, chỉ có trước tầng 24, có thể tu luyện tới trúc cơ kỳ tầng 12 đại viên mãn cảnh giới. Vệ Dương hiện tại đã lấy được Bạch đế liệt thiên quyết, có chút không thể chờ đợi được nữa muốn tu luyện. Ngũ đế công pháp bên trong, nếu như nói riêng về lực công kích, là Bạch đế chân nguyên cường hãn nhất, bởi vì Bạch đế thuộc Tây Phương, chính là canh thuộc tính kim, kim hành sức mạnh sắc bén vô song, vô cùng sắc bén. Mà kiếm tu bên trong, đều là tu luyện hệ kim chủ tu công pháp kiếm tu lực công kích càng cường hãn hơn một chút. Vệ Dương hiện tại trong lòng cũng không nhịn được cớ mơ, đến thời điểm Tứ Đại Ngũ Đế chân nguyên đồng thời rót vào tiến vào Thái Nguyên kiếm bên trong, hơn nữa hỗn độn vô cực kia ý, Vệ Dương cũng không biết lực công kích của hắn đến tột cùng đạt đến một cái cái loại gì trình độ. Ngũ Đế chân nguyên đồng thời rót vào, đây là Vệ Dương một đát chủ bài lớn, dĩ vãng thời gian Vệ Dương cũng chỉ là sử dụng một loại Ngũ Đế chân nguyên triển khai kiếm pháp, mà Ngũ Đế chân nguyên chồng chết, uy lực của kiếm pháp sẽ trở mình vài lần. Vệ Dương hồi lâu sau mới bình phục trong lòng sự kích động, hắn thật không nghĩ tới được, Bạch Đế liệt thiên quyết là đạp phá thiết hải vô minh sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Chương 386, một chiêu kiếm đoạn cả hồn. Vệ Dương hiện tại cũng không đổi theo cứu tại sao Kim Tiếu Viêm chuyển thừa ký ức sẽ có, Bạch Đế Liệt Thiên Quyết, hắn chỉ biết, hắn thu được bộ này, Bạch Đế Liệt Thiên Quyết, là thật sự là được. Kim Tiếu Viêm vốn là giới trần tục phàm nhân, thế nhưng oán lực quấn quanh người có thể phản đoạn sát các ngộng chi ma, hóa thành ngắc ngộng chi quỷ, hơn nữa vì bảo thủ, tiềm tàng dưới nền đất mật thất nhiều năm như vậy, liền nói rõ tâm tính của hắn đã vào vị trí của mình rồi, cho hắn một cái sức gấu, Vệ Dương tin tưởng, sau đó hắn sẽ thu được rất lớn báo lại. Vệ Dương cầm trong tay ghi chép, Bạch Đế Liệt Thiên Quyết, thẻ ngọc, thần thức lần thứ 2 chỉ bảo mà sau sẽ, bạch đế liệt thiên quyết, hết thể nội dung dưới lưng sau khi, mới cẩn thận phỏng đoán trong đó tình nghĩa hảo diệu. vệ dương đã có mấy lần trước tu luyện ngũ đế công pháp kinh nghiệm, vì lẽ đó tìm hiểu, bạch đế liệt thiên quyết không chút nào cảm giác mất công sức, hơn nữa ở tìm hiểu, bạch đế liệt thiên quyết đồng thời, vệ dương cảm ứng được trên người của hắn phong mang khí đều tại kịch liệt biến hóa. vốn là trong ngũ hành, kim chính là lấy phong mang sương. bạch đế liệt thiên quyết đại biểu liền là nhân gian giới thuộc tính kim chủ tu công pháp đỉnh cao. vào lúc này, vệ dương phong mang khí uy lực lần thứ hai tăng cường, cũng là có thể thông cảm được. Phong mang khí lần thứ 2 tăng cường, như vậy sau đó Vệ Dương bất luận sử dụng kiếm khí vẫn là kiếm cương hoặc là anh kiếm, phong mang khí gia trì đều có thể khiến cho bọn hắn uy lực tăng lên. Kiếm giả, phong mang vậy. Đạo lý này nhưng là vẫn truyền lưu đến nay, có phong mang mới có thể xưng là kiếm tu. Mặc dù có trước đây tu luyện Ngũ Đế công pháp kinh nghiệm, thế nhưng Vệ Dương cũng không có lập tức lập tức tu luyện, trạng thái của hắn bây giờ như trước vẫn còn có chút kích động, tâm tình không có bình phục lại. Trạng thái như thế này công pháp tu luyện là tối kỵ, bởi vì rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Sau đó, Vệ Dương tắm rửa một phen, tinh thần sảng khoái, cuối cùng đạt tọa một phen mới đưa tâm tình hoàn toàn bình phục lại. Lúc này, vệ dương nhất thời tiến vào không linh cảnh giới. Bạch đế liệt thiên quyết, địa tinh nghĩa hảo diệu chảy xuôi ở vệ dương nội tâm. Lúc này vệ dương không ngừng đối chiếu cái khác tam đại ngũ đế công pháp. Ngũ đế công pháp có thể nói là ngũ hành chủ tu công pháp cực hạn, mà ngũ hành sức mạnh lại là bên trong đất trời sức mạnh bản nguyên. Ngũ hành đại đạo càng là đứng hàng trí cao đại đạo phạm chủ. Vệ dương không ngừng tìm hiểu bạch đế liệt thiên quyết, mà hậu tâm bên trong đối với kim hành lực lượng lĩnh hội càng ngày càng khắc sâu. Kim hành có thể nói là ngũ hành đứng đầu, kim sinh thủy, vì lẽ đó bạch đế liệt thiên quyết cùng. Hắc đế viền thiên quyết có rất nhiều liên hệ, trong ngũ hành, thổ sinh kim. Nếu có, hoàng đế chấn thiên quyết trợ giúp, như vậy Vệ Dương tìm hiểu, Bạch đế liệt thiên quyết tốc độ có thể sẽ càng nhanh hơn. Vệ Dương xa vào đến mộ đạo bên trong, thời gian 10 ngày vội vã mà qua. Vào lúc này, Vệ Dương đang chuẩn bị chính thức tu luyện, Bạch đế liệt thiên quyết, không, có chú ý chính hắn thời điểm, thông tin Ngọc Bài đột nhiên vang lên rồi. Vệ Dương cầm lấy vừa nhìn, trong nháy mắt liền biết rồi. Phát tới tin tức là Thái nguyên tử. Hôm nay là chúc cơ kỳ đệ tử thi đấu ngày cuối cùng, Thái nguyên tử yêu cầu Vệ Dương lên sân khấu, một VS10 nên chiến khóa mới mạnh nhất thập đại đệ tử nòng cốt, mà lần này trúc cơ kỳ đệ tử thi đấu, đệ tử nòng cốt bên trong bốn đại thái tử đều không có tham gia, bởi vì như là vệ dương thực lực thế này, tham gia đệ tử nòng cốt thi đấu hoàn toàn là trà đạo bọn họ, không có một chút nào ý tứ. tuy rằng vệ dương muốn hiện tại tận dụng mọi thời cơ tu luyện, bạch đế liệt thiết quyết, thế nhưng nếu là thái nguyên tử tự mình phát tới tin tức, vệ dương chỉ có thể lì khai thần huyền đội phủ. giờ khắc này trúc cơ kỳ đệ tử thi đấu đã xong xuôi, nhưng là vừa vạn trưởng môn tuyên bố một tin rất tốt. Phía dưới đem muốn tiến hành thập đại mạnh nhất đệ tử nòng cốt khiêu chiến đông phương thái tử vệ dương, vì lẽ đó tin tức này vừa ra, vô số đệ tử ngoại môn cùng trúc cơ kỳ đệ tử đều kích động không thôi. Và, ta đã lâu cũng không có nhìn thấy vệ dương sư huynh ra tay rồi, hắn bế quan nhiều năm như vậy, chính là không biết hiện tại thực lực của hắn đến tuột cùng làm sao hả? Đúng thế, ở trước khi bế quan, vệ dương sư huynh là có thể chống lại đàn đạo tam cảnh tu sĩ cấp cao, xuất hiện đang bế quan hơn 4 năm, thực lực của hắn nhất định sẽ có một cái đại tăng lên. kha kha Ta bây giờ có chút vì là thập đại mạnh nhất đệ tử nòng cốt mà nghiệm, bọn họ tối đa cũng chỉ là ở chút cơ kỳ tu sĩ bên trong xương hùng, đối mặt Vệ Dương Sư Minh, bọn họ bi kịch. Ha ha, ngươi không có nghe thấy vừa trưởng môn yêu cầu sao? Nếu như bọn họ thập đại mạnh nhất đệ tử nòng cốt liền Vệ Dương Sư Minh một chiêu đều chống đỡ bất quá, như vậy lần này phần thưởng của bọn họ toàn bộ thủ tiêu, sau đó phần thưởng của bọn họ ban phát cho đệ tử chân truyền, đệ tử chân truyền thi đấu khen thưởng ban phát cho đệ tử nội môn, nếu như vậy, chúng ta cũng là hy vọng Vệ Dương Sư Minh có thể đại phát thần uy a. Ai, ngươi đừng có năng động coi như là vệ dương sư huynh một chiêu bại địch như vậy bị thương là chúng ta toàn thể trúc cơ kỳ tu sĩ ngươi lẽ nào cảm thấy truyền đi ngươi mặt mũi sáng sủa hay sao cái nào có biện pháp gì à thần thoại vệ gia là một đời càng sâu một đời vệ dương sư huynh bây giờ tư thế bay hùng hoàn toàn không thua gì phía trước tam kiệt điều này cũng đúng à bất quá tiên môn có vệ dương sư huynh chúng ta đi tới chỗ nào đều có thể dơ cao sầm lưng không sợ bất kỳ khiêu chiến nào vào lúc này hiện tại khẩn trương nhất chính là lần thi đấu này thập đại mạnh nhất đệ tử nóng có rồi bốn đại thái tử bên trong vệ dương là đông phương thái tử linh quan sinh là nam phương thái tử Tây phương thái tử là Tây Môn Kim, Bắc phương thái tử là Bắc Cung Vũ. Bốn đại thái tử đều không có tham gia lần này đệ tử nòng cốt thi đấu, mà lần này thập đại mạnh nhất đệ tử nòng cốt bên trong đều có vệ dương một ít người quen. Tỷ như trước Nam Vương thái tử Lãnh Vân Lật, Nguyên đại thắng hoàng triều chi chủ Chu Jun, hai người bọn họ là thủ lĩnh lần này đệ tử nòng cốt thập cường tiêu chuẩn. Lãnh Vân Dật tuy rằng bị kéo xuống thái tử vị trí, thế nhưng hắn phạm sự tình không tính quá lớn, cho nên hắn cũng có thể tham gia những này đệ tử nòng cốt thi đấu. Vào lúc này, vệ dương đi tới thi đấu hiện trường, muôn người chú ý. Trên đài cao Trưởng môn Thái Nguyên Tử ngồi ở trung ương, bên trái là Thiên Cơ Đường Đường chủ Linh Thiên Cơ, bên phải là Vạn Bảo Đường Đường chủ Trầm Băng Ngàn. Cái khác đường chủ đều ngồi ở phía trên. Nhìn thấy Vệ Dương đi tới, Chu Jun cùng Lãnh Vân giật bọn họ thập đại mạnh nhất đệ tử nòng cốt liếc nhìn nhau, đều dồn dập quyết định, ngày hôm nay nói cái gì cũng phải sống quá Vệ Dương một chiêu. Vệ Dương đi tới dưới đài cao, trầm giọng nói, "Đệ tử tham gia trưởng môn cùng với các vị trưởng lão, đệ tử phụ mệnh đi tới, kính xin trưởng môn dẫn dò." Thái Nguyên Tử lúc này khinh cười nói nói, "Ngày hôm nay gọi ngươi tới, là vì kiểm nghiệm một thoáng lần này đệ tử nòng cốt thi đấu 10 vị trí đầu mạnh, ta đối với bọn hắn đã nói qua." nếu như bọn họ có thể sống quá ngươi một chiều, như vậy bọn họ là có thể thu được thi đấu khen thưởng. Nếu như sống không qua, phần thưởng của bọn họ ban phát cho đệ tử chân truyền, làm sao ngươi có lòng tin hay không? Này vừa nói, vô số người ánh mắt đều nhìn chằm chằm vệ dương, muốn nhìn một chút hắn làm sao hồi phục. Vệ Dương lúc này khinh cười hỏi nói, trưởng môn kia ngài là yêu cầu đệ tử ta nhường đây này vẫn là nghiêm ngặt kiểm nghiệm đây, tính xin trưởng môn công khai. Này vừa nói, hiện trường cười ha ha. Chính ngươi suy tính một chút đi, nếu như ngươi làm không được, hậu quả ngươi biết. Thái nguyên tử đả chử ích mê, vệ dương ngạc nhiên sau đó vệ dương thân hóa cầu vương quang đến đến đại hình trên lôi đài một mặt khác là chu jun cùng lãnh vân giật bọn họ lần này đệ tử nòng cốt thi đấu bên trong giác trụ xuất thập đại mạnh nhất đệ tử nòng cốt chu sư minh lãnh sư minh còn có các vị sư minh xin lỗi đây là trưởng môn yêu cầu nếu có chỗ mạo phạm kính xin các vị sư minh thả thứ vệ dương chắp tay nói rằng ha ha vệ huynh ngươi không cần có bất kỳ băn quan nào nếu như chúng ta thật sự không thể ở dưới tay ngươi sống quá một chiều đó là chúng ta tài nghệ không bằng người không có chuyện gì để nói vệ minh kính xin ra tay đi chu jun kinh cười nói Chu Jun vừa dứt lời, bọn họ thập đại mạnh nhất đệ tử nòng cốt lập tức bày trận, thân hình lay động trong lúc đó, một cái đơn giản sơ lược thập phương đại trận liền đã thành hình. Mặc dù nhưng cái này thập phương đại trận chỉ là đơn giản sơ lược, thế nhưng trận pháp vận chuyển trong lúc đó, thập phương lực lượng ra thân, trận pháp này có thể rất hoàn mỹ rời đi ngoại lai like công kích, nói cách khác, nếu có ngoại lực công kích, thập phương đại trận có thể đem lực công kích dựa theo bảy trận người thực lực mạnh yếu, tự động phân phối mỗi vị bảy trận người hẳn là chịu đựng bao nhiêu lực công kích. Nhìn thấy tình cảnh này, Vệ Dương biết, này trong bóng tối cũng là có cao nhân chỉ điểm có thể ở đây sao trong thời gian ngắn chỉ điểm Chu Jun bọn họ bảy xuống thập phương đại trận cái này tác phẩm tối thiểu cũng phải cần nguyên anh hậu kỳ tu vi mới có thể vì lẽ đó lúc này Thái Nguyên Tử mỉm cười nói lão Chu ngươi này có thể không chân chính à vệ Dương nhưng là ngươi Chu gia đại ân nhân kết quả ngươi bây giờ đều là đối xử với ngươi như thế ân nhân Chu Hạo lúc này hiếm thấy mặt đỏ hắn cười khổ nói trưởng môn ân nhân là ân nhân đây là không đổi sự thực thế nhưng cái này luận bàn trong lúc đó sao rất rõ ràng bọn họ cùng vệ Dương thực lực cách xa quá lớn nếu không thì bọn họ còn thật sự sống không qua vệ Dương một chiêu Vệ Dương nghe xong mỉm cười, mà lúc này, Lý Kiếm Sinh ở bên cạnh nói nói, "Ai, cho dù có Thập Phương Đại Trận, cũng sống không qua Vệ Dương một chiêu." Chu Hạo chưa kịp phản bác, bởi vì cái này lúc, Vệ Dương bỗng nhiên xuất kiếm. Thái Huyên kiếm trong nháy mắt tới tay, đối mặt Thập Phương Đại Trận, Vệ Dương trong tay Thái Huyên kiếm kiếm uy lăng nhiên, trong nháy mắt một luồng không gì địch nổi khí thế cường hãn tự Vệ Dương trên người bỗng nhiên mà ra. Cơn khí thế này uy thế thiên địa, cảm ứng được cơn khí thế này, lúc này Đông Đảo Nguyên Anh kỳ cường giả đều dồn dập sắc mặt đại biến. Vệ Dương khí thế của hoàn toàn có thể chống lại Kim Đan kỳ, Vệ Dương bây giờ linh hồn cảnh giới là Kim Đan sơ kỳ vì lẽ đó khí thế của hắn mới có thể chống lại kim đan kỳ tu sĩ cấp cao mà hậu vệ dương hung hán rút kiếm sau đó một đạo kinh thiên kiếm ngân vang tiếng vang triệt hư không võ đài lúc này vệ dương thân thể bỗng nhiên biến mất ở tại chỗ không trung chợt hiện vệ dương hình bóng vệ dương trong miệng hét lớn một tiếng một chiêu kiếm đoạn cả côn vệ dương lời nói vừa ra trong hư không chợt hiện một đạo lớn vô cùng kiếm cương kiếm cương dài đến trăm trượng trong nháy mắt liền bao phủ võ đài sau đó trực tiếp xẹt qua hư không kiếm cương hạ xuống lang liệt vô cùng uy thế trong nháy mắt liền gắn vào chu jun trong lòng bọn họ. Lúc này, kiếm cương đống nhiên cùng thập phương trận pháp vừa tiếp xúc, cuối cùng thập phương đại trận giống như là giấy mỏng như thế, trong nháy mắt đã bị kiếm cương cắt ra. Lúc này, Chu Jun trên người bọn họ dồn dập tỏa ra từng đạo từng đạo ánh sáng, đây là bọn hắn vận dụng phòng hộ linh khí hình thành ánh sáng. Thế nhưng Vệ Dương đạo này kiếm cương hung hãn hạ xuống, sau đó bọn hắn phòng hộ linh khí âm ầm bị phá ra, sau đó Chu Jun thân thể của bọn họ giống như là bị quàng diệu như thế, âm ầm thanh âm của vang lên, thân thể của bọn họ nặng nề nện xuống lôi đài. Tình cảnh này khiến sợ hiện trường vô số người. Chương 387, lại mở ra ngựa mặt lên trời phong phong chủ Vệ Dương. Vô số tu sĩ đều bị Vệ Dương Chiêu Kiếm này chấn động, lúc này Vệ Dương thu kiếm, lặng lặng đứng ở trên sàn đấu. Trên đài cao, một vị Nguyên Anh kỳ tu sĩ trong tay bỗng nhiên phát sinh 10 đạo lục mang, lục mang tiến vào Chu Jun bên trong cơ thể của bọn họ, chữa trị thương thế của bọn họ. Hồi lâu, Chu Jun bọn họ dập quân từng bước một lần nữa trở lại võ đài, lúc này mỗi người trước tiên đều rất chịu phục, nhìn Vệ Dương, ánh mắt đều vô cùng phức tạp. Vệ huynh cao tài, vẫn là trưởng môn biết được thực lực của chúng ta, ngày hôm nay Chiêu Kiếm này chúng ta nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng, thời khắc cảnh giác chính mình, không được tự mãn tự đại, cần biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Chu Jun thần tình nghiêm túc, chắp tay nói rằng: "Vệ Dương lúc này cười khổ nói, vừa dưới ngón tay, ta ở nơi này hướng về các vị sư huynh xin lỗi, nếu như các ngươi muốn trách cứ lời nói, thỏa thích trách cứ trưởng môn đi, là hắn muốn ta làm như vậy." Thái Nguyên tử: "Chúng tu, Nam, chúng ta nào dám trách cứ trưởng môn, Vệ huynh không muốn đùa kiểu này." Lãnh Vân giật cố nén nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc nói rằng: "Chuyện bây giờ đã kết thúc, Vệ Dương trong lòng còn ghi nhớ trở lại tu luyện, Bạch Đế liệt thiết quyết, đây, cho nên hắn đưa ra cáo từ, trực tiếp rời đi, trở lại Thần Huyền Đạo phủ." Cuối cùng, Thái Nguyên tử mới tuyên bố: Lần này đệ tử nòng cốt thi đấu 10 người đứng đầu khen thưởng cho đệ tử chân truyền, đệ tử chân truyền 10 người đứng đầu khen thưởng cho đệ tử nội môn, ta hy vọng các ngươi nhớ kỹ ngày hôm nay chiêu kiếm này, con đường tu luyện, kiên kỵ nhất tự mãn đắc ý. Người ta Vệ Dương lấy chút cơ kỳ 6 tầng tiểu thành cảnh giới tu vi, một chiêu kiếm mà ra. Sau đó cái gọi là thập đại mạnh nhất đệ tử nòng cốt một chiêu kiếm đều không tiếp nổi, ta cái khác không muốn nói cái gì. Chính các ngươi trở lại trong lòng thể hội một chút đi. Vệ Dương chiêu kiếm này, sát thực đối với tiên môn đệ tử chấn động rất lớn. Căn cứ bọn họ giải Vệ Dương là có thể phát sinh ánh kiếm kiếm tu, nhưng là hôm nay hắn vẹn vẹn chỉ dùng kiếm cương, liền mạnh mẽ như vậy, như vậy bọn họ lại tính là gì đây? Mà Vệ Dương chiêu kiếm này, không gần như chỉ ở Tiên môn trong các đệ tử ảnh hưởng rất lớn, cho các vị Đan Đạo Tam Cảnh trưởng lão cùng với Nguyên Anh Kỳ các Thái Thượng trưởng lão khiếp sợ cũng rất lớn. Bọn họ lúc này đều có cẩn thận cân nhắc hạ xuống, ở Vệ Gia cùng Linh Gia đối kháng bên trong, bọn họ đến tột cùng muốn làm sao đứng thành hàng mới tốt? Có thể nói, ngày hôm nay chiêu kiếm này là Vệ Dương cố ý mà làm, hắn vận dụng ánh kiếm, tuyệt đối có thể trong nháy mắt liền xóa bỏ Chu Jun bọn họ, thế nhưng hiệu quả vẫn không có vận dụng kiếm cương tốt tin tưởng hắn chiêu kiếm này qua đi, tất cả trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão muốn suy nghĩ tỉ mỉ xuống. Linh thiên cơ lúc này sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn, lấy tâm cơ của hắn, tự nhiên rất dễ dàng liền suy đoán ra vệ dương chiêu kiếm này mục đích. Thế nhưng vệ dương này hoàn toàn sử dụng là quang minh tránh đại dương lưu, điều này làm cho hắn cảm giác được vệ dương đã hoàn toàn thoát ly trường của hắn khống, trong lòng hắn sát cơ lang nhiên quyết định muốn nhanh chóng giải quyết vệ dương. thân huyên động phủ bên trong, vệ dương không để ý đến ngoại giới huyễn áo, dù sao danh tiếng hiển hách hơn nữa, thanh danh ở bên ngoài thì lại làm sao? Nếu như thực lực không mạnh. Trung quy sẽ hóa thành phía chân trời lưu tinh như thế, chợt lóe lên. Dù là tiêu tan ở chân trời, vệ dương triệt để đóng kín thần huyễn độ phủ, mà hậu tâm ý hơi động, hắn xuất hiện tại luyện công trong không gian. Vệ dương xếp bằng ở do thiên địa linh khí ngưng tụ vân trên giường, tâm thần thả ra, lại cẩn thận dư vị một lần. Bạch đế liệt thiên quyết, địa tinh nghĩa hảo diệu sau khi, vệ dương bắt đầu chân chính tu luyện. Bạch đế liệt thiên quyết, tâm ý hơi động trong lúc đó, vô số thiên địa linh khí rồn rập bị vệ dương hấp dẫn lại đây. Vệ dương dựa theo tu luyện, hắc đế huyền thiên quyết, phương thức tu luyện, bạch đế liệt thiên quyết, vệ dương chìm vào trong tu luyện, rất nhanh. Vệ Dương liền bước chân vào luyện khí kỳ một tầng, đương nhiên đây chỉ là Bạch Đế Liệt Thiên Quyết công pháp luyện khí kỳ một tầng. Thời gian như nước, năm tháng vội vã, thời gian một năm như là trong nháy mắt liền đi qua như thế. Luyện công trong không gian, Vệ Dương bỗng nhiên mở hai mắt ra, tâm tình khoan khoái thời gian không khỏi hét dài một tiếng. Vệ Dương rốt cục đem Bạch Đế Liệt Thiên Quyết công pháp cảnh giới tu luyện tăng lên tới trúc cơ kỳ 6 tầng tiểu thành cảnh giới rồi. Giờ khắc này Bạch Đế Liệt Thiên Quyết tiến độ tu luyện cùng cái khác tam đại ngũ đế công pháp như thế, hiện tại tứ đại ngũ đế công pháp đều là trúc cơ kỳ sáu tầng tiểu thành cảnh giới. Đan Điền trong khí hải. Chân nguyên không gian bên trong, tứ đại ngũ đế thật có giờ khắc này tụ hợp cùng nhau, mà Thái Huyên kiếm ở trong đó chìm nổi. Thái Huyên kiếm lại tiếp nhận ngũ đế chân nguyên rèn luyện cùng cọ rửa, kiếm linh long bảo bảo ở chân nguyên trong không gian ngốc trần án, liền đi nguyên thần không gian đi dạo một vòng. Giờ khắc này, Vệ Dương thần thức chìm vào chân nguyên không gian, dù là phát hiện bạch sắc bạch đế chân nguyên, màu đen hắc đế chân nguyên, màu xanh lá thanh đế chân nguyên, màu đỏ xích đế chân nguyên đan xen vào nhau. Thấy cảnh này, Vệ Dương rơi vào trầm tư. Trong đồn đại ngũ đế chân nguyên tụ hội. Vào lúc ấy ngũ hành tương sinh tương khắc dưới là có thể là ngũ đế chân nguyên đạt đến một loại hoàn mỹ cân bằng. Thế nhưng hiện tại mặc dù có hồng ngông tinh kim rèn luyện, bạch đế chân nguyên ở phẩm chất cùng uy lực vẫn là yếu hơn cái khác tam đế chân nguyên. Thế nhưng vệ dương tin tưởng, theo thời gian trôi đi, hồng ngông tinh kim sẽ đem bạch đế chân nguyên uy lực tăng lên đi lên. Hiện tại có bạch đế chân nguyên gia nhập, vệ dương chân nguyên hoàn toàn có thể sánh ngang nguyên đan sơ kỳ tu sĩ pháp lực. Sau đó vệ dương cảm khái một phen tiếp tục bế quan, hắn muốn một hơi đem tu vi lần thứ hai tăng lên tới trúc cơ kỳ bảy tầng. Tu luyện không năm tháng, thời gian sáu tháng lần thứ hai vội vã mà qua. Vệ Dương lúc này chính thức xuất quan, tu vi hiện tại của hắn chính thức bước vào trúc cơ kỳ 7 tầng, nằm ở trúc cơ kỳ thất trọng mới vào cảnh giới. Chân nguyên trong không gian, Vệ Dương chân nguyên giàu ấn chiếm cứ 600000 hơn 400 triệu to nhỏ. Sau khi xuất quan, đứng ở thần huyên động phủ bên trong, Tím bá Thiên vẫn chưa về. Vệ Dương phát tin tức tử Bá Thiên cũng không có về, Vệ Dương trong lòng lóe lên một tia không ổn. Thế nhưng cựu thải bí cảnh nếu là chín màu tinh linh nhất tộc đại bản doanh, như vậy thân là chín màu tinh linh vô thượng hoàng giả, từ Bá Thiên không có khả năng có công việc, sự việc. Vệ Dương đem lo lắng đè xuống trong lòng lúc này hắn tu vi lần thứ hai tăng lên tới chúc cơ kỳ bảy tầng, hơn nữa lên cấp đệ tử chân truyền cần có tiên đạo điểm cống hiến vệ dương hoàn toàn là thừa sức. vì lẽ đó lúc này vệ dương đi tới lên cấp đại điện, lên cấp bên trong cung điện, phụ trách chủ trì một vị chấp pháp đường thái thượng trưởng lao kiểm tra đều không có cẩn thận kiểm tra, vệ dương bây giờ sức chiến đấu đều là tu sĩ cấp cao cấp bậc, lên cấp đệ tử chân truyền hoàn toàn là thực hiện chính tự, không có một chút nào bất ngờ. vệ dương thăng cấp thành thái nguyên tiên môn đệ tử chân truyền khi thực hiện tại bất kể là đệ tử chân truyền vẫn là đệ tử nóng cốt, bọn họ hưởng thụ phúc lợi đều đối với vệ dương mất đi lớn hút, Hơn nữa hắn bây giờ còn là đông phương thái tử, đông phương thái tử hưởng thụ phúc lợi vượt xa đệ tử nóng cốt. Vệ Dương lên cấp đệ tử chân truyền, có thể không phải là vì này điểm phúc lợi, chính như vị trưởng lão kia nghĩ thẩm, chỉ là thực hiện trình tự thôi. Thứ lên cấp đại điện đi ra, vào lúc này, Vệ Dương nhận được Thái Nguyên tử thông báo, gọi hắn đi tới Thái Nguyên phòng một chuyến. Vệ Dương đi tới Thái Nguyên điện, cung kính hành lễ sau khi, mới hỏi nói, trưởng môn, gọi đệ tử đến đây có chuyện gì không? Thái Nguyên tử hơi vừa cười vừa nhìn Vệ Dương, hắn kinh cười nói. Trải qua chúng ta cao tầng nhất trí quyết định, ngươi bây giờ có được đan đạo tam cảnh sức chiến đấu như vậy. Ngửa mặt lên trời phong quyền thừa kế chúng ta tiên môn quyết định sớm trao tặng cho ngươi. Nghe nói cái tin tức tốt này, vệ dương lòng yên tĩnh không giao động cảnh, cũng không khỏi cao hứng trở lại. Ngửa mặt lên trời phong đã cách nhiều năm sau khi lần thứ hai một lần nữa trở lại vệ dương trong tay, cái ý này nghĩa trọng đại phi phạm. Xuất hiện đang ngửa mặt lên trời phong một lần nữa mở ra, ngươi làm ngửa mặt lên trời phong phong chủ như vậy ngươi có thể quyết định một lần nữa chiêu nạp tiên môn đệ tử. Ngửa mặt lên trời phong là địa bản của chính mình, ngươi nghĩ phải làm sao đều được. Cái này tiên môn đều không thể can thiệp." Thái Nguyên tử trầm giọng nói. "Đệ tử biết." Vệ Dương bình phục kích động cao hứng tâm tình. Trầm giọng nói, "Sau đó, Thái Nguyên tử cùng Vệ Dương đi tới ngựa mặt lên trời phong, lúc này Thái Nguyên tử trong tay bắt ấn, nhất thời từng trận cường hãn gợn sóng xuất hiện, trước đây ngựa mặt lên trời phong ngoại trừ thần huyên động phủ hết thảy đều bị tiên môn phong ấn, hiện tại Thái Nguyên tử muốn giải trừ phong ấn. Nay một màn kinh người, trong ngáy mắt liền hấp dẫn lấy phụ cận tu sĩ chú ý của, bọn họ cũng đều biết ngựa mặt lên trời phong một lần nữa bỏ niệm phong, trở lại vệ gia trong tay. Ngựa mặt lên trời phong, Vệ Dương biết năm đó ông cố đặt tên là Ngựa mặt lên trời ý nghĩa, cái kia chính là ngạo nghệ thiên địa trong lúc đó, không thẹn với lương tâm. Thiên cơ trên đỉnh, linh thiên cơ ánh mắt xuyên thấu qua hư không, nhìn thấy tình cảnh này, tâm tình của hắn che lấp cực kỳ. Một khắc đồng hồ trôi qua, Thái nguyên tử rốt cục mở ra phong ấn, sau đó hắn ngưng tụ ra một khối cấm chế ngọc bài. Một lần nữa bỏ niêm phong Ngựa mặt lên trời phong, lần thứ hai sừng sững ở Thái nguyên tiên môn quần sơn trùng địa bên trong, Thái nguyên tử trịnh trọng đem Ngựa mặt lên trời phong cấm chế ngọc bài giao cho Vệ Dương, trầm giọng nói, bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là Ngựa mặt lên trời phong phong chủ. Ta hy vọng ngươi có thể kế thừa thần thoại vệ gia vinh quang, vì ta tiên đạo lưu phúc, không muốn cho tiên môn bôi đen. Vệ Dương biểu hiện nghiêm túc, trinh trọng tiếp nhận, đem cấm chế ngọc bài nhận chủ sau khi, Vệ Dương cho cách xa ở vẫn thần hạp cốc bà cố sở điệp y còn có tổ mẫu dừng chỉ huyên phát ra một cái tin, thông báo cái tin tức tốt này. Mà lúc này Thái Nguyên Tử trầm giọng nói, Thái Nguyên Tiên môn ngửa mặt lên trời phong một lần nữa bỏ niêm phong, đời mới ngửa mặt lên trời phong phong chủ dù là vệ hạo thiên tàng tôn Vệ Dương, Vệ Dương sức chiến đấu trải qua chúng ta tiên môn cao tầng nhất trí nhất định phù hợp quy định, hôm nay lại mở ra ngửa mặt lên trời phong. Thái Nguyên Tử cái thanh em này xuyên thấu qua Thái Nguyên Tiên môn đại trận hộ sơn, trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ Thái Nguyên Tiên môn. Nhất thời, Thái Nguyên Tiên môn vô số tu sĩ đều biết phủ đẩy bụi nhiều năm ngựa mặt lên trời phong lần thứ hai bỏ như phong. Rất nhanh, thông qua truyền tống trận, Sở Điệp Y cùng Dừng chỉ Huyên đi tới Thái Nguyên Tiên môn, lần thứ hai quang lâm Thái Nguyên Tiên môn, trong lòng bọn họ rất nhiều cảm khái. Thái Nguyên Tử lúc này phát hiện các nàng đến, tâm ý hơi động, đại trận hộ sơn xuất hiện một con đường. Sở Điệp Y cùng Dừng Trị Huyên các nàng quen cửa quen nẻo lần thứ 2 đi tới ngựa mặt lên trời phong, vào lúc này, vệ Dương phát hiện bọn họ đến, vội vã đến bên cạnh các nàng nửa quỳ hành lễ, kích động nói nói, bà cố, tổ mẫu, nửa mặt lên trời phong hiện tại rốt cục một lần nữa về đến trong tay chúng ta rồi. Sở Điệp Y cùng Dừng Chỉ Huyên cũng thật cao hứng, bọn họ con ngươi thoáng hiện lệ quang, các nàng hai bên trái phải nâng dậy vẫy dương. Sở Điệp Y nhìn nửa mặt lên trời phong, cẳng khái nói nói, Dương, Dương, nửa mặt lên trời phong là ngươi ông cố sáng chế, hiện tại ngươi có thể kế thừa nửa mặt lên trời phong, ta phi thường vui mừng, vì ngươi cao hứng. đúng vậy à, Dương Dương, ít năm như vậy, ngươi sáng lập danh tiếng bọn ta cũng đều biết, nếu như thần thiên hắn cũng biết tin tức này, nói vậy cũng thật cao hứng, Dương Dương, ngươi cực khổ rồi. Dương chỉ huyên cũng là bao hàm nhiệt lệ nói. Vệ Dương nhìn thấy tổ mẫu cùng bà cố cao hứng như thế, hắn cảm thấy, nhiều năm như vậy khổ cực tu luyện, hết thảy đều đáng giá. Mà lúc này, làm Vệ Dương sư tôn, Kiếm Không Minh cũng là đi tới nơi này. Nhìn thấy Kiếm Không Minh đi tới, Sở Điệp y cười nói, "Nhiều năm như vậy khổ cực Không Minh ngươi rồi, cảm tạ ngươi dạy Vệ Dương, đứa nhỏ này có thể có ngày hôm nay, dựa cả vào của ngươi chỉ đạo." Đại tổ ngươi khiêm tốn, Vệ Dương ta ngược lại thật ra không có nhiều giáo dục hắn, hắn có thể có ngày hôm nay, tất cả đều là dựa vào chính hắn khổ cực tu luyện, ta nhiều nhất liền đưa đến một cái dẫn đường tắt giúp. Kiếm Không Minh khiêm tốn nói rằng, sau đó, Thái Nguyên Tiên môn cùng vệ gia quen biết rất nhiều cao tầng rồn dập hiện thân ngửa mặt lên trời phong, Đạo phụ Đường Đường chủ Cao Nguyên Bách, Bách Hoa Đường Đường chủ Ngọc Linh Lung, Linh Kiếm Đường Đường chủ Lý Kiếm Sinh, Trận Pháp Đường Đường chủ Pháp Chấn Thiên, Chế Tạo Đường Đường chủ Đoạn Hỏa Thiên, Diện Ma Đường Đường chủ Chu Liệt, Chấp Pháp Đường Đại Đường chủ Báo Chính, Thiên Cơ Đường Phó Đường chủ Chu Hạo vân vân. Bọn hắn tới đến sau khi, đều rồn dập cùng sở điểm ý chào hỏi. Mà lúc này, làm chủ nhà, ngửa mặt lên trời phong phong chủ vệ Dương đề nghị nói nói, hôm nay lại mở ra ngửa mặt lên trời phong, nhận được các vị tiền bối quan lâm khiến cho ta ngửa mặt lên trời phong rồng đến nhà tôn các vị tiền bối xin mời vào sau đó vệ dương điều khiển cấm chế mở ra ngửa mặt lên trời phong sau đó sở điệp y cũng nói nói hôm nay mọi người đều hiếm thấy tụ tập cùng một chỗ cái kia cũng không bằng trên ngửa mặt lên trời phong tụ tập tới đi vệ dương lúc này đối với ngửa mặt lên trời phong ký ức đều có chút mơ hồ nhưng nhìn một ít quen thuộc cảnh sắc trong lòng đùi nguội mai thôi vệ dương cùng sở điệp y mời đông đảo tiên môn cao tầng đều không có từ chối trong bóng tối bảo vệ vệ dương dương vệ nhìn thấy tình cảnh này cũng là lão lệ tung hành lãng trã rơi lệ hắn xem bầu trời phương xa, trong lòng không biết đang suy nghĩ một ít cái gì. vệ dương tiết tiến chiêu đái chúng tiên môn cao tầng, vệ dương vào lúc này lấy ra các loại linh quả, linh diệu đi ra, những này linh quả cùng linh diệu đều phẩm chất phi phàm, là vệ dương vơ vét tỉ mỉ bảo lưu. ở trên trời kim linh giới, vệ dương mua một ít tốt linh diệu, mà ở vị diện thương phô linh dược trong phòng, bồi dưỡng nhiều loại thiên địa linh quả. trong yến hội, nhìn thấy vệ dương của cải giấy như vậy, cao nguyên bách không từ thú nói nói, vệ dương ngươi tiểu tử này, bình thường cũng không có thấy ngươi lấy ra đồ tốt như thế chiêu đái chúng ta mấy cái nói vậy ngày hôm nay xem ra chúng ta vẫn là vay trọng khai ngửa mặt lên trời phong ánh sáng mới có thể hưởng thụ được những này tiểu tử ngươi rất không thức thời rồi xem ra ta rất tất yếu đối với ngươi tiến hành chỉ đạo a xác thực ngươi là ta linh kiếm đường đệ tử thế nhưng đến ta thiên kiếm phong có thể đến được trên đầu ngón tay loại hành vi này ngươi biết hậu quả lý kiếm sinh ở bên cạnh phụ hỏa nói rằng ai ta liền biết hai người các ngươi láo không tử tế nếu để cho các ngươi biết rồi những này khẳng định liền không thuộc về ta hà tất như vậy việc công trả thù riêng đây vệ dương cảm khái nói rằng một phen giới yến hội đến đương nhiên là chủ và khách đều vui vẻ. Buổi tiệc qua đi, rất nhiều cao tầng rồn dập rời đi, mà các loại chờ tất cả mọi người đi rồi, lúc này Ngựa Mặt Lên Trời Phong cũng chỉ còn sót lại Vệ Dương ba người bọn hắn rồi. Nhìn quen thuộc kiến trúc, Sở Điệp y cảm khái so với Vệ Dương phải sâu khác nhiều, trong này từng cọng cây ngọc cỏ, năm đó đều do nàng và Vệ Hạo Thiên qua tay. Chương 388: Ấm áp tình thân tạm dịch đệ tử. 1. Đêm thượng trung thiên, ánh trăng ôn hòa soi sáng mặt đất vô tận, tựa hồ vì là đại mà phụ thêm một tầng ngân sa. Ngựa Mặt Lên Trời Phong một cái giàn cây nho dưới, Vệ Dương cùng Dừng Chỉ Huyền cùng với Sở Điệp y ngồi ở giàn cây nho trên mặt ghế đá giống như là vệ dương lúc nhỏ một danh dội thời điểm vệ gia bốn đời ngồi cùng một chỗ tâm sự việc nhà loại cảm giác này phi thường ấm áp bởi vì đây là nhà cảm giác chỉ là bây giờ tuy rằng cảnh vật như trước thế nhưng người đã không ở đầy đủ hết nhưng chính là như vậy vệ dương một nhà ba người ngồi ở trong ghế đá trong nháy mắt liền tràn ngập một loại ấm áp hòa thuận bầu không khí lúc này sở điệp y bao hàm thâm tình nhìn vệ dương thân ở cây cỏ mềm mại xoa xoa vệ dương đầu cảm khái nói nói loan một cái đã nhiều năm như vậy dương dương ngươi bây giờ đều lớn như vậy đúng vậy à ta nghĩ tới khi còn bé ngươi tiểu bất điểm bộ dáng ở trong nhà này khắp nơi loạn đi dạo Gia gia ngươi cùng ngươi ông cố rất nhiều tên đắc hoa cỏ đều bị ngươi cho bọn họ rút. Lúc đó khí cho bọn họ thật muốn cố gắng đánh ngươi một hồi. Dương Chỉ Huyên mỉm cười nói tiếp. Khi đó ta không hiểu chuyện, là thường xuyên gây ra dối. Chỉ bất quá các ngươi đều không có đánh qua ta, nói đều chưa từng nói qua ta. Đặc biệt bà cố cùng tổ mẫu các ngươi bảo hộ, thường thường để ông cố cùng Gia gia đều tay trắng trở về. Những này ta đều nhớ. Vệ Dương giờ khắc này hoàn toàn là hai đời ký ức hòa làm một thể. Hắn là Đường Sơn, hắn cũng là Vệ Dương. Vệ Dương rất hưởng thụ loại này nhà ấm áp, tình thân ở Vệ Dương trong lòng vẫn là hắn thủ vững. Tiếp trước vì bảo vệ tình thân. Hắn không tiếc hóa thân ám dạ tử thần, liền linh gây diêm la vương, đừng trọc đường môn lang. Câu này kệ nói dù là truyền lưu không dưới một bên bầu trời sao? Tiếp này Vệ Dương làm thần thoại vệ ra đương đại dòng chính hậu nhân, Vệ Dương cũng muốn thủ hộ vệ ra. Thủ hộ trong lòng tinh thần, thủ hộ người nhà. Hừ, đó là, ngươi ông cố còn có thần thiên dám nói ngươi, ta sẽ cho bọn hắn biết cái gì gọi là tự làm tự chịu." Sở Điệp y kinh cười nói. Sau đó, người một nhà là ở chỗ đó hồi ức trước đây trừ đa mỹ hảo cảnh tượng, loại này an bình tĩnh lặng sinh hoạt, ấm áp hòa ái bầu không khí, nhưng là là bất luận là một tu sĩ nào đều lòng sinh hướng tới. Sau 3 ngày, Sở Điệp y cùng Dương Chỉ Huyên mới đưa ra cáo tử. Vệ Dương tuy rằng trong lòng không muốn, thế nhưng hắn biết, các nàng vẫn trong lòng ghi nhớ lo lắng ông cố bọn họ, muốn chờ đợi ở Vân Thần Hạp Cốc nơi đó, chờ đợi ông cố bọn hắn trở về. Nếu là không có vị kia trong bóng tối cường giả truyền âm, nhất định phải hắn lên cấp Đang Đạo Tam cảnh mới có thể đi vào Vân Thần Hạp Cốc, bằng không Vệ Dương sớm liền muốn xông một thoáng Vân Thần Hạp Cốc rồi. Nhìn Vệ Dương lưu luyến không rời dáng dấp, Dương Chỉ Huyên cùng Sở Điệp Ít đều cảm thấy có chút lòng chua xót. Dương Dương, ương non trung quy muốn tự bay trên vô biên bầu trời, mới có thể lộ sắc thành làm ngạo coi bầu trời đích vương. Chúng ta ở bên cạnh ngươi, đối với của ngươi phát triển không có bao nhiêu trợ giúp. Bây giờ phân biệt, là vì về sau gặp nhau đặt xuống cơ sở." Sở Điệp Ý An ủy vệ Dương nói. "Đúng vậy a, Dương Dương, ngươi có thành tựu lớn như vậy, ta cùng nương đều thay ngươi cảm thấy cao hứng, hiện tại linh thiên cơ xuất quan, ngươi vạn sự phải cẩn thận." Dương chỉ Huyên cũng là đến đến vệ Dương bên người, thâm tình có chút lo lắng nói rằng. "Lúc này, vệ Dương thở dài một hơi, đem trong lòng không muốn xa rời cùng không muốn mai phục trong lòng, hắn cười nói: "Ba cố, tổ mẫu, các ngươi an tâm đi vẫn thần hạp cốc nơi kia đi, chờ ta bước vào đan đạo tam cảnh sau khi" Ta liền đến vẫn thần hạ gốc, các ngươi yên tâm, ta tự nhiên sẽ tất cả cẩn thận, các ngươi không cần lo lắng ta, có chuyện gì ta đều sẽ nói với các ngươi. Nhìn thấy vệ dương nói như thế, sở điệp y cùng rừng chỉ huyên đối với nhìn nhau một cái, các nàng đều cảm giác rất vui mừng. Sau đó, vệ dương tiến các nàng rời đi thái nguyên tiên môn sau khi, dù là trở về ngựa mặt lên trời phong, mà đợi được vệ dương lần thứ hai trở về ngựa mặt lên trời phong thời gian, liền phát hiện ngựa mặt lên trời dưới đỉnh mặt đứng vô số đệ tử, đệ tử mọi môn, trúc cơ kỳ đệ tử chỗ nào cũng có. Thấy cảnh này, vệ dương cảm giác kinh ngạc những đệ tử này tụ tập đang ngửa mặt lên trời phong bên ngoài làm gì a? nhìn thấy vệ dương trở về, lúc này không trung đột nhiên xuất hiện mấy bóng người, vệ dương định thần nhìn lại, ồ, oh, khá lắm, rất nhiều cao tầng đều rồn rập đi tới. vệ dương lúc này có chút không mò ra tình huống, những cao tầng này không phải mấy ngày trước mới tụ tập ngửa mặt lên trời phong một lần sao? làm sao ngày hôm nay lại tới nữa rồi? vì lẽ đó lúc này, vệ dương cung kính hành lễ sau khi, mới trầm giọng hỏi nói, các vị tiền bối, các ngươi ngày hôm nay đây là? vệ dương tiểu tử ngươi, chúng ta hôm nay ý đồ đến, ngươi là thật không biết vẫn là ở dạng ngu a? ta xem ngươi là đang dạng ngu, muốn cự tuyệt chúng ta. Lý Kiếm Sinh rất chắc chắn nói rằng, Vệ Dương ngạc nhiên, mà lúc này, người tới chính là Thái Nguyên Tiên môn tám đại đường chủ cộng thêm Bao đang cùng Chu Hạo. Vệ Dương đúng là như hòa thượng sợ mại không thấy tóc, hắn nghi hoặc hỏi nói, "Trưởng môn còn có các vị đường chủ, các ngươi đại giá quang lâm ngửa mặt lên trời phong, đến tột cùng muốn đệ tử làm gì ạ? Nếu quả như thật cần đệ tử làm việc, các ngươi nói rõ là được." Ha ha, nhìn ngươi tiểu tử này, là thật không biết." Cao Nguyên Bách cười ha ha nói nói, "Tiên môn vì quyết định không thể lãng phí mỗi một tòa ngọn núi, mà cũng là vì là chúng đệ tử miêu phúc lợi." Tiên môn quy định mỗi một tòa ngọn núi nhất định phải chiêu thu số lượng nhất định đệ tử ngoại môn cùng trúc cơ kỳ đệ tử, lẽ nào quy củ này Vệ Dương ngươi đã quên sao? A, còn có quy củ này, ta còn thật không biết. Vệ Dương lúc này mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, hóa ra ngày hôm nay bọn hắn tới nơi này là vì đưa đệ tử đến a. Đúng vậy, Vệ Dương, mỗi một tòa ngọn núi đều sẽ chiêu thu số lượng nhất định đệ tử, bọn họ tiến vào ngọn núi, mặc dù chỉ là làm tập dịch, thế nhưng phóng tầm mắt thái nguyên tiên môn, vẫn là như trước có vô số tiên môn đệ tử đồng ý gia nhập mỗi một tòa ngọn núi, bởi vì ngọn núi tiên địa linh khí tuyệt đối không phải bình thường phương có thể so sánh. Thái Nguyên Tử lúc này mới giải thích nói rằng, hơn nữa phong chủ một số thời khắc cũng có trách nhiệm chỉ điểm dẫn một thoáng những ngọn núi này tạp dịch đệ tử. Dù sao tiên môn muốn chân chính mạnh mẽ, không vẹn vẹn dựa vào cao tầng tu sĩ, còn phải xem vô số tầng dưới chốt tu sĩ. Thiên Cơ Đường phó đường chủ Chu Hạo khinh cười nói, trong ba ngày, tiên môn lại mở ra nửa mặt lên trời phong, nhiều như vậy thiên sau đó chúng ta đều sắp bị môn hạ đệ tử cho cầu thiền, rất nhiều đệ tử dồn dập yêu cầu gia nhập nửa mặt lên trời phong, cho nên chúng ta hôm nay tới chuyên môn vì chính là chuyện này, ngươi làm nửa mặt lên trời phong phong chủ, ngươi tỏ thái độ đi. Chấp pháp đường đại đường chủ bao chính mỉm cười nói. Mà lúc này, Vệ Dương mới đưa thần thức chìm vào Ngựa Mặt Lên Trời Phong Cấm chế Ngọc bài bên trong, ở trong đó có phong chủ quyền lợi cùng trách nhiệm, đều có cẩn thận rằng giải. Vô số tiên môn cao tầng đều nhìn Vệ Dương, Vệ Dương lúc này ngẩng đầu lên, trầm giọng nói, dựa theo tiên môn quy định, mỗi một ngọn núi tối thiểu đều sẽ chiêu nạp 100 người đệ tử ngoại môn, 50 tên đệ tử nội môn, 30 tên đệ tử chân truyền, 20 tên đệ tử nam cốt, nói cách khác tổng cộng muốn vừa nạp 200 tên đệ tử, đương nhiên đây chỉ là hạ cuối, hạn mức tối đa là nhiều nhất cho phép chiêu nạp 500 tên đệ tử. Vậy ta sẽ chính thức tỏ thái độ, Ngựa Mặt Lên Trời phong chiêu nạp đệ tử tiêu chuẩn là 500 tên. Còn danh sách này cụ thể phân phối thế nào, điểm này lời nói, kính xin chư vị đường chủ chính các ngươi thương nghị, cái này ta không tham dự. Vệ Dương đem đá quả bóng về cho các vị cấp cao, ngược lại bực này cao tầng cước lực đánh cờ, Vệ Dương một mực không muốn tham dự, mà liên quan với ngựa mặt lên trời phong chiêu thu tập dịch đệ tử, Vệ Dương không phản đối nguyên nhân có mấy cái. Một mặt mỗi một tòa ngọn núi tạp dịch đệ tử, gần như cuối cùng đều là dòng chính, bởi vì đến thời điểm muốn ở chung rất nhiều năm, hơn nữa những đệ tử này tiến vào các đại ngọn núi, một mặt là phong trên đầu thiên địa linh khí sung túc, ở một phương diện khác là thế nào có cơ hội, có thể có được chỉ điểm một hai lời nói cũng có thể được lợi cả đời. Vệ Dương vốn là cũng không muốn rựa vào ngựa mặt lên trời phong thiên địa linh khí tu luyện, dù sao này điểm linh khí, Vệ Dương còn không lọt nổi mắt xanh. Hơn nữa hiện tại rất nhiều cao tầng ngày hôm nay tự mình đến đây, Vệ Dương không thể bôi mặt mũi của bọn họ, vì lẽ đó Vệ Dương mới làm ra quyết định này. Nhìn thấy Vệ Dương đồng ý thu đệ tử, các vị cấp cao thật cao hứng, nhưng là phân phối thế nào tiêu chuẩn, lại để cho bọn họ đau lòng, mới bắt đầu bọn họ triệu tập nhiều đệ tử như vậy, chính là sợ Vệ Dương không thu, mới làm ra loại này tiền trạm hậu tấu tự động. Thế nhưng Vệ Dương ngoài dự đoán của mọi người biểu thị triều thu, hơn nữa còn lấy ra mức độ lớn nhất tiêu chuẩn vì lẽ đó giờ khắc này những đệ tử này đều nghe thấy vệ dương nói chuyện bọn hắn đều tha thiết mong chờ nhìn thái nguyên tử bọn họ trong khoảng thời gian ngắn thái nguyên tử bọn hắn đều không tốt phân phối thế nào vì lẽ đó lúc này thái nguyên tử trầm giọng dặn dò nói rằng các vị đồng môn các ngươi đi về trước liên quan với cái này ai tiến vào ngựa mặt lên trời phong còn muốn tha cho chúng ta cẩn thận suy nghĩ cân nhắc một chút những đệ tử này dặn dò tàn đi sâu sợ bọn họ đi thong thả một bước cho các vị cao tầng lưu lại ấn tượng xấu mà lúc này vệ dương mới nhiều hứng thú nói nói các vị tiền bối ngược lại ta là đã theo các ngươi ý danh sách này phân phối liền chuyện không liên quan đến ta Thế nhưng ta có một yêu cầu. Yêu cầu gì? Thái Nguyên tử hỏi. Cái kia chính là dựa theo cấm chế trên Ngọc Bài nói, ta làm ngựa mặt lên trời phong phong chủ, đối với giới đỉnh tạp dịch đệ tử, có tuyệt đối nắm quyền trong tay, nếu như đến thời điểm vào đều là trong lòng của các ngươi địch, nếu như bọn họ không nghe chúng ta bắt chuyện, nếu như vậy, liền không tốt làm. Vệ Dương sớm đem nói rõ mất lòng trước được lòng sau, hắn biết, liên quan với ngựa mặt lên trời phong 500 đệ tử danh nghịch đánh cờ, rất cao bao nhiêu tầng nhất định sẽ đem bọn hắn môn hạ đệ tử đưa tới, nhìn có ích lợi gì và phúc lợi có thể dành. Như vậy nếu như vậy Vệ Dương liền không cho phép bên trong có co con sâu làm dầu nổi canh, cho nên hắn sớm nói đến chuyện này. Điểm ấy ngươi yên tâm, đến thời điểm muốn là ai không nghe chào hỏi lời nói, ngươi cứ việc đi tìm người giới thiệu, ta sẽ để hắn tìm đến chúng ta mấy cái. Điểm này còn xin ngươi tuyệt đối yên tâm. Lý Kiếm Sinh lúc này lạnh giọng bảo đảm nói rằng, ha ha, có các vị đường chủ bảo đảm, vậy thì tốt. Vệ Dương điểm điểm đầu. Sau đó Thái Nguyên Tử bọn họ dồn dập rời đi. Cùng lúc đó, nửa mặt lên trời Phong muốn vội thu tạm dịch đệ tử tin tức trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Thái Nguyên Tiên môn. Sau đó lúc này. Vô số muốn đi vào nửa mặt lên trời phong đệ tử dồn dập đi các loại phương pháp, trong khoảng thời gian ngắn, tất cả người đệ tử đều là đại truyền thần uy. Mà lúc này, vệ dương nhìn cao 3.000 trượng nửa mặt lên trời phong, trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng cảm khái dậm dặm. Bây giờ nửa mặt lên trời phong, linh khí sung túc trình độ so với cái khác bình thường nguyên anh sơ kỳ thái thượng trưởng lão có ngọn núi đều phải sung túc, bởi vì thái nguyên tiên môn khống chế tất cả ngọn núi lớn linh mạch. Chương 389, trăm nội hủy địa mạch kinh thiên trậu lớn địa. Một nửa mặt lên trời phong đỉnh núi, lang liệt gió núi thổi bay vệ dương vào áo, đứng ở đỉnh núi, vệ dương quan sát vô tận cồn sơn ngửa mặt lên trời phong trước đây mặc dù có linh dược viên, gien đúc viện, luyện đan viện các loại, chờ kiến trúc. Thế nhưng trong đó đáng giá dồn dập bị vệ dương quét đi. Linh trong dược viên sở hữu linh dược đều bị vệ dương chuyển đến linh dược thất. Nói cách khác, giờ phút này ngửa mặt lên trời phong, ngoại trừ thiên địa linh khí điểm ấy sung túc đáng giá hấp dẫn nhân chi ở ngoài, những bảo vật khác đều bị vệ dương thu lấy rồi. Hơn nữa hiện tại vệ dương đem một ít đặc thù nơi phong ấn, bởi vì những chỗ này, vệ dương không muốn bị những tu sĩ khác quấy rối. Hiện tại thần huyên động phủ cũng bị phong ấn, bởi vì ngửa mặt lên trời trên đỉnh, tốt nhất mật thất tu luyện còn là năm đó vệ dương ông cố vệ hạo thiên sử dụng mật thất tu luyện. Ngày thứ hai vừa dạng sáng, 500 tên tạp dịch đệ tử liền đến đây ngửa mặt lên trời phong đưa tin, như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ trừ phi lên cấp đan đạo tăng cảnh, trở thành trưởng lao nắm giữ một tòa động phủ sau khi, mới rời khỏi ngửa mặt lên trời phong. Đương nhiên cũng không bài trừ trong này có ý đồ riêng tu sĩ trà trộn vào đến, thế nhưng Vệ Dương đều không sợ, ngược lại hắn đi đến chính, không có gì bí mật muốn che lấp. Ở dưới ngọn núi, Vệ Dương nhìn thấy tới nơi này 500 tên tạp dịch đệ tử, thập đại đường khẩu đều có, nhìn thấy Thái Nguyên Tử khuôn mặt, Vệ Dương biết tối hôm qua khẳng định hắn không có được can bình. Trưởng môn, ngươi cực khổ rồi. Đi tới Thái Nguyên tử bên người, Vệ Dương liền vội vàng hành lễ Vân An. "Được rồi, hiện tại 500 tên ngựa mặt lên trời phong tạp dịch đệ tử chúng ta đã cho ngươi chọn được rồi, hiện tại bọn hắn tất cả thuộc về ngươi quản, bất luận là ai, tiến vào ngựa mặt lên trời phong, liền muốn tuân thủ quy củ của ngươi." Thái Nguyên tử trầm giọng nói. Vệ Dương lúc này quét một lần ở đây 500 tên Thái Nguyên tiên môn đệ tử, hắn trầm giọng nói: "Ta là Vệ Dương, là ngựa mặt lên trời phong đời thứ hai phong chủ." Điểm ấy nói vậy mọi người đều biết, các vị đồng môn nếu để mắt ta Vệ Dương, để mắt ta ngựa mặt lên trời phong, có thể đến ta ngựa mặt lên trời phong, là vinh hạnh của ta. Ta đối mọi người yêu cầu cũng không cao, có chút cấm địa ta đã bố trí phong ấn, những nơi khác mọi người đều có thể đi, ta cũng không cần mắt khác cố ý đi thiết cái gì cấm chế. Ta có danh dổi, cũng sẽ cùng đại gia luận đạo giao lưu, các ngươi đều lấy ra cấm chế ngọc bài. Ta đem một ít quyền hạn cho các ngươi. Sau đó, vệ dương cho 500 tên tiên môn đệ tử trao tặng một chút quyền hạn, vung tay lên, liền để chính bọn hắn lên núi đi tìm nơi ở. Vệ dương quyết định trước tiên quan sát bọn họ một quãng thời gian lại nói, những đệ tử này vẻ mặt khác nhau, bọn họ hiện tại cũng không biết, bọn họ làm sự lựa chọn này đến cùng là đúng hay sai thế nhưng tất cả những thứ này đều phải dựa vào thời gian đến kiểm nghiệm rồi mà lúc này vệ dương đột nhiên nhìn thấy thái nguyên tử tiếp thu một tin tức sau khi thay đổi sắc mặt vệ dương trong lòng tránh qua cảm giác hối ổn, có thể làm cho luôn luôn chấn định vô cùng thái nguyên tử sắc mặt biến hóa vậy nên là chuyện lớn gì à thái nguyên tử lúc này cũng không kịp nói cái gì một cái tỷ lệ vọt rời đi tại chỗ vệ dương trong lòng cảm giác cảm giác kinh ngạc thế nhưng hắn có một loại trực giác chuyện lần này tuyệt đối không là chuyện tốt lành gì không có quá nhiều lâu thái nguyên tiên môn liên tục vang lên chín đạo tiếng trung tiếng trung truyền khắp toàn bộ thái nguyên tiên môn vệ dương lúc này biết là phát sinh đại sự, nếu không, Thái Nguyên Tiên môn không thể vận dụng bực này khẩn cấp thủ đoạn. Liên vang lên chín đạo tiếng chuông, này có thể nói là Thái Nguyên Tiên môn cao nhất lệnh tập kết, nghe nói tiếng chuông vô số tiên môn đệ tử, muốn ngay đầu tiên xuất hiện, tiếp thu tiên môn sắp xếp. Mà lúc này, ngửa mặt lên trời trên đỉnh, các đệ tử đều còn tại, bọn họ tụ tập ở vệ dương bên người, chờ đợi vệ dương mệnh lệnh. Sau đó, Thái Nguyên tử thanh âm của vang lên, rung động ở Thái Nguyên Tiên môn vô số trong dãy núi. Ma đạo hung hăng năng ngược, hôm nay ma đạo nổ hủy độc châu địa mạch, làm cho độc châu đại địa hủy hoại trong một ngày hiện tại tiên ma đại chiến sắp bạo phát, ta tiên môn đệ tử phải tùy thời chuẩn bị sẵn sàng, nên kháng ma tu, trừ ma vệ đạo, thay trời hành đạo, còn tu chân giới một cái ban ngày ban mặt. Thái nguyên tử tuyên bố tin tức này, trong nháy mắt liền khiếp sợ vô số tiên môn đệ tử. nổ hủy địa mạch, địa mạch không giống với linh mạch hoặc là ma mạch, địa mạch là đại địa căn cơ, nếu như địa mạch bị hủy, đại địa cũng chính là tương đương với bị hủy hoại trong một ngày. ma đạo nổ hủy địa mạch, lẽ nào sẽ không sợ trong này treo chọc vô số nhân quả sao? Có câu nói tuy rằng tu sĩ tu luyện tới đại đạo đỉnh cao nhất, nắm giữ quảng đại thần thông, có thể hủy thiên diệt địa, không gì không làm được thế nhưng hủy diệt đất trời nhân quả quá lớn, hơn nữa nhân quả cuốn quanh người, nghiệp lực gia thân, vào lúc ấy sẽ dẫn đến số mệnh tàn bã khắp nơi, công đức giảm phụ, có thể nói hủy diệt đất trời là có trăm hại mà không có một lợi. thế nhưng hiện tại ma đạo hung hán dám nổ hủy địa mạch, ma đạo đến tột cùng phải làm gì? sau đó, vệ dương liền nhận được tiên môn triệu tập lệnh, muốn đi tới độc châu địa giới tra xét tình thế. vệ dương không chút do dự nào, lập tức xuất phát, sau đó cùng giải quyết thái nguyên tiên môn rất nhiều tu sĩ đi vào tra xét độc châu địa giới. căn cứ thái nguyên tiên môn đạt được tin tức, độc châu địa giới một phần năm địa mạch bị tắt hủy. Này 1 phần 5 dưới mặt đất chìm mấy ngàn mét, hình thành một cái trâu lớn địa. 1 phần 5 độc châu à, này là rộng rãi bực nào một cái diện tích ta, vẫn thần phủ tu chân giới tổng cộng có 10 tầng châu, độc châu chiếm cứ vẫn thần phủ diện tích 10 1 phần 8. Hắn 1 phần 5, chính là tương đương với vẫn thần phủ liền chín 1 phần 10 đã triệt để trở thành một vùng phế tích. Lần này đầu lĩnh đi tới tra xét chính là bách Hoa Đường Đường chủ Ngọc Linh Lung, hắn dẫn dắt ba vị nguyên anh kỳ tu sĩ, bốn vị tu sĩ kim đan kỳ hơn nữa vệ dương, đám người bọn họ tổng cộng 9 người, cư chuyển tổng trận, đi tới khoảng cách độc châu gần nhất địa điểm. Độc châu ở vào vẫn thần phủ tu chân giới đông nam địa giới nương tựa ma đạo ngục châu cùng ảnh châu, ở vào ngục châu cùng ảnh châu trung ương. ngàn năm trước đó, Độc Châu do độc sát ma môn trường khống, hiện tại tuyên cổ thương hội rút đi vẫn thần phủ tu chân giới, Độc Châu liền biến thành một mảnh hôn chiến nơi. Ma đạo thế lực, tiên đạo thế lực, tán tu thế lực, gia tộc tu chân thế lực, yêu thú thế lực, thậm chí người man thế lực đều ở trong đó chiêm cứ một mảnh đất bản. Mà bị nổ hủy địa giới trước kia là thuộc về ma đạo thế lực, cái này cũng là ma đạo có thể dễ như ăn cháo nổ hủy địa mạch nguyên nhân. Vệ Dương bọn họ thông qua ảnh châu, đi tới Độc Châu địa giới. Bạch Hoa Đường Đường chủ Ngọc Linh lung lúc này trả ra thần thức, Quét hình trong vòng ngàn dặm, không có phát hiện ma đạo tâm hơi, mà nối nghiệp tụ hướng về chậu lớn mà đi. Sau đó, vệ dương bọn họ cẩn thận từng ly từng tí một đi tới chậu lớn bên giới, đã nhìn thấy chậu lớn địa giới, địa thế hạ, chậu lớn địa chi bên trong một mảnh hoang vu, trước kia mặt trên vô số quần sơn vô số mặt đất toàn bộ đều nổ hủy, địa mạch đều phá hủy, bọn hắn đều không thể tồn tại. Nhìn thấy trước kia quần sơn trung địa, phong quang tú lệ lục châu, hiện tại biến thành hoang tàn vắng vẻ chậu lớn địa, Ngọc Linh lung lúc này trầm giọng nói, hiện tại ma đạo nổ hủy địa mạch, thế nhưng địa mạch khí hẳn là còn có lưu lại, chúng ta cần phải làm là tận lực thu thập địa mạch khí hơn nữa mục tiêu chủ yếu nhất chính là muốn đánh tra rõ ràng ma đạo động tác này ý đồ chân chính xác thực ma đạo sẽ không vô duyên vô cớ gánh vác này cái cự đại nhân quả đến nổ hủy độc châu một phần năm địa giới như vậy ma đạo khẳng định có mưu đồ hơn nữa mưu đồ này to lớn khiến cho bọn hắn không tiếc tiêu tốn lớn như vậy đánh đổi đến thực hiện hắn sau đó ngọc linh lung bọn họ nguyên anh kỳ tu sĩ thân hóa đột quang mà vệ dương bọn họ nhưng là thân hóa cầu vừng quang trong nháy mắt liền thẳng đến chậu lớn mà đi đáy ngọn nguồn càng lúc càng thâm nhập chậu lớn địa vệ dương không thể không cảm thán tự nhiên sức mạnh to lớn địa mạch chính là khắp nơi nguyên nếu như địa mạch tiêu tán Đại địa giống như là không có dễ lục bình như thế, sẽ chìm vào xuống. Địa mạch chống đỡ đại địa, mà tu sĩ hút lấy lấy linh khí đều là từ linh mạch bên trong tiêu tán, mà linh mạch thì lại là tới từ ở địa mạch ban tạo. Giờ khắc này, chậu lớn trong này, các đại thượng đẳng tiên môn đều dồn dập phái ra nhân thủ đến đây tra xét. Vệ Dương bọn họ thân hóa cầu vòng tốc độ ánh sáng độ rất nhanh, chỉ chốc lát, liền đi tới chậu lớn dưới đáy, mà lúc này chậu lớn không có thứ gì, chỉ còn dư lại vô tận thổ địa. Giờ khắc này, chậu lớn dưới đáy, giống như là hoang vu đại sa mạc như thế, hoang tàn vắng vẻ. Sau đó, ở ngọc linh lung dưới sự hướng dẫn. Vệ Dương bọn họ vòng quanh chậu lớn tra xét một vòng, thế nhưng đều không có phát hiện Ma đạo tung tích, phát hiện Ma đạo từ đây liền biến mất biệt tích như thế. Ở trong đó, Vệ Dương bọn hắn đều gặp phải những tiên môn khác tu sĩ, thế nhưng một hỏi thăm bọn họ, đều không chút nào thu hoạch. Cuối cùng, Vệ Dương bọn họ không thể không rút đi chậu lớn địa, mà lúc này Vệ Dương là theo chân Ngọc Linh Lung, những tu sĩ khác đều bị Ngọc Linh Lung phái đi ra, chuẩn bị ở chậu lớn ngoại vi dò xét tra một chút. Mà Ngọc Linh Lung muốn Vệ Dương theo nàng, thì lại là vì phòng bị Ma đạo ám sát. Lúc này, cất bước ở chậu lớn chu vi Vệ dương phát hiện độc châu địa giới ma tu toàn bộ rút đi, hiện trường đều chỉ để lại chống không kiến trúc. Hơn nữa bọn hắn rút đi, hoàn toàn là loại kia cá giết sang sông vậy rút đi, đem đáng ra toàn bộ mang đi, tình cảnh này đều làm vệ dương bọn họ cảm thấy không hiểu chút nào. Năm đó vì tranh cướp độc châu cùng ảnh châu địa giới, ma đạo thậm chí cũng không tiếc lập tức cùng tiên đạo khai chiến, cuối cùng tiên đạo hoàn toàn bất đắc dĩ dưới, mới quyết định phân chia cương vực. Thế nhưng giờ khắc này, ma đạo toàn bộ rút đi độc châu, đây cũng là tại sao vậy chứ? Cái nghi vấn này vẫn quanh quẩn ở Vệ Dương trong lòng, độc châu địa giới bên trong toàn bộ ma tu đều rút đi, bọn hắn sơn môn đều lấy mở ra, thế nhưng bên trong cũng chỉ là một ít không chút nào bất kỳ giá trị gì cái thùng rông kiến trúc. Ngọc Đường chủ, ma đạo bắt đầu tiêu hao lớn như vậy đánh đổi đạt được một phần cương vực, thế nhưng hiện tại ngươi xem, ma tu toàn bộ rút đi, hơn nữa còn là ngay ngắn trật tự, ta xem trong này tất có kỳ lạ, không biết Ngọc Đường chủ ngươi đối với này có gì cao kiến. Vệ Dương lúc này cùng Ngọc Linh Lung song song phi hành, trải qua một cái ma đạo sơn môn, nhìn bên trong không có vật gì sơn môn, Vệ Dương không khỏi hỏi. Ngọc Linh Lung lúc này cũng là nhanh nhíu mày, nàng lắc đầu một cái, điểm ấy bản tọa cũng rất cảm thấy nghi hoặc, chúng ta lại dò xét tra một chút, nếu như không còn phát hiện dấu vết nào, chúng ta liền trở về Thái Nguyên tiên môn. Tuy rằng không biết trong này phát sinh tại sao, nhưng là bất kể là vệ dương vẫn là Ngọc Linh Lung, tâm tình của bọn hắn đều là một mảnh trầm trọng. Sử dụng khát thường, tất có vấn đề. Ma đạo này cử động khát thường sau lưng, nhất định giẩn giấu thiên đại âm lưu. Sau đó, vệ dương đi tới lần thứ hai đi tới một cái hạ đẳng ma môn vị trí sân môn, mà lúc này Ngọc Linh Lung đột nhiên cảm giác được có cái gì không đúng. Nhìn thấy Ngọc Linh Lung vẻ mặt, vệ dương trong nháy mắt chuẩn bị sẵn sàng, lấy ra Thái Nguyên kiếm, sau đó thần thức giãn ra. Chương 390, hôn độn thanh liên diệt thần nộ phát uy. Một Ma Hậu Vệ Dương cũng phát hiện dị thường, bởi vì phía dưới Ma Đạo Sơn môn đột nhiên hiện lên ma khí vô tận, ma vân cuộn cuộn, trong nháy mắt liền đem hư không nhân trừa. Mà lúc này, ma khí đột kích, Ngọc Linh Lung trong nháy mắt tay ngọc chỉ tay, Vệ Dương cùng trên người náng xuất hiện xuất hiện một cái pháp lực lồng phòng hộ, Vệ Dương cảm giác pháp lực này lồng phòng hộ khác hẳn với cái khác lồng phòng hộ, tràn ngập hương thơm. Nay tựa hồ như là hữu bách hoa tinh hoa tạo nên, pháp lực lồng phòng hộ vừa ra, đầy trời ma khí căn bản là không có cách công phá pháp lực lồng phòng hộ, ma khí căn bản không có thể ăn mòn. Vệ Dương còn chưa kịp cao hứng thời gian, trong chớp mắt hư không cầm cố, mà hậu Vệ Dương Hoàng Ngọc Linh Lung không bị khống chế, thân thể của bọn họ trong nháy mắt đã bị kéo vào đến mặt đất. Ma khí ngang dọc, cả phiến thiên không biến thành đen kịt một màu. Ở sơn môn ở ngoài, ma khí đột nhiên biến hóa, sau đó một cái kinh thế ma trận thành hình. Ngọc Linh Lung biểu hiện nghiêm nghị, thấy cảnh này, không tự chủ được phun ra trận pháp tên, Cửu Cung Phong Ma Trận. Nghe nói trận pháp này, Vệ Dương tâm trong nháy mắt chìm vào đáy vực. Cửu Cung Phong Ma đại trận vốn là tiên đạo vì đối phó ma đạo san chế, thế nhưng ở tiên ma đại chiến bên trong, bị ma đạo học tập đến trong đó tinh hoa sau đó bọn họ hơn nữa thay đổi, vận dụng ma khí bỏ thêm vào đại trận, cấu trúc đại trận căn cơ, hình thành mới cửu cung phong ma đại trận. mà ma đạo qua nhiều năm như vậy, đều không có cải danh tự, bọn họ liền là muốn như vậy buồn nôn tiên đạo. mà lúc này vô biên ma khí tụ tập, trong ngay mắt liền hình thành cửu cung. cửu cung là đem thiên cung lấy tỉnh chữ phân chia càng cung, khảm cung, cấn cung, chấn độ cung, bên trong cung, tuẫn cung, ly cung, khôn cung, đoái cung chín cái phần chia đều, cửu cung phong ma đại trận một khi thành hình, tuyệt đối không phải cùng cấp tu sĩ có thể đánh vỡ tồn tại. nói thì chậm, khi đó thì nhanh sự biến hóa kinh người này cũng chỉ là ngắn ngắn trong nháy mắt. Ngọc Linh Lung lúc này phản ứng lại, sau đó một đóa trắng như tuyết thiên hoa trong nháy mắt tỏa ra, thiên hoa tỏa ra lực lượng trong nháy mắt liền ngăn chặn ma khí. Sau đó cũng chỉ thấy lấy Ngọc Linh Lung cùng vệ Dương sở tại địa phương làm trung tâm, thiên hoa không ngừng tỏa ra, để ép không gian. Ha ha, quả nhiên không hổ là Thái Nguyên Tiên Muôn Đường Chủ cấp cường giả, chiêu thức ấy thiên hoa tỏa ra nhìn mặt ngoài không đáng chú ý, thế nhưng nội bộ nhưng trực tiếp thay đổi pháp tắc không gian. Ngọc Linh Lung tu vi của ngươi xem ra lại có tinh tiến. Sâu kín ma âm vang vọng toàn bộ cựu cung phong ma đại trận, mà hậu vệ dương bọn họ liền chỉ thấy trung quanh ma khí mang tới áp lực càng sâu, mà ngọc linh lung đích thiên hoa mạnh mẽ bị ép về, không cho thiên hoa tỏa ra. Sự tình đã đến đó, vệ dương giờ khắc này trái lại không hoảng hốt, lúc này vệ dương trong tay thái nguyên kiếm dâng lên, sau đó thái nguyên kiếm không ngừng chuyển động, lúc này trong hư không chợt hiện từng đạo từng đạo vòng tròn, vòng tròn không cắt thành hình, ma khí căn bản là không có cách ăn mòn tiến vào, những này vòng tròn đều là ngũ đế chân nguyên biến thành, ở đâu là chỉ là ma khí có thể ăn mòn, coi như cung cấp bên trong. Vệ Dương Chân Nguyên ở kháng ma tính phương diện so với cái khác chân nguyên mạnh hơn rất nhiều. Ngọc Linh Lung vào lúc này cũng không nghĩ tới vệ dương ánh kiếm biến thành những lại vòng tròn thật sự có thể chống lại ma khí. Lời nói như vậy cũng tốt, nó có thể an tâm triển khai pháp thuật. Mà trong bóng tối ma tu nhìn thấy tình cảnh này, dồn dập tăng nhanh bại trận. Ngọc Linh Lung lúc này nhấc lên toàn thân pháp lực, pháp lực dồn dập xuất hiện với trong hư không, lúc này một đạo hoa sen từ từ thành hình. Nhìn thấy đạo pháp thuật này, vệ dương trước tiên đều chấn động vô cùng. Cho dù vệ dương không phải pháp tu, hắn cũng biết Ngọc Linh Lung đạo pháp thuật này lợi thiên. Đạo pháp thuật này tên là Hỗn Độn Thanh Liên. Hỗn Độn Thanh Liên, lúc này ở Ngọc Linh Lung Pháp lực chống đỡ dưới, đạo pháp thuật này sắp thành hình. Hỗn Độn Thanh Liên bỗng nhiên mà ra, vô tận hỗn độn báo táp rội rựa ngoại giới tất cả. Tình cảnh này khá có một loại hỗn độn vụ nổ lớn tinh thúy. Sau đó ngoại giới ma trận trực tiếp đã bị rội rựa, mà lúc này đây, Ngọc Linh Lung lúc này tiêu hao toàn thân pháp lực, thân thể đều có chút vô cùng suy yếu. Vệ Dương lúc này kéo lại Ngọc Linh Lung hai tay, sau đó một đạo kinh thiên ánh kiếm trực tiếp đào qua, Vệ Dương mang theo Ngọc Linh Lung xông thẳng cựu cung phong ma đại trận mà bố trí cựu cung phong ma đại trận chư vị ma tu không nghĩ tới ngọc linh lung dĩ nhiên sẽ hỗn độn thanh liên đạo pháp thuật này, bọn họ giờ khắc này đều dồn dập từ bỏ bể trận vội vã nẻ ra. vệ dương lôi kéo ngọc linh lung tay ngọc theo đường núi đã chạy ra ngoại giới. mà hậu vệ dương tâm ý hơi động, nhìn phương xa tụ tập chín vị nguyên anh hậu kỳ ma tu diệt thần tên nọ trong nháy mắt xẹt qua hư không, đâm thẳng ma tu. ma tu lúc này thần thức phát hiện diệt thần nọ, thế nhưng ở khoảng cách gần như vậy dưới, diệt thần tiên nọ tốc độ hoàn toàn theo kịp thần thức tốc độ, sau đó một vị ma tu trong nháy mắt trúng chiêu. diệt thần tiên nọ không chút do dự nào đâm thẳng một vị ma tu sau đó hắn không giảm chút nào nhanh chóng, liền xuyên, đeo, cái khác hai vị ma tu, diệt thân nỏ trên tên đều bị vệ dương nhiễm phải kịch độc, loại kịch độc này căn bản không phải nguyên anh kỳ tu sĩ có thể chống lại. sau đó lúc này phương xa ma khí cuồn cuộn, ma đạo có cường giả đột kích. mà lúc này ba đạo chân ma mười phù hiện lên hư không, sau đó trong nháy mắt đã bị vệ dương thu hồi. mà lúc này tại cái khác ma tu còn chưa kịp phản ứng sắp, vệ dương ôm ngọc linh lung, sau đó bóp chặt lấy truyền tống phủ, trong nháy mắt liền rời đi tại chỗ. sau đó tới tiếp viện ma đạo đám người cường hãn rồn rập hỏi nói. Vừa các ngươi không phải phát tin tức nói bắt được Ngọc Linh Lung cùng vệ Dương sao? Bây giờ đang ở đâu?" Một vị may mắn còn sống sót ma tu cười khổ nói, bị bọn họ đào tẩu. "Cái gì? Các ngươi tại sao vậy? Các ngươi cựu đại nguyên anh tu sĩ hậu kỳ, coi như không đối phó được Ngọc Linh Lung, thế nhưng ngăn cản nàng còn cũng không được." Trong đó, một vị tính khí nóng nảy trưởng lão Vương nhất thời tức giận mắng to nói rằng: "Chúng ta đã vận dụng Cựu Cung Phong Ma đại trận, chuẩn bị ngăn cản bọn họ, chờ đợi các ngươi đến, thế nhưng ai ngờ Ngọc Linh Lung một cái đại chiêu, trực tiếp liền đem Cựu Cung Phong Ma đại trận phá hủy, mà hậu vệ Dương trong tay nắm giữ diệt thần đỏ. Chúng ta đều bị hắn một mũi tên giết ba đồng bạn rồi. Cái này may mắn còn sống sót Ma Tu bất đắc dĩ giải thích nói rằng, "Hừ, chúng ta truy, bọn họ khẳng định trốn không xa, nếu như có thể đem vệ Dương bọn họ nắm lấy, sau đó chúng ta là có thể thăng chức rất nhanh rồi." Thời gian ngắn, một vị khắc nguyên anh viên mãn Tu vi trưởng Lao Vương Hung hắn hạ lệnh. Sau đó, bọn họ dồn dập tàn ra, theo vệ Dương bọn họ đào tẩu phương hướng, vội vã truy kích. Mà lúc này, vệ Dương cùng Ngọc Linh lung thân ảnh của xuất hiện tại buồn địa dưới đáy, vừa vệ Dương dưới tình thế cấp bách, bốc nát một tấm vạn giám truyền tống phù, nhưng là không nghĩ tới cho vệ dương bọn họ truyền tống đến lớn buồn trong đất đến lớn rồi vệ dương lúc này vẫn là ôn ngọc linh lung hắn chỉ lo thả ra thần thức rất sợ ma tu đuổi theo không chút nào kiêng kỵ trong lòng ngực của hắn còn có gia nhân ngọc linh lung lúc này hờ hững nói rằng vệ dương tạm thời không có chuyện gì rồi ngươi có thể hay không trước tiên thả ta ra ngọc linh lung lúc nói chuyện nhỏ giọng cực kỳ tấm tiêu kỳ hảo thanh tú mặt đều lộ ra hường đỏ đỏ hường vẻ phảng phất chính là say rượu mỹ nhân giống như vậy diễm lệ cực kỳ đẹp cực kỳ vệ dương cũng là không có phát hiện tình cảnh này nghe nói ngọc linh lung lên tiếng hắn vội vã buông tay trong miệng nói liên tục xin lỗi. Xin lỗi, Ngọc Đường Chủ, là đệ tử đường đột Vệ dương túi đầu, mới không có phát hiện giờ khắc này Ngọc Linh Lung trên mặt đặc sắc một màn. Ngọc Linh Lung lúc này nhỏ giọng nói. Không trách ngươi, sự ra khẩn cấp, chúng ta mau chóng chạy về tiên môn đi. Ngọc Linh Lung làm bộ nhìn phương xa bầu trời, đến giảm bất mặt nàng bên trong cái kia vẻ mặt ngượng ngùng Ngọc Linh Lung trước đây còn chưa từng có cùng một vị nam tính tu sĩ đi gần như thế, càng không cần phải nói bị ôm ấp, vì lẽ đó hiện tại Ngọc Linh Lung trong lòng loạn tung tung khéo. Tâm tình rất phức tạp Vệ Dương cũng biết chuyện quá khẩn cấp, hiện tại bọn hắn bị Ma Tu phát hiện, Ma Tu chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha, vì lẽ đó lúc này Vệ Dương cũng gật đầu đồng ý lập tức lập tức triệu tập chậu lớn địa. Sau đó, Ngọc Linh Lung cho những tu sĩ khác phát sinh tin tức, gọi bọn họ lập tức trở về Thái Nguyên Tiên môn, sau đó Ngọc Linh Lung đang chuẩn bị lấy ra truyền tống trận. Truyền tống trận này là định hướng truyền tống trận, có thể truyền tống khoảng cách viễn siêu bình thường truyền tống phủ. Nhưng vào lúc này, Vệ Dương chung quanh bọn họ gợn sóng không gian thoáng hiện, sau đó vô số Ma Tu tránh hiện ra. Nhìn thấy tình cảnh này, Vệ Dương cùng Ngọc Linh Lung liếc mắt nhìn, sau đó thân thể bọn họ cấp tốc giải quyết giáp sắt cùng nhau. Vào lúc này Ngọc Linh Lung cũng buông xuống nam nữ thụ thụ bất thân công kỵ, lúc này cảm ứng được vệ dương nhiệt độ, không biết tại sao, Ngọc Linh Lung trong lòng có một loại an tâm cảm giác. Gợn sóng không gian xuất hiện, vệ dương không chút do dự lấy ra diệt thần nỏ, sau đó tên nỏ lên nỏ, vù một tiếng, tên nỏ đâm thẳng hư không, lúc này vừa hiện thân một vị nguyên anh viên mãn ma tu táng thân ở vệ dương nỏ dưới tên. Nỏ trên tên nhiễm kịch độc trong nháy mắt liền độc diệt vị này ma tu ma ảnh, sau đó một cái chiếc nhẫn chứa đồ cùng chân ma mực phù hiện lên ở trên thi thể, vệ dương tâm ý hơi động, trong nháy mắt liền hảo hảo thu về. Mà tình cảnh này, tại cái khắc ma tu trong mắt, bọn họ dồn dập khiến nộ cực kỳ Vệ Dương ở tại bọn hắn mí mắt bên trong dưới đáy mạnh mẽ giết chết một vị nguyên anh viên mãn ma tu, này hoàn toàn là tại đánh mặt. Vì lẽ đó lúc này vô số ma tu ôm nội hận nộ kích, ngập trời hắn ma khí hóa thành tự trường, sau đó thẳng đến Vệ Dương bọn họ mà tới. Vào lúc này Ngọc Linh Lung tuy rằng pháp lực không còn lại bao nhiêu, thế nhưng nàng tâm ý hơi động, một cái tấm khiên linh bảo trong nháy mắt liền ra xuất hiện ở trước mặt của bọn họ chống đối ma tu công kích. Ma hậu Vệ Dương Hoàng Ngọc Linh Lung bóng người của bọn họ biến mất ở tại chỗ, căn bản không kịp khởi động truyền tông trận, Vệ Dương bọn họ chỉ có thể thông qua truyền tông phủ tạm thời thoát khỏi ma tu truy kích. Vệ Dương bóng người của bọn họ hiện hiện ở bên ngoài vạn dặm chậu lớn địa, mà lúc này ma tu nhưng lại như là cùng giỏi trong xương như thế, không chút do dự nào lần thứ hai truy kích tới. Bọn họ mới vừa mới vừa xuất hiện, vô số công kích thẳng đến Vệ Dương bọn họ mà đến, căn bản cũng không cho Vệ Dương bọn họ cơ hội thở lấy hơi. Lúc này, Ngọc Linh Lung tâm trong đều có chút tuyệt vọng, như thế trong thời gian ngắn, Thái Nguyên Tiên môn căn bản không kịp phái ra cường giả cứu viện bọn họ. Vô số công kích tới người, Vệ Dương lúc này trong lòng bình tĩnh cực kỳ, hắn ôm Ngọc Linh Lung, thân hóa cầu vòng dưới ánh sáng. Vệ Dương mang theo Ngọc Linh Lung trong nháy mắt liền hướng về dưới nền đất xuyên. Vệ Dương mạnh mẽ sử dụng thuật đột thổ, rời đi mặt đất. Vệ Dương biết, tại mặt đất ma tu hoàn toàn có thể tập kết, đem sức mạnh tập trung ở đồng thời, thế nhưng trong lòng đất liền không giống nhau. Tuy rằng Vệ Dương không sợ những công kích này, bởi vì hắn có thời không lổng phòng hộ, thế nhưng Ngọc Linh Lung cũng không có. Vệ Dương hiện tại thần thức thả ra, nỗ lực hướng phía dưới xuyên. Mà giờ khắc này, mảnh này buồn địa đã không có địa mạch, vì lẽ đó cũng không có đại địa mạch động, vào lúc này dựa theo đạo lý nói đúng không, có thể triển khai thuật đột thổ thế nhưng vệ dương thần thức trải qua dị biến có thể rất mạnh mẽ triển khai thuật đột thổ đương nhiên hắn thuật đột thổ là kết hợp vị diện thương phô thời không lực lượng bản nguyên mạnh mẽ hướng phía dưới đột nhìn thấy vệ dương hướng dưới nền đất xuyên những này ma tu cười ha ha sau đó bọn họ mỗi người điều khiển pháp lực truy kích vệ dương bởi không có đại địa mạnh động những này ma tu cũng không thể sử dụng thuật đột thổ bọn họ vào lúc này cũng chỉ có thể đủ động dùng pháp lực hình thành lồng phòng hộ mạnh mẽ hướng dưới nền đất xuyên nhưng là tốc độ của bọn họ căn bản theo không kịp vệ dương hơn nữa bọn họ cũng không dám đơn độc cách vệ dương gần quá dù sao vệ dương trong tay diệt thần tiên nhỏ Bọn họ căn bản là không có cách phòng ngự. Diệt thân nhỏ mới bắt đầu thiết kế là dùng để đối phó hóa thần kỳ vô địch tu sĩ, Vệ Dương giờ khắc này dùng tới đối phó những nguyên anh này kỳ ma tu, hoàn toàn là giết gà dùng mõ châu đao. Thế nhưng Vệ Dương dù sao không phải tu sĩ hóa thần kỳ, Diệt thân nhỏ ở tu sĩ hóa thần kỳ trong tay mới có thể hoàn toàn phát huy ra hắn kinh thiên động địa uy lực, mà bây giờ Vệ Dương cũng là mượn Diệt thân nhỏ, hù dọa những này ma tu. Lúc này, nam ở Vệ Dương trong lòng, cảm thụ Vệ Dương trên người cái kia vô cùng mãnh liệt nam tính khí tức, Ngọc Linh Lung trong nháy mắt tâm đều có chút mê dại. Lúc này, nàng truyền âm nói nói, "Vệ Dương, ngươi thả ta ra." Ngươi mình có thể sử dụng truyền tống phủ, về Tiên môn, phía ta bên này vẫn có thể chống đỡ một quãng thời gian. Đây tuyệt đối không thể, Ngọc Đường chủ, ngươi không cần lo lắng, hiện tại sâu xuống lòng đất, Ma tu cũng không dám không kiêng dè chút nào đuổi theo, theo thời gian chuyển dời rồi, Tiên môn sẽ biết tình huống của chúng ta, chúng ta bây giờ cần phải làm là tạm thời tránh né những này Ma tu, chờ đợi viện quân." Vệ Dương trầm giọng truyền âm nói rằng. Sau đó, Vệ Dương đột nhiên xông qua một đạo bích trướng, đến tới lòng đất. Mà lúc này, Vệ Dương bọn họ từ không trên đỉnh rơi xuống, sau đó Ngọc Linh Lung cùng Vệ Dương đều triển khai thần hóa cầu vồng quang chi thuật, đến thẳng dưới nền đất ở bên trong là một cái lớn vô cùng không gian, mặt trên mái vòm bên trong đầy vô số bung đất, mà tại đây là do tinh thiết đổ bê tông loại cơ lớn không gian. nhìn thấy tình cảnh này, vệ dương cùng ngọc linh lung đối với nhìn nhau một cái, thần trí của bọn hắn quét xuống một cái, đều quét không tới không gian phần cuối. lẽ nào nơi này liền là ma đạo nổ hủy địa mạch nguyên nhân? vệ dương trầm giọng nói, xem nơi này không gian, hình thành vô số thời gian, không phải gần đây có thể cấu trúc, lẽ nào ma đạo nổ hủy địa mạch, để dối mặt đất chìm, chính là vì che giấu không gian này? thế nhưng không đúng vậy, nếu như bọn họ không nổ hủy địa mạch, cái này dưới nền đất không gian ai cũng không biết à? Ngọc Linh Lung trong lòng cũng là tràn ngập nghi hoặc. Thế nhưng lúc này Ma Tu theo vệ Dương bọn hắn đường đối, tương tự đi tới không gian này, mà Ma Tu vừa thông qua mái vòm, vô số công kích trong nháy mắt đột kích. Vệ Dương cùng Ngọc Linh Lung nội vã né tránh, Vệ Dương lúc này vẫn là ôm chặt Ngọc Linh Lung, hắn trong tay cầm Diệt Thần nỏ, để Ma Tu cũng vì đó sợ hãi. Lúc này Song Vương đối lập trong lòng đất không gian, nhìn thấy Vệ Dương cùng Ngọc Linh Lung truy kích mà đến mười mấy vị Ma Tu trên mặt tươi cười, bọn họ giờ khắc này hoàn toàn trưởng không quyền chủ động, hiện tại duy nhất kiêng kỵ chính là Vệ Dương trong tay Diệt Thần nỏ, mà bây giờ Diệt Thần nỏ trang bị tên nỏ, Vệ Dương không có phát sinh. Hắn chỉ là dùng cái này đến uy hiếp ma tu. Ha ha, các ngươi hiện tại tiểu như cùng chó mất chủ như thế, vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng đi, bằng không nghĩ một lúc các ngươi rơi vào một cái tâm thần câu diệt kết cục, đầu hàng còn có thể bảo lưu sinh mệnh. Lúc này, một vị ma tu trưởng hàng bọn hắn đều không dám trực tiếp công kích, rất sợ trở thành vệ dương mục tiêu. Chương 391, ánh kiếm huy hoàng, Dương vệ cuối cùng nhân thân. 2. Tuy rằng giờ khắc này đối mặt 9 vị nguyên anh viên mãn cùng 6 vị nguyên anh hậu kỳ ma tu, vệ dương không có một chút nào hoang mang vẻ, hắn mắt lạnh nhìn những này ma tu, liên tục cười lạnh. Muốn bản tọa đầu hàng? Ngươi cho rằng ngươi là vô thượng chân ma? Coi như vô thượng chân ma thì lại làm sao, các ngươi nghĩ tới quá ngây thơ rồi. Hừ, thằng ngại danh, ngươi cũng chỉ sẽ nhanh mồm nhanh miệng, hôm nay dù nói thế nào các ngươi chấp cánh khó thoát. Lúc này, một vị nguyên anh hậu kỳ ma tu tàn nhiên nói, vừa đồng môn của hắn sư huynh đệ thì có một vị vẫn lạc tại Vệ Dương Diệt Thần tên nhỏ phía dưới, cho nên hắn nhìn Vệ Dương, hận không thể rút ra hắn, sau đó đốt đèn trời. 15 vị ma tu đều rất kiêng kỵ Vệ Dương trong lòng diệt thần tên nhỏ, tuy rằng tại ngắn như vậy khoảng cách cùng thời gian bên trong, Vệ Dương cũng chỉ có thể đột phá ra một quả tên nhỏ thế nhưng chính vì bọn họ giờ khắc này chính diện đối lập, bọn họ không có cái nào ma tu dám nói mình có tuyệt đối nắm đỡ lấy vệ dương diện thần tiên nọ. Hơn nữa ma tu thiên tính giả dối, mỗi người đều là vì tư lợi hạng người, bọn họ đương nhiên không thể hy sinh chính mình, tắc thành người khác. vì lẽ đó giờ khắc này bọn họ cũng chỉ có thể uy hiếp uy bức lợi dụ vệ dương. một mặt muốn kéo dài thời gian, ở một phương diện khác cũng là muốn phải buông lỏng vệ dương chú ý của lực, xem có thể hay không tìm tới một cơ hội đánh lén. cục diện rằng có hình thành. lúc này ngọc linh lung ôn nu nói, vệ dương, hiện tại chúng ta nên làm gì? giờ khắc này. Ngọc Linh lung pháp lực hoàn toàn biến mất, mà cô ấy là ngập trời pháp lực muốn bổ sung trở về, cũng không phải trong thời gian ngắn là có thể làm được, lúc này nàng hoàn toàn dựa vào Vệ Dương bảo vệ. Ngươi yên tâm, Ngọc Đường chủ, ta tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có người xuất thủ. Vệ Dương giữa bọn họ vẫn đắc không chút nào cấm kỵ những này ma tu, nghe nói Vệ Dương nói như vậy. Những này ma tu đều tại cười ha ha. Trong đó một vị mũi ương cao gầy ma tu lạnh vừa nói nói, đều thời khắc này còn muốn trốn khỏi phải chết. Coi như Thái Nguyên Tiên môn liền biết thì lại làm sao, đồng nhất lúc nữa khắc bọn họ làm sao có khả năng đi tới nơi này. Nhưng là lời nói của hắn vừa hạ xuống, Vệ Dương kiên quyết nói nói, không muốn đã ẩn tàng nên ngươi ra tay rồi, bằng không chậm thì sinh biến. Vệ Dương lời này quay về hư không mà nói, trong không gian thứ nguyên, Dương Vệ một mặt cười khổ. Thế nhưng hiện tại nếu Vệ Dương đã nói rồi, hắn cũng không lại bí mật. Lúc này, toàn bộ đấy ngọn nguồn trong không gian, một đạo kinh thiên kiếm ngân vang âm thanh đống nhiên nhớ tới. Sau đó chính là nương theo một đạo dài đến ngàn trượng kinh thiên ánh kiếm từ ma tu sau lưng trong hư không đống nhiên mà ra, ánh kiếm mang theo uy hoàng oai, như muốn chém nát hư không giống như vậy, lang lệ kiếm uy trong nháy mắt liền bao phủ ở hết thảy ma tu trong lòng. Lúc này bọn họ mới biết. Vệ Dương thật không phải là ở cùng bọn họ đùa giỡn, trong hư không thật sự ẩn giấu thái nguyên tiên môn cường giả. Ánh kiếm bỗng nhiên đảo qua hư không, rung động lên từng cơn sóng gọn, lúc này ánh kiếm mang theo khí thế chưa từng có từ trước tới nay, chém giết phía trước hết thảy trở ngại, những này ma tu hoàn toàn không có sức lực chống đỡ lại. Trong nháy mắt đã bị ánh kiếm chém nát. Sau đó ánh kiếm phân hóa, kiếm ảnh vạn ngàn, trong nháy mắt liền đem hết thảy ma tu ma anh cắn nát, nguyên thần đều đều bị chém giết hết sạch. Lúc này, hết thảy ma tu dù là hóa thành cho dù vẫn lạc tại trong kiếm quang. Dương Vệ thực lực bây giờ hoàn toàn có thể chống lại hóa thân hậu kỳ đại tu sĩ chém giết những nguyên anh này kỳ ma tu hoàn toàn chính là bắt vào tay dường như dễ như trở bàn tay bình thường dễ dàng như vậy sau đó ma tu chân ma mực phù cùng chiếc nhẫn chứa đồ hiện lên hư không vệ dương vung tay lên đem bọn hắn thu cẩn thận tình cảnh này để ngọc linh lung trong lòng khiếp sợ không thôi nàng thật không nghĩ tới trong bóng tối còn thật sự có cường giả tùy tùng mà đến thế nhưng nàng không nhớ rõ tiên môn làm ra quyết định để hóa thần kỳ lao tổ đi theo vệ dương bên người a lúc này tuy rằng trong lòng nàng có đầy ngập nghi vấn nhưng đều không có nói ra sau một hồi lâu nàng mới nhớ tới âm thầm ra tay người là ai ngọc linh lung nghĩ đến đây trên mặt không khỏi hiểu ý nợ nụ cười ngọc linh lung sau đó lấy ra định hướng truyền tống trận cuối cùng ở nàng và vệ dương lúc rời đi nàng nhìn phía hư không nơi nào đó cuối cùng bóng người của bọn họ biến mất ở tại chỗ thái nguyên tiên môn bên trong ngọc linh lung cùng vệ dương tách ra vào lúc này bọn họ ai đều không nhắc tới chuyện mới vừa phát sinh vệ dương lúc này là tâm tình trầm trọng tâm sự đa dạng trở lại ngửa mặt lên trời phong ngọc linh lung nhưng là đi hướng thái nguyên điện hướng về trưởng môn thái nguyên tử báo cáo lần này tra xét kết quả ngửa mặt lên trời phong phong trên đỉnh nơi này chỉ có vệ dương một người ở lại đây đỉnh núi chỗ có mấy tòa nhà gỗ nhỏ Vệ Dương nhớ tới trước đây ông cố thích nhất ở tại phòng trên đỉnh, cảnh ngộ đại thiên thế giới, lĩnh ngộ đại đạo chân ý. Sau đó, Vệ Dương đi tới một cái nhà gỗ nhỏ, tuy nói là nhà gỗ nhỏ, thế nhưng bên trong gia cụ không thiếu gì cả, hơn nữa không gian còn rất lớn. Vệ Dương tùy tiện ngồi ở một cái đằng trên mặt đế, nhìn hư không, hờ hững nói nói, ai, vẫn luôn theo ta lâu như vậy rồi, hiện tại hiện thân đi. Vệ Dương thanh âm của kỳ ảo giống như hồi tưởng ở trong nhà gỗ nhỏ, thứ nguyên không gian bên trong, Dương Vệ còn đang quyết định rốt cuộc muốn không muốn hiện thân gặp mặt. Làm sao, ngươi chính là quyết định vĩnh viễn ở tại thứ nguyên không gian bên trong. Vệ Dương sau khi nói xong, mà Hậu Chiêu vung lên một đạo chỉ kiếm khí bỗng nhiên đánh tới hư không nơi nào đó, rung động thứ nguyên không gian. Dương Vệ thấy tình cảnh này, tâm ý hơi động, sau đó thân thể của hắn dường như một vệ bóng đen, đầu tiên xuất hiện ở trong hư không, sau đó bóng đen chậm rãi có hư chuyển thực, cuối cùng biến thành Vệ Dương quen thuộc Dương Vệ ông cố. Dương Vệ vừa xuất hiện, lập tức quỳ dạp dưới đất, trong miệng cung kính gọi nói, "Ám Vệ Dương Vệ tham gia thiếu chủ, nhiều năm như vậy ẩn dấu, mong rằng thiếu chủ thứ lỗi." "Hừ, ta nào dám a, ngươi có thể Thái Nguyên Tiên môn chấp pháp đường đưởng chủ, hóa thần kỳ vô địch cái thế tu vi, ta một giới đệ tử chân truyền." Làm sao dám đây?" Vệ Dương lúc này lạnh nói, "Thiếu chủ nói quá lời, thuộc hạ nhiều năm như vậy dựa theo bảo vệ thiếu chủ, là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng." Dương vệ lúc này càng cung kính hơn. "Được rồi, ngươi đứng lên nói chuyện đi." Vệ Dương trầm giọng nói. Dương vệ lúc này mới đứng dậy, Vệ Dương nhìn hắn, nhàn nhạt hỏi nói, "Ngươi nếu gọi ta là thiếu chủ, như vậy ta hỏi ngươi, phụ thân ta bọn họ bây giờ đang ở đâu?" Thuộc hạ không biết. Dương vệ chắp tay trở lại nói rằng, Vệ Dương nhíu mày, không thích hỏi nói, "Ngươi không biết? Hồi bẩm thiếu chủ, thuộc hạ xác thực không biết. Hạo Thiên lão chủ nhân bọn họ rời đi Thái Nguyên tiên môn." Cuối cùng cho ta mệnh lệnh chính là ở Vẫn Thần Hạp Cốc. Thế nhưng nhiều năm như vậy bọn hắn đều không có liên lạc thuộc hạ, thuộc hạ không biết bọn họ là trở về bổn gia vẫn là còn tại Vẫn Thần Hạp Cốc bên trong tĩnh tu. Dương Vệ từng chút từng chút nói rằng, hơn nữa lần trước ta cả gan hỏi do Từ Kim Long Hoàng đại nhân, lấy hắn cái thế tu vi đều không thể suy tính ra Hạo Thiên Lão Chủ nhân bọn hắn hướng đi, vì lẽ đó thiếu chủ nếu muốn điều tra Hạo Thiên Lão Chủ nhân bọn hắn hướng đi, còn muốn chờ thiếu chủ ngươi bước vào Đan Đạo Tam Cảnh sau khi tự mình đi tới Vẫn Thần Hạp Cốc một chuyến mới được. Dương Vệ toàn thân áo đen, tuy rằng dung nhan bất biến, khuôn mặt không thay đổi, nhưng là khí chất của hắn đại biến trở nên vệ dương đều cảm giác xa lạ, cảm thấy không còn là hắn ông cố. Được rồi, vậy ta tiểu không là khó ngươi, ngươi chính là ta quen thuộc dương từng bá phụ sao? Vệ dương chờ mắt hỏi, dương vệ tuy rằng nội tâm cảm động, thế nhưng hắn vẻ mặt như trước, hồi bẩm thiếu chủ, từ khi thuộc hạ tự bạo nguyên anh, đem người chuyển hóa thành vì là bóng đen nguyên không thể ngày ấy, thuộc hạ chính là vệ gia ám vệ, thuộc hạ tên chữ đều là lao chủ nhân cho lấy. Vệ dương kỳ thực cảm ứng được dương vệ tâm thần chấn động trong nháy mắt đó, thế nhưng nếu dương vệ không dám thừa nhận, vệ dương cũng sẽ không ép hắn. Được rồi, vậy ngươi tiếp tục làm của ngươi ám vệ thuần nữa đem tâm thần cũng đặt ở tổ mẫu các nàng bên kia, ta không hy vọng các nàng tao ngộ ngoại ý muốn khác nguy hiểm, ngươi hiểu ý của ta à? Vệ Dương trầm giọng nói. Quen thuộc rõ ràng, lần trước thuộc hạ cả gan ở trên người các nàng để lại một cái dấu ấn, một khi có việc, thuộc hạ có thể lập tức chạy tới cứu viện, thiếu chủ không cần lo lắng. Dương Vệ cung kính đáp. Kỳ thực Vệ Dương hy vọng cùng Dương Vệ gặp mặt không phải dùng phương thức này, thế nhưng tình thế bức bách, không có cách nào, tất cả những thứ này hắn cũng không đủ sức đi thay đổi, thế nhưng nếu biết cha bọn họ bình yên vô sự, Vệ Dương cũng liền phóng hạ trong lòng một tảng đá lớn. Tuy rằng dương vệ ẩn nấp thân pháp hay tuyệt không song, thế nhưng vệ dương bên người không chỉ có vị diện thương phu, còn có tế thiên hòa tiểu không. Coi bọn hắn bén nhạy cảm ứng đều đã sớm đã nhận ra, chỉ là vệ dương trước đây nặc mà không tuyên mà thôi. Sau đó, vệ dương vung tay lên, dương vệ hiểu ý, lần thứ hai tiềm tàng ở trong hư không, trong bóng tối bảo vệ vệ dương an toàn. Vệ Dương lúc này lòng có chút loạn, hắn cũng không biết vì sao mà loạn. Lúc này trong lòng hắn đều không tự chủ vang vọng lên ngày hôm nay hắn ôm Ngọc Linh lung thời điểm loại mỹ diệu kia thư vị, cái ý niệm này vẫn trong lòng hắn tránh qua. Vệ Dương lúc này gượng ép tu luyện, để trái tim của hắn từ từ lắng xuống. Ngày thứ hai, Vệ Dương rốt cục nhận được Tử Bá Thiên đưa tin, mà hậu Vệ Dương đã qua, lập tức rời đi Thái Nguyên Tiên môn, chạy tới Cựu Thải bí cảnh. Tử Bá Thiên bây giờ đang ở Cựu Thải bí cảnh, nhưng là từ tin tức nhìn lên hắn là gặp phiền phải gì, hoặc là có chuyện gì không thể quyết đoán, cần Vệ Dương tự mình đi một chuyến Cựu Thải bí cảnh. Cựu Thải bí cảnh bên trong, Tử Bá Thiên ngồi ngay ngắn ở Cựu Thải Thánh điện bên trong, lúc này hắn cảm ứng được Vệ Dương đi tới Cựu Thải bí cảnh bên ngoài, sau đó bí cảnh mở ra, Vệ Dương tiến vào bí cảnh. Cựu Thải Thánh điện bên trong, Vệ Dương thân thiết hỏi nói, "Tím lão, ngươi vội vã như vậy vội vàng đưa tin cho ta, là có chuyện gì?" thế nhưng vừa dứt lời, vệ dương liền phát hiện không đúng. lúc này tử bá thiên trong con ngươi thoáng hiện từng đạo từng đạo ánh sáng lạnh, loại ánh mắt này liền vệ dương cảm thấy rất xa lạ. ha ha, của ta túc thể tối chủ nhân tôn kính rốt cuộc đã tới, ta đưa ngươi giết chết sau khi, là có thể triệt để chặt đứt túc thể chấp niệm, vào lúc ấy ta là có thể triệt để trưởng không cựu thải lịch thiên thể, thành chỉ chúng ta chín màu tinh linh nhất tộc chân chính bá nghiệp rồi. trong hư không, một đạo hung hăng cực kỳ mang theo một loại ngông cuồng bất kham giọng của thanh âm của động nhân tới. trong máy mắt, vệ dương mặt của liền âm trầm lại. sau đó, tử bá thiên khuôn mặt hiện lên vẻ dã dùa, hắn liền gọi lớn nói, thiếu chủ. Ngươi mau rời đi cựu thải bí cảnh, đi càng xa càng tốt, ta nhanh không khống chế được hắn, ta sợ ta không cẩn thận xúc phạm tới ngươi. Cái thanh âm này, mới là Tử Bá Thiên Linh hồn trưởng không thân thể hắn phát ra âm thanh. Không cần, nếu bản tọa hôm nay tới rồi, không triệt để đưa ngươi giải quyết xong cái phiền bãi này, bản tọa không sẽ rời đi, muốn muốn tiêu gì ta, hắn cho rằng hắn là ai đó. Vệ Dương liên tục cười lạnh, sau đó hắn lấy ra Thái Nguyên kiếm, bảo hộ ở bên người. Chương 392, chín màu kiếm trận VS Bắc Đấu Tất Tinh kiếm trận. 2. Ha ha, thực sự là buồn cười quá lúc nào một người trúc cơ kỳ run dế cũng dám như vậy nói khoác không biết ngượng, bản tọa trải qua mấy thần thoại thời đại, cho tới bây giờ đều chưa từng thấy như thế ngươi như thế một cái run dế như vậy không biết trời cao đất rộng, hết ngồi đáy giếng hạng người vô chi thực sự là đáng sợ, người không biết không sợ run dế, ngươi quá ngây thơ rồi. lúc này tử bá thiên trong miệng lần thứ hai phát ra âm thanh, thế nhưng cái này khẩu khí chuyển biến, vệ dương biết là tử bá thiên trong cơ thể một cái khác linh hồn đang thao túng. jun dế con em ngươi à, cả nhà ngươi đều là jun dế, có loại ngươi bây giờ đi ra cùng tiểu gia ta đại chiến ba hiệp, không hành hạ mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi, lão tử cho ngươi tính. Vệ Dương nhất thời liền giận tím mặt nói rằng, Tử Bá Thiên loại này khinh thường ngữ khí, con kiến hôi nói, sâu sắc kích thích Vệ Dương tâm thần, trong nháy mắt liền chọc giận Vệ Dương. Lời này chân chính kích thích muốn đoạt xác Tử Bá Thiên linh hồn, hắn tức giận cực kỳ, phóng tầm mắt mấy thần thoại thời đại, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như vậy nói chuyện với hắn, càng không cần phải nói nục mạ cả nhà của hắn. Vệ Dương lời nói giống như là chạm được vảy ngược của hắn như thế, chỉ thấy thời gian cựu thải thánh điện bên trong vô tận ánh sáng chín màu thoáng hiện, ánh sáng chín màu để hư không đều run rẩy bất an. Những này ánh sáng chín màu tuy rằng cường độ chỉ là chút cơ kỳ tầng 12 chân nguyên giống như vậy, nhưng là uy lực của hắn kinh người. Dỗ dễ, nếu như ngươi muốn làm tức giận bản tọa, như vậy bản tọa thừa nhận, ngươi đã thành công đạt đến mục đích của ngươi rồi, như vậy kế tiếp làn lên cho ngươi trả giá đánh đổi nặng nề rồi, chín màu kiếm trận, cho bản tọa diệt. Giờ khắc này, này cái linh hồn hoàn toàn bị Vệ Dương làm tức giận, hắn tức giận cực kỳ nói rằng, theo hắn lời nói hạ xuống, thoáng hiện ở trong hư không ánh sáng chín màu dống nhiên kịch liệt cô động trở thành một chuôi chuôi chín màu thần kiếm. Sau đó chín màu thần kiếm lấy chín chuôi là nhất tiểu đơn vị, tạo thành một cái cơ bản nhất cựu cùng kiếm trận thế nhưng cửu cung kiếm trận từ từ trong chất, cửu cung bộ cửu cung, sau đó 81 chuôi chín màu thần kiếm, 729 thanh thần kiếm bỗng nhiên thành hình. Chín màu kiếm trận rốt cục tổ hợp xong xuôi, mà lúc này, Vệ Dương từ lâu lấy ra ở Thiên Kiếm Tông hối đoán kiếm trận trận đồ. Đối mặt chín màu kiếm trận, Vệ Dương hung hãn quyết định lấy ra bắt đầu thất tinh kiếm từng trận đồ. Vào lúc này, trận đồ vừa mở ra, Vệ Dương không chút do dự tập trung vào 7749 đem pháp bảo cấp tiềm khí. Bảy thanh kiếm khí pháp bảo tạo thành một cái tiểu thất tinh kiếm trận, sau đó bảy cái tiểu thất tinh kiếm trận tạo thành một cái đại thất tinh kiếm trận, chính là tiếng tâm lừng lẫy bắt đầu thất tinh kiếm trận. Thất tinh bắt đầu dù là Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Kỳ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Diêu Quang bảy ngôi sao, thời đại Thái Cổ, tu sĩ đem này thất tinh liên hệ tới tượng tượng trở thành cổ đại mộc diệu đấu hình. Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Kỳ, Thiên Quyền tạo thành vì là đấu thân, cổ viết khôi, Ngọc Hành, Khai Dương, Diêu Quang tạo thành vì là cán chùm sao bắt đầu, cổ viết tiêu. Bắt đầu thất tinh kiếm trận. Một là Thiên Xu tham lam tinh, chủ sinh, hai là trời tuyển cự môn tinh, chủ thủ, ba là trời cơ lộc tổ tinh, chủ khống. Bốn là trời quyền văn quốc tinh, chủ thay đổi, năm vị là Ngọc Hành Liêm chính tinh, chủ công sáu vì là khai dương sao vũ khúc, chủ sát, bảy vì là chủ chết, thất tinh nazi, tròng sao âm u, sinh tử công thủ không thay đổi chết, thất tinh hợp nhất vô song thiên hạ. bắt đầu thất tinh kiếm trong trận hàm chứa thất tinh bắt đầu tinh thần chi lực dựa theo bắt đầu quỹ tích vận hành có thể xa xa không ngừng mượn thiên thần lực lượng để uy lực tăng lên. mà lúc này đây, cựu thải thánh điện bên trong vô số phong mang khí không đoạn giao kích chín màu kiếm trận cùng bắt đầu thất tinh kiếm trận gần như là đồng thời thành hình. bọn họ một khi thành hình, từng đạo từng đạo kinh thiên kiếm khí thẳng ngút trời. vào lúc này toàn bộ cựu thải bí cảnh bên trong. Vô số chín màu tinh linh đều có thể cảm nhận được cố kiếm khí này. Chín màu kiếm trận vào lúc này, chín màu kiếm khí bỗng nhiên mà ra, do xích tranh hoàng lục thanh lam tử trắng đen tạo thành chín màu vẻ, tràn ngập ở chín màu thần kiếm bên trong, tỏa ra một loại hào quang chói mắt, mà loại hào quang này không chỉ có lóe mắt, hơn nữa còn đột mệnh. Chín màu kiếm khí ngang dọc hư không, từng đạo từng đạo kiếm khí tựa hồ cũng đem hư không thiết cắt trở thành vô số không gian. Ầm ầm trong lúc đó, chín màu kiếm trận phát ra chín màu kiếm khí bỗng nhiên liền cùng thất tinh kiếm khí giao kích. Hai loại kiếm khí một tấn công, toàn bộ hư không đều nổi lên từng cơn sóng vượn, kiếm khí đều lăng liệt cực kỳ, phong mang của bọn hắn lộ Vô tận phong mang khí ngang dọc cựu thải thánh điện bên trong. Tử Ba Thiên lúc này vung tay lên, chín màu kiếm trận liền trưởng khống tùy tâm, kiếm khí vô tận hình thành kiếm khí bao táp. Trong nháy mắt đột kích. Mà lúc này, Vệ Dương chủ trận bắt đầu thất tinh kiếm từng trận đồ bên trong, thần thức của hắn điều khiển trận đồ tất cả. Trong nháy mắt cảm ngộ trận đồ bên trong biến hóa tế nhị. Sau đó, Vệ Dương trong tay bỗng nhiên chỉ tay, trong miệng hét lớn một tiếng, bắt đầu thất tinh kiếm trận chi thiên tuyển, thiên khi song kiếm hợp nhất, kiếm ảnh bay tán loạn. Vệ Dương lời nói vừa ra trong nháy mắt, bắt đầu thất tinh kiếm trận trận đồ bên trong, thiên tuyển cự môn tinh chủ thủ, thiên khi lộc tổn tinh chủ khống. Thủ công hai tác chi lực trong nháy mắt tạo thành một đạo hư vô kiếm ảnh, kiếm ảnh chợt hiện trong hư không, trong nháy mắt kiếm ảnh rồi cùng kiếm khí bao táp quấy hợp lại cùng nhau. Kiếm ảnh phân hóa, đầy trời đều là kiếm ảnh, cùng kiếm khí bao táp giao chiến trong hư không, cựu thải thánh điện bên trong, kiếm ảnh cùng kiếm khí hòa lẫn, đều không nhận rõ cái kia là kiếm ảnh, cái kia là kiếm khí. Nhìn thấy Vệ Dương vẫn còn có chút bản lĩnh, Tử Bá thiên tay lần thứ 2 vung lên, chín màu trong kiếm trận, chín màu cự kiếm đang hấp thu chín màu kiếm khí mà từ từ thành hình. Mà lúc này, Vệ Dương lần thứ 2 hô lớn: Bắt đầu thất tinh kiếm trận chi thiên truyền, thiên kỳ, thiên quyền ba kiếm hợp một, một kiếm phá nhàng hẳn Sau đó, thiên truyền chủ thủ, thiên kỳ chủ khống, thiên quyền chủ thay đổi, thủ khống thay đổi tam đại kiếm trận lực lượng pháp tắc trong nháy mắt ngưng tụ, bắt đầu thất tinh kiếm trong trận đồng dạng cũng là kiếm, khí sôi trào, một thanh cử kiếm ngưng tụ. Vệ Dương lúc này tâm ý hơi động, cái này thất tinh cử kiếm trong nháy mắt phóng thích, cử kiếm cất bước ở trong hư không, gây nên từng trận không gian chấn động của sóng, phản phất không gian đều không thể chịu đựng tự kiếm lực lượng. Sau đó, thất tinh cử kiếm cùng chín màu cử kiếm hung hãn tấn công, vậy bị giới hạn tử bá thiên tu vi cảnh giới muốn đoạt xác tử bá thiên linh hồn cũng chỉ có thể đủ thông qua tử bá thiên thân thể đến triển khai chín màu kiếm trận muốn là bình thường trúc cơ kỳ tu sĩ căn bản là không có cách ngăn cản tử bá thiên thi triển chín màu kiếm trận thế nhưng vệ dương cũng là tuyệt đại yêu nghiệt tương tự không chỉ có cùng cấp vô địch hơn nữa còn có thể vượt cấp giết địch tuyệt thế thiên tiêu tử bá thiên muốn trong thời gian ngắn giải quyết vệ dương vốn là mơ hao tình cảnh này đến khiến cái kia cái linh hồn không nghĩ tới mới bắt đầu trong lòng hắn vệ dương bất quá một người trúc cơ kỳ bảy tầng run rẩy còn hắn thì cao cao tại thượng thần linh trải qua nhiều thần thoại thời đại coi như một mặt đang cùng tử bá thiên tranh cướp quyền khống chế thân thể, mặt khác phương diện tùy tiện khiến một điểm lực giết chết vệ dương, còn không là chuyện dễ dàng. Thế nhưng vệ dương khó chơi vượt xa dự liệu của hắn, nó có thể tạo thành chín màu kiếm trận. Vệ dương đồng dạng lấy ra bắt đầu thất tinh kiếm từng trận đồ, hơn nữa trận đồ này phẩm chất cũng không thấp, là cấp 3 trận đồ. ở trong thời gian ngắn, hắn muốn giải quyết vệ dương, căn bản không hiện thực, vì lẽ đó vào lúc này, hắn lấy bí quyết câu kéo. Bởi vì hắn biết, vệ dương tuy rằng ngắn ngủi có thể trưởng khống trận đồ, nhưng hắn dù sao không phải đan đạo tam cảnh tu sĩ cấp cao, hắn sớm muộn sẽ lộ ra kẽ hở vì lẽ đó lúc này ở phát hiện chín màu cự kiếm cùng thất tinh cự kiếm hai bà cự kiếm đồng thời mất mạng sau khi hắn lần thứ hai phát sinh một chiêu kiếm khí trường hạ kiếm khí vô tận hóa thành một đạo thiên hạ thiên hạ tựa hồ tự triển miên cổ thì không chảy xuống cùng dòng sông thời gian như thế lưu liền tâm giới. vệ dương xem thấy đối phương biến chiêu hắn muốn mau chóng giải quyết thật cho tử bá thiên lấy thừa dịp cơ hội vì lẽ đó lúc này vệ dương lập tức vận dụng bốn kiếm hợp nhất bắt đầu thất tinh kiếm trận chi thiên tuyên thiên kỳ thiên tuyên ngọc hành bốn kiếm hợp nhất huy hoàng anh kiếm anh kiếm mang theo huy hoàng oai giống như là thiên ý trưởng khống thiên đạo sau đó hung hãn cùng kiếm khí trường hà giao kích. sau đó đạo này lăng liệt vô cùng ánh kiếm trong nháy mắt chặt đứt kiếm khí trường hà, thẳng đến tử bá thiên mà đi. hắn biết vị kia linh hồn nhất định phải ngăn cản. quả nhiên, vệ dương chủ động tiến công, giống như là run réo khiêu chiến thiên như thần, hắn cũng không kịp nhớ cái gì, hắn mạnh mẽ ấn xuống tử bá thiên phản kháng, quyết định trước tiên tập trung toàn lực đối phó vệ dương. vào lúc này chín màu kiếm trận đột nhiên biến hóa, vô tận ánh sáng chín màu lần thứ hai chần vào, chín màu kiếm trận thật giống đang hấp thu ánh sáng chín màu, muốn phân liệt như thế. vệ dương lúc này không cho đối phương thời gian sau đó bắt đầu thất tinh kiếm trận chi thiên tuyển, thiên kỳ, thiên quyền, ngọc hành, khai dương ngũ kiếm hợp nhất một chiêu kiếm tả dương kiên quyết sử dụng một chiêu kiếm tả dương chiêu kiếm này tựa hồ có thể cắt nát mặt trời mang theo vô tận hủy diệt tâm ý chiêu kiếm này trong nháy mắt liền đánh nát cựu thải thánh điện bên trong cái kia chút chín màu của sáng vệ dương thời khắc này đúng vậy lý không tha người, thừa dịp đối phương tạm thời không có bao nhiêu phản công năng lực vệ dương lần thứ hai phóng thích đại chiêu bắt đầu thất tinh kiếm trận chi thiên tuyển, thiên kỳ, thiên quyền, ngọc hành, khai dương giao quang sáu kiếm bốn một một chiêu kiếm tuyệt thiên tuyệt thiên kiếm Chiêu kiếm này như là liền ông trời đều chấn động không ngớt, thời khắc này Tử Bá Thiên rốt cục đem Vệ Dương cho rằng bằng nhau đối thủ đối xử, trong lúc đó vào lúc này chín màu kiếm trận xuất hiện thần kỳ biến hóa. Chín màu kiếm trận hóa thành một đạo nguồn sáng, giống như là trong hỗn độn sinh ra luồng thứ nhất quang, soi sáng toàn bộ hỗn độn như thế, nguồn sáng vừa ra, Vệ Dương đồng nhất Tuyệt thiên kiếm trong nháy mắt giống như là bạch tuyết gặp phải liệm nhật, tiêu tan trên không trung. Thế nhưng Vệ Dương không hề từ bỏ, sau đó bắt đầu thất tinh kiếm trận chi thiên tuyển, thiên kỳ, thiên quyền, ngọc hành, khai dương, giao quang, thiên thu thất kiếm hợp nhất. Kiếm chi dập tắt sinh ra. Thất tinh nazi, trong sao ầm ùm sinh tử công thủ không thay đổi giết, thất tinh hợp nhất, vô song thiên hạ. vào lúc này, rốt cục thất tinh hợp nhất, vệ dương dụng hết toàn lực điều khiển bắt đầu thất tinh kiếm từng trận đồ, vạn kiếm lăng không, vô tận kiếm thả ra ngoài, muốn làm cho cả thời không đều dập tắt. vào lúc này, kiếm đạo rốt cục bày ra hắn không có gì sánh kịp lực sát thương, nào thế hoàn vũ. bắt đầu thất tinh kiếm trận, mỗi một viên kiếm tinh đại diện cho một loại sức mạnh, sinh tử công thủ không thay đổi giết, có thể nói là hàng cái hầu như sở hữu phương diện. bắt đầu thất tinh kiếm trận đối với kẻ địch hình thành vây quanh, theo trận thức biến hóa, thất kiếm có thể liên thủ đến đắp lại, lưu truyền không thôi. mà lúc này. Từ Bá Thiên nhìn toàn lực triển khai bắt đầu thất tinh kiếm trận, trong mắt lóe ra một đạo trào phúng cùng vẻ nạo báng. Tựa hồ đang cười nạo Vệ Dương ngoan cố chống cự, đã ở châm chọc Vệ Dương hết biện pháp. Chương 393, Thiên phạt chi lôi cầm cố ức năm. 2. Hắn có châm biếm Vệ Dương tư chất bản, chỉ thấy hai tay hắn lay động trong lúc đó, một đạo ấn pháp đông nhiên ngưng tụ. Vào lúc này, hắn kích phát linh hồn hắn tiềm lực, hình thành ấn pháp, ấn pháp hóa thành một đạo ánh sáng gia tăng ở chín màu trong kiếm trận, nhất thời chín màu kiếm trận uy lực trong nháy mắt tăng cao đến một tầm thứ mới. Trước kia bất kể là Vệ Dương bắt đầu thất tinh kiếm trận vẫn là chín màu kiếm trận, uy lực của bọn họ đều không khác mấy nằm ở đàn đạo tam cảnh cảnh giới thứ 2 nguyên đan kỳ trình độ, thế nhưng hiện tại mới chín màu kiếm trận uy lực đống nhiên tăng lên, có thể đối với tu sĩ Kim Đan kỳ tạo thành uy hiếp. Vệ Dương cảm ứng được đối phương kiếm trận uy lực tăng lên, hắn đồng dạng vừa ngon tâm, một đạo tinh huyết phun đến Thái Nguyên trên thân kiếm, kích phát tiềm lực, không phải là chỉ có đối phương mới về. Vào lúc này, Vệ Dương vận dụng bản mệnh tinh nguyên mạnh mẽ đem Thái Nguyên kiếm phẩm chất tăng lên tới pháp bảo cấp, nhất thời Thái Nguyên kiếm thần dị cực kỳ, sau đó Thái Nguyên kiếm vây quanh Vệ Dương xoay tròn, kiếm linh tiểu kim vào lúc này vô cùng phấn nộ. Hắn hận chính mình tạm thời không thể phát huy toàn bộ thực lực trợ giúp Vệ Dương, càng hận hơn tên địch nhân này làm cho Vệ Dương phun ra tinh huyết, vì lẽ đó vào lúc này, không cần Vệ Dương điều khiển, Thái Uyên kiếm trong nháy mắt hóa thành một tia chớp, đâm thẳng tử Bá Thiên. Mà lúc này, nhìn thấy Vệ Dương bản mệnh linh kiếm không tự lượng sức bay tới, Tử Bá Thiên trên mặt trong mắt lóe ra một đạo tàn khốc, lúc này hắn trực tiếp liền vận dụng tay đi bắt Thái Uyên kiếm. Thái Uyên kiếm đã thông linh, lúc này Thái Uyên kiếm biểu hiện giống như là phổ thông bản mệnh linh kiếm giống như vậy, thế nhưng Thái Uyên kiếm đã đến Tử Bá Thiên trong tay, sau đó đột nhiên dị biến sản sinh. Thái Uyên kiếm trong đó hỗn độn vô cực kiếm ý bỗng nhiên vừa ra, Kiếm ý hoàn toàn là do vệ Dương Tinh khí thần cùng với đối với Kiếm đạo lĩnh nội thành hình, hắn như có như không. Vào lúc này hỗn đốn vô cực Kiếm ý vù một tiếng liền thoát ly Thái huyên Kiếm, nay thọ lên diều hầu rơi trong nháy mắt, Kiếm ý trong nháy mắt đi tới Tử Bá Thiên biển ý thức. Tử Bá Thiên biển ý thức đã bị một luồng sức mạnh cường han bao vây, Tử Bá Thiên lực lượng linh hồn đều bị áp xúc ở biển ý thức một chỗ, mà một khi Tử Bá Thiên cái này còn xuất lại lực lượng linh hồn tiêu diệt, như vậy Tử Bá Thiên liền thật sự tiêu tan phía chân trời, hắn cũng sẽ bị Tu Hú chiếm tổ chi khách, hoàn toàn bị đoạt xác. Thế nhưng lúc này Kiếm ý tiến vào biển ý thức, ầm ầm tản ra như là hỗn độn nổ tung như thế, hỗn độn vô cực kiếm ý đối phó lực lượng linh hồn hoàn toàn là thừa sức. trong giây lát này vô số lực lượng linh hồn bị giật tát, để muốn đoạn sát tử bá thiên này cái linh hồn đau lòng cực kỳ. lúc này hắn vội vàng ngưng tụ lực lượng linh hồn muốn muốn sức mạnh tiêu diệt cái này một đạo kiếm ý. thế nhưng hắn vừa có hành động hỗn độn vô cực kiếm ý đột nhiên biến đổi, hỗn độn vô cực kiếm ý trong nháy mắt đâm thủng lực lượng linh hồn phong tỏa. sau đó hắn mạnh mẽ đem tử bá thiên một điểm chân linh dấu ấn mang đi ra. đây chính là vệ dương mục đích cuối cùng. Nếu như cuối cùng Tử Bá Thiên bị đối phương đoạt sắc, thế nhưng hắn bảo lưu Tử Bá Thiên chân linh dấu ấn, cũng có thể một lần nữa phục sinh. Đến thời điểm nói không chắc còn có phản đoạt sắc cơ hội. Mà Vệ Dương vào lúc này hành động, mặc dù chỉ là một sát na, nhưng là vừa vặn hắn đã hỏi thăm qua Tử Bá Thiên ý kiến rồi. Bởi vì Vệ Dương muốn bảo lưu Tử Bá Thiên chân linh dấu ấn, liền chỉ có thể làm cho hắn tiến vào khống hồn thật ngọc. Mà một khi Tử Bá Thiên chân linh dấu ấn lưu giữ ở khống hồn thật ngọc bên trong, chính là tương đương với chịu đến Vệ Dương không chế, hơn nữa còn là vinh viên không chế. Vì lẽ đó lúc này, Vệ Dương đều phải hỏi dọ Tử Bá Thiên ý kiến đương nhiên tử bá thiên không có chút gì do dự, lập tức sẽ đồng ý. Sau đó vệ dương kiếm ý trở về, làm cho đối phương hoàn toàn không có cách. thế nhưng hắn lực lượng linh hồn bị vệ dương đánh lén tổn thất nhiều như vậy, này cái linh hồn tức giận cực kỳ, hắn vốn là chỉ là thái cổ đại chiến một cái bị thua quỷ, nhiều năm như vậy tiềm tàng ở cựu thải bí cảnh bên trong, liền là muốn tìm một sinh linh đoạn sắt sống lại. thế nhưng rất đáng tiếc, chín màu tinh linh sinh ra cũng không phải là hắn có thể đủ đoạn sắt tồn tại. mãi đến tận lần này tử bá thiên lần thứ hai đi tới cựu thải thánh điện hắn mới tìm được cơ hội, thế nhưng tử bá thiên trong lòng chấp niệm chưa tiêu, tử bá thiên còn xuất lại ý chí trước sau đang réi rủa khổ sở, bị bất đắc dĩ hắn mới dựa vào tử bá thiên thông tin một bài, dụ dỗ vệ dương đến đây. thế nhưng tất cả những thứ này cũng rất thuận lợi, chỉ có vệ dương khó chơi vượt xa dự liệu của hắn. vào lúc này hắn nổi giận cực kỳ, lúc này kiếm trận phong mang trong nháy mắt liền bao phủ vệ dương, hắn phải đem vệ dương chém thành muôn mảnh mới bằng lòng an tâm. dương vệ nhưng là bị ngăn cản đoạn ở cựu thải bí cảnh ở ngoài, cựu thải bí cảnh không gian bích trướng không phải giai đoạn hiện nay dương vệ có thể xuyên phá. lúc này Vệ Dương đang chuẩn bị trốn vị diện thương phô không có chú ý chính hắn thời điểm. Tử Bá Thiên phát hiện không đúng. Tử Bá Thiên trong nháy mắt liền thiêu đốt hắn còn lại lực lượng linh hồn, trong nháy mắt thu được thân thể nắm quyền trong tay, sau đó mượn cựu thải bí cảnh sức mạnh, trong nháy mắt liền đem Vệ Dương chuyển đến cựu thải bí cảnh nơi sâu xa. Vào lúc này, Tử Bá Thiên hung hãn tự bạo, nhận ra được tất cả những thứ này Vệ Dương còn chưa kịp để Tử Bá Thiên dừng lại thời điểm, thân thể của hắn từ lâu rời đi cựu thải thánh điện. Tử Bá Thiên không muốn để Vệ Dương chịu đến một tia thương tổn, vào lúc này, tiếng nói của hắn vang vọng ở Vệ Dương bên hay. Kiếp này ta sinh là vệ gia người, chết là vệ gia quỷ coi như thân thể của ta tử hồn diện cũng tuyệt đối không thể để cho thiếu chủ ngươi được đến bất cứ thương tổn gì. Lúc này tử bá thiên tuyệt mệnh ngữ điệu, mà hậu vệ dương liền nhận ra được cửu thải thánh điện bỗng nhiên vang lên một trận kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh. Vào lúc này vệ dương mạnh mẽ điều khiển vị diện dương phô, hắn lòng như lửa đốt, vệ dương thân thể lần thứ hai trở về cửu thải thánh điện. Thế nhưng lúc này cửu thải thánh điện bên trong tử bá thiên thân thể đã vùi vặt. Lúc này ở không hồn thật ngọc bên trong tử bá thiên chân linh đều ảm đạm cực kỳ, mà lúc này tử bá thiên thân thể bỗng nhiên ôn tập một chùm ánh sáng, đạo này chùm sáng phát hiện vệ dương ngay lập tức sẽ chuẩn bị đến đoạt xác vệ dương. Nhìn thấy đạo này trùng sáng cử động, Vệ Dương liên tục cười lạnh. Thế nhưng lúc này, trùng sáng vừa thoát ly Tử Bá Thiên thân thể, xuất hiện ở trong hư không muốn đến đoạt xác Vệ Dương sắp, đột nhiên bị cầm cố lại. Vào lúc này, Vệ Dương liền phát hiện toàn bộ cựu thải bí cảnh tựa hồ cũng ở gặp hết. Sau đó vô tận ánh sáng chín màu liều mạng trong nháy mắt bao phủ cựu thải thánh điện, ở ánh sáng chín màu soi sáng dưới, Tử Bá Thiên tán loạn trên đất thi thể rộn dập tụ tập. Thậm chí có một ít ánh sáng chín màu trực tiếp tiến vào khung hồn thật ngọc bên trong, Tử Bá Thiên chân linh tiếp nhận rồi ánh sáng chín màu chú vào, lần nữa khôi phục sức sống mà lúc này, trùng sáng như là nhớ tới cái gì làm hắn sợ hãi không hiểu sự tình, sợ hãi cực kỳ. thế nhưng vô tận ánh sáng chín màu đến, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dưới, tử bá thiên thân thể lần thứ hai gây dựng lại. mà lúc này, tử bá thiên thân thể đột nhiên đứng dậy, hắn cao hứng nói nói, thiếu chủ, ta xuống lại. thế nhưng tử bá thiên vừa tỉnh lại sắp, phía chân trời tai biến, vô tận cựu thải bí cảnh bầu trời, chợt hiện từng đạo từng đạo lôi vân, hơn nữa vệ dương cảm ứng được những này lôi vân dày độ, so với năm đó thái nguyên kiếm lúc xuất thế, muốn dày rất nhiều. Hơn nữa lôi vân hội tụ, ở chính giữa không có chú ý chính hắn thời điểm, một đạo mắt dọc đống nhiên thành hình. Vào lúc này, cái quang đoàn kia dụng hết toàn lực, gào thét một câu, "Thiên phạt chi nhãn, cựu thải nghịch thiên thể chính là nghịch thiên thể." Giờ khắc này thiên phạt giáng lâm, coi như ta thân tử đạo tiêu, các ngươi đều sẽ vẫn lạc ở trên trời phạt bên dưới. Nay hoàn toàn là hắn trong cuộc sống cuối cùng cầm rú, mà lúc này tử bá thiên giới cơn nóng giận, trong ngáy mắt liền đem chùm sáng lướt vào, mà lúc này, trên bầu trời, mắt dọc dần mở, sau đó một đạo mang theo diệt thế bay lôi đỉnh ầm ầm hạ xuống. Đạo này lôi đỉnh tựa hồ muốn hủy thiên diệt địa như thế, vào lúc này Tử Bá Thiên căn bản cũng không kịp né tránh, mà Vệ Dương trong nháy mắt đem Tử Bá Thiên đẩy ra, Vệ Dương chính diện chịu đựng cái này một đạo diệt thế lôi đỉnh. Tử Bá Thiên lúc này tâm thần gần chết. Thấy cảnh này, hắn con ngươi mở ra, thế nhưng hắn căn bản vô lực lần thứ hai đẩy ra Vệ Dương. Tựa hồ cảm nộ đến này một tia chớp giáng lâm, vào lúc này vị diện thương phu tự động hộ chủ, vị diện thương phu đột nhiên xuất hiện ở trong hư không, Vệ Thương đứng ở vị diện thương phu bên trên. Trong nháy mắt, vị diện thương phu liền thay thế Vệ Dương thừa nhận lấy cái này một đạo diệt thế lôi đình. Thiên phạt chi lôi uy lực tuyệt đối có hủy thiên diệt địa đại uy năng, vào lúc này Vệ Thương cùng vị diện thương phô chính diện chống lại diện thế Lôi đỉnh. Sau đó, vị diện thương phô như là đều phải bị đánh tan như thế, trong ngáy mắt vệ thương phát sinh một tiếng kêu thảm thiết, sau đó vị diện thương phô một lần nữa trở lại vệ dương biển ý thức. Ở vị diện thương phô tiến vào biển ý thức sắp, vệ dương mạnh mẽ đem tử bá thiên nhét vào vị diện thương phô, hắn tin tưởng coi như thiên phạt chi lôi cực kỳ cường hãn, cũng không khả năng đánh tan vị diện thương phô. Vào lúc này, vì trợ giúp tử bá thiên vượt qua đạo này kiếp nạn, vệ dương đã liều lĩnh rồi. Vào lúc này, trên bầu trời thiên phạt chi nhãn cảm ứng được phía dưới mục tiêu tiến vào vị diện thương phô, hắn vô lực trừng phạt thời điểm, thiên phạt chi nhãn tiêu tan. Tử Bá Thiên trong lòng hoàn toàn điên cuồng rồi, hắn không biết thiếu chủ như thế nào, hắn không muốn để cho thiếu chủ được đến bất cứ thương tổn gì, thế nhưng cuối cùng, là thiếu chủ thay hắn chịu đựng thiên phạt chi lôi. Vị diện thương phô chợt hiện một nguồn sức mạnh, cái này lực đạo không bị Vệ Dương cùng Vệ Thương chưởng khống, liền đem Tử Bá Thiên ném ra vị diện thương phô. Vị diện thương phô vào lúc này bị giam cầm, một đạo lớn lao ý thức giáng lâm vị diện thương phô. Sau đó một đạo rộng lớn, mang theo trí cao lớn lao mùi vị âm thanh vang ở vị diện thương phô bên trong. Vệ Dương hoặc là Đường Sơn, người thân là vị diện thương nhân, được tiên đạo quan tâm, chính là tiên địa con từng chấp trưởng vị diện thương phô. Thế nhưng bây giờ ngươi không chỉ không là thiên đạo làm việc, trái lại ngăn cản thiên phạt chi nhãn triển khai thiên phạt, giết chết nghịch thiên thể, sẽ thấy cỡ này hành bi, niệm tình ngươi là vi phạm lần đầu, đưa ngươi cầm cố ở vị diện thương phô bên trong ước năm, giam đe. Bản thể bị giam cầm, thiên đạo thì sẽ cho ngươi ánh thân xuất hiện tại hoàn vũ, thế nhưng ánh thân không có thể vào vị diện thương phô bên trong, ánh thân một khi diệt vong, bản thể tổn thất một nửa khí huyết cùng lực lượng linh hồn. Nhìn ngươi đón lấy trăm chú ăn năn, thành kính cầu khẩn thiên đạo tha thứ, sớm ngày xua tan cầm cố. Sau đó, vệ dương thân thể mạnh mẽ bị kéo vào vị diện thương phô bên trong. Sau đó, Trong hư không xuất hiện vệ dương ánh thân. Ánh thân chính là vệ dương bản thể ở thiên đạo pháp tác chiếu rọi bên dưới hình thành thân thể, hơn nữa ánh thân hết thể đều cùng bản thể tương đồng. Ánh thân cùng bản thể quan hệ, cùng một loại tên là nguyên thần thứ hai đại thần thông tương tự, thế nhưng lại có bất đồng. Ánh thân chỉ là chiếu rọi bản thể hình thành mới thân thể, mà nếu như ánh thân có tu luyện tăng cao, bản thể cùng giải quyết dạng tăng cao, bản thể tu vi tăng cao, ánh thân tu vi tự nhiên sẽ nước lên thì thui lên. Nói cách khác bọn họ là một loại thời khắc đối ứng quan hệ, cùng nguyên thần thứ 2 giống nhau là bất kể là ánh thân cùng bản thể, cũng chỉ là do vệ dương linh hồn điều khiển. Từ bá thiên hiện tại hoàn toàn không biết giờ khắc này vệ dương bản thể bị giam cầm xuất hiện tại trước mắt hắn chỉ là của hắn ánh thân thế nhưng ánh thân hết thể đều cùng bản thể như thế nếu như vậy đem ánh thân cho rằng vệ dương bản thể cũng không có bất cứ quan hệ gì tử bá thiên lúc này lo lắng hỏi nói thiếu chủ người không sao chứ vệ dương lúc này nỗ lực ở thiết hứng đồng thời nắm giữ hai cái thân thể cảm ứng được tử bá thiên căng thẳng cùng lo lắng vệ dương cười khẽ nói ta không sao ngươi bây giờ cảm giác thế nào ta bây giờ cảm giác rất tốt giờ khắc này ta rốt cuộc biết thể chất của ta cựu thải lịch thiên thể nếu như không lịch tiên lời nói là sẽ không bị thiên phạt Cựu Thải Nịch Thiên Thể tu luyện muốn sau khi phá rồi dựng lại, vừa ta tự bảo dưới, trong lúc vô tình mới phù hợp Cựu Thải Nịch Thiên Thể chân chính tu luyện chân ý. Giờ khắc này ta chiếm được Cựu Thải Nịch Thiên Thể truyền thừa ký ức, ta đã có công pháp tu luyện rồi. Tử Bát Thiên cao hứng nói rằng, thế nhưng hắn cao hứng qua đi, hắn biết ngày hôm nay bất tử là vì Vệ Dương thay hắn gánh chịu một ít nhớ đích thiên phạt chi lôi, Tuy rằng không biết Vệ Dương tại sao không có chuyện gì, thế nhưng cho tới giờ khắc này, Tử Bát Thiên dư vị mà bắt đầu, như cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng, run như cầy sấy. Thiên đạo là tuyệt đối không cho phép cửu thải nghịch thiên thể bực này khác loại sinh tồn ở trong vũ trụ. Thế nhưng thiên đạo chi công vừa một ít nhớ thiên phạt chi lôi nếu không có giết chết cửu thải nghịch thiên thể, tiểu không khả năng sử dụng đạo thứ hai thiên phạt chi lôi. Không có chuyện gì, ngươi đã tìm được ngươi thể chất công pháp tu luyện, cho dù ngươi bây giờ vẫn không tính là tu sĩ cũng không có liên quan hệ. Ta tin tưởng ngươi chẳng mấy chốc sẽ tu luyện trở về. Vệ Dương cảm ứng được từ ba thiên chống rông đan điển, cảm ứng được trên người hắn không có một tia chân khí, không khỏi an ủi nói rằng: Thiếu chủ yên tâm, ta chẳng mấy chốc sẽ tu luyện trở về, vào lúc ấy là có thể trợ giúp thiếu chủ ngươi rồi. Tử Bá Thiên biểu hiện kiên định nói rằng: "Đúng rồi, còn có một tin tức tốt không có nói cho ngươi biết, Tiên môn đã quyết định lại mở ra Ngựa Mặt Lên Trời Phong, ta bây giờ là Ngựa Mặt Lên Trời Phong phong chủ rồi." Vệ Dương Kinh cười nói. Tử Bá Thiên nghe nói sau khi vô cùng kích động, vào lúc này hắn không chỉ có lão lệ tung hành. "Thiếu chủ, đây là sự thực sao?" Tử Bá Thiên vào lúc này đều có chút không dám tin tưởng, có chút không xác định hỏi. "Ha ha, đó là đương nhiên, Tiên môn biết có nắm giữ đang đạo tam cảnh sức chiến đấu, lên cấp đan đạo tam cảnh là chuyện sớm hay muộn, liền quyết định sớm bỏ Niêm Phong Ngựa Mặt Lên Trời Phong, mặc cho ta là đỉnh núi chủ." Vệ Dương cười nói, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Tử Bá Thiên cao hứng nói, Tử Bá Thiên năm đó đã trải qua Vệ gia phồn vinh hưng thịnh, cũng đã trải qua Vệ Dương xa xôi. Thế nhưng hiện tại Vệ Dương quật khởi, một lần nữa chấn hương thần thoại Vệ gia tinh thội, khôi phục thần thoại Vệ gia vinh quang, để cái này đem Vệ gia cho rằng tín ngưỡng lao nhân Tử Bá Thiên trong lòng phi thường vui mừng. Ân, ngươi trước đi tu luyện đi, ta cũng bế quan xuống. Vệ Dương hờ hững nói rằng, sau đó Tử Bá Thiên ở cựu thải thánh điện bên trong, cho Vệ Dương tìm một cái bế quan mật thất, mà hắn giờ khắc này mới đi động viên những kia nghe tiếng mà đến chín màu tinh linh. Giờ khắc này Tử Bá Thiên chân chính lĩnh ngộ cựu thải nghịch thiên thể tinh nghĩa, đối với chín màu tinh linh áp chế lại lên một tầng nữa. Mười bộ tộc lớn chín màu tinh linh vương giờ khắc này đều không thể phản kháng Tử Bá Thiên, bởi vì Tử Bá Thiên khí tức trên người hoàn toàn áp chế bọn họ, này là tới từ ở linh hồn tầng sâu nhất áp chế, bọn họ căn bản là không có cách phản kháng. Chương 394, Chân thân ánh thân nhân kiệt của khởi. 2. Hiện tại Tử Bá Thiên trên người tán phát chín màu khí nồng nặc cực kỳ, trực tiếp trấn áp tại vô số chín màu tinh linh trong đầu, đến từ chính huyết thống cùng linh hồn song trọng cảm ứng, bọn họ đời này cũng không thể vi phạm Tử Bá Thiên ý chí. Từ Ba Thiên hơi hơi động viên sau khi, liền để phổ thông 9 màu tinh linh tản ra, thập đại bộ vương tắc lưu lại, bảo hộ cựu thải thánh điện. Trong mật thất, Vệ Dương ngồi xếp bằng 9 màu trên giường ngọc, sau đó trong thần thức coi. Giờ khắc này, vệ dương cái này cụ ánh thân hoàn toàn cùng chân thân giống nhau như lúc, bất kể là nguyên thần không gian hay là thật nguyên không giữa to nhỏ, hoặc là khiếu huyệt bên trong ánh sao phôi, hoặc là quanh thân trong lỗ chân lông linh cấm vân vân. Thế nhưng vệ dương cảm giác ánh thân thủy chung là có một loại hư huyễn mùi vị, hắn chỉ là vệ dương chân thân ở thiên đạo pháp tắc bên dưới chiếu rọi kết quả, trong khoảng thời gian ngắn, vệ dương đều có chút không thể nào thích đứng đồng thời trưởng khống hai cỗ thân thể. Tuy rằng hai cỗ thân thể như lúc dạng cũng không tồn tại cái gì khác biệt, thế nhưng Vệ Dương luôn cảm giác có chút khó chịu. Vào lúc này, Vệ Dương chân thân bị giam cầm ở vị diện thương phô bên trong, dị vàng hắn ý nghĩ hơi động, là có thể tự do ra vào thế giới hiện thực cùng vị diện thương phô bên trong, thế nhưng giờ khắc này, bất luận hắn tưởng nghiệm bao nhiêu lần, thân thể hắn như trước vẫn là ở vị diện thương phô bên trong. Thí nghiệm mấy lần, Vệ Dương rốt cục từ bỏ hắn cái ý niệm này, đây là thiên đạo tự mình ra phong cầm cố lực lượng, bây giờ Vệ Dương ở dưới thiên đạo, hoàn toàn là tầm thường dư dễ. Kiến càng sao có thể lay động đại thụ, Vệ Dương lúc này thở phào nhẹ nhõm. Thiên đạo chỉ là cầm cố Vệ Dương, không có cầm cố cả cái vị diện thương phô, vị diện thương phô những chức năng khác như chức giường như trước đây. Bất kể là cất giữ bảo vật vẫn là lấy ra bảo vật, đều không có bất kỳ hạn chế. Hơn nữa Vệ Dương cũng có thể tiến vào vị diện trong thị trường tiến hành giao dịch. Thế nhưng đem Vệ Dương cầm cố ở vị diện thương phô bên trong, thiên đạo hành động này, chết để làm tức giận Vệ Dương. Tu sĩ một đời tu tiên, cầu là trường sinh bất tử, chứng nhận chính là đại tiêu giao, thu được là đại tự tại. Bằng không, không có thể trường sinh bất tử, không thể tiêu giao tự tại, tu sĩ còn tu cái gì tiên, cầu đạo gì? Hỏi đường gì? Vậy còn không bằng làm người phàm bình thường, làm lên số còn có thể cơm ngon áo đẹp, phú quý khuynh thành, quyền nghiêng thiên hạ. Vào lúc này, kỳ thực Thiên đạo hành động này đã tại Vệ Dương trong lòng gieo một viên phản kháng hạt giống. Chỉ là như Kim Vệ Dương thực lực thấp kém, cảnh giới nhỏ yếu, tạm thời đem trái tim của hắn thu lại, thế nhưng sớm muộn có một ngày là biết hoàn toàn bạo phát. Hơn nữa Vệ Dương ánh thân không thể tiến vào vị diện thương phô bên trong, ánh bỏ mình vong. Vệ Dương sẽ mất đi một nửa sức mạnh khí huyết cùng lực lượng linh hồn, vào lúc ấy, tuy rằng sẽ không cần Vệ Dương vậy, thế nhưng mất đi một nửa sức mạnh khí huyết cùng lực lượng linh hồn, cái này trừng phạt cũng vô cùng nghiêm trọng sức mạnh khí huyết còn nói được, nhưng là lực lượng linh hồn bỗng dưng mất đi một nửa, vậy thì nói vệ dương không tranh lệch nhiều đạo vô vọng, phá kính cũng không thể đoàn tụ. một nửa lực lượng linh hồn thất lạc, mặc kệ vệ dương dùng cỡ nào linh đan diệu dược có thể bổ sung lực lượng linh hồn, thế nhưng mất đi chính là mất đi, mới lực lượng linh hồn trung quy không bằng trước kia dễ sử dụng, không bằng trước kia tự nhiên. nếu như vậy, vệ dương một đời đại đạo liền trực tiếp hủy. như vậy nói cách khác, cái này ánh thân tầm quan trọng cùng chân thân như thế, vệ dương lúc này cũng là có chút vui mừng ánh thân sức chiến đấu cùng chân thân như thế, hơn nữa chân thân tuy rằng bị giam cầm ở vị diện thương phô bên trong không thể đi ra, nhưng là nếu như vậy, chân thân có thể yên tĩnh tu luyện, tìm hiểu đại đạo, nhiều thí luyện. Sau một hồi lâu, vệ dương xuất quan. Tử bá thiên hiện tại gần như là hoàn toàn trưởng khống toàn bộ cựu thái bí cảnh, vệ dương vừa xuất quan, hắn ngay lập tức sẽ biết được. Sau đó, tử bá thiên một cái tế lệ bọt dù là đi tới vệ dương trước mặt, cung kính nói nói, thiếu chủ, ngươi bây giờ liền xuất quan, là muốn lập tức trở về thái nguyên tiên môn sao? đúng vậy, cựu thái bí cảnh bên trong tuy rằng thiên địa linh khí nồng nặc, thế nhưng những thiên địa linh khí này đều là chín màu linh khí, tu sĩ bình thường căn bản vô lực hấp thu ta muốn trở về Thái Nguyên Tiên Môn, mau chóng đem tu vi tăng lên, thật nên tiếp kế tiếp tiên Ma đại chiến. Vệ Dương trầm giọng nói. Nhìn thấy Vệ Dương tâm ý đã quyết, Tử Bá Thiên cũng không ở khuyên bảo, hắn tự mình đưa Vệ Dương rời đi cựu thải bí cảnh sau khi, mới trở về cựu thải bí cảnh đất non cốt, nỗ lực tăng cao tu vi, để tương lai có thể chân chính trợ giúp Vệ Dương. Trở về Thái Nguyên Tiên Môn sau khi, Vệ Dương dù là an tâm bế quan, hiện tại Ma đạo ngoại trừ nổ hủy Độc Châu một phần năm địa mạch sau khi, cũng không có cái gì quy mô lớn động. Nhân Ma chiến tràng bên trên, Thiên Ma lưỡng đạo tu sĩ gần như cũng nằm ở trạng thái thăng bằng. Vệ Dương phải cố gắng nhân cơ hội này tăng cao tu vi. giờ khắc này, vệ dương ngồi ngay ngắn ở ngửa mặt lên trời phong bên trong linh khí nhất là dư thừa mật thất tu luyện. này cái mật thất tu luyện chính là trước đây vệ hạo thiên sử dụng, bởi vì ngửa mặt lên trời phong linh mạch đầu nguồn dù là ở vào cái này trong tu luyện mật thất. vệ dương ánh thân lúc này mở ra mật thất tu luyện, mà trải qua nhiều năm như vậy tích góp, này cái trong tu luyện mật thất thiên địa linh khí càng thêm nồng nặc cực kỳ. mở ra các loại phòng hộ cấm chế còn có tụ linh trận pháp sau khi vệ dương ánh thân chìm vào trong tu luyện, cùng lúc đó vị diện thương phu bên trong vệ dương chân thân sớm tiểu tiến vào luyện công không gian bế quan tu luyện giờ khắc này, ánh thân cùng chân thân đồng thời tu luyện, bọn họ luyện hóa mỗi một phần chân nguyên đồng thời chiếu rọi ở ánh thân cùng thật trên khuôn mặt. nói cách khác ánh thân tu luyện mỗi tăng thêm một phần chân nguyên, ở chân thân nơi đó hoàn toàn là đồng bộ tăng cường. chân thân luyện hóa chân nguyên, ánh thân đồng dạng tăng cao tu vi. nhưng mà nếu như muốn tinh luyện chân nguyên, chỉ có thể chân thân nơi đó tiến hành. ánh thân bên trong hồng mông tinh kim, phượng hoàng chân hỏa, thông thiên kiến một tuy rằng nhìn bề ngoài là chân thật, thế nhưng vệ dương cảm giác bọn họ trước sau có một loại mờ ảo hư huyễn cảm giác. thế nhưng ánh thân cũng không hề từ bỏ. vào lúc này có thể tăng cường tu vi mỗi một loại thủ đoạn, vệ dương đều sẽ không bỏ qua. Tâm ý hơi động trong lúc đó, vô số thiên địa linh khí tràn vào ánh thân bên trong, từ toàn thân cùng với quanh thân trong lỗ chân lông điên cuồng tiến vào trong kinh mạch. Kinh mạch liên thông quanh thân các đại khiếu huyệt, vào lúc này, thiên địa linh khí ở vệ dương thần thức dưới sự thao túng, chia làm một cỗ, dọc theo tứ đại ngũ đế công pháp ghi lại hành công con đường xuất phát. Một cái đại chu thiên sau, tiến vào đan điền trong khí hải liền trở thành ngũ đế chân nguyên rồi. Tu luyện không năm tháng, từ từ đại đạo con đường, không biết muốn tiêu hao tu sĩ bao nhiêu năm tháng niên hoa. Ngoảnh lên dưới, 3 năm dù là vội vã mà qua. Trong 3 năm này, tiên ma lưỡng đạo đều phi thường khắc chế không có phát sinh lớn đến mức nào chiến đấu. Thế nhưng thời gian này chính là các loại nhân kiệt quật khởi thời khác. Số mệnh sôi trào, long hổ giao hối, vẫn thần phủ trong giới tu chân. Mỗi một ngày đều có các loại nhân kiệt quật khởi, muốn trở thành nhân kiệt, cơ bản nhất điều kiện chính là muốn có thể càng ba cái tiểu cảnh giới chiến thắng. Các đại tiên môn, tán tu bên trong, gia tộc tu chân, gia ngoại người man, yêu thú thế lực, linh thú thế lực, bao quát ma đạo tu sĩ. Trẻ tuổi nhân kiệt như ngấm mọc sau mưa mang giống như vậy, rồn rập của thời. Bọn họ dường như vô tận trong tinh không sáng chói nhất, tối thoáng hiện tân tinh, phát sinh tia sáng chói mắt, soi sáng vạn cổ thì không mà trong đó lại lấy cửu đại thượng đẳng tiên cửa cửu đại nhân kiệt xuất chói mắt nhất, Thái Nguyên Tiên môn Dương Bá Thiên, Thiên Kiếm Tông Tiêu Thần, Chu Thiên Tinh Cung Chu Thái, Thái Dương Thần Giáo Viêm Chiến, Thiên Công môn Lô Phong, Linh Dương Cốc Hàn Thiệu, Hàn Nguyệt Thần cung Lãnh Tuyết Sương, Nhược Thủy Tông Thủy Thiên Hoa, Vạn Thú Tông Vương Dã. Bọn họ tu vi hầu như đều là trúc cơ kỳ 7 tầng, nhưng là bọn hắn chân thực sức chiến đấu tuyệt đối là trúc cơ kỳ 10 tầng trở lên. Tám tu bên trong đồng dạng cũng là nhân kiệt bội xuất, bọn hắn đều có kinh người chiến tích. Trong khoảng thời gian ngắn, các loại yêu nghiệt, các loại nhân kiệt, các loại thiên kiêu quyết chiến sóng sao, mỗi một lần quyết đấu đều sẽ hấp dẫn tu chân giới ánh mắt thế nhưng vô số nhân kiệt bọn họ đang tu luyện đang đối chiến thời gian trong mắt đều không tự chủ hy vọng hướng về phương bắc thái nguyên tiên môn bọn họ cũng đều biết nếu như bọn họ là trong tinh không long lanh nhất trói mắt nhất tinh thần như vậy vệ dương chính là một vòng hạo ngày hạo ngày ánh sáng chiếu khắp tâm giới chỉ là vệ dương hiện tại thỉnh thoảng bế quan tu luyện bọn họ trong khoảng thời gian ngắn đều không thể khiêu chiến vệ dương bởi vì vệ dương mục tiêu đã không ở trúc cơ kỳ rồi hắn đã phóng tầm mắt đan đạo tam cảnh vệ dương mục tiêu là trở thành tu sĩ cấp cao tại trên một điều này vệ dương đã cùng bọn họ không phải cùng một cấp độ người trải qua ba năm khổ tu Vệ Dương rốt cục đem tu vi từ Chúc Cơ Kỳ 7 tầng tăng lên tới Chúc Cơ Kỳ 8 tầng đại viên mãn, cách Chúc Cơ Kỳ Cửu trọng có thể nói chỉ có khoảng cách nửa bước. Thế nhưng chính là cái này nửa bước mắc kẹt Vệ Dương, đang bế quan trong 3 năm, Vệ Dương cuối cùng 1 năm đều đang trùng kích Chúc Cơ Kỳ Cửu trọng. Trải qua vô số lần thất bại, Vệ Dương rốt cục nộ ra xung kích Chúc Cơ Kỳ Cửu trọng thất bại nguyên nhân. Dựa theo đạo lý, hắn bây giờ linh hồn cảnh giới là Kim Đan kỳ, dựa theo linh hồn tu vi cao vu chân nguyên tu làm một giai đến suy tính, như vậy Kim Đan kỳ thì lại đối ứng Chúc Cơ Kỳ 8 tầng. Đây chính là Vệ Dương không cách nào đột phá đến Chúc Cơ Kỳ Cửu trọng nguyên nhân. Vệ Dương linh hồn cảnh giới vẫn chỉ là vẹn vẹn dừng lại ở Kim Đan kỳ, còn chưa tới Kim Đan sơ kỳ. Vệ Dương trước đây ở Ngộ ra Bản mệnh kiếm đạo thời gian, là đem linh hồn tu vi tăng lên tới Kim Đan kỳ, thế nhưng Kim Đan kỳ cùng Kim Đan sơ kỳ lại là hai cái không giống khái niệm. Phải đem linh hồn tu vi và lực lượng linh hồn ở Kim Đan kỳ cảnh giới này tăng lên tới 25% cũng chính là một phần tư không có chú ý chính hắn thời điểm, mới thật sự là bước vào Kim Đan sơ kỳ. Kim Đan sơ kỳ là 25%, Kim Đan trung kỳ là 50%, Kim Đan hậu kỳ là 75%, Kim Đan viên mãn là 100%. Vì lẽ đó tìm tới nguyên nhân sau khi Vệ Dương cũng sẽ không ở xoắn suýt với không có thể đột phá rồi, vào lúc này, nó chỉ có thể lựa chọn xuất quan. Vệ Dương đoán đại khái hạ xuống, hắn bây giờ vị trí cảnh giới gần như là nằm ở Kim Đan kỳ 5 phần trăm khoảng trường, trái phải. Cách Kim Đan sơ kỳ yêu cầu 25 phần trăm còn có 1 phần 5 chênh lệnh, mà linh hồn tu vi tăng lên, không phải là bế quan khổ tu có thể tăng lên, nói như vậy, đều phải tìm một loại nào đó thời cơ. Vệ Dương sau khi xuất quan, mới triệu hoán đến ngựa mặt lên trời phong hơn 3 năm 500 vị tạp dịch đệ tử. 3 năm nay, Vệ Dương cũng không phải một mực bế quan khổ tu, ở ngắn ngủi thời gian nghỉ ngơi Hắn cũng gần như nắm rõ ràng rồi này, 500 tên tạp dịch đệ tử nội tỉnh. 500 vị tạp dịch đệ tử, các loại tu sĩ đều có, Đan tu, Khí tu, Pháp tu, kiếm tu, Võ tu, Thể tu, Trận tu, Phù tu đều có, này 8 tu gần như chính là bây giờ tu chân giới chủ lưu phương pháp tu luyện. Chương 395, Vệ Dương đưa tới kinh Thiên chấn động. 2. Vệ Dương bây giờ linh hồn tu vi là Kim đan kỳ, hắn đứng ở một loại góc độ cao hơn, mạnh như thác đổ dưới, tự nhiên có thể chỉ điểm việc tu luyện của bọn họ rồi. 500 vị thái nguyên tiên môn đệ tử chỉnh tề đứng ở Vệ Dương trước mặt, đây là một quảng trường khổng lồ. Vệ Dương lúc này trầm giọng nói: "Các vị đồng môn đến ta ngửa mặt lên trời phong đều hơn 3 năm, biểu hiện của các ngươi ta cũng xem ở trong lòng, đón lấy ta sẽ hoa thời gian 3 tháng, đến chỉ điểm tu luyện của các ngươi. Đương nhiên hơn nữa là ta chỉ biết để một ít ý kiến, chỉ rõ một ít con đường, các vị đồng môn con đường tu luyện các ngươi đều có chỗ thử giải, ta thì tương đương với thả con kép, bắt con tông đi." Sau đó, ở thời gian 3 tháng bên trong, Vệ Dương ra tay rộn dập chỉ điểm việc tu luyện của bọn họ. Cái này chỉ điểm, đối với Vệ Dương đứng ở một loại rất cao cấp độ mặt trên, có vệ thương ở bên cạnh phụ trợ, Vệ Dương chỉ điểm hiệu quả hoàn toàn không thua gì những Tiên Nguyên Anh kỳ tu sĩ thậm chí ở một cái nào đó chút phương diện, vệ thương đối với đại đạo hiểu rõ, so với hóa thần kỳ vô địch lao tổ càng sâu sắc. Thời gian 3 tháng vội vã mà qua, đến ngửa mặt lên trời phong 500 vị tu sĩ đều có tăng lên, ở vệ dương đơn độc dưới sự chỉ điểm, bọn họ dồn dập trở lại bế quan tu luyện. Theo thời gian chuyển rời, bọn họ bế quan tu luyện thành quả cũng từ từ truyền lên ra, kết quả cuối cùng chính là, bọn họ trong đó kém nhất đều tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. Vì lẽ đó, tới chỗ này những đệ tử nòng cốt kia rất nhiều đều tạm thời rời đi ngửa mặt lên trời phong, trở lại tiên môn đặc biệt vì vượt cửa hải tu sĩ kiến tạo mất thất, sung kích đan đạo tam cảnh bởi vì ở vệ dương dưới sự chỉ điểm bọn hắn đều hiểu rõ bủn mạng của bọn hắn đại đạo đều ngộ ra thiên địa chân ý kiếm tu lĩnh ngộ kiếm ý võ tu lĩnh ngộ vũ ý thể tu lĩnh ngộ luyện thể chân ý mà trong đó đặc biệt kiếm tu tăng lên rõ ràng nhất bởi vì vệ dương xem đông đảo kiếm đạo hiển tịch hơn nữa hắn ngộ bản mệnh kiếm ý là hỗn độn vô cực kiếm ý hỗn độn bao hàm vật ba ngàn đại đạo quy tắc đều xuất từ ở trong hỗn độn đến nửa mặt lên trời phong mỗi vị kiếm tu tối thiểu đều tăng lên hai cái tiểu tu hành cảnh giới vì là ba tháng này bọn hắn đều thân thân thể sẽ đến vệ dương mạnh mẽ vệ dương bất học vệ dương thật không phải chỉ là hư danh Hắn có thể đủ đạt được lớn như vậy danh tiếng, lớn như vậy thành kiệu, nắm giữ ngạo thế vô song sức chiến đấu, danh xứng với thực. Mà lúc này đây, theo vô số ngửa mặt lên trời phong tạp dịch đệ tử bế quan tu luyện, sau đó bọn họ sau khi xuất quan đem vệ dương đồng nhất có thể nói thần tích sau khi truyền ra lần thứ 2 chấn động thái nguyên tiên môn, bởi vì vô số đệ tử ngoại môn toàn bộ biến thành đệ tử nội môn, đệ tử nội môn trở thành đệ tử chân truyền, đệ tử chân truyền tu vi thăng cấp, thành vì là đệ tử nòng cốt, mà trong đó còn có mười mấy vị đệ tử nòng cốt đang lúc bế quan xung kích đan đạo tăng cảnh. Tin tức này, để vô số Thái Nguyên Tiên môn đệ tử đại điện ánh mắt, bọn họ dồn dập bị cái này có thể nói thần tích tin tức khiếp sợ không thôi. Bọn họ thừa nhận Vệ Dương là rất cường hãn, Vệ Dương hắn là tuyệt thế thiên kiêu. Hắn sức chiến đấu ngạo thế cung cấp, thậm chí còn có thể vượt cấp mà chiến, thế nhưng hắn chỉ điểm tu sĩ làm sao đều có thần hiệu như thế đây. Tin tức này vừa truyền ra, năm đó rất nhiều không có tiến vào Ngựa Mặt Lên Trời Phong đệ tử dồn dập hối hận cực kỳ, hối hận phát điên rồi. Bọn họ giờ khắc này ước ao thậm chí đấu kỵ những kia có thể tiến vào Ngựa Mặt Lên Trời Phong đệ tử. Phải biết, bọn họ chỉ là ngốc đang Ngựa Mặt Lên Trời Phong 3 năm là có thể tăng lên một cái cảnh giới nhỏ còn không thấy nhiều tu sĩ kẹt ở cái nào đó cảnh giới nhỏ rất nhiều năm, thậm chí một ít tu sĩ cả đời đều kẹt ở cái nào đó cảnh giới nhỏ bên trên. ba năm là có thể tăng lên một cái cảnh giới nhỏ, đó không phải là tương đương với ba mươi sáu năm là có thể tăng lên một cảnh giới lớn. phần này thiên đại phúc duyên bọn họ không có năm lấy, bọn họ cũng chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn tiến vào ngửa mặt lên trời phong những đệ tử kia tăng lên điên cuồng tu vi. mà đến toán những kia ngửa mặt lên trời phong đệ tử tạm thời chỉ có thể tăng lên một cái cảnh giới nhỏ, cái kia là bởi vì bọn hắn vừa tăng lên cảnh giới hoặc là muốn tích lũy lâu dài sử dụng một lần, mới chỉ là tăng lên một cái cảnh giới nhỏ hơn nữa mấu chốt nhất là bọn hắn nghe nói vệ dương chỉ điểm bọn họ nhắm thẳng vào bọn họ lĩnh ngộ đại đạo nơi sâu xa liền bản nguyên của đại đạo cùng hạt nhân đều có chỗ liên quan đến cái này cũng là rất nhiều đệ tử nòng cốt hiểu ra thiên địa chân lý có thể bế quan sung kích đan đạo tam cảnh nguyên nhân nói cách khác chịu đến vệ dương chỉ điểm rất nhiều tu sĩ sau đó chỉ có không nửa đường vất lạc, sau đó hầu như đều có thể trở thành đan đạo tam cảnh tu sĩ cấp cao lúc này thái nguyên tiên môn bên trong vị trí có thể thấy nhiều đệ tử tụ tập cùng nhau bọn họ đều là nghị luận sôi nổi Hiện tại ta thật hối hận năm đó không có nỗ lực tranh thủ tiến vào ngưỡng mặt lên trời phong tiêu chuẩn, Dương sư huynh tiến vào, kết quả 3 năm sau đó hắn là trúc cơ kỳ 4 tầng tu vi, hiện tại cũng biến thành trúc cơ kỳ 7 tầng rồi, chỉ có tiên đạo điểm cống hiến đầy đủ là có thể trở thành đệ tử chân truyền rồi. Người tính là gì? Chúng ta đồng nhất môn hạ đại sư huynh tiến vào ngưỡng mặt lên trời phong trước đó vẫn chỉ là trúc cơ kỳ tầng 11 tu vi, hiện tại đang lúc bế quan xung kích đan đạo tam cảnh, hơn nữa căn cứ hắn trước khi bế quan lời nói, tựa hồ đối với lần này xung kích đàn đạo tam cảnh, có tự tin 100%. Tự tin 100%, cái này không thể nào chứ? Ha ha, làm sao không thể? Đại sư Minh đối với ở thiên địa chân ý lĩnh nội trình độ, căn cứ sư phụ nói, hoàn toàn không thua gì những Tiên Ngưng đan trùng kỳ tu sĩ, nếu như Đại sư Minh đều không thể lên cấp đan đạo tam cảnh, vậy coi như thật không có thiên lý. Đúng vậy à, theo ta được biết, lần này đi tới ngựa mặt lên trời phong tất cả ngoại môn đệ tử đều đã xuất quan, bọn hắn đều đã thành công lên cấp trúc cơ kỳ, trở thành nội môn đệ tử. Bọn họ tiến vào ngựa mặt lên trời phong, tất cả tự do. Vệ sư Minh đều không có phân phối nhiệm vụ gì, liền cho bọn họ tự do hoạt động, bọn họ chính là tương đương với tự nhiên kiếm được phần này cơ duyên vô cùng to lớn. Ta không phục, chúng ta muốn đi chống án, chúng ta yêu cầu thay phiên. Vào lúc này, một vị ước cao cực điểm đệ tử nội môn đột nhiên lớn tiếng mở miệng nói rằng. Mà lời nói của hắn, trong nháy mắt liền ở trong đám người làm nổ. Đúng vậy, chúng ta yêu cầu tiên môn thay phiên, không thể chuyện tốt đẹp gì đều để cho bọn họ chiếm. Đúng thế, nhất định phải thay phiên, chúng ta cũng liền có thể có cơ hội tiến vào ngựa mặt lên trời ngọn núi. Nếu như vệ dương sư huynh tâm tình tốt, tùy tiện chỉ điểm hai người bọn ta câu, đây nên có thể tiết kiệm bao nhiêu khổ tu thời gian à? Sát thực, chúng ta bây giờ liền đi thái nguyên phòng. Sau đó vô số quần tình xúc động tu sĩ dồn dập chạy tới thái nguyên phong mà lúc này nhận được tin tức những đệ tử ngoại môn khác cùng trúc cơ kỳ đệ tử trong nháy mắt liền bắt đầu bạo động rồi bọn họ dồn dập yêu cầu tiên môn sửa chữa quy định đối với ngựa mặt lên trời phong tình huống muốn đặc thù cân nhắc vào lúc này thái nguyên trên đỉnh thái nguyên tử nhìn thấy dưới đỉnh một mảnh kia mảnh dương như hắc vân vậy tiên môn đệ tử hắn giờ khắc này cũng không khỏi đầu lớn nhưng nhưu vệ dương đứng đang ngửa mặt lên trời phong vào lúc này hắn cũng thu được tiên môn đệ tử tập thể yêu cầu tiên môn thay đổi ngửa mặt lên trời phong quy định yêu cầu thay phiên vệ dương bất đắc dĩ cười khổ hắn căn bản không có nghĩ đến hắn tiện ngón tay điểm sẽ tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy. Lần này chấn động bao phủ toàn bộ Thái Nguyên Tiên Môn, liền ngay cả này không ở Tiên Môn Địa Giới đệ tử đều nhận được tin tức, muốn không phải là bọn hắn đều có nhiệm vụ tại người, giờ khắc này đều nói không chắc trở về Thái Nguyên Tiên Môn. Đây chính là lòng người, đây chính là dân ý, lòng người không thể trái, dân ý không đảo ngược. Sau đó thu được tin tức này, cái khác Đường Chủ cùng các vị cấp cao đều đi tới Thái Nguyên Điện, dồn dập thương nghị xử lý như thế nào chuyện này. Vào lúc này Lý Kiếm Sinh tùy tiện đầu tiên mở miệng, ta liền nói đi, Vệ Dương Tiểu Tử này, đừng xem hắn yên tĩnh nhiều năm như vậy, cho là hắn đổi tính tử không cho ngươi gây sự, không cho ngươi tìm phiền phức. Kết quả trong mấy mắt liền gây ra chuyện lớn như vậy. Hiện tại ta Thiên Kiếm phong mặt trên tính toán vô số tiên môn đệ tử, bọn họ dồn dập yêu cầu tiên môn sửa chữa quy định. Nay cũng không trách bọn hắn được, vệ dương chỉ điểm chúng ta đều thấy được, hắn đối với đại đạo lý giải căn bản không phải vậy, Nguyên Anh kỳ có thể so sánh hay sao, liền coi như chúng ta ở một ít đại đạo lĩnh ngộ mặt trên, đều hơi kém cùng hắn. Mà đối với kiếm đạo, thậm chí có thể nói như vậy. Hóa thần kỳ kiếm đạo lão tổ cũng là trình độ này. Cao Nguyên Bạch lúc này trầm giọng nói, đúng vậy, Vệ Dương tinh thông các loại tu sĩ phương pháp tu luyện, lần này ngửa mặt lên trời trên đỉnh, bát đại chủ lưu tu sĩ đều có, thế nhưng Vệ Dương đều có thể chỉ điểm bọn họ, hơn nữa là nhắm thẳng vào đại đạo bản chất cùng hạt nhân, liền ngay cả chúng ta nhìn ảnh lưu niệm thạch đều có rất nhiều xúc động. Hắn giảng giải, đối với chúng ta lão gia hỏa này đều có thu hoạch, liền càng không cần phải nói những đệ tử bình thường kia rồi. Diệt Ma Đường Chu liệt từ trước đến giờ chính là loại tính cách này, nhất trâm kiến huyết. Đúng vậy, chúng ta bây giờ cũng còn có cảm giác tạ trưởng môn lén lút ghi lại ảnh lưu niệm thạch, xem sau khi xong, tâm thần giao cảm dưới. Ta bây giờ đều cảm giác ta bình cảnh, có chỗ buông lỏng. Thiên Cơ Đường Phó Đường Chủ Chu Hạo nói rằng, đương nhiên mấu chốt nhất một chỗ ở chỗ Vệ Dương có thể tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, cẩn thận tìm ra tu sĩ trên người ưu thế, giúp hắn chỉ điểm ra mấy cái đại đạo, điểm ấy đặc biệt là rất đáng quý. Vạn Bảo Đường Đường Chủ trầm vạn ngàn giờ khắc này cũng không keo kiệt tán dương lời nói, khen ngợi Vệ Dương. Đúng thế, một nhóm này đệ tử nòng cốt cùng đệ tử chân truyền hầu như đều biết bọn họ phân đấu phương hướng, đều có thể hiểu ra thiên địa chân lý, đón lấy chúng ta Tiên môn trưởng lão phòng trường sẽ hiện ra giáng phun tình hình. Chấp pháp đường đại đường chủ bao chính tuy rằng bình thường ở hậu bối trong các đệ tử nghiêm khắc cực kỳ, lãnh khốc vô tình, nhưng là đối với Vệ Dương, hắn luôn luôn là quan ái rất nhiều. Đúng vậy à, một nhóm này 500 vị ngựa mặt lên trời phong tạp dịch trong các đệ tử, tất cả ngoại môn đệ tử tu vi tăng lên, vượt qua chút cơ kỳ bích trướng, lên cấp chút cơ kỳ, thăng cấp trở thành đệ tử nội môn, đệ tử nội môn tập thể tăng lên tới đệ tử chân truyền, coi như tạm thời không tăng lên, bọn hắn đều muốn tích lũy lâu dài sử dụng một lần hoặc là vừa mới đề cảnh giới nhỏ, nhưng là có thể muốn tương lai bọn họ hầu như đều có thể trở thành đệ tử chân truyền mà những đệ tử chân truyền kia cùng đệ tử nắm cốt gần như chính là tiên môn dự bị trưởng lão rồi. Ta đề nghị đối với bọn họ tiến hành đặc thù bảo vệ, phòng bị ma đạo đánh lén. Chân pháp đường đường chủ pháp chân tiên trầm giọng đề nghị nói rằng, hắn đề nghị này rất nhanh đến mức đến các vị cấp cao đồng ý, các vị cao tầng đều rồn dập tán thành. Như vậy chuyện này cũng là xác định được rồi. Ai, các ngươi đều không có nói đến điểm mấu chốt lên. Hiện tại bây giờ chuyện này giải quyết thế nào mới là không hàn đệ tử tâm đây. Thái nguyên tử lúc này nhíu mày trầm giọng nói, tuy rằng môn hạ đệ tử thăng cấp là chuyện tốt, thế nhưng bây giờ chuyện này phi thường vướng tay chân, xử lý bất đương tiểu sẽ khiến hết thảy thái nguyên tiên môn đệ tử thất vọng nếu như vậy đối với tiên môn chúng đệ tử lực liên kết cùng lòng trung thành sẽ tạo thành một cái đà kích rất mạnh mẽ cái vấn đề này thật bất hảo giải quyết bởi vì ngươi không thể để vệ dương đơn độc chỉ điểm tất cả tiên môn đệ tử phải biết tiên môn đệ tử mấy chục triệu vệ dương nếu như đơn độc chỉ điểm hao tổn thời gian vô số cái này liền căn bản không hiện thực chế tạo đường đường chủ đoạn hỏa thiên thở dài nói rằng đó là đương nhiên cái vấn đề này trước đây chúng ta rất nhiều cao tầng cũng không dám thử nghiệm liền càng không cần phải nói vệ dương rồi bách hoa đường đường chủ ngọc linh lung trầm giọng nói mà lúc này hết thảy cao tầng đều tại than thở Tạm thời không thể lấy ra có độ công kích biện pháp thời gian, linh thiên cơ nhưng là hơi suy nghĩ. Vào lúc này, linh thiên cơ tăng háng một cái, đem hết thảy cao tầng ánh mắt chuyển đến trên người hắn thời gian, hắn mới trầm giọng nói, hiện nay muốn phải giải quyết cái vấn đề này, ta có mấy cái ý nghĩ. Đệ nhất chính là đem trưởng môn ghi lại ảnh lưu niệm thạch để vào tiên bảo phòng, sau đó thiết lập hối đoái điểm cống hiến trị số, để tiên môn đệ tử có mang tính lựa chọn hối đoái. đương nhiên những này ảnh lưu niệm thạch đạt được tiên môn điểm cống hiến là hoàn toàn thuộc về vệ dương, điểm ấy chúng ta tiên môn sẽ không từ đó đạt được một phần. Bởi vì đây là nguyên tắc tính vấn đề, tiên môn ở điểm này nhất định phải nắm giữ nguyên tắc. Đệ nhị chính là thu thập tiên môn đệ tử trong lòng muốn hỏi nhất vấn đề, sau đó chúng ta toàn bộ giao cho Vệ Dương, để chính hắn phân loại giải đáp, lời nói như vậy tuy rằng không thể làm được hoàn toàn bao trùm chăm sóc đến mỗi một tu sĩ, nhưng là có thể chăm sóc đến đại đa số tu sĩ. Đệ tam chính là thiết lập chuyên môn điểm công hiến thu được phương pháp, Vệ Dương mỗi chỉ điểm một cái tiên môn đệ tử, cũng làm cho hắn ghi lại ở ảnh lưu niệm trong đá, sau đó do chúng ta tiên môn cao tầm phán đoán, nên trao tặng hắn bao nhiêu tiên môn điểm cống hiến. Đệ ngũ, lòng người từ trước đến giờ phải không hoạt quả, mà hoàn không đều đem nửa mặt lên trời phong đệ tử danh nghịch thay phiên. đến thời điểm xác thực định danh nghịch lúc chúng ta ở cụ thể cẩn thận thương lượng các loại quy tắc chi tiết. sau đó cách mỗi 10 năm chọn thay phiên một lần. nếu như vậy, liền đem tất cả tiên môn đệ tử chú ý của lực rời đi, để cho bọn họ không ở xoắn xuýt cái vấn đề này. linh thiên cơ không hổ là đa miu tốc trí, thời gian ngắn như vậy bên trong liền đưa ra ngũ đại biện pháp, hơn nữa hắn ngũ đại biện pháp đều có có thể thao tác tính. chỉ là vào lúc này các vị cấp cao cũng không tốt tỏ thái độ, bởi vì bọn họ biết rõ vệ dương cùng linh gia ẩn đoán bọn họ giờ khắc này cũng không nên phán định Linh Tiên Cơ đưa ra này nằm cái biện pháp, rốt cuộc là vì là công nhiều một chút vẫn là vì là tư tính toán vệ dương. Dù sao Linh Tiên Cơ thanh danh ở bên ngoài, danh tiếng hiền hách, có thể trở thành Thái Nguyên Tiên môn đại trưởng lão vương, trưởng quản thiên Cơ đường, Linh Tiên Cơ hiển nhiên không phải nhân vật đơn giản. Tất cả đại đường chủ đều không có tỏ thái độ, như vậy phó đường chủ càng không tốt hơn tỏ thái độ, thế nhưng trong lòng đều không phải không thừa nhận, Linh Tiên Cơ này nan cái đã rất hoàn mỹ rồi, bọn họ lại tìm không ra trong này tật xấu rồi. Vào lúc này, Thái Nguyên tử nhìn kiếm không minh một chút, kiếm không minh khẽ gật đầu. Nhìn thấy như vậy, Thái Nguyên tử trong lòng hiểu rõ rồi, linh đường chủ này năm cái đã rất hoàn mỹ rồi, như vậy ta quyết định cứ dựa theo này nằm cái chấp hành, giải quyết này rõ bắt đầu thổi sóng. Các vị các ngươi có còn hay không cái khác nghi vấn? Thái Nguyên tử ánh mắt bắn phá toàn trường, cố vấn cao tầng ý kiến. Lúc này, nhìn thấy Thái Nguyên tử đều quyết định, tiên môn các vị cấp cao cũng không có ý kiến. Sau đó, Thái Nguyên tử đem tiên môn cao tầng quyết định nói ra, một phen động viên lên dưới, vô số tiên môn đệ tử mới rời khỏi Thái Nguyên phòng, Thái Nguyên tiên môn một lần nữa trở về quỹ đạo. Chương 396, chúc cơ cửu trọng tiên môn rèn luyện. 1 Nhưng là sự tình này tạo thành ảnh hưởng xa còn lâu mới có được kết thúc, hắn tạo thành rung động ở tiên môn trong các đệ tử thật lâu không thể bình phục. Vào lúc này, Vệ Dương đứng đang ngửa mặt lên trời phong sơn đỉnh, nhận được tiên môn quyết định này. Vệ Dương dĩ nhiên đối với quyết định này không có bất kỳ dị nghị, nhưng khi hắn nghe nói này, năm cái đều là do Linh Tiên Cơ nói lên, Vệ Dương trong lòng căng thẳng. Hắn cũng không nhận ra Linh Tiên Cơ có tốt bụng như vậy, thế nhưng Vệ Dương cẩn thận phỏng đoán này năm cái, phát hiện trong này không có bất lợi cho địa phương của hắn, Vệ Dương giờ khắc này đều có chút không làm rõ ràng được Linh Tiên Cơ tính kế. Sau đó, Thái Nguyên Tiên môn hành động này truyền khắp toàn bộ tu chân giới. Vô số tiên đạo tu sĩ đều trọng mới lần thứ hai nhận thức vệ dương một lần, mà nhận được tin tức mọi nhân kiệt cùng tiên tài đều biểu hiện cay đắng cực kỳ, vào lúc này trong lòng bọn họ hầu như đều tuyệt tạm thời hướng về vệ dương khiêu chiến ý nghĩ. Bởi vì rất rõ ràng, bọn hắn giờ phút này, cùng vệ dương hoàn toàn không là một thiên địa người. Vô số tiên đạo tu sĩ thế mới biết, vệ dương không chỉ có tự thân sức chiến đấu nạo thị vô song, chấn áp cung cấp, liền sự chỉ điểm của hắn đều sắc bén như vậy. Ma đạo cũng tương tự thu được tin tức này, mà bọn họ đem trọng điểm ánh mắt quan tâm chuyển đến những này, ngửa mặt lên trời phong 500 tiên đệ tử trên người. Ma đạo cũng biết, những đệ tử này sau đó rất có thể đều sẽ bước vào Đan đạo tam cảnh, trở thành Thái nguyên tiên môn trưởng lão. Tuy nhiên tại Vệ Dương trong mắt, đây chỉ là một kiện phổ thông sự tình, thế nhưng hắn tạo thành ảnh hưởng xác thực đủ để rung động vận thần phủ tu chân giới, sau đó nghe nói Thái nguyên tiên môn ban bố phúc lợi, Thái nguyên tiên môn lần thứ 2 nên đón một hồi bái vào tiên môn đỉnh cao. Rất nhiều tán tu đều biết, bây giờ Thái nguyên tiên môn luận thực lực là tiên đạo tu chân giới hoàn toàn xứng đáng đệ nhất tiên môn. Luân địa vị càng là chấp tiên đạo tu chân giới người cầm đầu. Luận địa linh nhân tuyệt, Thái Nguyên Tiên môn trưởng khống thần châu địa giới, thần châu đại địa, chiếm cứ tiên đạo tu chân giới 1/3, toàn bộ vẫn thần phủ 1/6. Đương nhiên trọng yếu hơn là hiện tại Thái Nguyên Tiên môn là số mệnh hội tụ nơi, sinh ra vô số nhân tuyệt, số mệnh tụ hợp dưới, làm cho Thái Nguyên Tiên môn càng ngày càng mạnh. Vô số tu sĩ đối với Thái Nguyên Tiên môn lòng sinh mong trông, đây là một tốt tuần hoàn. Giờ khắc này, ngựa mặt lên trời phong bên trong, 500 tên đệ tử lần thứ 2 tập trung ở đồng thời. Hiện tại có mười mấy vị đã là đàn đạo tam cảnh trưởng lão rồi, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ như là thường ngày Đi tới ngựa mặt lên trời phong, giờ khắc này Vệ Dương hoàn toàn đạt được này 500 tên đệ tử trung tâm. Bọn họ giờ khắc này hoàn toàn chung với ngựa mặt lên trời phong, chung với vệ gia. Vệ Dương thật không nghĩ tới, hắn vô ý cử chỉ sẽ mang đến như vậy lớn thu hoạch. Vệ Dương đi tới sau khi, những đệ tử này rồn dập nửa quỳ trên mặt đất, trăm miệng một lời cao giọng hô. Chúng ta tham gia phong chủ. Vệ Dương khoát tay, những đệ tử này hiểu ý, rồn dập đứng dậy, thẳng tắp đứng ở nơi đó, lặng lặng đợi Vệ Dương phát biểu. Nhìn những tinh khí này thần linh hiện ra không giống với đệ tử. Vệ Dương trong lòng thật cao hứng, hắn trả giá cùng nỗ lực không hề phí phạm như vậy đã đáng giá mừng rỡ. Thế nhưng ở bề ngoài, Vệ Dương vẫn là như trước bình tĩnh cực kỳ, hờ hững nói rằng: Các ngươi bây giờ đều biến thành không giống nhau, thế nhưng ta hy vọng các ngươi vẫn là như trước ôm một viên dáng vóc tiểu thụy hỏi chi tâm, cần biết đại đạo không bao biến, chúng ta bây giờ tuy là tu sĩ, thế nhưng đại đạo đối với chúng ta, như cũng là chỉ có thể ngước nhìn, nói trắng ra, chúng ta đều vẫn chỉ là quân dế, bất kể là dưới thiên đạo, vẫn là dưới đường lớn, các vị đồng môn, nỗ lực tu luyện đi. Ta đối với các ngươi không có bất kỳ yêu cầu, chỉ là không nên quên mình là tiên đạo tu sĩ, không nên quên tu sĩ trách nhiệm, bảo hộ môn nhân là đủ các ngươi đều tản đi đi, từng người tu luyện đi. có thời gian, ta sẽ lần thứ hai chỉ điểm các ngươi. vệ dương phất tay sau khi 500 trăm tiên đệ tử giờ khắc này hoàn toàn đem vệ dương kính như thần rõ ràng, dồn dập nghe theo vệ dương hiệu lệnh, rời đi ngửa mặt lên trời phong, làm bọn họ chuyện của chính mình. sau đó thái nguyên tiên môn đem vệ dương chỉ điểm ngửa mặt lên trời phong tạm dịch đệ tử ảnh lưu niệm thạch đặt ở tiên bảo phong, đương nhiên bọn họ cũng phục chế một phần, đặt ở nhân ma chiến tràng tất cả đại trong thành trì, cho vấn khởi chiến đấu ở nhân ma chiến tràng tu sĩ lưu một phần phúc lợi. có thể không chút khách khí nói, xuất hiện tại toàn bộ tu chân giới đề tài nghị luận đều là vệ dương. Giờ khắc này Vệ Dương trước đây sáng tạo một ít chiến tích đều bị lấy ra, cùng trước đây vệ ra ba vị trí đầu đại anh kiệt xuất đối chiếu, bọn họ phát hiện, Vệ Dương không chút nào kém cỏi so với hắn nhóm, hơn nữa còn là trò giỏi hơn thầy, ở ở phương diện khác, Vệ Dương thậm chí càng sâu một bậc. Bất bại thần thoại Vệ Dương, giờ khắc này để vô số tu sĩ một lần nữa nhận thức hắn một lần, hắn sáng tạo một loạt thần thoại không có ngưng hẳn, chính đang tiếp tục. Ngựa mặt lên trời trên đỉnh, Vệ Dương lúc này thân phận ngọc bài bên trong không ngừng tiếp thu tin tức mới, mỗi một cái tin đều đại biểu có tiên môn điểm cống hiến vào sổ. Vệ Dương chỉ điểm ngửa mặt lên trời, phong đệ tử 500 cái ảnh lưu niệm thạch bị Thái Nguyên Tiên môn đặt ở Tiên Bảo Phong cùng Nhân Ma Chiến Tràng. Tiên Bảo Phong Thái Nguyên Tiên môn đệ tử hối đoái cần Tiên môn điểm công hiến, Nhân Ma Chiến Tràng bên trên thiết định linh mã thạch. Nhân Ma Chiến Tràng phía trên hối đoái muốn mấy năm mới kết toán một lần, cái này Vệ Dương tạm thời không để ý đến. Thế nhưng Tiên Bảo trên đỉnh, vô số Tiên môn đệ tử dồn dập dâng lên, những này ảnh lưu niệm thạch sao chép một phần cũng không đắt, dựa theo giá trị từ thấp đến cao là một Tiên môn niệm công hiến đến mười vạn Tiên môn niệm công hiến. Tuy rằng đơn giá không thế nào đắt, thế nhưng trận chiến không được nhiều người a, Tiên môn đệ tử mấy chục triệu a. Cái này khổng lồ số lượng cũng làm cho bất kỳ thế lực nào vì đó sợ hãi, lúc này Vệ Dương gần như đã vào sổ 2 tỷ tiên môn điểm công hiến. Vệ Dương sau đó đóng cửa thân phận ngọc bài nhắc nhở, vào lúc này hắn đang cố gắng vượt cửa ải. Bởi vì đang chỉ điểm ngựa mặt lên trời phong 500 vị tạp dịch đệ tử, Vệ Dương thì tương đương với cắt tỉa một lần hắn sở học, trong lòng hắn ôn tập củng cố một thoáng đối với đại đạo linh lộ. Tích lũy lâu dài sử dụng một lần dưới, Vệ Dương giờ phút này linh hồn cảnh giới tăng lên tới kim đan sơ kỳ. Như vậy như vậy nói cách khác, Vệ Dương có thể bước vào trúc cơ kỳ cựu trọng chân nguyên tu vi ngửa mặt lên trời phong trong tu luyện mật thất, vệ dương rơi vào bế quan cảnh giới, tâm thần hắn kỳ hảo, cả cái linh hồn tựa hồ cũng xa vào đến đại đạo lĩnh ngộ bên trong. trong lòng hắn không ngừng hồi tưởng các loại kiếm đạo, bất kể là 3.000 kiếm đạo, bất luận 3.000 đại đạo, đều bao hàm với hỗn độn vô cực bên trong. tâm thần chấn động dưới, lực lượng linh hồn cũng đang cố gắng tăng lên. sau đó, vệ dương chính thức bắt đầu hấp thu thiên địa linh khí, vô tận thiên địa linh khí bị vệ dương nuốt chửng, hóa là chân nguyên. giờ khắc này, ở vệ dương ánh thân trong ngõ, vị diện thương phu lẳng lặng ở tại nguyên thần trong không gian, mà vệ dương chân thân nhưng là một mực tại luyện công không gian khổ tu không ớt. Hai người đồng thời tu luyện, công hiệu quả sản sinh trùng chất. Vệ Dương hiện tại hoàn toàn không bị tư chất có hạn, hắn linh căn trị số đều đạt đến cực hạn 100 mắt trị số, luyện hóa 100 phần tiên địa linh khí thì sẽ không lãng phí bất kỳ một phần. Hơn nữa linh căn tư chất huyền diệu không thể chỉ ở đây, bởi vì hắn việc quan hệ nguyên thần. Kim đan, nguyên anh phôi thai, nguyên thần hạt giống. Nguyên anh, kim đan vỡ vụn sau đạn xanh trẻ con, nguyên thần đấu thể. Nguyên thần, một người linh hồn cùng pháp lực tập trung thể. Thần niệm, chính là nguyên thần bên ngoài quét ra đa sóng cùng thông tin sóng, nguyên thần căn mạnh, thần niệm căn mạnh. Nguyên thần cường độ do quyết định gì? Tương đồng tu hành cảnh giới sĩ, nguyên thần cường độ bằng nhau sao? Hiển nhiên không thể. Đồng dạng là 18 tuổi tráng kiện nam tử, cũng có sức lực to nhỏ cùng chạy nhảy tốc độ khác nhau. Nguyên thần cũng có thuộc tính, nguyên thần xu hướng với loại nào thuộc tính, đối với sức mạnh kia điều động cũng là càng cao. Linh căn tư chất dù là tu sĩ nguyên thần tại tiên thiên quyết định, thế nhưng tiên đạo nhân tử, dành cho tu sĩ một chút hy vọng sống, coi như những này trời sinh nguyên thần nhỏ yếu, cũng chính là linh căn tư chất rất kém gọi tu sĩ, ở chúc cơ kỳ hấp thu bên trong đất trời giải rác chí cường giả mạnh ngút linh hồn, hấp thu hồn phách bản nguyên hạt căn bản cũng có thể mạnh mẽ bản thân nhưng là muốn chân tránh đánh vỡ tiên thiên này rất khó. Vệ Dương cũng là hấp thu hỗn độn long mạch bực này cơ duyên lớn, đem thân thể của hắn do ngày kia chuyển biến thành làm tiên thiên, thân thể của hắn ở đây trước hấp thu một viên chí tôn thần huyết sau khi, đặt rồi thành vì là tiên thiên đạo thể đích đạo cơ. Sau đó hỗn độn long mạch khí giống như là tiên thiên đạo thể trưởng thành chất dinh dưỡng giống như vậy, Vệ Dương giờ phút này thân thể gần như là chuẩn tiên thiên đạo thể. Tiên thiên đạo thể yêu cầu ngũ hành đầy đủ, sau đó ngũ hành linh căn tư chất đều phải đạt đến bát trị số. Di vãng tiên thiên đạo thể đều là tiên thiên tính, bởi vì bọn họ từ từ trong bụng mẹ sinh ra liền là tiên thiên đạo thể, đây chính là tiên thiên lai lịch. Như Vệ Dương bực này, ngày kia thông qua thu được các loại cơ duyên trọng chất, sau đó đạn xanh tiên thiên đạo thể cũng rất ít. Phóng tâm mắt triển miên vũ trụ cổ, quan sát rất nhiều thần thoại thời đại, chư thiên vạn giới bên trong đều là hiếm như lá mùa thu, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lúc này, Vệ Dương rốt cục đánh tan trúc cơ kỳ cửu trọng bích trướng, chính thức lên cấp trúc cơ kỳ cửu trọng. Giờ khắc này, Vệ Dương chân nguyên dấu ấn vượt qua thứ 8 phần bình quân không gian, đi tới thứ 9 phần bình quân không gian. Vệ Dương chân nguyên dấu ấn chiếm cứ phạm vi đã vượt qua chân nguyên không gian 2/3, các loại, chờ, Vệ Dương đem tu vi tăng lên tới trúc cơ kỳ cựu trọng đại viên mãn cảnh giới. Vào lúc ấy liền do 2 phần 3 biến thành 3 phần 4 rồi. Thời gian 6 tháng đi qua, vệ dương thăng cấp trúc cơ kỳ cựu trọng tiểu thành cảnh giới. Càng tu luyện tới cuối cùng, vệ dương không đề cập thăng một cái cảnh giới nhỏ tiêu tốn thì gian đều phải tăng cường. Tuy rằng chân nguyên không gian là chia làm cấp 12 phần, thế nhưng mới chân nguyên tiến bảo, phải trải qua vô số lần rèn luyện sau khi, mới có thể đem chân nguyên hòa hợp hợp nhất, hoàn mỹ viên mãn. Trúc cơ kỳ cựu trọng chân nguyên. Vệ Dương hiện tại cũng không nên đổi đối ứng đan đạo tam cảnh một ít cảnh pháp lực, thế nhưng hắn biết, hắn giờ phút này thực lực kém không nhiều hoàn toàn cũng có thể quét ngang ngưng đăng kỳ, nguyên đăng kỳ tu sĩ cấp cao vệ dương cũng không sợ, tu sĩ kim đăng kỳ, vệ dương không có tuyệt đối nắm. Giờ khắc này, vệ dương mới vừa vừa xuất quan, nhất thời liền nhận được tiên môn mệnh lệnh, vệ dương chính thức muốn đi tới nhân ma chiến trường lịch luyện. Lần lịch lãm này hoàn toàn khác nhau di vãng, bởi vì tiên môn có quy định tiên đạo điểm công hiến, đây là vệ dương thân là đông phương thái tử trách nhiệm. Muốn ở đang đạo tam cảnh trở thành thánh tử thậm chí muốn ở nguyên anh kỳ trở thành phó trưởng môn, có chút tiên môn quy định rèn luyện nhiệm vụ vệ dương nhất định phải hoàn thành. Vào lúc này, đại thế đến, gió nổi mây vần. Mà lần này, vệ dương rốt cục tiềm long xuất tuyền, phong vân biến sắc. Đứng đang ngửa mặt lên trời phong đỉnh núi, quan sát vạn dặm hà sơn, cầm trong tay thái liên kiếm, vệ dương giờ khắc này cảm giác vạn dặm giang sơn đều trưởng khống ở trong tay hắn, loại cảm giác này rất khiến vệ dương mê muội. Chương 397, chiến trường rết chóc 2500. 2. Nhân ma chiến trận, vệ dương đã thay hình đổi dạng, biến ảo thân hình, thu lại chân nguyên vận sóng biến thành một người trung niên kiếm tu gánh vác một thanh phổ thông tuyệt phẩm linh kiếm khuôn mặt mang theo thanh thương, thế nhưng trong lúc lơ đàng ánh mắt vô cùng lạnh lẽo vệ dương là độc thân tiến vào nhân ma chiến tràng bởi vì hắn biết hiện tại hắn mục tiêu rất lớn ma đạo tất sát bảng đệ nhất vị trí cái kia ban thưởng thật sự độc lòng người nhân ma chiến tràng chính là vẫn thần phủ tu chân giới ở chính giữa khu vực nó lấy vẫn thần phủ ở trung tâm nhất điểm kia làm trung tâm hướng ra phía ngoài phúc tán vạn giảm trong vòng vạn giảm do một tầng trời màn che quất được xương vẫn thần thiên màn nhân ma chiến tràng chia làm tiên đạo địa vực cùng ma đạo địa vực tiên đạo địa vực do bốn đạo phòng hộ tuyến tạo thành Ở phía ngoài xa nhất địa giới là Thiên Cương 36 thành, mỗi một tòa thành chỉ khoảng cách vẫn thần phụ trung tâm đều là 9000 dặm xa, Thiên Cương 36 xây thành tạo ở một cái đường vòng cung bên trên. Phía đông nhất là Thiên Khôi thành, phía tây nhất dù là Thiên Sảo thành, 36 thành chỉ đều có đặc thù cấm chế, một khi tao ngộ tình trạng cần cấp, kích hoạt trận pháp cấm chế, có thể lập tức bố trí 36 Thiên Cương đại trận, phong tỏa nhân ma chiến trận. Thiên Cương 36 trong thành chính là 24 tiết thành, 24 tiết thành khoảng cách vẫn thần phụ trung tâm là 6000 dặm xa, còn có 12 cẩm tinh mệnh danh thập nhị nguyên thần thành trì, trong khoảng cách là 3000 dặm xa. Cuối cùng dù là thủ hộ ở phía trước nhất lấy cựu đại thượng đẳng tiên môn mệnh danh chín tòa thành trì, bọn họ trong khoảng cách khu vực chỉ có 1000 dặm. Tuy rằng 1000 dặm xem ra rất dài, nhưng là đối với đại thần thông giả, 1000 dặm xa chỉ ở trong chất mắt. Liền ngay cả vệ Dương hiện tại thân hóa cầu vòng tốc độ ánh sáng 1 giờ cũng có thể phi hành 500 dặm, mà nếu như nguyên anh kỳ đột quang, hóa thần kỳ tốc độ phi hành vậy thì càng sắp rồi. Nhân ma chiến tràng chiếm cứ vẫn thần phụ tu chân giới vùng đất trung tâm, từ trước đến giờ là có thêm địa linh nhân kiệt tiên gọi. Hơn nữa tiên ma lưỡng đạo ở đây chống lại dài đến bách hơn năm, có thể nói Tiên Ma lưỡng đạo phần lớn số mệnh đều bị chấn áp ở Nhân Ma chiến tràng. Nhân Ma chiến tràng thắng bại đã không phải là một thành một cái hồ tranh cước, Phía kia chiếm cứ phía trên, chiếm cứ ưu thế, thiên đạo số mệnh đều sẽ quan tâm phía kia. Đây là một nảy tiêu bị trường thế cục. Vì lẽ đó Nhân Ma chiến tràng bên trong từ trước đến giờ đều là các đại tiên môn suy tính trọng yếu nhất. Mà do đối với cựu đại thượng đẳng tiên cửa nói, Nhân Ma chiến tràng tầm quan trọng hoàn toàn có thể cùng sơn môn cùng sánh vai. Cựu đại thượng đẳng tiên môn đều có một cái cứng nhắc quy định. Cái kia chính là tiên môn đệ tử muốn trở thành đệ tử chân truyền, nhất định phải chém giết cùng cấp ma tu, tối thiểu thu được bảy điểm thiên đạo điểm cống hiến mới có thể. Vệ Dương giờ khắp này tránh hành đi ở Thái Nguyên thành hướng Nam Địa Giới, cái này Địa Giới là Tiên Ma Lưỡng đạo chiến tranh thường xuyên nhất khu vực. Bởi vì nơi này là Tiên Ma Lưỡng đạo ở giữa chiến trường, ở đây Vệ Dương bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải sông vào Ma Tu, bất cứ lúc nào cũng có thể phát sinh đại chiến. Tiến vào mảnh này Địa Giới, nhất định phải duy trì độ cao cảnh giác, không chỉ có muốn phòng bị Ma Tu, cũng phải phòng bị đồng bạn ám hại. Tiên đạo Ngọc Phù tác dụng chỉ là ghi chép tu sĩ thu được Tiên đạo điểm công hiến, hắn không có mãnh liệt ngăn được tu sĩ thủ đoạn, vì lẽ đó rất nhiều lúc Tiên đạo tu sĩ không phải chết vào Ma Tu mà tròn, mà là diệt vu đồng bạn trong tay. Hơn nữa ở nhân ma chiến trang lang bạn, nói như vậy đều sẽ tạo thành một tiểu đội, nếu như vậy là có thể mức độ lớn nhất bảo đảm tu sĩ sinh mệnh. Thế nhưng muốn vệ dương loại này, người tài cao gan lớn đơn độc tận tu, rất ít. Cất bước ở khu vực này, vệ dương ngờ ngợ có thể cảm thụ từ thời đại thượng cổ cuối cùng truyền xuống đại chiến khói thuốc súng. Phiến địa vực này, không biết mai táng bao nhiêu tu sĩ, nơi này thổ địa đều là màu đỏ sẫm, vô tận chiến ý cùng sát khí bao phủ mảnh này vùng đất tử vong. Mặt đất vô tận nhiễm đều là tiền máu nhiệt huyết, bọn họ ở khu vực này vì tiên đạo, không tiếp quang đầu lâu, tu nhiệt huyết mà hiện nay rất nhiều tiên đạo cao tầng đều là đã từng phấn khởi chiến đấu quá nhân ma chiến trường, bọn họ cũng là từ thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong bò dậy. Vệ Dương lặng lặng cảm thụ nơi này tất cả, nơi này là một cái cự đại say thị tràng, vô số tiên ma lưỡng đạo tu sĩ ở đây phấn khởi chiến đấu không ngớt. Vệ Dương hai vai chuyên trở có một kiện phi hành linh khí phi vũ, cho nên hắn hiện tại có thể như bay lượn bầu trời chim nhỏ như thế tự do bay lượn, thế nhưng Vệ Dương cái này lô mãng cử động, ở một ít tu sĩ trong mắt hoàn toàn là muốn chết hành động. Vệ Dương nên ngang phi tại chiến trường trên không, lẳng lặng đợi ma đạo tu sĩ. Quả nhiên, không lâu sau đó. Một đạo lăng liệt vô cùng đâm sau lưng vô thanh vô tức đi tới Vệ Dương sau lưng, cảm ứng được đâm sau lưng tập kích, Vệ Dương trên không trung một cái né tránh sau khi, lập tức đáp xuống đất. Đâm sau lưng đánh lén là một đội ma tu, một đội này ma tu tổng cộng có 6 cái, tu vi của bọn họ đều vẫn chỉ là trúc cơ kỳ tám tầng, trong đó dẫn đầu đội trưởng là trúc cơ kỳ tiểu trọng, bọn họ giờ khắc này đều là mắt lạnh nhìn Vệ Dương. Thời khắc này, không thể buông tha, không có bất kỳ dư thừa phí lời, Vệ Dương trong nháy mắt không chút do dự liền xông lên trên. Sau đó Kiếm khí ngang dọc, ánh kiếm huy hoàng, những này ma tu làm sao có khả năng có thể chống đối Vệ Dương kiếm cương chi sắc bén, trong nháy mắt, Vệ Dương cũng đã diệt sạch này một tiểu đội ma tu. Thu cẩn thận chiến lợi phẩm sau khi, Vệ Dương cầm một tấm bạo viêm phủ, ầm ầm tiếng nổ mạnh vang vọng tung lũng, Vệ Dương mau chóng rời đi tại chỗ. Lúc này, Lục đạo chân ma mực phù bị Vệ Dương tiên đạo ngọc phù hấp thu, năm vị trúc cơ kỳ 8 tầng ma tu tổng cộng thu được 400 điểm, trúc cơ kỳ 9 trọng ma tu nhưng là 90 điểm, Vệ Dương lần thứ 2 mới tăng thêm 490 điểm, đốt tiên đạo điểm cống hiến. Giờ khắc này, phong tâm mắt toàn bộ vẫn thần phụ tu chân giới.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 Đại thừa kỳ là 100 triệu đến 1 tỷ, độ kiếp kỳ là 1 tỷ đến 10 tỷ. Thế nhưng lần này tiên môn rèn luyện, Thái Nguyên Tiên môn cho Vệ Dương quy định tiên đạo điểm cống hiến là 10 vạn. Khi, làm, Thái Nguyên Tử nhìn thấy Vệ Dương trước kia sở hữu tiên đạo điểm cống hiến thời gian, thật lâu không nói gì. Hắn vào lúc ấy cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, chấn động vô cùng. Liên ngay cả chính hắn tiên đạo điểm cống hiến cũng chỉ là mấy trăm ngàn, sáu số không cấp bậc, thế nhưng Vệ Dương tiên đạo điểm cống hiến là 1 tỷ làm đơn vị, 10 con số cấp bậc. Lần trước không dưới từ chối cốc, Vệ Dương một viên thứ nguyên dập tắt bắn ra, trực tiếp đem từ thượng cổ đại chiến may mắn còn sống sót cấp cao ma tu tận diệt, phải biết trong chuyện kia có độ kiếp kỳ tu sĩ thủ lĩnh a. Sau đó hơn nữa ở Tử Kim trong động, vẫn lạc tại Vệ Dương trong tay nguyên anh kỳ ma tu cũng có hơn mười vị, không tính không về tuyệt cốc trận chiến đó, Vệ Dương thu được những này tiên đạo điểm công hiến đều là tiên đạo thứ nhất. Vệ Dương thống kê xong tất, 490 điểm, đốt tiên đạo điểm công hiến, khoảng cách 10 vạn cửa hải lớn tuy rằng còn rất xa xôi, thế nhưng dù nói thế nào cũng tiếp cận 10 vạn 200 m rồi, tuy rằng con đường phía trước gian nan, thế nhưng Vệ Dương có lòng tin. Vệ Dương Hủy Thi di tích, rời đi tại chỗ sau khi, hồi lâu mới có một tiểu đội tiên đạo tu sĩ trải qua, sau đó nhìn thấy chiến trường này, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Xem chiến trường này, ma tu tiểu đội trên căn bản không có bất kỳ sức phản kháng đã bị xóa bỏ, thực lực thế này, đều tiếp nhân kiệt thời nay trình độ a. Phải biết trong này, nhưng là có một vị trúc cơ kỳ cựu trọng đại viên mãn ma tu thủ lĩnh a. Đúng vậy, từ hiện tại không trung tàn dư kiếm cương vỡ sóng, chúng ta đều có thể đại khái phán đoán, vị này tiên đạo kiếm tu thực lực hoàn toàn là nghiền ép cung cấp, kiếm cương lang liệt cực kỳ, phong mang khí vô cùng mạnh mẽ. Không trách trước đây vị này tiên đạo kiếm tu dám nên ngang ngự sử phi vũ, gióng chống khua chiêng phi hành ở nhân ma chiến trường địa giới, này hoàn toàn là hắn đang hấp dẫn ma tu ra tay à. Đúng thế, ma tu không thể để một vị tiên đạo kiếm tu không chút kiên kỵ phi hành tại chiến trường trên không, dù sao đây là đối với hết thảy phấn khởi chiến đấu ở nhân ma chiến trường ma tu khiêu khích. Được rồi, chúng ta cũng tận mau bỏ đi đi, nói không chắc nghỉ một lúc có cấp cao ma tu tới nơi này. Vào lúc này, cái này tiên đạo tu sĩ tiểu đội trưởng trầm giọng nói. Sau đó, trận sóng gió này tan biến tại vô hình, bởi vì mỗi một ngày nhân ma chiến trường chết đi tiên đạo tu sĩ cùng ma đạo tu sĩ nhiều lắm. Thế nhưng sự tiến triển của tình hình vượt xa tu sĩ dự liệu, Vệ Dương cất bước ở bên trong chiến trường, chuyên chọn loại kia phân tán tiểu đội ra tay, mỗi một ngày đều có ma đạo tiểu đội chết ở Vệ Dương trong tay. Vệ Dương cái này điên cuồng giết chóc hành vi, rất nhanh dù là khơi dậy ma đạo phản kháng, vào lúc này ma tu mấy vị tu sĩ cấp cao đều tụ tập lại. Chúng ta nhất định phải làm ra hành động, Đồng Nhất Nguyệt vẫn lạc tại trong tay đối phương ma đạo tiểu đội đều vượt quá 20, hơn nữa chết đơn độc ma tu càng là vượt qua 100, chúng ta nhất định phải ngăn chặn. Một vị tiên ma môn tuổi trẻ trưởng lão phẫn nộ nói rằng: "Nhất định phải, ta xem dựa theo ra tay người này gần như chiếc, vốn có" có nhân kiệt sức chiến đấu, có thể vượt ba cái tiểu cảnh giới, hơn nữa hắn còn từng kinh, trải qua từ chốc cơ kỳ tầng 12 tu sĩ chạy thoát, liền nói rõ sức chiến đấu của hắn hoàn toàn là đạt đến chốc cơ kỳ tầng 11 trình độ, kết hợp với tu vi của bản thân hắn là chốc cơ kỳ tiểu trọng, tuy rằng không phải chân chính nhân kiệt, thế nhưng cũng rất gần với nhân kiệt sức chiến đấu rồi. Đúng vậy, thứ nhân kiệt như vậy tiên tu chúng ta nhất định phải xóa bỏ, lần này Trung Quốc đều phát sinh ngoài mạch tưởng thường, diệt giết, giết nhân kiệt sẽ có kinh người khen thưởng. Sau đó, nay sáu vị cấp cao ma tu tìm một chút ma tu tiểu đội, để cho bọn họ xung làm mối, dẫn ra vệ dương nhưng là hành động của bọn họ ở vệ dương thần thức dưới sự theo dõi nhìn một cái không sót gì, vệ dương tạm thời còn không muốn bại lộ bản thân hắn thân phận, vì lẽ đó vệ dương túi đầu không để ý. vệ dương thần thức ở nhân ma chiến trang bên trong có thể lan ra 300 dặm, hoàn toàn có thể sớm phát hiện cấp cao ma tu, tách ra một ít không biết nguy hiểm. cùng lúc đó, vệ dương danh tiếng từ từ truyền lưu, bởi vệ dương thường thường thân mặc áo xanh, vì lẽ đó được gọi là thanh ý đạo nhân. vệ dương giờ khắc này là rất được du kích chiến tinh túy, địch tiến ta lùi, địch trú ta quấy nhiễu, địch mọi mệnh ta đánh, địch lùi ta truy. trong vòng một tháng vẫn lạc tại vệ dương trong tay ma tu vượt quá 240 cái, trong đó tu vi kém nhất đều là trúc cơ kỳ tám tầng. Vì lẽ đó vệ dương giờ khắc này thu được tiên đạo điểm cống hiến đã có 2.500, có rèn luyện nhiệm vụ yêu cầu vô cùng tiên đạo điểm cống hiến 40 phần trăm rồi. Chương 398, tung lũng phục kích Thanh ý đạo nhân. 2. Cùng lúc đó, ở ma đạo chuyên môn vì là ám sát tiên đạo nhân kiệt thiên tài một cái chu tiên trên bảng, Thanh ý đạo nhân tiến vào chu tiên bảng tên cuối cùng. Chu tiên bảng mới nhất đồng thời đã công bố, tiên ma lưỡng đạo ồ lên một mạnh. Vào lúc này, tiên đạo mới biết, ở nhân ma chiến trường bên trong lại có một vị cái thế nhân kiệt xuất hiện. Các ngươi biết không? Chúng ta tiên đạo tu chân giới lại xuất hiện một vị cái thế nhân kiệt, lấy trúc cơ kỳ cựu trọng tu vi, có thể ở trúc cơ kỳ tầng 12 giới tay chốn chết, tuy rằng hắn vẫn không có chân chính chiến tích chứng minh hắn là cái thế nhân kiệt, thế nhưng nếu ma đạo đưa hắn để vào bảng danh sách, đã nói lên ma đạo tán thành thực lực của hắn rồi. Đúng, chuyện này ta cũng nghe nói. Mấy năm gần đây ma đạo quá mức hung hăng ngang ngược, chẳng trận vây bắt ta tiên đạo cái thế nhân kiệt, muốn để cho ta tiên đạo tức gãy, nhưng là không nghĩ tới thanh ý đạo nhân ăn miếng trả miếng, chẳng chọn tàn sát ma tu, động tác này rất được lòng ta. Đó là đương nhiên Hiện nay ma đạo thánh ma Trung Quốc các đại nhân tài mới xuất hiện rồn dập tiến vào nhân ma chiến trường, khiêu chiến ta tiên đạo nhân kiệt, mỗi một ngày đều có quyết đấu, nhưng là từ xem toàn thể, chúng ta tiên đạo vẫn là rơi tại hạ phong. Ai? Thái nguyên tiên môn là không bại thần thoại vệ dương sư huynh không có ra tay, những này ma nhãi con mới như thế càng hằn dỡ, thế nhưng ta phòng trường, thấy vậy tình thế, Thái nguyên tiên môn sẽ phái ra vệ dương sư huynh đến nhân ma chiến trường, giết chết ma đạo nhân tài mới xuất hiện, lấy chấn ta tiên đạo bất thế vai tên. Ha ha, nói những này còn có chút sớm, chúng ta bây giờ đến lúc đó muốn nhìn một chút thanh y đạo nhân có thể hay không chân chính bước lên nhân kiệt con đường hy vọng nó có thể sống quá ma đạo vây giết. Thanh nghi đạo nhân tuy là vô danh không họ, nhưng hắn một tháng này điên cuồng giết chóc, khơi dậy ma đạo lửa giận, một tháng thu hoạch 2.500 tiên đạo điểm cống hiến sự tình. Trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ nhân ma chư chàng. Phải biết, bất kể là tiên đạo cái thế nhân kiệt, còn là ma đạo mới đồng lửa nhân tài mới xuất hiện, bọn họ ở chúc cơ kỳ thời điểm, tuy rằng sức chiến đấu vô song, có thể càng ba cái tiểu cảnh giới chiến thắng, nhưng đó chỉ là một đối một quyết chiến. Như vệ dương loại này không hề chú ý mà mũi, chuyên môn gia tay đánh lén ma tu vẫn là lần đầu xuất hiện hơn nữa tựa hồ thanh ý đạo nhân trời sinh tiểu đối vệ dương có một loại báo trước tính chủ giác ma đạo mấy lần phái ra tu sĩ cấp cao với bắt đều bị hắn sớm biết được thế nhưng lúc này sinh động ở tiên đạo địa giới thanh ý đạo nhân đột nhiên không thấy bóng người của hắn giống như là buốt hơi lên như thế giải rác ở nhân gian nhưng là ma đạo đối với vu thanh ý đạo nhân lùng bắt không có bất kỳ thả lòng, hiện nay thánh ma trung quốc vừa thành lập thánh ma trung quốc thống lĩnh ma đạo bọn họ cần gấp một loạt chiến tích để chứng minh bọn họ xứng thống lĩnh ma đạo đương nhiên ma đạo hiện nay nhất là phòng bị đúng là vệ dương xuất hiện ma đạo nhân tài mới xuất hiện tuy rằng muốn khiêu chiến vệ dương Thế nhưng ở Ma đạo cao tầng xem ra, Vệ Dương thực lực trước mắt tuyệt đối không phải chút cơ kỳ Ma tu có thể chống lại, bọn hắn đều thời khắc quan tâm Thái Nguyên Tiên môn cùng với nhân ma trên tràng. Vệ Dương vào lúc này, nhưng là rời đi Tiên đạo địa vực, vượt qua Vân Thần phủ trung tâm, tiến vào Ma chính cốc vực, hắn biết, muốn phải hoàn thành rèn luyện nhiệm vụ quy định 10 vạn tiên đạo điểm cống hiến, ở tiên đạo địa vực, căn bản không có thể hoàn thành. Bởi vì không có nhiều như vậy ma tu để hắn giết. Ma đạo cũng không phải ngu ngốc, khi bọn họ biết không cách nào chống lại Vệ Dương không có chú ý chính hắn thời điểm, bọn hắn đều sẽ dồn dập rút đi. Thế nhưng ở Ma đạo địa vực thì lại không giống nhau. Chỉ cần Vệ Dương sống quá ma tu tu sĩ cấp cao vây giết, hắn tin tưởng rất nhanh, 10 vạn tiên đạo điểm cống hiến là có thể xoay sở đủ rồi. Vệ Dương vào lúc này tiềm tàng ở trong một sân lốc, thung lũng này rất hẹp, hơn nữa hắn địa thế rất rõ ràng chính là dễ thủ khó công. Bên trong thung lũng, đang có ma tu 6 cái đại đội đang tiến lên, lao tới phía trước trung tâm chiến trường. Vẫn thần phủ trong giới tu chân, bất luận tiên ma lưỡng đạo, toàn bộ đều là 6 người vì là một tiểu đội, 12 người vì là trung đội, 60 người làm một đại đội. Như là Vệ Dương biết đến, Thái Nguyên Tiên môn bên trong đủ quân số trong quân đoàn, một cái quân đoàn có 10.800 Giờ khắc này chính là đêm thượng trung thiên sắp, từ xa xôi thải âm tinh bên trong tỏa ra ánh trăng ôn hòa, đêm to lớn vô cùng trên mặt đất một tầng thật mỏng quan xa. Đương nhiên đối với tu sĩ mà nói, ban ngày cùng hắc ý đều không có khác nhau quá nhiều. Này 6 cái đại đội chính cao tốc đi tới, sở học của bọn hắn thân pháp đều giống nhau, trong lúc hành động, chỉnh tề như một, khá có một loại đại quân phong độ. Những này ma tu bên trong tu vi kém nhất đều là trúc cơ kỳ 10 tầng, thậm chí còn có 100 trúc cơ kỳ tầng 11 ma tu, 12 vị trúc cơ kỳ 12 đại viên mãn ma tu. Bọn họ lặng lặng phi hành, chuẩn bị đi tới phía trước chiến trường, tham dự tiêu sát tiên đạo tu sĩ. Nhưng là bọn hắn làm ác mộng đều sẽ không nghĩ tới, ở thung lũng một cái nơi bí ẩn, Vệ Dương từ lâu tại chỗ kia chờ đợi đã lâu. Vệ Dương giờ khắp này có giúp ở một sơn cốc trong vách núi một cái tiểu trong khe đá, giờ khắp này vị trí của chỗ hắn là quay lưng thái âm tình, vì lẽ đó xem ra Vệ Dương nơi nào một mảnh đen nhánh. Nếu như tu sĩ không dùng tới linh thức quét hình, chỉ bằng vào mắt thường căn bản là không có cách phát hiện Vệ Dương. Hơn nữa coi như vận dụng linh thức quét hình, chỉ cần không phải kim đan kỳ tu sĩ cấp cao, Vệ Dương cũng không sợ. Hắn bây giờ chính ở vào vách núi giữa không trung, thế nhưng ở vệ dương trước người, hắn cố ý luyện chế lại một lần cấp 2 cực phẩm đường môn xe bắn tên chính nhiên tĩnh đứng ở trong khe đá. Những này mới đường môn xe bắn tên cùng trước đây vệ dương tiện tay luyện chế không giống nhau, lần này vệ dương chuyên môn vì đối phó ma tu, cố ý luyện chế, xe bắn tên lực bộc phát vừa xa quá trước đây ở hỏa diễm sơn mạch bên trong vì đối phó linh gia xe bắn tên. Hơn nữa mới tên nhỏ đều là cấp 2 linh khí, giờ khắc này tên nhỏ đã bị vệ dương đặt ở xe bắn tên bên trong, đen kịt mũi kiếm tỏa ra sâu kín ánh sáng xanh lục, tia sáng này giống như là địa ngục câu hồn sứ giả trong mắt tán phát câu hồn đoạn phách ánh sáng xanh lục. Mà thời khắc này, 360 vị ma tu vừa vặn bước vào đường môn xe bắn tên tốt nhất tầm bắn phá vi. Vào lúc này vệ dương không có bất kỳ do dự chút nào, tâm ý hơi động, 10 chiếc đường môn xe bắn tên, một vạn con đường môn tên nỏ trong nháy mắt bắn nhanh ra. Sau đó, đường môn tên nỏ trong nháy mắt liền xuyên thủng ma tu thân thể. Những này nỏ trên tên đều bị vệ dương bỏ thêm có thể phá vỡ đặc thù kim loại. Hơn nữa y theo vệ dương thói quen, mặt trên nhiễm phải kiếp trước đường môn kịch liệt nhất động. Sau đó, trong người tên nỏ ma tu dồn dập hóa thành một vũng máu, thân thể của bọn họ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất đi. Một vạn con đường môn tên nọ dùng để giết chết này 360 vị trúc cơ kỳ ma tu, hoàn toàn là thừa sức, hơn nữa bọn hắn đều ở vệ dương thần thức chính xác dưới sự theo dõi, hoàn toàn làm được chính xác đặc kích. Thế nhưng vào lúc này, trong đó dẫn đầu 12 vị trúc cơ kỳ tầng 12 đại viên mãn ma tu bọn họ tính cảnh rất cao, trong nháy mắt liền tách ra đường môn xe bắn tên phong mang. Vào lúc này, nhìn thấy đồng bạn cái này bị thảm dáng vẻ, bọn họ đang chuẩn bị phóng thích tín hiệu, thông báo ma tu cường giả thời điểm, vệ dương hung hãn ra tay. Sau đó, một đạo dài đến trăm trượng kinh thiên ánh kiếm hóa thành một đạo bạch quang, từ trong bóng tối hiện ra hỉa ra. Sau đó Vô cùng ánh kiếm trong nháy mắt sẹt qua này 12 vị trúc cơ kỳ ma tu, ánh kiếm tới người, bọn họ cuối cùng ý nghĩ liền là vị nào tiên đạo tu sĩ cấp cao không biết xấu hổ như vậy, thân là tu sĩ cấp cao, đều còn ra tay lành lén.